t đạo đạo vương, vương, vương cảnh tấn i thăng hoàn cảnh đối với lục trần tới nói dễ như chở bàn tay không có chút nào cách trở nếu như hắn muốn tấn thăng hoàn cảnh tùy thời đều có thể nhưng là hiện tại rõ ràng không phải lúc tại tấn thăng hoàn g cảnh trước đó lục trần còn muốn làm một lần sông ám sát hắn muốn ngồi cái kia vạn cổ đệ nhất nhân hắn muốn ngồi cái kia vạn cổ không ai dám làm sự tình hắn muốn khai sáng một đoạn vạn cổ truyền thuyết mười hai động tiên không phải hắn cực hạn vạn cổ truyền thuyết mười hai động tiên hợp một thành cựu thái sơ c h â n ngã thành cựu thái sơ đại đạo đ ộ n g tiên cái này mới là động tiên cực hạn nhưng là mười hai động tiên hợp một thành cựu thái sơ c h â n ngã vạn cổ đến nay cho tới bây giờ không ai đạt tới dù cho thánh tiên h đế bách chiến đại đế bực này dành truyền vạn cổ c h ấ n áp các đại cấm khu vô thượng tồn tại không ngóc đầu lên được vạn cổ mạnh nhất mấy vị đại đế đấu không có hoàn thành cái này một hành động v lục trần muốn làm liền là muốn vượt qua cái này vạn cổ truyền thuyết đứng ở chúng sinh t r i đ ỉ n h trở thành cái kia vạn cổ đệ nhất nhân vạn cổ không ai có thể mười hai động thiên hợp một vậy ta không giữ quy tắc xem xét nhìn không đi đường thường cũng chỉ có dạng này hắn mới có đến đó tư cách bằng không hắn hạ tràng cùng nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân cùng các tiên h i ể n như thế ông lục trần ngồi ngay ngắn ở tiểu sơn c ố c bên trong nơi này là phi vân đại đế lấy ra một chút hy vọng sống mà hình thành ẩn c h ư a có một chút thiên địa quy tắc trí lực là lục trần bỏ thấy thiên địa quy tắc không có chỗ thứ hai cũng là lục trần chấp hành mười hai động thiên hợp một kế hoạch tuyệt hảo nơi ông l h lục trần khí chậm rãi đem thân thể của mình điều chỉnh đến cực hạn thăng hoa trạng thái để cho mình đạt tới chưa từng có trạng thái tốt nhất loại cảm giác này rất kỳ diệu như cá gập nước để cho người ta thể xác tinh thần thư xướng phản phất nhất cử nhất động ở giữa đều sẽ có đường quỹ theo ông từng cái động thiên tại lục trần đỉnh đầu mở ra có thứ tự sắp hàng khí cơ thần bí huyền diệu khó giải theo ông m ộ ư ơ i hai động t h i ê n thần quang sáng chói từng cái vòng xoáy chuyển động một cô hạo nhiên khí cơ chuyển đến làm lòng người thần rung động phản phất lâm vào thiên địa quy tắc hải dương m ộ ư ơ i hai động t h i ê n chìm nổi khí cơ thần bí phản phất để lục trần trở thành trong trời đất ý chí bố trí mọi việc đều thuận lợi m ộ ư ơ i hai động viên là vạn cổ đến nay nhất là c ự c số đ ộ n g tiên tự mang thần bí hiệu quả có thiên địa ý chí là thiên địa quy tắc thể hiện có thể không chút nào khoa chương nói m ộ ư ơ i hai động t h i ê n tế luyện đến cực hạn vậy hắn liền đại biểu thiên đ i ệ nhất động nhất tính ở giữa đều có thể dùng thiên đ i ệ quy tắc chi lực cho mình dùng thiên đ i ệ chi lực không thể kháng cự đây cũng là mười hai động thiên đại đế trở thành vạn cổ cường đại nhất đế một trong nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết mười hai động thiên mặc dù vô địch nhưng lại thoát ly không được thiên địa trói buộc kết quả là vẫn là công giã tràng mười hai động thiên mặc dù lợi hại nhưng vẫn là thiên địa quy tắc chi lực thể hiện nó có thể điều động thiên địa quy tắc chi lực đồng dạng thiên địa quy tắc chi lực vậy hạn chế nó bản thân phát triển khiến cho không cách nào siêu thoát tại thiên địa chi bên ngoài mười hai động thiên nó tựa như là một tòa thiên địa lao l ồ n g bình thường gấp hóa chặt nó bản thân đưa ngươi giam cầm trong p i ế n thiên đ i ệ này chỉ cần ngươi siêu thoát không được không thể siêu nhiên tại thế bên ngoài cái t i a thiên điệu ý chí phía dưới ngươi chính là sâu kiến dù là chiến lược nhất làng lịch thiên đại đế vậy y nguyên kháng cự không được thiên điệu quy tắc chi l ư c ông mười hai động thiên sáng trói lục trần thần sắc trở nên trước đó chưa từng có nghiêm túc hắn biết mình tại làm sự tình đây là muốn đánh phá c ấ m kỵ có chút sai lầm hắn đem hình thần câu diện mười hai động thiên hợp một cũng không hề tưởng tượng dễ dàng như vậy nếu không bằng vào thánh thiên đế thiên tư thực lực hắn đã sớm đem mười hai động thiên hợp nhất nếu như là dạng này thái sơ đại đạo động trời cũng liền sẽ không trở thành vạn cổ truyền thuyết thậm chí là vạn cổ đến nay chỉ có số người c hoàn toàn bình tĩnh lại tâm thần điều khiển m ộ ư ơ i hai cái động thiên vòng xoáy chậm rãi tới gần ông lấy một cái động thiên thần quang săn g trói như cùng một con cuồng bạo thái cổ hông thú mở ra to lớn miệng lớn một ngụm đem thôn vệ lấy động thiên thôn vệ đ ầ u tiên cái này tại vạn cổ đến nay là ai cũng không dám suy nghĩ chuyện dù cho vạn cổ mạnh nhất thánh thiên đế đều không dám làm như thế ông m ộ ư ơ i hai động thiên trong đó một trong bị thôn vệ lập tức ảnh hưởng trái chiều hiện lộ ra lục trần trên thân khí tức một yếu cả người toàn thân r u lên vương cảnh đỉnh phong bất ổn trên thân khí tức không phải ông không có để ý chính mình khí thế biến hóa lục trần tiếp tục thao túng cái kia động thiên hướng một cái khác động thiên c ắ n n u ố t ông lại một viên động thiên biến mất lục trần toàn bộ thân thể khí tức lại hàng sắc mặt một trận trắng bệnh thân thể một trận lay động lấy động thiên thôn p h ệ động tiên h sơn cốc trong nhà gỗ nhỏ cảm giác được trong sơn cốc khí thế biến hóa trong sương ngủ một đạo ánh mắt phá toái hư không nhìn xuyên d ư ớ i bích hướng lục trần nơi này trông lại tự lẩm bẩm ông lục trần cắn chặt hàm răng ý niệm y ế n lặng thao túng động thiên căn nước trong nháy mắt đã thôn vệ sáu đại đầu tiên giờ phút này hắn toàn thân run rẩy sắc mặt trắng bệnh thân thể xương cốt cùng huyết mục đều p h ả n phất mu trong hư không không h i ể u thiên địa uy áp giáng lâm thiên địa ý chí chìm nổi lôi điện chi lực ở tại không trung hội tụ thành nhất phương lôi hải hồ quang điện lợn l ờ ép diệt hết thể động thiên thôn phệ đầu tiên đây là phá vỡ vạn cổ cấm kỵ theo lục trần thôn phệ càng ngày càng nhiều thiên địa quy tắc chi lực vô hình hướng lục trần nghiền ép mà tới mở cho ta lục trần ngửa mặt lên trời t h é t dài cảm nhận được thiên địa ý chí giáng lâm hắn lập tức kích từ bản thân kim cương bất diệt t h ầ n thể m u ố n kháng cự hử trong nhà gỗ nhỏ một đạo linh hoạt kỳ hảo hư lạnh vang lên đẩy trời lôi hải lập tức hóa thành vô hình m ị mờ thiên đ lấy động thiên t ô n phệ động tiên phá vạn cổ cấm kỵ công s i ề n g ngươi so với hắn còn điên cuồng hơn không được siêu nhiên không được siêu thoát cuối cùng vì thiên địa sâu k i ế n vì thiên địa nô dịch kết quả là còn không phải công gia tràng thà rằng như vậy không bằng bông tay đánh cược một lần nói khoác không biết ngượng liền năm đó thánh thiên đế đều không có làm thành sự t ì n h làm sao ngươi biết ngươi có thể làm thành ngươi so thánh thiên đế như thế nào thánh thiên đế mặc dù lợi hại nhưng là vạn cổ đến nay cũng không phải là nói không có siêu việt người khác ngươi hẳn phải biết ngươi nói là hắn đột nhiên trong nhà gỗ nhỏ thanh em yên tính lại qua một hội không xác định hỏi chương sáu trăm ba mươi điên cuồng lục trần ông lục trần thân thể phát sáng vô tận p h ủ văn tuân ra hiện sáng trói sinh huy giống như từng mai từng mai treo cao cựu thiên tinh thần bình thường cho người ta một loại như mộng như ảo cảnh tượng minh mông khí thế minh mông tràn ngập cả cái sân cốc để thiên địa đều rung động a không thôi lục trần thao túng động thiên lần nữa cắn nuốt không có thiên địa huy áp thiên địa ý chí hắn cắn nuốt rất là nhẹ nhõm chăm chú một lát liền thôn phệ tứ đại động tiên h p h ư c lục trần sắc mặt chắn bệnh không có chút huyết sắt nào nhịn không được một ngụm máu tươi phụ tới cả người khí tức bể h o à thân thể run dày đã đạt đến cực hạn phản phất tùy thời có khả năng trôn vùi cùng trước mắt mọi người hắn hiện tại trạng thái rất là kỳ quái hai mắt khép hở thần du thái hư động tiên thôn vệ động tiên liền phản phất thực chất bên trong động tác mạnh được y ế u thua lúc này thôn vệ mười cái động tiên động tiên vòng xoáy đã đại biến nó dạng biến đến vô cùng to lớn huyền diệu khó giải thích một cố minh mông như vô ngần thần vũ trụ bí khí cơ chuyển đến làm cả thiên địa đều không ngừng run dậy ẩm ẩm cựu tiên phong vận động tại thế sát t ế p nhận khi mười một cái hố thiên hợp một về sau toàn bộ động tiên tản mát ra khí cơ lệnh vô số người run dậy lệnh chúng sinh đều là sợ thiên đạo gáo thét và đạo huy vô số điện ạ o xà dâng lên mà ra kinh thiên động điện kinh khủng lôi điện trên không trung xuyên qua bổ ra hư không vỡ nát thiên khùng hướng về con này ngọc thủ bổ tới nhưng mà lệnh vô số người không tưởng tượng được sự tính phát sinh trong suốt ngọc thủ không lọt vào mắt có thể hủy thiên diệt địa l ô i điện trực tiếp thăm dò vào trung tâm biển sấm xét doanh ngọc thủ đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ trí cường chi h uy quét ngang cựu thiên tập điện đã diệt lục đạo luân hồi chân trời lôi h ả i trực tiếp bị ngọc thủ chấn vỡ hóa thành đầy trời tia lôi dẫn biến mất giữa thiên địa mây không rành chống không tận trong hư không một tiếng hư lạnh vang lên từng đạo mê vụ trong nháy mắt xuất hiện bao phủ cái này phương thiên địa không gian chi lực vận chuyển ngăn cách hết thảy phản phất nơi đây độc lập với thiên địa chi bên ngoài bình thường ta tạm thời đem nơi đây cùng thiên địa quy tắc chi lực tách rời ngươi nhanh ta không kiên vang lên một cảm ngưng trọng thanh â không không、so、nhận y k h được vân hy động tác lục trần gật gật đầu hắn biết mình cơ hội tới ngưu đồ thật lâu rốt c ụ c muốn làm một vố lớn đây cũng là hắn lựa chọn nơi này nguyên nhân chỉ có giai đoạn trước có người thay mình chống cự ở thiên địa ý chí quấy dối mình mới có thể đi đến một bước này nếu không mình sớm đã bị bóp chết lên cho ta lục trần đột nhiên đứng lên sợi tóc bay lên thân thể vang lên ầm ầm huyết khí cuồn cuộn không thôi đỉnh đầu động thiên chỉ nổi đột nhiên đem cái cuối cùng động thiên thôn phệ oanh thiên địa run lên trong n é y mắt thiên địa phảng phất bị dừng lại hết thể đều phảng phất đỉnh c t r h oanh lập tức một cỗ kinh khủng uy áp giáng lâm áp sập vạn cổ gia thiên chấn áp thiên địa vạn đạo quét ngang cựu thiên thập đ i ệ tại cỗ uy áp này phía dưới, vô số sinh linh biến sắc vô số người đột nhiên biến sắc tâm thần đều là sợ một cỗ kinh khủng khí cơ tràn ngập toàn bộ linh giới tại thời khắc này tất cả mọi người đều thần sắc sợ hãi bao quát tẩn vào âm thầm một chút lao bất tử bọn họ nói tại thời khắc này đều mất linh chuyện gì xảy ra một cái lao bất tử tỉnh lại một mặt hoảng sợ nhìn qua đây hết thảy quá cái này cỗ kinh khủng thiên địa uy áp phía dưới bọn hắn cảm giác mình mịt mù tiểu nhã sâu kiến m ộ ư ơ i hai động thiên hợp một hình thành một hố đen to lớn vòng xoáy lơ l ư n g tại lục trần đỉnh đầu nhưng mà lục trần y nguyên không nhúc ních khiến cho đỉnh đầu duy nhất động tiên chậm chạp di toàn bộ động thiên hỗn độn khí tràn ngập thái sơ chi quan g phủ hiện giống như tại khai thiên tích địa bình thường một cố làm người sợ hãi khí tức tràn ngập ra ông trong hư không phảng phất có đại đạo thiên âm vang lên thần bí mà phiêu miếu huyền diệu khó giải thích coi ngươi cẩn thận lắng nghe thời điểm lại nghe không rõ ràng đây rốt cuộc là cái gì coi ngươi không đi ở ý thời điểm nó lại trở nên to dị t ư ở n g đinh thái nhất góc cái này hư vô m ở mị đại đạo thiên âm phảng phất là dẫn đường đèn sáng lệ lục trần say mê trong đó nghe hư vô mờ mị thanh âm lục trần chậm giai trải nghiệm đường càm lộ vạn đạo thần tâm chậm g i i phát sáng trở nên trong mỗi một vòng đạo văn đạo qua lục trần thân thể hắn đều phảng phất thăng hoa bình thường toàn bộ khí chất đều hội biến đổi tiểu tử này còn không được sao trong nhà gỗ nhỏ một nữ tử đạp thân t i ê n vũ mà đứng tư thế hiên ngang ngọc thủ dơ cao tiên thẳng vào cựu tiên phảng phất dơ cao lên thứ gì nàng liên là vân hy chính là nàng tồn tại đem thiên địa ý chí ngăn cản bên ngoài lệ lục trần có thể an tâm mười hai động thiên hợp một mà bây giờ nàng thu được thiên địa quy tắc chi lực điên quần phạt công cả người cũng không tốt đã không tiên chỉ nổi ầm ầm lúc này nàng thân nhập cựu thiên lôi hải ngọc thủ đã kinh biến đến mức cháy đen vô cùng từng đạo thiểm điện phảng vỡ vụ nàng ra thịt nàng mặc dù là tuyệt đại thần vương thân thể cứng rắn vô cùng nhưng là cùng thiên địa ý chí kháng cự vẫn còn có chút lực bất tòng tâm trừ phi là tuân ra ra bản thân át chủ bài tiểu tử ngươi tại không được lao nương át chủ bài đều muốn dùng đến vân hy đôi mắt đẹp nén giận lạnh lùng nhìn xem lục trần nói ra mình át chủ bài không có khả năng như thế liền tùy tiện dùng xong đây là nàng vạn cổ đến nay mưu đồ cũng không thể bởi vì việc này từ đó bị đánh về nguyên hình đại đạo độc hành trở về nguyên thủy đột nhiên lục trần mở hai mắt ra d o a n động thiên chấn động m ã n liệt c ự n hạn diện hóa trăng t ú trong náy mắt động tiên h vòng xoáy liền vận chuyển tới cực hạn tại thời khắc này thiên địa phảng phất hóa thành v ĩ n h hàng răng rác động tiên h đột nhiên vỡ vụn lập tức băng liệt hóa thành nàn g vạn m ả n h vỡ bay vụt giữa thiên địa tại động tiên h vỡ vụn trong n g á y mắt lục trần toàn bộ thân thể vậy băng liệt như là động thiên như thế tiêu tán giữa thiên địa vân hy sắc mặt đại biến thở dài một tiếng trung quy là c h u y ể n thuyết không có khả năng có người là tới đại đạo độc hành trở về nguyên thủy thành tựu chất ngã đạo tồn vững hàng đang lúc vân hy một mặt thất vọng thu hồi bàn tay lớn thời điểm giữa thiên địa vang lên một đạo như có như không thanh âm phiêu miếu giả thoáng a n h vỡ vụn động thiên một trận nhanh chóng xoay tròn vô tận thiên địa nguyên khí hướng động thiên bên trong bay đi chương 631, t h á i sơ chân ngã vain giữa thiên địa hết thể đều biến mất duy trì có chỉ còn lại có một cái như có như không vòng xoáy chìm nổi một c ỗ hấp lực từ đó phát ra dẫn ra thiên địa đại đạo vô hạn thiên địa nguyên khí điên cuồng vào tới thôn tính biển hút vòng xoáy nhỏ chậm chạp chuyển động một c ỗ huyền chi lại huyền khí hơi thở quanh quần mà ra tràn ngập toàn bộ thiên địa lục trần thân thể đã hủy diệt duy trì có còn lại thần hồn tại phiêu đáng đạo tồn vĩnh hằng thái sơ chân ngã lục trần thần hồn tự lẩm giờ phút này trong cõi u minh phảng phất có cố lực lượng tại nói với chính mình siêu thoát đạo ngoại mới có thể thành tựu vĩnh hằng đồng thời lại có một loại thanh â m tại nói với chính mình chỉ có c ố đạo mới có thể thành tựu vĩnh hằng bỏ đường chẳng khác nào bỏ vĩnh hằng hai loại hoàn toàn khác biệt thanh â m tại lục trần trong đầu tiếng vọng lựa chọn đường vẫn là siêu thoát lục trần do dự hắn phảng phất đi tới nhân sinh ngã tư đường hắn không biết nên hướng phương hướng nào đi có thể nói như vậy giờ phút này liền là hắn nhân sinh trọng yếu nhất một lựa chọn thành thị phong vân hóa rồng một khi sai liền quay đầu cơ hội đều không có hai loại đường lục trần thần hồn tại tự lẩm lâm vào suy nghĩ bên trong không đúng vì cái gì ta không phải muốn lựa chọn hai loại đâu ta chính là ta lục trần ta tự nhiên c ó ta đường một cái thuộc về ta không đồng đạo một cái vạn cổ từ không có người đi qua đường trong t h á n g c h ố c lục trần hồi tỉnh lại giờ khác này hắn mạch suy nghĩ rất là rõ ràng hai loại hắn cũng không thể tuyển duy chỉ có tự mình mở ra một loại áp đảo ra thiên c h i bên trên c h ấ n áp thiên địa vạn đạo để cho mình sừng sững tại vạn đạo c h i đỉnh tối cường chi đạo a n h nhất thông, bách thông lục trần thần hồn trong nháy mắt không có vào vòng xoáy bên trong run run một hồi nhẹ vang lên chuyển đến theo o à n n bộ v ò lục trần thân thể lại hiện đỉnh đầu hắn một cái người tí hon màu vàng phụ hiện bộ dáng liền là lục trần phiên bản thu nhỏ lúc này cái này tiểu nhân xếp bằng ở lục trần đỉnh đầu khép hờ hai mắt một cô huyền diệu khí cơ từ trên người hắn chuyển đến phán phất hắn siêu nhiên tại thiên địa chi bên ngoài không tại trong lúc vô hình tiêu dao tự tại ông lục trần đột nhiên mở hai mắt ra hai đạo ánh mắt trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất lơ lửng tiểu nhân lập tức không có vào hắn trong mi tâm biến mất không thấy gì nữa đây là thái sơ c h â n ngã lục trần cảm nhận được mình mi tâm tử phủ ở trong tiểu nhân thần s á c biến hóa mười hai động thiên hợp một liền đổi đến như vậy một cái đồ chơi cái này không phải liền là nguyên anh sao trong lúc nhất thời lục trần vậy rất là im lặng hậu thế tu chân hắn đều nhìn mệt mỏi cả hai vừa so sánh thấy thế nào làm sao giống nguyên anh tiểu tử ngươi sống trưa lao nương ngăn cản không nổi trong nhà gỗ nhỏ vân hy thân thể huyết khí ủ, ủ từng đạo thần mang phóng lên tận trời xé thiên l ị a địa ngọc thủ b ộ c phát vô số sáng chói phù văn thực lực kháng cự thiên địa uy áp dáng lâm tốt còn lại giao cho ta lục trấn nghe được vân hy lời nói không khỏi lộ ra vẻ tươi cười còn tốt lần này tự mình lựa chọn địa phương tuyệt đúng một khi không có cho mình kháng trụ thiên địa uy áp căn bản vốn không khả năng thực hiện mười hai động thiên hợp một tiếp hảo ta rút lui trong nhà gỗ nhỏ một thanh â m vang lên rất là ngoài ý muốn còn nhắc nhở hắn một c á i h oanh khi vân hy ngọc thủ từ cựu tiên trên lôi hải thu hồi thời điểm lôi hải chấn động dung chuyển đức vạn giảm thương cung đốt diệt vạn vật kinh khủng lôi quang vừa đi vừa về ở trong đó xuyên qua một c ỗ to lớn thiên địa huy áp dáng lâm oanh thiên địa huy áp đại biểu thiên địa ý chí là thiên địa quy tắc thể hiện khi nó vừa xuất hiện trong nháy mắt toàn bộ linh giới vô số sinh linh đều cảm nhận được cái này cố kinh khủng huy áp dọa đến đại khí không dám thở liên liên ẩn thế những lao già đều là dọa đến run một cái sắp mặt trắng bệnh tại cỗ này thiên địa huy áp phía dưới bọn hắn liền phản kháng dũng khí đều không có khủng bố như thế thiên địa huy áp đứng m g ũ ý chịu xào liền là lục trần tại cái này cố kinh khủng u y áp phía dưới toàn thân hắn dạn nước xương cốt răng rắc r u n động cả người bị áp chế gắt gao ở kinh khủng thiên địa u y áp phảng phất muốn đ lục trần thể phách phù hiện vạn c u thập đại thần thể một trong cực thần thể mở ra trong n g á y mắt lui tránh vạn pháp cả người trở nên phiêu miếu ra bụi răng rác nhưng mà thiên địa uy áp nơi nào có đơn giản như vậy nó ở khắp mọi nơi vứt bỏ vạn đạo lại như thế nào chỉ cần ngươi tại cái này phương giữa thiên địa liền phải bị cái này phương thiên địa chế đ ớ t răng rác tại thiên địa ý chí tuyệt đối k h ô n g chế phía dưới hết thể đều là phi công lục trần cực thần thể sinh sinh bị áp chế về trong cơ thể ẩm ẩm cựu thiên tri thượng lôi hải b ư ớ lên điện hoa bắn ra bụi phía kinh khủng lôi điện chi lực chăm chú là tràn ra một tia điện hoa liền đem hư không cho mùi trong đó lực lượng hủy diệt dù cho thần vương ở đây cũng muốn nhượng bộ lui binh ẩm ẩm một đạo màu tím lôi đình phá toái hư không một bổ xuống p h ả n phất đem trọn cái thiên địa chém thành hai khúc những nơi đi qua vạn vật đều là hóa thành cho bụi như thế một kích liền là trong nhà gỗ nhỏ vân hy dạng này sống vô số thuế n g u y ệ t tuyệt đại thần vương cũng là đánh run một cái sát mặt trắng bệnh màu tím lôi đình là thiên nộ kinh lôi một loại phàm là tiếp nhận loại này lôi phạt người cũng khó khăn trốn thân v ậ n rủi màu tím lôi đình tổng cộng có chín đạo một đạo so cường đại một đạo so một đạo n g i tiên vạn cổ đến nay từ chưa có người có thể kháng qua chín đạo màu tí lục trần hai mắt nhíu lại đang muốn phát động kim cương bất diệt thần thể thời điểm hắn mi tâm tử p h ủ bên trong tiểu nhân đột nhiên mở hai mắt ra hai đạo màu vàng con ngươi bắn ra hai vệ thần quang người t í hon màu vàng thân thể k h ẽ động trong nháy mắt xuất hiện tại lục trần đỉnh đầu cái gì lục trần trực tiếp đều ngây n g ẩ n cả người một mặt không thể tưởng tượng nổi người t í hon màu vàng là hắn ngưng tụ mới nhất thái sơ chân ngã một điểm sai đều không có chỉ hơn hết vì cái gì sẽ tự mình chạy đến gian g i ắ c đang tại lục trần đang suy nghĩ thời điểm màu tím lôi đỉnh một bổ xuống kinh thiên động địa kiếp lôi phía dưới thiên địa đều không ngừng run dày t r u n g quanh núi lớn tia chớp này tràn ra năng lượng trực tiếp vỡ nát như thế kinh hãi một màn làm cho cả phi vân các đám người tất cả đều là thần sắc trắng bệnh tại thiên địa uy áp phía dưới bọn hắn h è n m ọ n như sâu kiến s ê u lục trần giật mình kêu lên người t í hon màu vàng thoát ly thân thể của hắn không nói còn hóa thành một đạo kỳ i quang đón t ử s ắ c t h i ể m điện phóng đi xong thấy cảnh này lục trần muốn chết tâm đều có nhưng k ế tiếp một màn để tất cả mọi người đều hít một hơi lanh khí đặc biệt là lục trần một mặt kích động nhìn qua đây hết h ả người tý hon màu vàng nên không mà lên trực tiếp nên tiếp sấm xét màu tím không nói vậy mà có chút mở ra miệm nh dùng sức dùng sức khẽ hấp trực tiếp đem cái này hủy diệt vạn vật màu tím lôi đình nuốt trừng lấy chương sáu trăm ba mươi hai từ kiếp nộ lôi cái này sao có thể tất cả mọi người đều là một bộ gặp quỷ biểu lộ màu tím lôi đình là thiên nộ thần phạt bên trong đỉnh tiêm tử kiếp nộ lôi có thể đốt diệt vạn vật thẩm phán hết thẻ khiêu khích thiên địa quy tắc chi lực thánh linh tử kiếp nộ lôi là liền đại đế gặp được đều m u ố n n h ư ợ n g bộ lui binh kinh khủng kiếp lôi trong đó kinh khủng lực lượng hủy diệt có thể xé nát hết thẻ ngăn cản tôi khô lạp hủ điều đó không có khả năng trong nhà gỗ nhỏ trí giới vân hy đồng dạng chừ phải biết t ử kiếp nộ lôi thế nhưng là liền đại đế đều muốn n h ư ợ n g bộ lui binh thiên nộ thần phạt nàng một tôn t u y ệ t đại thần vương ở tại trước mặt đều muốn làm đạm phai m ở không dám cùng nó tranh phong tránh chi như xả hạt lục trần đồng dạng cũng là một trận kinh ngạc người tí hon màu vàng thôn v ệ t ử kiếp nộ lôi một cỗ cảm giác khác thường tràn ngập thân thể của hắn trong n y mắt lục trần phảng p h ấ t hiểu rõ cái gì đây là lục trần thần sắc biến đổi đ u ổ i bận điệu ngồi xếp bằng hai mắt nhắm lại cẩn thận cảm ngộ bắt đầu ông theo lục trần yên lặng tâm thần tiến vào minh nộ t r ạ thái người tí hon màu vàng tại thiên không lộn mèo bay trở về cùng lục trần bản tôn động tác nhất trí một cỗ huyền chi lại huyền khí hơi thở tại lục trần cùng thái sơ chân ngã ở giữa lưu chuyển không có lưu chuyển một kia lục trần cũng có thể cảm giác được mình đạo tâm cứng cõi một điểm có thể cảm giác được mình cảnh giới cao hơn một đoạn đây là thiên địa huyền ô bà nguyên lục trần bừng tỉnh đại ngộ năm đó nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân đều từng cảm nộ g loại vật này chỉ là thành tựu đều chẳng ra sao cả dù sao loại vật này cùng thiên địa đại bí tương quan chỉ có thể ngộ mà không thể cầu hắn vậy không nghĩ tới dưới loại tình huống này gặp được loại chuyện này tự nhiên mà vậy không chỉ hoãn thời gian minh ngộ bắt đầu có thể xem thấu thiên đ i ệ bản nguyên chi bí. đối với hắn về sau chỗ làm sự tình đây chính là vô cùng hữu hích tầm ẩm lục trần minh nộ g không có nghĩa là thiên địa cho hắn cơ hội kinh khủng trên lôi hải màu tím lôi đình lần hai ngưng tụ một đạo so với vừa rồi thô to mấy lần màu tím lôi đình một b ộ xuống xuyên qua trời cao một đạo sáng tỏ từ điện lóng lánh ra t i ê n lệnh vô số sinh mệnh hoảng sợ lệnh vô số sinh linh run lẩy bẩy chuẩn của tui net t ử kiếp nổ lôi chạm vào vừa chết ngoại nhân không cách nào tương h trợ ngươi tự giải quyết cho tốt trong nhà gỗ nhỏ vẫn hy đồng dạng một mặt lo lắng nhìn xem lục trần thanh âm xuyên thấu qua vô tận không gian xuất hiện tại lục trần bên th sấm xét màu tím phảng phất có cảm ứng bình thường tại vân hy thanh âm thổi qua tới trong nháy mắt màu tím lôi đ ỉ n h r u lên trong nháy mắt phân ra một sợi t i ề m điện xé nát hư không trực tiếp xuyên tấu h vô tận không gian hướng vân hy điểm xả mà tới lan vân hy giận dữ hai mắt nộ khí trung tiên hung hăng một tiếng lạnh quát ngọc thủ tại hư không gạch một cái lập tức một đạo thiên khe ngang qua thiên địa thương c u n g trực tiếp đem ngăn cách thiên đ ị a đem mình lẩn tránh tại một phương thế giới bên trong ông màu tím lôi đ ỉ n h gặp được thiên khe đột nhiên mất đi mục tiêu tại hư không du tẩu một lát lần hai trở về màu tím lôi đình ô vân hy g i ã n nhẹ một hơi làm tuyệt đại thần vương nói nàng là đại đế phía dưới đệ nhất nhân một điểm không đủ tại đối mặt thiên nộ thần phạt thời điểm nàng vẫn là trong lòng sợ hãi nhưng là cái này không đủ để để nàng dọa đến không dám có hành động phải biết đối với hắn nhóm này loại sống vạn c ổ người tới nói có là thủ đoạn có thể đem thiên nộ thần phạt dẫn đi ầm ầm màu tím lôi đình mang theo hủy diệt chi uy xét qua chân trời một bổ xuống lực lượng kinh khủng làm cho đất trời biến xác nhận nguyện vì đó không ánh sáng kinh khủng thiên địa chi uy lệnh thiên địa chúng sinh linh đều ngũ thể ném địa không dám có chỗ di động ao đang tại màu tím lôi đình sắc bổ tới lục trần thời điểm lục chân đỉnh đầu thái sơ c h â n ngã tiểu nhân đột nhiên mở hai mắt ra hai đạo kinh nhiếp vạn cổ lịch mang lóe lên một cái rồi biến mất tại thời khắc này toàn bộ thiên địa thời gian phảng phất đều đình chỉ người tí hon màu vàng nhẹ nhàng mở ra miệng nhỏ dùng sức khẽ hấp lập tức đạo này màu tím lôi đ ỉ n h lần hai trở thành hắn món ăn trong mâm ở trong mắt người khác có thể hủy diệt hết thảy không thể kháng cự tử kiếp nộ lôi tại người tí hon màu vàng trong mắt vậy mà trở thành đại b ổ chi dược đây chính là vượt qua tất cả mọi người, ngoài ý liệu, để tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm tên tiểu nhân kia là thứ quỷ gì từng cái lao bất tử đều phát ra một tiếng kinh hô một mặt ngưng trọng nhìn qua đây hết thiên địa uy áp trước mặt bọn hắn mặc dù sợ hãi nhưng lại không phải không dám co hành động bọn hắn từ vừa mới bắt đầu ánh mắt liền không có thoát ly mảnh này thiên địa thân ngoại hóa thân không giống thân ngoại hóa thân không có có uy lực như thế lại có thể chính diện n mạnh kháng tử kiếp n ộ lôi lập tức có lao bất tử p h ủ định chẳng lẽ là thần thức hóa hình không có khả năng chẳng lẽ chúng ta nhãn lực trở nên như thế kém cỏi liền thần thức hóa hình cũng nhìn không ra sao vậy các ngươi nói đó là thứ quỵ gì lại có thể chính diện mạnh kháng tử kiếp nổ lôi cái này đám người toàn đều một mặt khổ cười trong lúc nhất thời toàn đều á khẩu không trả lời được nhân vương cung một chỗ bí địa bên trong một bóng người phù hiện khi hắn khẽ phồng hiện thời điểm thiên địa run dậy vô biên uy áp phóng lên tận trời quét ngang ra thiên v ạ n địa lệnh vô số người biến sắc lao tổ lao tổ xuất thế nhân vương cung cung chủ biến sắc một mặt kích động nói ra cái gì lao tổ nhân vương cung một cái mới nhập môn đệ tử một mặt mê hoặc nói ra đương nhiên là nhân vương đại đế tọa hạ đệ nhất chiến tướng long đao lao tổ rồi có người lặng lẽ nói ra t đại đế tọa hạ đệ nhất chiến tướng người trẻ tuổi hít một hơi lanh khí lập tức liền làm một mặt kích động không nghĩ tới hắn vậy mà gia nhập dạng này một một phái thương tiên h chiếu cô à, có như thế một vị lão tổ đơn giản có thể đi ngang ai chuyển lệnh đoạn nguyệt không tự mình tiến về phi vân các mọi người này đến đây không được sai sót xin hỏi lão tổ nếu như đối phương không đáp ứng có thể dùng sức mạnh nhân vương cung cung chủ cẩn thận từng ly từng t í hỏi tâm hắn nghĩ linh lung mỗi lần đang làm việc thời điểm đều hội đem hết thầy đủ khả năng chuyện phát sinh nghĩ đến nói cho đoạn nguyệt không nhất định phải lấy lễ để tiếp đón thời khắc mấu chốt có thể tiết lộ một chút liền nói ta muốn gặp hắn ta nghĩ hắn hội kiến ta lòng đao lão tổ hai mắt sáng chói trói ủ n g có vô thượng minh nghiêm nói chuyện âm vang hữu lực không cho phản bất là lao tổ cái này các loại tình huống tại các nơi trình diễn nhưng mà phi vân các đám người còn chưa ý thức được vấn đề tầm quan trọng lúc này bọn hắn toàn đều lục trần hấp dẫn lấy ông bầu trời tiếng sâm c h â n thiên thượng đạo t ử sắc thiểm điện bổ ra bầu trời đêm mang theo c u ầ n bá hủy diệt chi uy bổ về phía lục trần nhưng mà mỗi lần đều là lôi thanh đại vũ điểm nhỏ cái kia nhìn như trí cường màu tím lôi đ ỉ n h toàn đều toàn bộ bị thái sơ chân nga hóa thành tiểu nhân thốn vệ mà nhắm mắt lại lục trần trên thân khí thế ngược lại kéo lên đã đột phá vương cảnh tiến giai ho mà người tí hon màu vàng ở trong phản hồi về tới vô số thiên địa bản nguyên nguyên khí để hắn được ích lợi không nhỏ chương 633, đạo đức kinh ầm ầm treo cao cựu tiên lôi hải phảng phất bị lục trần liên tục thôn vệ cho c h ọ c giận tiếng sấm c h ấ n i ự u tiêu làm cả thiên địa đều lay động không thôi vang vọng vạn giới kinh khủng tiếng sấm phảng phất hồng trung đại lữ vô khổng bất nhập đinh thai nhức g ó c kinh động vạn cổ chân trời đạo thứ tám tử điện giáng lâm thần uy chưa từng có toàn bộ thiên địa đều tại cái này một đạo thiểm điện phía dưới ảm đạm phai mờ cái này một đạo thiểm điện so với trước đó bảy đạo muốn mảnh nhỏ rất nhiều nhưng là chính là như vậy, một đạo thiểm điện. lại người tất cả mọi người đều trong lòng run r u dày phản phất đối mặt dạng này một đạo t h i ề m điện tựa như là gặp được vạn cổ hùng thú bình thường chăm chú một đạo mảnh t i ể u tử sắc t h i ề m điện dù cho tuyệt đại thần vương vân hy đều là thần sắc đại biến như lâm đại địch nho nhỏ t h i ề m điện tốc độ không nhanh chậm rãi rơi như liếu phong tung bay s ợ i thô nhẹ nhàng nhưng mà như vậy dạng nhìn như suy nhược t h i ề m điện lại làm cho vô số lao bất tử thần sắc đại biến một mặt trắng bệnh tịch diện tử lôi nhìn thấy tia chất này nhân vương cung long đao lão tổ cũng là thần sắc kịch biến phát ra một tiếng kinh hô tịch diệt tử lôi thiên độ thần phạt bên trong bi có thể người tý hon n màu vàng như cá chép hóa rồng một cái bổ nhào nhảy lên bay cựu thiên trong nháy mắt xuyên qua mảnh tiểu thiềm điện thẳng vào cựu thiên trong biệt lôi bắt giặc trước cầm vương giết địch giết địch thủ thái sơ chân ngã thụ lục trần ý thức trực tiếp đánh vào trong lôi hải bộ m i ệ n g nhỏ một trường điên cuồng cắt n ư ớ t từng đạo tinh thuần lôi điện chi lực không có vào người t í hon màu vàng như ông chăm chú là trong nháy mắt người t í hon màu vàng trên thân thể phù hiện một tiêu màu tím từng đạo màu tím đạo văn phù hiện trên thân thể mang theo một tiêu màu tím vận vị h oanh thái sơ chân ngã trở nên sáng trói vô cùng phảng phất một tôn cái t h ế tiên vương nằm ngang cựu trọng tiên chấn áp thiên địa vạn vực quét ngang cựu thiên thập địa tại thời khắc này vạn đạo phủ phục tại dưới trần hắn hắn phảng phất áp đảo ra thiên tri bên trên đạo tri cực đình hưởng thụ chúng sinh triều bái giờ khắc này lục trần phảng phất có thể cảm giác được gia thiên tại dưới chân v ạ n đạo c h i ề u b á i cảnh tượng p h ả n phất có một cái thiên địa trúng diệu chi môn hướng hắn mở ra lôi điện đại biểu cùng bạo hủy diệt nhưng là hắn vậy dựng dục tân sinh lục trần chậm chạp thể nộ g lấy người nào trong đó chân lý lôi hải như nước thủy triều chỉ là giờ phút này là không nổi sóng lớn hoàn toàn bị thái sơ chân ngã hút vào muốn muốn chạy trốn cũng không kịp mà hạ xuống cái k i ê u đạo tịch diệt tử lôi tại lục trần cái này một làm phía dưới vậy mà biến mất không còn t â m tích cái gì cái này cũng có thể chờ đợi sự tình kết quả tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người mặt mũi tràn đầy gặp quỷ biểu lộ cái này sao có thể tịch diệt tử lôi cứ như vậy bị ph vô số trong lòng người dính bùn ngựa hoang tại lao vụt v ạ n cổ đến nay để danh v ị chi biến sắc tịch d i ệ t từ lôi vậy mà liền như thế không có biến mất không còn t â m tích kinh điệu đầy đất ánh mắt đây chính là thật x ỉ n tạ sơ chân ngã sao lục trần cảm nhận được giữa thiên địa hết thảy hắn có thể cảm giác được mình phản phất có thể phát giác được thiên điệu kỳ diệu biến hóa hắn môi tiếng nói cử động phản phất liền là thiên điệu ý chí đạo tồn vĩnh hằng trở về nguyên thủy thành cựu thái sơ chân ngã thì ra là thế lục trần rốt cuộc hiểu rõ trong đó mấu chốt cũng chính là tại thời khắc này lên lục trần mới xem như chân chính siêu thoát thái sơ chân ngã treo cao cửu thiên phản phất một tôn cái thế tiên vương bao quát chúng sinh xem thường hết thể ánh mắt quét vào cổ dò xét kiểu u đặt ra thiên chấn áp thiên địa vạn giới tại thời khắc này thái sơ chân ngã phía dưới hết thể đều ảm đạm phai mở toàn bộ thiên vì thái sơ chân ngã độc tồn tán thái sơ chân ngã liếc nhìn một chút trước mắt đang nổi lên đạo kiếp lôi thứ chín lôi hải lạnh lùng mở miệng nói ra nói ra tức pháp đầy trời lôi hải đột một biến mất phản phất chưa hề xuất hiện qua bình thường hết thể đều không còn sót lại chút gì kiềm chế mây đen đều tàn đi lộ ra sáng sủa bầu trời áo thái sơ chân ngã hóa thành một đạo lục trần trên thân khí thế đột nhiên kéo lên hoàng cảnh chân hoàng cảnh thiên hoàng cảnh chăm chú trong nháy mắt lục trần cảnh giới tăng lên ba tiểu cảnh giới hô lục trần chậm rãi mở hai mắt ra ngửa mặt lên trời nhìn trời lâm vào trong chầm tư hắn cũng không có bởi vì mình mười hai động thiên hợp một mà cao hứng ngược lại phần lớn là một tiên ngưng trọng dễ dàng như vậy thành t i ể u thái sơ chân ngã nghĩ như thế nào đều khó có khả năng nếu không vạn cổ đến nay liền không hội không ai có thể làm đến điểm này thân thức quét lựa hư không lục trần lộ ra một tiên ngưng trọng siêu đột nhiên lục trần sắc mặt đột nhiên biến đổi trong nháy mắt tái n h u t vô cùng cả người đều thành mất hồn trạng thái. mặt ngoài thân thể t ừ n g vết nước dày đặc từ xa nhìn lại liền phảng phất đồ sứ sắp vỡ vụ n bình thường nhìn qua rất là kinh khủng ta hồn lục trần gian nan ham ộ n tốn sức khí lực nói ra ông một loại trong lúc vô hình lực lượng một mực nghiền ép lấy lục trần vô hình vô sắc không có dấu vết mà tìm kiếm nhưng mà lại lại chân thực tồn tại tích phát hiện dị thường năng lượng xâm l ớ n cảnh cáo chủ ký sinh có vẫn là nguy hiểm chủ ký sinh có vẫn là nguy hiểm hệ thống nhắc nhở âm điên cồn vang lên và đạo thần tâm nở rộ từng sợi quan mang tiểu lo lì bóng dáng phù hiện trên đó sắc mặt cũng là cực độ v ạ mẹo phảng phất tiếp nhận to lớn thống khổ lục trần t h ầ n hôn lý thể bị đưa vào một cái mê mang vô tận không gian nơi này một mảnh minh ông hết thể đều là hư vô không còn tồn tại duy chỉ có hắn đây là hư vô trí giới lục trần có chút nghi hoặc không đúng đây không phải ta có hư vô pháp tắc mang theo vì cái gì ta không cảm giác được hư vô lực lượng lập tức lục trần liền bác bỏ đường đạo khả đạo phi thường đạo đang tại lục trần nghi hoặc thời điểm cái này phiến thiên địa ở giữa vang lên một đạo cổ láo tụng ngâm thanh â m toàn bộ tụng ngâm không ngừng bên hay rộng rãi đại khí khí thế bằng bạc tiên khí minh ông để cho người ta như trước khi như vực sâu đạo đức kinh lục trần có chút ngoài ý muốn nơi này tại sao có thể có đạo đức kinh tồn tại nhìn xem trong hư không từng mai từng mai chữ cổ p h ù hiện là cấn hư không lục trần cẩn thận nhìn chăm c h ú qua xác nhận là đạo đức kinh không thể nghi ngờ cái này ở đời sau nhưng là mọi người đều biết một bộ đạo kinh được xưng là vạn kinh tri vương trước đó lục trần không nghĩ bắt đầu hiện tại đột nhiên nghe được đạo đức kinh lập tức cảm giác ra nó không giống bình thường theo tùng hát tấm thanh lục trần mỗi chữ mỗi câu thể ngộ lấy cái này huyền diệu đạo đức kinh chậm chạp lý giải lấy trong đó áo nghĩa lúc này hắn mới phát hiện đạo đức kinh không hổ là vạn kinh tri vương trong đó đối với đường trình b ả y không kín cùng nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân tương tự với lại có một ít so với hệ thống chủ nhân càng thêm tinh tiến ngắn ngủi một trăm chữ phản phất vì lục trần mở ra một đạo hoàn toàn khác biệt môn hộ ta biết nên làm như thế nào lục trần chậm rãi gật đầu ánh mắt lộ ra vô hạn kiên định một cỗ chiến ý phóng lên tận trời quay thiên địa p h o n g vân Chương 634, đại địch có ý tứ lục trần đem h u y n mông trong hư không lạc c n đạo đức kinh nhìn một bản cùng mình đường lẫn nhau so sành dưới phát hiện rất nhiều chỗ tương đồng đồng đ n g thời vậy phát hiện chỗ khác biệt lấy thân hợp đạo lấy thân tài đạo lấy thân ngự đạo lục trần tự l ầ m b ầ m trong ánh mắt tinh mang bay tránh lấy thân hợp đạo trong truyền thuyết thần thoại hống quân đạo tổ kiết á c lấy thân tài đạo liền phản g phất bây giờ cựu giới người bình thường đều là lấy thân tài đạo nhận trở thiên tâm thánh mệnh từ mà thành t i ể u đại đế mà lấy thân ngự đạo lục trần tạm thời còn không có phát hiện chân c h í n h có người có thể ngự đạo có khả năng có người sẽ nói thánh nhân không là có thể câu thông thiên địa đại đạo cho mượn đại đạo chi lực cho mình dùng sao đây chẳng qua là câu thông đại đạo mà không phải chân chính ngự đạo chân chính ngự đạo đó là ý chí bố trí vạn đạo toàn vì chính mình sử dụng chờ ngự vạn đạo được rồi tạm thời không đi nghĩ cái này chú hiện tại tới nói mình còn đang tìm tòi bên trong đây cũng là nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân tình nguyện biến tướng thành đế vậy không muốn đi nhận trở thiên tâm thánh mệnh nguyên nhân một trong chỉ là hắn vẫn còn có chút kỳ quái cái thế giới này vậy mà xuất hiện đạo đức kinh như vậy cái này có ý tứ cựu giới đường cùng hậu thế trong truyền thuyết thần thoại đường tuy có nói h ù a lại hoàn toàn không giống nhau dạ n g cả hai vì cái gì hội liên hệ với nhau đủ loại hồng hoang ấn k ý bị phát hiện lục c h â n phát giác cái thế giới này càng ngày càng có ý tứ hiện tại có thể khẳng định cái này cựu giới tuyệt đối cùng trong truyền thuyết thần thoại hồng hoang có thiên ti vạn lũ quan hệ ông m i n ngông trong không gian cái kia từng mai từng mai chữ cổ từ hư không chóc ra hóa thành từng hạt kim sắc cắt đ u i phiêu tán giữa thiên địa trong hiện thực lục trần thân thể một trận thần hồn đột nhiên quy vị tích dị thương năng lượng xâm lấn biến mất chủ ký sinh thần hồn trở về cơ thể nguy hiểm giải trừ vạn đạo thần tâm vậy đồng dạng chỉ miên t ĩ n h trở lại hô cuối cùng đây lục trần cuối cùng kết thúc bế quan đa t ạ lục trần đứng người lên hướng về phía nhà gỗ nhỏ nói lời cảm tạ một tiếng hử ta chỉ là sợ ngươi chết đã đáp ứng ta sự tình làm không được mà thôi trong nhà gỗ nhỏ một đạo rất là lạnh lẽo nạo kiều thanh âm chuyển đến đó còn là phải cảm ơn ngươi lục trần nghe nói về sau khoe miệng hơi vệt lên cái này vân hy vẫn là như tiểu nữ h à i bình thường tính tình hơn hết cũng không tệ lắm Và anh, một trận núi g i a o động động chân trời một mảnh đồng đậm mây đen quần c u ộ n mà đến tầng mây cùng dày cách mặt đất rất gần từ xa nhìn lại liền phảng phất mây đen muốn đem hết thảy đều nghiền nát bình thường mây đen những nơi đi qua không có một mặt cỏ một mảnh đất chết kiệt tương kiệt. t đạo quỷ dị khiến người ta tê cả ra đầu thanh â m từ hắc vụ bên trong chuyển đến mây đen quân quận thỉnh thoảng đan dẹp ra hình thái khác nhau ma ảnh g i ữ nganh môn ướt nhất nhân tâm phép anh mây đen quân quận trực tiếp từ cự thiên mà hàng phi vân các ngoại môn trưởng lao tống thần nhìn chăm chú lên người tới một mặt ngừng trọng vân dịch ở đâu để hắn cút ra đây nhận lấy cái chết người tới lệnh hư một tiếng l ệ n h lùng nói ra làm cản nhà ta các chủ tục danh cũng là người gọi tống thần trưởng lao trận mắt nhìn lớn tiếng trách cứ khuếch táo người tới khinh miệt nhìn tống thần một chút vung tay lên một đạo vô hình áp lực giống như là biển c ầ m hướng tống thần ép đi h o à n h tống thần thân thể r u lên sắc mặt đột nhiên tại đi hai chân trực tiếp đem mặt đất giấm nát cả người thân thể đều vốn lượn bắt đầu còn có chút đạo hạnh chỉ là thánh nhân lại có thể kháng trụ ta một thành vi áp người tới quét tống thần một chút lạnh lùng nói ra h o à n h tống thần đột nhiên cảm giác được trên người mình phản phất nghện xuống một toàn núi lớn ép hắn không thở nổi lên cho ta tống thần giống to thánh uy phóng lên tận trời huyết khí quần quẫn như trụ trời toàn thân huyết dịch đều xôi trào cực lực kháng cự cỗ này áp lực vốn lượ tống thần trên thân phản g phất đệ ép ngàn vạn đồng đều vật nặng chỉ là một cái thánh nhân coi như không tệ đáng tiếc không vào được bản tọa p h á p nhãn người tới nhìn một chút tống thần bấm tay nhẹ nhàng bắn ra tống thần lập tức như bị xét đánh cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài ầm ầm nơi xa một tòa núi lớn trực tiếp bị hắn xuyên qua hung hăng nện ở mặt khác một tòa núi lớn trên núi lệ cả tòa núi lớn toàn đều dạn n ứ t ra để tập một cái phi vân các đệ tử phản ứng cấp tốc tại tống thần bay rớt ra ngoài trong n á y mắt giống lớn đi ra không sai phản ứng rất cấp tốc đáng tiếc xen vào việc của người khác c h t nhanh người tới tà bị mật cười tên này hô to phi vân các đệ tử lập tức đầu một nơi thân một mẹo n h ớ kỹ tại không có thu được ta lời nói trước đó bất luận kẻ nào dám động giết không tha người tới lạnh lùng nhìn chăm chú lên ngoại môn đệ tử nghiêm nghị tàn khốc nói ra kinh khủng sát ý hôn tại ma h uy trùng kích thước vạn giảm thương cung trước mắt nhân thần uy lệnh vô số phi vân các đệ tử sắc mặt trắng bệnh ở tại uy phía dưới run lẩy bẩy đ ầ y quả thực là tôn cái thế ma vương à, một lời không hợp liền giết người liên ngoại môn người mạnh nhất trưởng lao tông thần đều bị người ta một ngón tay đánh bại một ngón tay đây là khái niệm gì、đi? nói cho vân dịch tiệu tử vô cực ma tông tới trả thù để hắn rửa sạch sẽ cổ trở lấy người tới vung tay lên quay người đi vào hắc vụ bên trong ngầm hầm giờ khắc này hắc vụ thúc đẩy chậm chạp hướng phi vân c á t nghiền ép mà đến rất có muốn đem phi vân c á t n ổ tận gốc chi thế không c ầ n đã sớm phát giác được dị dạng vân dịch đã sớm chú ý đến sơn môn tình huống một cái là mình đi thẳng tới ngoại môn trước sơn môn mắt nhìn phía trước mây đen từ tốn nói vô cực ma tông cùng ta phi vân c á t ngày xưa không đoán ngày nay không thủ hôm nay là vì sao đến đây kiệt kiệt kiệt liên tiếp quỹ dị cười tiếng văng lên mây đen chậm rãi ngưng tụ thành một đạo cự đại ma ảnh so với chung quanh núi lớn còn cao hơn phảng phất một tôn thái của ma nhân đứng sừng sững giữa thiên địa ngày xưa không đoán ngày nay không thủ vân các chủ thật là quý nhân nhiều chuyện quên một đạo lệnh cười vang lên hôn ma nhai sự tình nguyện nhưng có tham dự hôn ma nhai vân dịch sắc mặt đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m đạo này bằng dáng con mắt hơi co lại một mặt hoảng sợ nhìn xem người này hát sát la ma kiệt kiệt kiệt vân các chủ xem ra biết ta vì ai đến cái tia tốt nhất hơn hết ma ảnh làm ngửa mặt lên trời h é t giận giữ hình kinh khủng y thế lệnh vô số người đột nhiên biến sắc là ai giết hắn chỉ cần đem g a o ra bản tọa chuyện cũ sẽ bỏ qua như thế nào hát vụ bên trong vang lên một đạo phiêu miếu lạnh r ộ n g mang theo thấu xương hận ý cùng sát ý cái này chỉ sợ muốn làm quý tông thất vọng vân dịch lắc đầu chương 635, cổ lam ma vương người phi vân c á t nếu muốn cùng ta vô cực ma tông là địch người tới hiện ra bóng dáng lạnh lùng nhìn xem vân dịch phi vân c á t tự có phi vân c á t phong cách hành sự hôn ma nhai ngóc nghẽ ta phi vân c á t hạ hạ t hàn tùng cổ quốc đ ố i nó ra tay đánh nhau ta phi vân c á t thay hàn tùng cổ quốc xuất thủ bình thường nhất hơn hết vân dịch sáng sủa nói ra không t i ê u ngạo không tự ti hôn ma nhai ừ bản tọa liền phi vân các đều không để vào mắt chúng chi một cái phi vân các người tới lạnh hư một tiếng các hạ ý muốn như thế nào vân dịch sầm mặt lại song phương đối mặt bắt đầu tràn ngập m ũ i thuốc súng tại nói thế nào phi vân cấp cũng là đường đường đế đạo truyền thừa có đế binh c h â n phái cũng coi là linh giới nhất phương siêu nhiên bá chủ đối phương vậy mà như thế tới cửa cái này nếu là phi vân cấp thỏa hiệp hắn chẳng phải là về sau ai đều có thể bóp t h à n h phi vân cấp các hạ thật là cường thế vô cực ma tông mặc dù là nhất phương thế lực bá chủ nhưng là ta phi vân cấp cũng không phải dễ khi dễ thật muốn động thủ ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu vân d ị c một mặt lạnh nhạt nhìn đối phương chậm rãi nói ra kiệt người tới phát ra liên tiếp nụ cười quỷ dị như thế tiếng cười truyền luật vào trong thai khiến cho mọi người đều là tê cả ra đầu có đế binh c h â n phái là không tệ lá gan không nhỏ bất quá ta vô cực ma tông muốn làm sự tình dù cho thiên vương lão tử v ậ y ngăn không được một câu người trả lại là không giao giao thì sao không giao thì sao vân dịch m ặ tâm trầm nói ra giao bản tọa lập tức tối lui vô cực ma tông cùng phi vân các nước giếng không phạm nước sông tất cả đều vui vẻ không giao vậy hôm nay phi vân các vậy muốn trả giá đắt bản tọa liền vất vả một điểm thuận tay tiêu diệt các người a người tới g ọ n nói nhẹ nhàng lại bao hàm vô tận ý sát phạt ngôn ngữ âm vang hữu lực phong mang sắp bén như một thanh da khỏi vỏ ma kiếm trực chỉ phi vân các vô cực ma tông vân dịch không giận p h ả n cười xé ra hổ kéo dài cờ vô cực ma tông là n g ư ờ i nói tính muốn cùng ta phi vân các khai chiến ngươi vô cực ma tông cũng là dường như cân nhắc một chút vân dịch nói không sai hai đạo đế đạo truyền thừa khai chiến vô luận cái nào nhất phương thắng vậy cũng là tổn thất nặng nề chỉ là thôi động đế binh cái này một hạng liền đủ thụ đế binh không kích hoạt mặc dù uy lực tường thịnh nhưng là đối với cổ thánh cấp bậc trở lên người căn bản không có uy hiếp trừ phi là kích hoạt đế binh cái này phải dùng đến cùng nội hàm hoặc là vô số bảo vật ti hoặc là có lao bất tử xuất thế hao phí còn thừa không nhiều máu khí tới thôi động đế binh hai cái này đều là tiêu hao rất nhiều muốn kích hoạt một lần đế binh dù là chăm chú là sử dụng một thành lực lượng cái kia cần thiết bảo vật tiên thạch đều là lượng lớn ngoại trừ nội t ì n h thâm hậu đại phái không người nào có thể làm đến xem ra người còn chưa tin người tới trắng bệnh sắc mặt lộ ra một cái nụ cười quỳ dị chung quanh giữa thiên địa mây đen ép thành mà đến thôn vệ hết thảy những nơi đi qua không có một ngọn cỏ ông khi cái này vô tận mây đen hướng một tiêng ư n g tụ thời điểm chậm rãi áp xúc tích lũy cuối cùng một cây màu đen trường mâu xuất hiện tại hắn trong tay cả thanh trường thương tóc đen sáng ẩn ẩn có sáng bóng ở trong đó chạy xuôi mặt ngoài từng đạo hoa văn bí ẩn dày đặc lệnh cả thanh trường mâu lộ ra một cỗ kinh khủng sát khí hoành trường mâu chỉ xéo thương thiên thiên địa gào thét n h ậ t n g u y ệ t thất sắc toàn bộ thiên địa phản g phất trong nháy mắt thiên l ạ c lại từng sợi đế bi nợ rộ áp sập vạn cổ gia thiên kinh khủng thần uy lệnh vô số người hai chân như n h ũ n ra vô cực thí s á t mâu nhìn thấy thanh trường mâu này v â n dịch hít một hơi lanh khí phát ra một tiếng kinh hô sắc mặt đột nhiên đại biến như lâm đại địch vô cực thí sắc mâu đây chính là vô cực ma tông khai phái tổ sư vô cực năm đó vô cực ma đế cầm trong tay này mâu g i ế t trên đời đều im lặng lệnh vô số sinh linh run l y bẩy liền liền các đại cấm khu vô thượng tồn tại đều đối nó kiêng rẻ không thôi suy nghĩ một chút năm đó vô cực ma đế là bực nào phong thái tuyệt thế duy mình nàng tuyệt sắc g i ế t trên đời đều im lặng khó gặp địch thủ chấn áp một thời đại mặc dù lấy ma nhập đạo cuối cùng nhưng t r u n g quy chính đồ thành cựu đế vị thậm chí tại vô cực ma đế sau khi mất tích liên tục mấy cái thời đại đều không có cấm khu cùng ẩn thế lao bất tử g á m ạ o hiểm đầu sợ vô cực ma đế còn sống có thể thấy được năm đó vô cực ma đế cho đám người lưu lại vô địch tại toàn bộ linh giới có mấy đại không thể đắc tội nhân vật trong đó cổ lam ma vương liền là trong đó một trong có người từng nói qua tại linh giới phàm là đắc tội cổ lam ma vương người vô luận trời cao nhập địa đều khó thoát khỏi cái chết hãn tâm ngoan thủ lạc cũng không phải chỉ là hư danh đã từng có một cái đại giáo truy sát vô cực ma tông tông chủ thân truyền đệ tử khiến cho trọng thương biết được việc này về sau kim cổ l a một m người một mình g i ế t bên trên cái k i a phương đại giáo trong vòng một đêm đem cái k i a đại giáo n ổ tận gốc g i ế t máu chảy thành sông thi thể trồng chất như núi mang kèm theo cái k i a phương đại giáo hạ hạt nơi tất cả đều bị tán sát hầu như không còn một cái còn sống sinh linh đều không có có thể nói là nổi tiếng xấu làm cho người nghe tiếng mất hồn một cái đại phái mặc dù không phải đế đạo truyền t h ư ợ nhưng là nội tình vẫn là có kết quả hắn chăm chú một người trong vòng một đêm liền đem nó hủy diệt với lại không có sử dụng đế binh hắn thực lực làm cho người l i ễ u lơi nếu biết bản tọa thuộc danh lập tức thanh người giao ra kim cổ lam ánh mắt lạnh lẽo lạnh lùng nhìn xem vân dịch nói ra kỳ thật trong lòng của hắn vậy cực kỳ nén giận hắn đường đường cổ lam ma vương lúc nào như thế cùng người tâm bình khí hòa nói chuyện qua cũng liền phi vân c á c nếu không phải bọn hắn là đế đạo truyền thừa chân chính hợp lại chỉ hội lưỡng bại câu thường lấy hắn bạo ngược tính tình đã sớm động thủ tha thứ khó thẩm bệnh vân dịch lắc đầu một mặt quyết t u y ệ n nói dỡn cái kết lục trần thế nhưng là bọn hắn lao tổ thượng khách bực này thân phận cỡ nào t u ộ quý làm sao có thể để hắn bị kim cổ lam mang đi đây quả thực là đang đánh phi vân các mặt mũi coi là thật không thành kim cổ lam sầm mặt lại hai mắt phát lệnh một cố kinh khủng sát ý phóng lên tận trời kinh khủng sát ý lệnh vô số phi vân các đệ tử như rơi vào hầm băng toàn thân trên lạnh vân dịch như lâm đại địch nhưng là vẫn kiên định lắc đầu anh kim cổ lam trong tay trường mâu chấn động một đạo mâu quang phóng lên tận trời đế uy h ạ n nhiên bay thẳng phi vân các ba thế vô cùng rơi lập như đại đế hề thánh đánh g a phạt thiên một kích tầm ẩ mâu quan g sáng trói trói mắt ngang nhiên lanh sắt xuống kinh khủng mâu dưới ánh sáng gặp núi lở núi gặp trời sập tiên hết thệ đều không còn sót lại chút gì không có gì không phá tối khô là vũ chương sáu trăm ba mươi sáu vân tôn thần vương vô cực thí sát mâu lực bổ xuống không gì có thể khi kinh khủng mâu quan giống g như lưu t ì n h truy địa n ệ nước n thiên vũ đem bầu trời băng thành hai nửa chấn sắt xuống như thế một kích phía dưới thánh nhân cũng muốn run lời bầy phi vân các tống thần trưởng lao trực tiếp liền bị cái này bã đạo lực lượng trấn áp chỉ có thể một mặt hoảng sợ nhìn qua cái này bã thế một mâu chấn sắt mà xuống liền hoàn thủ cơ hội đều không có liên liên vân dịch dạng này đường đường nhất phương hiện hách cổ thánh dưới một kích này vậy đột nhiên biến sắc vô cực thí sát mâu mặc dù binh hồn không có bị kích hoạt nhưng là trung quy là cực đạo đế binh uy lực của nó cũng muốn so cổ thánh chi binh cường lớn hơn gấp trăm lần thậm chí nghìn lần cả hai căn bản là không có cách bằng được đối mặt bá đạo như vậy một kích tất cả mọi người đều hoảng sợ vô cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này đánh xuống một đoạn oanh phi vân c ắ t chỗ sâu một ngón tay phá không mà đến nhẹ nhàng một chỉ điểm ra trực tiếp điểm tại mối thương phía trên phát ra một tiếng vang thật lớn một cô cường đại lực lượng ba động quét ngang thiên địa ầm ầm từng toa núi n lớn tại cả hai một kích phía dưới vỡ nát núi đá nhảy thiên giống như t i ế n bay vụt một cỗ lực lượng sóng xung kích ở trong thiên địa khét quét mà qua từng đạo tiên quang bị ném thượng cửu thiên như hậu thế suối phun bình thường vân tôn thần vương kim cổ lam công kích bị ngăn trở thu mẫu mà đứng hai mắt tựa như hai cái to lớn trung đồng đốt cháy ra xích h ồ n g sắt huyết sát t r i lực lạnh lùng nhìn chăm chú lên trong phi vân các bộ phù hiện cái k i a đạo bóng dáng hoảng sợ nói cổ l a m v ư ơ n g vạn năm không thấy phong thái vẫn như cũ vân tôn bóng dáng chậm rãi phù hiện cựu thiên trí thượng như một tôn tiên vương quân t r ư ớ c khi tự tiên bao quát chú n g sinh thần vương chi huy quét ngang thiên địa vạn giới lệnh vô số người hai chân như n ô u ậ n ra quỳ lệ trên mặt đất hử không nghĩ tới ngươi lão gia hỏa này còn sống kim cổ lam l ệ n h lùng nhìn chăm chú lên vân tôn sắc mặt cấp tốc biến hóa hắn biết hôm nay sự tình đại khái m u ố n vô công mà trở về vân tôn xuất thế cái này khiến hắn bó tay bó chân đối phương cường đại hắn nhưng là biết sớm tại ba vạn năm trước hai người liền đã từng đại chiến một trận cuối cùng lưỡng bại câu thương ba vạn năm về sau t r a n lệnh vậy là không tệ kết quả cuối cùng không cần nghĩ cũng biết cố nhân bất tử ra ra hỏa này làm sao nhịn tâm chết trước, dù sao láo làm cho nhịn chết này còn muốn cho các ngươi tống trung. tâm trước, các dù vân tôn ngoài cười nhưng trong không cười nói ra ngựa khí lạnh lẽo hai người dương hiện tràn ngập mùi thuốc súng lao ra hỏa ngươi vẫn là như năm đó như thế miệng hạ không thang người cổ lam ma vương lạnh hừ một tiếng ngươi cũng không bằng năm đó như thế tính khí nóng nảy vân tôn hỏi lại đường hử kim cổ lam lạnh hừ một tiếng nhìn vân tôn lạnh giọng nói ra chỉ cần giao ra sát hại đồ nhi ta hung thủ bản tọa lập tức rút đi nếu không đừng trách ta không khắc khí hát sát lao ma thế nhưng là hắn nhất yêu quý đồ nhi cũng là tư chất nhất tốt một cái bây giờ chết thảm Đối với h ắ nếu k hoạch thế nhưng là một tổn thất、lớn. hắn nhất định phải nhiên chỉ Chủ trong cái cớ. một tổn trả đắt, một ế lớn, người này trả giá đắt. đương nhiên đây chỉ là bên giá là là lấy để đây y như ấ rất nhất t hát sát trên thân một vật, vật trọng là lao này mà hắn hắn hắn định phải ma kiện nói có cái đối với đồ đồ đạt đ yếu, ợ c cho nên hắn nên mới không tiếc làm to thủ bắt tới. Nếu chuyện cũng làm muốn đem hung như không phải như thế chăm chú bởi vì là một m cái đồ nhi ác ý bốc lên hai đại đế đạo c h u y ể n thừa chiến hỏa đây chính là thiên tội lỗi lớn liền xem như tại môn phái lao tổ trước mặt hắn vậy đảm đường không nổi giao ra hung thủ vẫn tôn lắc đầu thần xác quả quyết làm không được lục trần thế nhưng là sư tôn của nàng vân hy thần vương thượng khách mặc dù không biết giữa hai người có gì liên quan liên nhưng là hắn khẳng định có thể suy đoán ra lục trần thân phận không đơn giản vì thế hắn không tiếc đắc tội kim cổ lam không tiếc đắc tội vô cực ma tông bởi vì hắn tin tưởng mình sư phó vân hy thần vương vậy sẽ làm chọn lựa như vậy coi là thật không g i a o kim cổ lam trầm giọng hỏi giao không được vân tôn cười khổ lắc đầu hắn cũng là bất đắc dĩ mình sư tôn thượng khách hắn chỗ nào làm được chủ chỉ có thể kiên trì kiên trì đây hết thầy đều là bởi vì chính mình sư tôn đối lục trần thái độ hắn cũng không biết vì sao mình sư tôn coi trọng như vậy người này đã như vậy. cái c kia một đạo huệ vải thanh nhâm từ trong phi vân cắt vang lên một cái bóng người chậm rãi giậm chân mà đến áo trắng tới người tiêu sái phiêu giận có nói không nên lời phong thái mọi người vẻ mặt khẽ giật mình nhao nhao hướng đạo này bóng dáng nhìn lại lập tức ánh mắt co giùt lại vân dịch thần sắc đại biến thần sắc cực kỳ bối rối trong lòng kêu gen không thôi ta cái tổ tông ngươi sao lại ra làm gì vân tôn đồng dạng cũng là biến sắc Nạc nhiên nhìn qua lục trần đối no lắc đầu ra hiệu hắn không cần lo lắng ngươi chính là cái tia lục trần kim cổ lam nhìn thấy lục trần hai mắt ngưng tụ lạnh lùng nhìn xem hắn nghiêm nghị nói ra ta họ lục tên đụi nếu như không ai gọi cái tên này lời nói tia chính là ta lục trần gật gật đầu chậm rãi dạo b ư ớ c mà đến một mặt phong khinh vân đạm liền là ngươi giết đồ nhi ta kim cổ lam trầm giọng nói ra ta giết người có nhiều lắm ngươi đồ nhi là cái nào dễ hành chưa thấy qua lục trần bình chân như v ậ y nói ra tê nghe được lục trần trả lời cùng lục trần đối đãi kim cổ lam bộ g á n g mọi người không khỏi biến sắc trong lòng hô to đây chính là kim cổ lam vô cực ma tông phó tông chủ đường đường một tôn nửa bức thần vương hơn nữa còn có đế binh nơi tay dạng này nhất tôn đại thần cờ dỗ lục trần cũng dám như thế nói chuyện với người ta đây quả thực là muốn chết ta kim cổ lam sắc mặt tối đen nghiến răng nghiến lợi lục t r ầ n bừng tỉnh đại ngộ n g u y ê n lai ngươi nói hắn à một thân ma khí sát lực xem xét liền không giống người tốt giết vậy liền l i ề giết t ố t t ố t t ố t kim cổ lam hai mắt n i í u lại không giận phản cười đồ nhi ta nhận chữ vật đâu mất đi lục t r ầ n rất là tùy ý nói ra mất đi kim cổ lam thần sắc lạnh lẽo lạnh lẽo nhìn lục trần nói như thế nhẹ nhõm đường đường một tôn thánh nhân nhận chữ vật nói bỏ liền bỏ ngươi cho rằng chính ngươi đại đ ế à đối với hết thể bảo vật cũng nhìn không thuận mắt giao ra đồ nhi ta nhận chữ vật bản tọa cho ngươi lưu lại toàn thầy kim cổ lạnh lùng nhìn chăm chú lên lục trần trầm giọng nói ra há miệm nhận chữ vật xem ra ngươi là vì chiếc nhẫn mà đến cũng không phải là vì ngươi chết đi đ ổ đệ mà tới lục c h â n lạnh nhạt một cười nhìn xem kim cổ lam nói ra làm ngươi đ ổ đệ còn thật là không may chết còn muốn bị sư phụ mình khi lấy cớ để dùng chương sáu trăm ba mươi bảy chiến ma vương tiểu bối ngươi muốn chết kim cổ lam sầm mặt lại sắc cơ doanh tiên chăm chú là dỗi ra một cái bàn tay nhẹ nhàng nâng lên lập tức rơi xuống oanh lục c h â n đỉnh đầu một cái to lớn thủ lớn đột nhiên từ hư không nô ra đen nhánh giống như chân trâu đen bình thường tản ra mê người hát quang hướng lục trần trấn sát mà tới giờ này khắc này Phi vân một chung quanh đám hoặc không người nao i nhau ư thế đại nhìn h về phía nơi đây xa xa nhìn từng tiếng hút hơi lạnh thanh â m c h u y ề n đến mỗi người đều một mặt nghiêm trọng liền phi vân c á t các chủ dạng này để đạo chuyển thường người đều e ngại đối phương vậy đối phương mở đầu là lớn cỡ nào đây quả thực để bọn hắn không thể tưởng tượng chính tại mọi người nghi hoặc không thể tưởng tượng nổi thời điểm tên kia người áo đen trực tiếp xuất thủ một bàn tay chụp về phía lục trần không để ý chút nào cùng phi vân c á t các chủ mặt mũi đây chính là dọa đám người kêu to một tiếng ta đi mạnh nhân nơi xa có người tuổi trẻ trong lúc nhất thời cảm giác nhiệt huyết sôi trào dáng ngay ở đế đạo truyền thừa các chủ mặt hướng người ta đệ tử xuất thủ người anh em này hay là n ị c h thiên a ông đối mặt nửa bức t h ầ n vương một kích lục trần hồn nhiên không thèm để ý mảy may không để vào mắt một mặt phong khinh vân đạo bộ dáng tùy ý cái tia đen nhanh cự trưởng rơi xuống anh cự trưởng rơi xuống tôi khô là hủ. khói bùi bay lên mặt đất trực tiếp bị một trưởng bố nức một cái to lớn trưởng ấn lạc ấn tại mặt đất phía trên trưởng ấn bốn phía lít nha lít nhít từng đạo vết nứt kéo dài hướng phương xa hử không biết tự lượng sức mình kim b ổ lam lạnh h ừ một tiếng một mặt phẫn nộ hai mắt xích hồng đột nhiên cả người hắn s ứ n g s ờ lập tức sắc mặt đại biến thần sắc rất là giật mình nhận chữ vật không tốt kim b ổ lam nội tâm kêu lên một tiếng kém chút điên dại mình bị tiểu tử này một câu cho tức đến chập mạnh rồi vậy mà quên đi đại sự cùng lúc đó phi vân các đám người cũng là một mặt sợ hãi bối rối mà khẩn trương nhìn chằm chằm lục trần ngây n hai đạo nhân ảnh l ó a lên đồng thời phóng tới lục t r ầ n v ị trí chỗ ở trời sinh phản xạ có điều kiện khi hai người tại gặp được một sát cái kia đều coi là đối phương muốn đánh lén mình toàn đều trong nháy mắt xuất thủ thanh c h ó i mắt thần quang phóng lên tận trời một cỗ lực lượng kinh khủng giống như triều tịch bình thường trùng kích bốn phía kéo dài hướng phương xa t r u n g quanh phi vân c á c đệ tử tất cả đều bị cỗ lực lượng này cho trùng kích bay ngược ra ngoài vân dịch người dám ngăn ta kim cổ lam lông mày nhớ lên sắc mặt lúc này chầm xuống lửa bước thần vương uy áp lấy kinh đảo hải lãng chi thế hướng hắn nghiền ép mà đi vân tôn thần vương mình còn e ngại hắn h một h quyền g là phá thiên trần các thư không vỡ vụn toàn bộ thế giới đều phảng phất mất đi nhan sắc tại quyền này mang bên trong pháp tác vô thận vô xuống chấn sát hướng vân dịch oanh v â nửa dịch chứa thần hồn thần mặt n đều đối là sợ, đối mặt thần chứa nửa bước thần vương một q hắn hắn sơ bộ khống chế thiên điệu quy tắc chi lực loại này quy tắc chi lực cùng lực lượng pháp tắc hoàn toàn khác biệt loại này quy tắc chi lực đại biểu thiên điệu ý chí duệ không thể đỡ ông đăng tải vân dịch cho là mình muốn thân từ đạo tiêu thời điểm một bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt một viên nắm đấm lớn tiểu bánh xe lơ lửng ở trước mặt hắn địa điểm sinh huy sửng sốt đem nửa b ư ớ c thần vương một quyền t i ế t được kinh khủng quyền ý nửa b ư ớ c thần vương câu thông tiên h địa đại đạo thi triển tiên h địa quy tắc chi lực vừa gặp phải cái này mai bánh xe hoàn toàn là thạch như và o biển không có nhắc lên bất luận cái gì bọt nước cái gì kim cổ la mở m to hai mắt nhìn như là hai cái chung đồng cái này sao có thể nơi xa quan chiến đám người cũng là một mặt trần kinh m i ệ n g đều kém chút rơi trên mặt đất kinh bạo đầy đất ánh mắt cái gì vân dịch ánh mắt co g ụ c lại một mặt không đáng tin toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt yên tĩnh lại toàn đều một mặt không tin tưởng nhìn xem lục trần cùng trước mặt hắn cái viên kia bánh xe hư vô không luân thiên địa sơ khai một phiến hư vô c h i lực lấy vô thượng hư vô pháp tắc ngưng tụ mà ra một kiện tuyệt thế bảo vật nửa bước thần vương lực lượng vừa gặp phải hư vô không luân lập tức bị hóa giải thành vô hình đánh xong sao lục trần h ề ệ phải nhìn hai người một chút nói ra ngươi không có việc gì ngươi không có việc gì vân dịch cùng kim cổ lam bọn người phản phất gặp quỷ bình thường nhìn xem lục trần trăng miệm một lời hoảng sợ nói nhận nửa bước thần vương một quyền không tín không hư hao chút nào với lại cái này lại đón lấy thứ nhất quyền làm cho người rất khó có thể tin tiểu tử giao ra đổ i nhi ta nhận chữ vật ngắn ngủi ngây người kim cổ lam lập tức hoàn hồn trực tiếp từ bỏ cùng vân dịch dây dưa một cái lắc mình hướng lục trần phong đi t ì m vòi tay trong n g á y mắt hướng lục trần trộm tới uy tắc chi lực phong tỏa hư không phong cấm không gian lệnh lục trần không chỗ có thể trốn muốn phải bắt được ta ngươi còn kém qua xa khi kim cổ lam bàn tay lớn bắt tới thời điểm trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn thấu thể mà qua cái gì kim cổ lam ngây n g ẩ n cả người tất cả mọi người đều ngây ngần cả người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này điều đó không có khả năng kim cổ lam một tiếng kinh hô phát ra một tiếng phong tỏa không gian xung quanh khiến cho trở thành cá trong chậu làm sao có thể còn bị đối phương tránh ra ngoài trên cái thế giới này không có cái gì không có khả năng khi kim cổ lam xuyên qua thời điểm lục c h â n bóng dáng lần nữa xuất hiện tại chỗ cười tủm tỉm nhìn xem hắn phong tỏa hư không cấm phong không gian lại như thế nào hắn có hư vô lực lượng pháp tắc mang theo có thể đem mình trục xuất tới vĩnh hằng trong hư vô tránh thoát hết t h ể công kích không có khả năng kim cổ lam sắc mặt t ô n g trầm bàn tay lớn hoành thiên một chảo mà xuống hư không nhao nhao vỡ vụn vô tận pháp tắc phủ văn tuân ra hiện hóa thành từng đầu pháp tắc trật tự t o à liên Phong tỏa thiên tỏa địa, chương ấ m p o n g k sáu trăm ba mươi tám ma nhãn đế chú lục trần tiện tay vung lên liền trước người hình thành một đạo hư vô thiên khe đảm nhiệm cổ la ma m vương pháp tắt trật tự thần liên v u n g v ầ y rõ ràng còn kém một b ư ớ c liền công kích đến lục trần lại phảng phất chỉ xích thiên a i sửng sốt liền sợ đều sợ không tới hẳn cái này sao có thể không kín kim cổ l a m một mặt kinh hãi liền là chung quanh người cũng là toàn đều kinh hãi một mặt ngưng trọng nhìn xem đây hết thệ tình huống đây là cái gì thủ đoạn tất cả mọi người đều phản phất gặp quỷ như thế phất tay liền có thể để nửa b ư ớ c thần v ư ơ n g công kích hóa thành vô hình vạn cổ đến nay a i có thể làm được không phải đại đế không thể làm chi dết kim cổ làm sắc mặt tâm trầm trong tay vô cực thí sắc mâu sáng chói b i n h hồn khôi phục một cô ma đế chi huy phóng lên tận trời chúng kích thước vạn dặm thương cung mâu quan sáng chói giống như một vòng cựu thiên huyết nguyệt từ cựu thiên rơi xuống mang theo liên tiếp huyết sắc cầu vồng như cùng một cái huyết hả ngang qua thi từng mảnh từng mảnh không gian mảnh vỡ chóc ra mâu quăng những nơi đi qua hết thảy đều không còn tồn tại đế uy phía dưới hết thảy đều không còn sót lại chút gì kinh k h ủ n g lực phá hoại để thiên địa đều rung động động không ngừng lệnh vô số sinh linh sợ hãi sau khi cái này đáng sợ đế mâu chi mang oanh kích đến lục trần trước người lập tức bị hư vô pháp tắc chôn vùi hư vô pháp tắc Phi vân các chỗ sâu v â n tôn thần vương ánh mắt ngưng tụ nhìn chăm chú lục trần trước người cái kia đạo thiên khe một mặt trần kinh hắn sống mấy vạn năm đối ở giữa thiên đ i ệ một chút bí ẩn thế nhưng là biết rất là kỹ cảng tại tăng thêm sư phụ hắn vân hy thần vương để hắn càng thêm biết một chút không muốn người biết bí ẩn mà cái này hư vô pháp tắc liền là hắn nghe sư phụ mình đã từng nhắc qua cùng không gian cùng thời gian pháp tắc như thế thần bí tứ đại mạnh nhất pháp tắc một trong hắn không nghĩ tới mình sinh thời lại còn có thể gặp được có người hội hư vô pháp tắc hư vô pháp tắc lúc này kim cổ lam cũng lấy lại tinh thần đến thần sát đại biến hắn làm vô cực ma tông phó tông chủ đường đường nửa bước ma vương đối với hư vô pháp tắc mặc dù chỗ biết không phải là rất nhiều cũng là hoặc nhiều hoặc ít biết một chút hử bản tọa ngược lại muốn xem xem ngươi có hư vô pháp tắc có thế nào giết ngươi dễ như trở bàn tay. kim cổ lam lạnh hư một tiếng trên thân hắc khí c u ầ n q u ộ n huyết khí vô tận đột nhiên luồn lên một đạo hắc mang như một đạo tia chớp màu đen tại hư không lóe lên một cái rồi biến mất ông cựu thiên tri thượng mây đen dày đặc không t r ù n g đột nhiên hạ xuống hai đạo màu đen tinh quang tại cái này tinh quang bên trong chấm chấm đầy sao lấp lóe p h á p tác phủ văn chạy xuôi thần bí m ê n g mông ông hai đạo màu đen tinh quang trực tiếp không có vào kim cổ lam hai mắt lập tức hắn hai mắt giống như hai vòng mặt trời t r ó i trang màu đen hắc quang sáng chói thâm thủy ưu tĩnh để cho người ta nhìn một chút phảng phất đều muốn mất đi linh hồn mà trên thân nổi r a gà lên một thân toàn thân r a thịt trong nháy mắt nhảy lên lên từng đạo hắc khí ân lục trần t h â n sắc khẽ giật mình một mặt kinh ngạc nhìn mình thân thể đạo đạo hắc khí phảng phất từng đầu độc xạ tại hắn trong thân thể tán loạn chăm chú là một cái trước mắt hắn toàn bộ thân thể toàn đều biến thành màu đen ông trong hắc khí vô tận ma đạo pháp tắc dân g trào điên cuồng hướng lục trần t h â n t h ể huyết dịch ở trong hội tụ mà đi chăm chú một lát lục trần toàn thân huyết dịch vậy toàn đều biến thành màu đen chăm chú trong nháy mắt lục trần toàn thân huyết dịch vậy toàn đều biến thành một pho tượng toàn bộ thân thể đều sơ cứng ma n h ã n đê chú là ma n h ã n đê chú vân tô nơi xa quan chiến một ít l a o nhân khi thấy này thuật về sau vừa sợ kỳ lại càng thán từng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hóa làm à u đen thạch điêu lục trần ma nhang đế chú vô cực ma tông một loại vô thượng nguyện g i a chi thuật vô luận mạnh cỡ nào phòng ngự vô luận cường đại cỡ nào thủ đoạn này thuật vừa ra toàn đều muốn n u ố t hận tại chỗ có thế hệ trước tu sĩ nhìn thấy này thuật lập tức tán thành đi ra không khỏi tự lẩm bẩm bất luận là tu sĩ gì bất luận là cái gì chuyển t h ừ a n g nghe tới này thuật về sau đều đối nó thèm nhỏ nước dãi bỏ qua tất cả phòng ngự đế đạo bí thuật thế gian còn có so cái này còn muốn để cho người đỏ mắt bí thuật sao bất luận là ai t r ẻ n đủ tui nét tu tập này thuật đều sẽ cho người kiên kỵ ba điểm không nghĩ tới lao hủ sinh thời lại có thể tận mắt thấy ma nhan đế chú không h ư ở n g công chuyến này a một chút người trẻ tuổi nghe được thế hệ t r ư ớ c tu sĩ nói chuyện biết này thuật lợi hại như thế mỗi người không khỏi cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú kim cổ lam đế đạo bí thuật vừa ra khinh thường lục trần lòng tin mười phần này thuật là vô cực ma đế năm đó nhất là cực hạn cường đại thủ đoạn một trong mọi việc đều thuận lợi chỉ cần này thuật đã s ử x u ấ t tiên tiên liền có thể làm chính mình đứng ở bất bại nơi tiểu tử ngoan, ngoan thành vì bản tọa mà khôi a kim cổ lam tự phụ tới cực điểm thân là nửa tại tăng thêm đế thuật đối phó một tên tiểu bối dư sài công tử sư phó trong phi vân các hàn vô song cùng thủy thiên tinh một mặt trắng bệnh hoảng sợ nhìn xem hóa là màu đen thạch điều lục trần vân tôn thần vương s o n g mắt nhắm lại đồng dạng nhìn về phía lục trần trong lòng cũng có một vẻ lo âu vô cực ma tông bộ bí thuật này là tại quá mức c âm độc khiến người ta khó mà phòng bị năm đó hắn liền ở đây các loại bí thuật phía dưới bị nhiều thua thiệt về sau nếu không phải tay hắn cầm đế binh lấy vô thượng đế lực đem xô tan chỉ sợ hắn cũng muốn mất hận như thế bí thuật phía dưới đế binh tới vân tôn thần vương lo lắng lục trần an toàn tay khẽ liền muốn triệu hoán phi vân các đế binh muốn trợ lục trấn ân vân tôn thần vương ngây ngẩn cả người mình triệu hoán đế binh vậy mà không có phản ứng kinh ngạc quay người hướng chỗ sâu nhà gỗ nhỏ nhìn lại không cần phải lo lắng chỉ là một cái đế chú không làm khó được hắn đang lúc vân tôn thần vương đang muốn tìm tòi hư thực thời điểm hắn bên thai chuyển đến vân hy thần vương thanh em sư tôn vân tôn thần vương khẽ giật mình lập tức kịp phản ứng gật gật đầu tiền bối còn xin mau cứu công tử nhà ta a hắn vô xong một mặt lo lắng hướng vân tôn xin giúp đỡ không phải ta không cứu mà là không cần cứu vân tôn đối với mình sư phó lời nói từ tới đều là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ vì cái gì hàn vô s o n g một mặt mê v o n g một hội ngươi sẽ biết vân tôn thần bí một cười nói ra ha ha ha tiểu tử mặc dù ngươi thủ đoạn lợi hại nhưng là bản tọa đường đường nửa bức thần vương muốn giết ngươi vẫn là dễ như t r ở bàn tay kim cổ lam nhìn xuống lục trần một mặt ngạo khí mười phần bộ dáng ta liền gạt bỏ ngươi linh thức đưa ngươi luyện thành ta m a khôi cung cấp ta thúc đẩy nô dịch nói xong kim cổ lam một bước vượt qua trong nháy mắt xuất hiện tại lục trần trước mặt vung tay lên hát quang nhấp nháy một trưởng hướng lục trần đỉnh đầu vỗ tới phanh đang lúc kim cổ lam bàn tay lớn muốn rơi xuống trong n g á y mắt lục trần bóng dáng đột ngột biến mất bàn tay hắn lập tức đập trên hư không phát ra một tiếng vang thật lớn cái gì kim cổ lam khẽ giật mình ngươi thật bất ngờ lục trần thanh âm sau lưng hắn vang lên mang theo một tia chế nạo h kim cổ lam cứng ngắc q u a y người hướng lục trần nhìn lại chương 639, đế bi giao chiến cái này sao có thể nhìn thấy sau lưng lục trần kim cổ lam thần sắp đại biến l ớ n tiếng gầm thét lên ma nhang đế chú chạm vào tất tử không ảnh không dấu t í c h căn bản là không có cách phòng ngự đối phương một cái mới vào hoàn cảnh t i ể u tử vì sao có thể phá vỡ cái này tiền lệ lúc này lục trần y nguyên một thân đen nhánh phảng phất một viên to lớn màu đen chân trâu trên thân thỉnh thoảng có hát quan g phụ hiện cả người vẫn là chúng ma nhãn đế chú thế nhưng là vì cái gì chúng ma nhãn đế chú vậy mà hắn không có mất đi ý thức hơn nữa còn có thể nói chuyện còn có thể tùy tâm sở dục di động cái này tại dĩ vãng đều là không có tiền lệ thúng chi này thuật là đường đường một vị nửa bức thần vương dùng ra uy lực càng là so với người khác dùng đến còn mạnh hơn ra gấp trăm lần ở trước mặt ta hết thể đều là có khả năng đen xì lục trần lạnh nhạt một cười t ự c thân thể thể phép mở ra toàn bộ thân thể da thịt trong suốt sáng long lanh vô cấu không chỉ toàn vạn pháp lui tránh lúc này hắn phảng phất một đầu trong nước con cá bình thường thân thể vạch một cái răng rắc từng vết nước xuất hiện tại màu đen tinh thạch bên trên lập tức hướng toàn thân lan tràn chăm chú thời gian qua một lát toàn thân cao thấp màu đen tinh thạch toàn bộ ra nước phảng phất khẽ động liền có thể thoát ly đang lúc lục trần cực t h ầ n thể phát huy lui tránh n g u y ê n r ù a muốn thoát thân mà ra thời điểm bám vào tại trên thân thể màu đen tinh thạch đột nhiên biến hoa bá đã cứng đợt ạ i trên da thịt tinh thạch như khối băng như thế tan ra biến thành dòng nước chạy nhỏ dọt mà chạy lần nữa bao trùm toàn thân tại nước này lư thỉnh thoảng có ma quỷ không cam l ò n g gầm rú thanh âm có lệ hồn gào thét khiến người ta run sợ không thôi biến hóa màu đen tinh dịch như là d ò i trong xương hóa thành một đạo đường màu đen tiểu xạ trực tiếp hướng lục trần làn ra bên trong chui vào ân lục chân xứng sở lông mày có chút một nhăn lập tức kịp phản ứng mở rộng ra tới hắn đã biết đây là cái gì bí thuật vừa rồi trong lúc nhất thời không n g h ĩ bắt đầu m à nhãn đế chú thì ra là thế lục chân tự lẩm bẩm thân thể chấn động huyết xác như suối tuân r u n động ầm ẩm cả người thân thể giống như hoàng kim đổ bê tông làn ra trong nháy mắt biến thành kim xác cứng rắn vô cùng phòng ngự vô song kim cương bất diệt thần thể khởi động và cổ cường đại nhất phòng ngự thể chất t r ở kháng màu đen tiểu xà xâm nhập thân thể của mình nhưng mà sự tình kỳ dị phát sinh màu đen tiểu xà không lọt vào mắt kim cương bất diệt thần thể cứng rắn không có chút nào cách trở xâm nhập lục trần thân thể lần nữa ô nhiễm lục trần máu tươi với lại lần này xâm nhập so với lần trước mau lẹ gấp trăm lần chăm chú một lát màu đen tiểu xà đã đem lục trần toàn thân xâm nhiễm ở tại trong cơ thể tạo thành một đầu màu đen tự long phát ra một tiếng long ngâm thanh âm giống lục trần thân thể một trận đeo đau một tiếng chuyển đến cả người thân thể một trận run dày màu đen cự long tại lục trần bên trong thân thể rời sông lớp biển lệnh lục trần đã hắc hóa huyết dịch nhấc lên từng đạo sòng lớn phản phất muốn xé nát lục trần thân thể may mắn hắn có kim cương bất diệt t h ầ n thể mang theo nếu không cái này tấn công một đòn lục trần chỉ sợ sớm đã hải cốt không còn mặc dù có kim cương bất diệt t h ầ n thể hộ thân lục trần thân thể vậy trong nháy mắt bị thương nặng màu đen cự long nhất kích đắc thủ hóa thành một đạo tia chớp màu đen trực tiếp hướng lục trần đạo tâm phóng đi lục trần sắc mặt chắm bệnh thân xác lạnh lùng ha ha, ha. kim cổ lam n ử a mặt lên trời cười to cười lạnh nói tiểu tử ngoan ngoan lục trần nghiến răng nghiến lợi nói ra hử không phải do ngươi kim bổ lam lạnh hừ một tiếng ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống lục trần thần sắc của ngạo phảng phất tại nhìn một con run dế bình thường giết đồ nhi ta cướp đi đồ nhi ta nhận chữ vật d i ệ n ta vô cực ma tông g i ớ i trướng hôn m a n mai ngươi thập tử vô sinh ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu kim bổ lam thần n i ệ m khẽ é động thao túng mình thi triển bí thuật nhanh chóng hướng lục trần đạo tâm phóng đi đạo tâm là một cái tu sĩ thân thể trọng yếu nhất địa phương là chính đại đường dẫn một cái tu sĩ có thể hay không cảm nộ đại đạo toàn bộ nhờ đạo tâm đạo tâm cứng cỏi đường mới có thể vĩnh h ẳ n g mới có thể lĩnh ngộ cao cấp hơn đường ép diện một cái tu sĩ đạo tâm đây là ác độc nhất một loại phương pháp vì cựu giới vạn vực đông đảo tu sĩ nhất là ghi hận một loại phương thức dù sao đạo tâm k h ó luyện so với thần lực càng thêm gian nan cho nên mới có rất nhiều tu sĩ hồng trần luyện tâm vì liền làm a luyện mình đạo tâm hắc long cầm thét cấp tốc phóng tới lục trần đạo tâm mở ra miệng lớn như muốn đạo tâm một ngụm n u ố t h ử lục trần mặc dù thân thể vô cùng đau đớn nhưng là hắn liền lông mày đều không nhăn một cái nhìn thấy hắc long muốn mất mình đạo tâm trên khuôn mặt lộ ra một tia khinh thường minh vạn đạo thần tâm thế nhưng là xuất từ vũ trụ tri tâm trải qua tiên hiền rèn luyện cường đại vô cùng phòng ngự kinh người bằng vào hắn một cái nửa bức thần vương làm sao có thể đủ công pha ông khi hắc long sắp đem vạn đạo thần tâm thôn vệ thời điểm vạn đạo thần tâm ở trong đang tại ngủ say tiểu lò lì linh nhi đột nhiên mở hai mắt ra h o à n h một cô hạo n h i ê n kinh khủng khí cơ đột nhiên từ vạn đạo thần tâm ở trong truyền đến đế h i động và cổ tiếp c u thiên thập địa một cổ bá đạo đế đạo u y áp đột nhiên chui ra tiên hiền trí bảo hồng mông đại đạo mà các loại há có thể ngấp nghẽ một chết tiểu linh nhi hai mắt, thần quang chói, đâm rách cổ, một đôi mắt lạnh leo vô tận uy nghiêm vô song phốc đế bi hoa kiếm chật loay lên màu đen pháp tắc phủ văn hóa thành cự long phát ra một tiếng kêu thê lương t h ẳ n g thiết đầu thân cách rời siêu lập tức đế bi chi kiếm trong nháy mắt chia vô số thanh t i ể u kiếm chém về phía hát long chăm chú một sát cái kia hát long trực tiếp bị chém giết hầu như không còn oanh đế bi chi kiếm trong nháy mắt phân tán tiến vào lục trần các vị trí cơ thể lấy cồn g phong quét xuống lá chi thế đem lục trần trong cơ thể màu đen pháp tắc toàn bộ xô tan lập tức đế bi xông ra lục trần thân thể sau l ư n g hắn ngưng tụ ra một thanh đế kiếm tản ra quét ngang vạn cổ ra thời tiết cơ giết lục trần ngửa mặt lên trời thất dài hai tay một đế kiếm kiếm mang trùng thiên vô số kiếm khí phóng lên tận trời hướng cổ lam ma vương chém tới kinh khủng kiếm ý lệnh thiên địa thất sắc sáu đạo run r d ậ y luân hồi phá d i ệ t không tốt kim cổ lam sắc mặt đại biến phát ra một tiếng kêu to thân thể huyết sắc c u ộ n quận phảng phất l ử a sơn nham tương phun trào tràn ngập toàn bộ thiên địa trong tay vô cực thí sát mô b u ộ c phát ra sáng chói chói mắt quang hoa một cỗ kinh thiên ma uy phóng lên tận trời g i ế t đế mô oanh thiên trực tiếp hướng đế kiếm kiếm mang đánh tới hai đại đế binh giao tiếp lực lượng kinh khủng triều tịch dung chuyển toàn bộ linh giới lệnh vô số sinh linh đều sợ hãi không th Toàn c h ư i n h g sáu trăm bốn đ mươi vạn cổ trí nước đế binh chi uy cường h a n vô địch nó kích hoạt binh hồn về sau một kích toàn lực có thể hủy thiên diệt địa lệnh vô số người đột nhiên biến s ắ c tự có cực đạo đế binh bắt đầu vạn cổ đến nay vô tận tuyến nguyệt cựu giới vạn v n c hình thành một loại tổng cộng có an ý cái kia chính là phạm là đế binh giao chiến còn sống thần vương cấp toàn lực xuất thủ nhất định phải đi vượt ngoại mở chiến trường không được tại cựu giới xuất thủ nếu không đem bị coi là cựu giới công kích đem sẽ bị hợp nhau tấn công phải biết vô l u ậ n là thần vương cũng tốt đế binh cũng được lực lượng căn bản không phải người bình thường có thể chống lại nếu để cho bọn hắn toàn lực hành động cái kia vạn cổ đến nay chỉ sợ toàn bộ cựu giới đều muốn bị đánh cho tàn phế cựu giới chúng sinh đều làm mất đi vốn nên có sinh tồn trí lực hết thể đều sẽ không còn tồn tại khi từng cái lao bất tử cảm nhận được hai cố cường đại đế bi giao chiến đến cùng một chỗ thời điểm bọn hắn lập tức lo lắng nhao nhao hướng chuyện xảy ra nhìn qua đến. ánh mắt nghiêm trọng phá vỡ trùng đ i ệ p không gian các đại cấm khu vô thượng tồn tại đều bị kinh động từng đạo ánh mắt vạch phá bầu trời phảng phất có thể nhìn xuyên tuyến cổ thẳng tới tương lai h o a n g đế mâu cùng đế kiếm giao kích phát ra một tiếng lay thiên động địa tiếng vang giao kích nơi trong nháy mắt trở nên sáng trói trói mắt huyện như lúc sơ sinh n ắ n gác tản ra trướng mắt v ầ ờ n sáng hai vô số người trận không ra hai mắt một cỗ cực đoan trí cường cơn báo năng lượng quét sạch thiên địa quét về phía chung q u n h phá hủy văn vật từng tòa núi lớn tại cái này còn bạo huy lực phía dưới nhau nhau sụp đổ mặt đất bụi phong bạo hướng nơi x t r u n g quanh quan chiến mọi người sắc mặt đại biến trở nên trắng bệnh trong nháy mắt vô cùng quay đầu liền chạy cấp tốc nơi xa t ừ n g đạo hồng quang s ẹ t qua chân trời mà đi a a a từng tiếng kêu thảm truyền đến có một ít thực lực tương đối là nhỏ yếu người phản ứng không kịp trực tiếp bị cố năng lượng này phong bạo quét chúng lập tức bị đánh thành cho c ặ t bã hải cốt không còn từng mảnh từng mảnh huyết vũ vẩy xuống trời cao mùi máu tanh phiêu đạn giữa g thiên địa làm cho người nghe nóng g buồn nôn dù cho một chút thực lực cường đại người bởi vì hành động tương đối chậm trực tiếp bị quét chúng thời khắc mấu chốt những người này bảo vật binh khí của ném toàn bộ bị phá hủy vì hắn nhóm tranh thủ một k i a thời gian để bọn hắn có cơ hội hướng ra phía ngoài phóng đi nhưng mà ngay cả như vậy những binh khí này vậy tại một sát cái kia bị phá hủy cường đại lực phản chấn trực tiếp khiến cho bay rớt ra ngoài ho ra đầy máu hơn hết cuối cùng không sai mạng bọn họ trung quy là bảo đảm xuống dưới lui vào sân môn phi vân các, các chủ á c c vân dịch vung tay lên để tất cả phi vân các đệ tử nhao nhao lui tiến bên trong sơn m ô n lên vân dịch trên thân huyết khí l a n l ộ t thần lực cuồng mánh rót vào bên trong lòng đất trong nháy mắt một màn ánh sáng đem chọn cái phi vân các đều bao khỏa lên đem chọn cái phi vân các thủ hộ vững như thành đồng dù cho hai đ vậy tiếc bất động nó mảy may oanh cơn bão năng lượng quét sạch thiên địa băng liệt bầu trời xé nát mặt đất làm cả thiên địa đều lâm vào một loại tận thế trạng thái giám oanh giữa thiên địa một trận băng liệt bên trong lòng đất từng đạo huyền hoàng chi khí vọt lên như từng đầu chân long đang b a y múa giờ phút này giữa thiên địa vang lên đại đạo thiên âm phiêu miệu bất định như có như không tàn phá bừa bại thiên địa phong bạo trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình hóa thành hư không lộ ra lục trần cùng kim cổ lam bóng g i n g oanh từng đầu pháp tắc trật tự thần liên đột nhiên từ hư không thoát ra lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế trong nháy mắt đem hai người khóa lại cái gì. kim cổ lam thần sắc khẽ giật mình lập tức cuồng nộ không thôi lại có người dám đánh lén mình lẽ nào lại như vậy chỉ bằng cái này khu khu pháp tắc cũng muốn vây khốn b ả n tọa kim cổ lam thần sắc rất là khinh miệt thân thể một trận nửa bước thần vương chi huy trùng tiên h huyết khí quần quận không thôi hai tay dùng s ứ c một cỗ kinh khủng thần lực dùng ra lực lượng đáng sợ đầy đủ xé thiên liệt địa keng sau khi hắn muốn tránh thoát cái này chút pháp tắc xiềng xích thời điểm nhưng không có tránh thoát không có khả năng kim cổ lam thần sắc đột nhiên biến đổi quá sợ hãi nửa bước thần vương lực lượng vậy mà dãy r ủ mà không thoát cái này gạo pháp tắc trật tự t o à liên phải biết nửa bước thần vương lực lượng mặc dù so ra kém đại đế vậy cũng so cổ thánh lực lượng cường đại đã có thể câu thông thiên địa quy tắc lực lượng vậy mà tránh thoát không ngừng quả thực kỳ quái mở cho ta kim cổ lam ngửa mặt lên trời gào to tức sùi bấm ép cả người sợi tóc bay lên ma khí cuồn cuộn pháp tác phủ văn tuân ra hiện lệnh cả người hắn thân thể vô hạn bìa lớn muốn tránh thoát mà ra ông c u ố n quanh ở cổ lam ma vương trên thân thể pháp tác xiềng xích đột nhiên sáng lên phản phất một đạo kim cô chú như thế đông nhiên biến gấp giống kim cổ lam sắc mặt n ẹ n đỏ bừng nửa bước thần vương chi h u trùng tiên đáng sợ huyết khí nhưng mà lại không ngăn cản được cái này đ ạ o p h á p tắc trật tự rút lại gian giắt một tiếng nước xương thanh â m chuyển đến kim cổ lam hai mắt trở lên hét thảm một tiếng a tiêu thê lương thảm thiết vang vọng m ê y xanh chuyện gì xảy ra nơi xa thoát đi đám người nhao n h a u hướng kim cổ lam phương hướng nhìn lại một mặt kinh hãi không c h u n g kim cổ lam trực tiếp bị rút lại p h á p tắc chi hoàn nắm chặt kém chút đem xiết thành hai đoạn xương ngực cùng xương sần toàn bộ bẻ gãy liền xương sống đều kém chút bị cắt đứt cái này sao có thể nơi xa quan chiến đám người hít một hơi lanh khí một mặt kinh dị xôn sao nửa bước thần vương tại tuyệt đại thần vương không ra đại đ cái tiết chính là vô địch tồn tại làm sao có thể liền phản kháng lực lượng đều không có ai là ai dám đánh lén bản tọa kim cổ lam sắc mặt tái nhuận tay cầm đếm âu một mặt hoảng sợ bốn phía quan sát lấy tại này nháy mắt h ắ n lực lượng toàn thân đã bị giam cầm mất đi thần lực trở nên như là phạm nhân như thế lục trần trên thân bị n ố t lấy đồng dạng pháp tắc chi hoàn nhưng không có phản kháng tùy ý nó giam cầm mình ha ha ha nhìn thấy kim cổ lam bị tìm thành hai đầu thô ở giữa mảnh bộ dáng không khỏi cảm giác tốt cười đế binh chi chiến khi đi v ư ợ ngoại các loại phá hư vạn cổ trí nước tội lỗi không xá giữa thiên địa một đạo băng lãnh mà không mang theo mảy may tình cảm âm thanh n â m vang lên một loại vô hình uy áp giáng lâm lệnh vô số người đột nhiên biến sắc vạn cổ trên nước kim cổ lam thần sắc biến đổi đạt tới hắn cảnh giới này làm sao không biết như thế vạn cổ ước hẹn tại chúng đế thời đại đại đế xuất hiện lớp lớp là toàn bộ cựu giới huy hoàng nhất niên đại khi đó chỉ là đại đế liền có mấy vị chư đế cùng tồn tại chứ đừng nói là thần vương cổ thánh càng là nhiều vô số kể thời đại kia thiên kêu vô số chiến phong cường thịnh các đại cao thủ thậm chí thần vương đại đế ở giữa đều sẽ phát sinh đại chiến làm cả cựu giới vô số khu vực hủy di nếu như thả đảm nhiệm xuống dưới không bao lâu nữa toàn bộ cựu giới chỉ sợ vô số sinh linh đều đem không có đặt chân nơi đều đem hủy diệt tại trận này trong xung đột thế là chư đế ở giữa rốt cục đạt thành một loại ăn ý thành lập một tờ vạn cổ chiến ước chỗ sẽ vượt qua cổ thánh ở giữa chiến đấu một khi đến không chết không thôi c h i cục phải đi vượt ngoại tinh không chiến trường giải quyết người vi phạm cựu giới vạn vực tự nhiên hợp nhau tấn công chương sáu trăm bốn mươi mốt kim cổ lan hoảng hốt nghĩ đến vạn cổ chiến ước ước định mồ hôi lạnh p ạ c h một cái chạy xuống hắn sợ hãi vạn cổ chiến ước chỉ là một tờ là cá nhân đều sẽ không sợ sợ đều không hội chấp hành để cho người ta e ngại là vạn cổ chiến ước phía sau lực chấp hành năm đó vạn cổ chiến ước ký kết vì để cho tất cả mọi người đều có thể chấp hành chư đế tự mình chọn lựa chín đại mạnh nhất chuẩn đế khiến cho trở thành chiến ước người chấp pháp chín đại chiến ước người chấp pháp được tôn xưng chín đại kiếm chủ bọn hắn khống chế cựu giới hết thể liên quan tới vạn cổ chiến ước sự t ì n h phàm là có người trái với n à y ư ớ c vô luận cường đại cỡ nào tồn tại đều sẽ bị cựu thiên trừng trị thậm chí tại chỗ giết chết chín đại kiếm chủ bọn hắn chín người hùng có vô địch lực lượng lệnh lúc ấy tất cả tu sĩ đều kiên r khi kim cổ lam nghe được đạo thanh âm này về sau cho dù hắn là nửa bức thần vương đó cũng là dọa đến hoang mang lo sợ chín đại kiếm chủ bên trong mỗi người cũng là có thể cùng đại đế sóng vai vô thượng tồn tại mỗi người đều có thể tại đại đế trong tay đón lấy nàn g chiêu mà không bại dạng này người há lại một cái nửa bức thần vương có thể dung chuyển không chút nào khoa chương nói nửa bức thần vương tại chín đại kiếm chủ trước mặt liền cho hắn nhóm sách dày cũng không xứng chín đại kiếm chủ chỉ có đại giáo thánh địa cổ quốc thế ra một chút lao bất tử loại này số rất ít cực giả mới biết được bọn hắn tồn tại đồng rạp những người này chồng chín đại kiếm chủ đó là ki có thể nói như vậy chín đại kiếm chủ tùy tiện một người đều có thể để bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật thậm chí bọn hắn chín đại kiếm chủ đều không cần xuất thủ chỉ cần nghe kỳ d a n h cũng đủ để cho cái này chút lao bất tử tự sát chín đại kiếm chủ cái nào đều là băng lanh vô tình không nói mặt mỗi người sát phạt quả đoán mỗi người đều là từ núi thây biển máu ở trong đi tới chi cường giả sát phạt chi khi cực kỳ cường đại đã từng có đại đế nói qua nếu như nói chín đại kiếm chủ liên thủ liền xem như đại đế vậy cũng muốn nhượng bộ lui binh không dám cùng nó tranh tài chín đại kiếm chủ cái kia chính là c ự giới trí cường tồn tại chín người mỗi người khống chế một thanh kiếm đạo th tại ế chín đại kiếm chủ trước công mặt trong tay hắn vô cực thí sát mâu căn bản liền sử dụng cơ hội đều không có k i ế m h ỵ tại chín đại kiếm chủ hy danh kim cổ lam liền xem như nửa bức thần vương đó cũng là một điểm không dám lỗ mãng chỉ có thể mở miệng cầu xin tha thứ phải biết vô cực ma tông mặc dù cường đại nội tinh thấm hậu lao tổ thực lực cường đại trong hư không băng lãnh vô tình âm thanh nhâm vang lên lạnh lẽo lời nói lệnh vô số người không tự chủ được đánh cái run dày kiếm chủ bất giận tiểu tử là nhất thời kích động bị phẫn nộ làm choáng váng đầu góc kim cổ làm sắc mặt tái nhợt thân thể không tự chủ run dày nơi xa quan chiến tất cả mọi người nhìn thấy cổ la ma vương bộ dáng toàn đều một mặt xôn xao mê vong đây là cái nào tôn đại t h ầ n tới vậy mà để nửa bức thần vương quỷ điệu cầu xin tha thứ thật là lợi hại liền nửa bức thần vương đều muốn cầu xin tha thứ chẳng lẽ là đại đế trùng sinh không thành một đám người toàn đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ không đáng tin nhìn xem đây hết thể kiếm chủ là ai một chút thế hệ trước thực lực cường đại người cách xa nhau như thế xa cũng nghe đến cổ la ma vương lời nói một mặt mê mang thầm nói cựu giới chưa từng nghe nói qua có cái gì kiếm chủ loại hình người vậy mà đột nhiên nửa bức thần vương như thế sợ hãi thật tình không biết mà là thực lực bọn hắn không đủ căn bản không có tư cách biết cái này chút bí ẩn sự tình đối với đám người n g h i hoặc không ai giải thích bản thân biết chín đại kiếm chủ người liền ít càng thêm ít duy chỉ có lục trần mặc dù bị n ố t y nguyên một mặt cười t ủ g tìm nhìn xem đây hết thệ phản phất một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng đối với hắn mà nói chín đại kiếm chủ không phải bí mật gì tiểu tử kia so ngươi thức thời nhiều cam chịu số phận đi, bản kiếm chủ nói là làm thân là nửa bức t h ầ n vương cố tình vi phạm phạt n g ư ơ i lấp phần nguyện hỏa sơn núi mắt là năm kiếm chủ thanh âm không có bởi vì kim cổ làm cầu xin tha thứ mà mở một mặt lưới thiết diện vô tư hạ thông suất thẩm phán chi lệnh phủ phủ. kim cổ làm sắc mặt trắng bệnh lập tức s ủ i lơ trên mặt đất trên thân xương cốt đứt gây đau đớn đã không đủ để để hắn chú ý mà làm miệng bên trong run dày lẩm bẩm phần n g u y ệ t hỏa sơn núi mắt trời ạ phần n g u y ệ t hỏa sơn nơi xa đám người nghe được cái tên này toàn đều thần s ắ c đại biến một mặt kinh hãi đây chính là sinh mệnh cấm khu à để nửa bức thần vương đi lấp núi mắt cái này kiếm chủ đến cùng thân phận gì một đám người một mặt xôn xao phần n g u y ệ t hỏa sơn chỗ linh giới vùng nam là linh giới một chỗ sinh mệnh cấm k h nó quanh năm bị vô tận lòng đất nham tương bao phủ mà nó chỗ sâu nhất liền có một viên núi mắt t nghe nói này mắt là toàn bộ linh giới mặt đất đôi mắt chăm chú bị cái này một viên núi mắt để mắt tới một chút liền có thể một chút tiêu sạch và vật lệnh hết thệ đều hóa thành hư không để hắn đi lấp cái viên k i a n núi mắt coi như hắn là nửa bức thần vương vậy phải hóa thành cho bụi cái gì ngàn năm toàn đều nói hiệu nói vượng một giây hắn đều không kiên trì nổi về phần ngươi nể tình ngươi chưa phản kháng phân thượng liền đưa ngươi đặt ở huyền minh chi viên trăm năm trong hư không lạnh lùng âm thanh n h em vang lên uy nghiêm nói ra ép ta ngươi có tư cách tia sao lục trần ngôn ngữ nhẹ nhõm nói ra vạn cổ chiến ước mặc dù quy định đế binh giao chiến muốn đi vượt ngoại nhưng lại có cái điều kiện tiên quyết kiếm chủ sẽ không quên đi còn cần ta nhắc nhở hư trong hư không một tiếng hư lạnh vang lên cực kỳ bất mãn nói ra không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ vậy mà biết vạn cổ chiến ước nội tình khó trách có thể không kiêng nghệ gì như thế quá khen rồi lục trần một mặt lơ đ ễ n nói ra c h í nại đ kiếm chủ vạn cổ chiến ước không có người nào so lục trần rõ ràng hơn bí mật trong đó chính là bởi vì biết bí ẩn trong đó hắn mới một mặt không quan trọng một mực không có phản kháng kiếm chủ đây chính là chấp pháp quá độ cẩn thận ta khiếu lại ngươi ú lục chân một mặt tà cười nói chín đại kiếm chủ lẫn nhau có giám sát trí trách một khi phạm sai lầm bị còn lại tám người biết cái k i a đem tức đoạt hắn trưởng ngự quyền lực cung cấp còn lại tám người đem ra sử dụng vật năm cái này nhưng là muốn mệnh sự tình một người dù cho thành đế vậy cũng có tuổi thọ kết thúc thời điểm một khi bị đem ra sử dụng vật năm vậy hắn đem thân tử đạo tiêu liền quay trở lại cơ hội đều không có hử bị một tên tiểu bối uy hiếp kiếm chủ nội trận lôi đ ỉ n h m i ế n răng m i ế n lợi nội trận lôi đình nhưng mà có biện pháp gì hay không chương sáu trăm bốn mươi hai lớp núi mắt cựu giới chín đại kiếm chủ cũng không phải là không có chế ước bọn hắn lực lượng đến từ vạn cổ chiến ước đồng thời vậy có vạn cổ chiến ước chế phải biết vạn cổ chiến ước chỉ có có chư đế chi lực uy lực của nó không thể khinh thường có thiên tâm thánh mệnh ban cho thiên địa quy tắc chi lực tiểu tử người rất tốt linh giới kiếm chủ mặc dù chưa từng lộ diện nhưng là toàn bộ linh giới hết thể đều thu hết hắn đ á y mắt giờ phút này thanh â m hắn bên trong có một cỗ không h i ể u phẫn nộ đa tạ khích lệ lục c h â n y nguyên một bộ bình chân như vại bộ dáng hồn nhiên không thèm để ý là có tên hay không thanh thứ quỷ này cho ta đi nếu không sơ ý một chút ta ngất đi ngươi thế nhưng là phải ng lục chân người vật vô hại vừa cười vừa nói hoa n g ữ bên trong mang theo một tia ý uy hiếp hử kiếm chủ ngàn vạn không thể tha cho hắn hắn cũng l à việc này người khởi xướng một trong kim bộ lam hướng về phía thiên khung quát đã mình trốn b ấ t quá vậy sẽ phải kéo một cái đệm lưng làm sao có thể đủ làm cho đối phương đào thoát với lại mình đồ nhi nhẫn chữ vật còn tại tiểu gia hỏa này trên thân nhất định phải đem lưu lại nếu không mình bảo vật coi như bánh bao thịt đánh chó có đi không về hử giữa thiên địa một tiếng hử lạnh vang lên một cỗ không h i ể u uy áp giáng lâm như là núi kêu biển gầm bình thường rơi xuống giang g i ắ chính đang phát tiết gầm t h é t kim cổ lam sắc mặt trăng n h ậ n cả người đều bị c ỗ uy áp này đẻ trên mặt đất lực va đập lệnh mặt đất dạn nước ra từng đầu cái khe lớn nên làm như thế nào còn không cần ngươi tới dạy ta trong hư không băng lánh vô tình âm thanh âm vang lên q u á p h i ề n chán ngươi đi trước lấp phần nguyện hỏa sơn núi mắt đi thôi tiếng nói rơi cựu thiên tri thượng một đạo pháp tắc trật tự bông xuống trong nháy mắt không có vào kim cổ lam trong mi tâm làm hắn toàn bộ thân thể r u lên để nó hóa thành một cái thạch điêu toàn thân cao thất ngoại trừ con mắt có thể di động bên ngoài địa phương còn lại toàn đều hóa thành tảng đá đi thôi trong hư không, không kiên nhận âm thanh âm vang lên ầm ầ nói ra tức pháp một câu r a thiên đất sụp kim cổ lam sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái lô đen lập tức đem kim cổ lam thốn vệ linh dối cực năm nơi dòng nham thạch trôi tại giữa cả thiên địa xa xa nhìn lại phảng phất một cái biển dung nham tại cái này trong nham tương cực nóng nhiệt độ có thể hòa tan vật vật tan dã hết thảy phanh một tiếng b a n g thật lớn thiên diêu địa động tại phần nguyện hỏa sơn chỗ sâu một đạo nham tương từ dưới nền đất phút ra thẳng vào cựu thiên vỡ nát thiên không rầm rầm ạ t h ậ chấm nét lập tức giữa cả thiên địa hạ lên mưa như chút nước nham tương mưa nhỏ mặc vật không gian đều tại cái này cực hạn nhiệt độ hạ nhiệ v ô n g ầ n núi lửa c h ỗ sâu một đạo đóng chặt lửa mắt to màu đỏ chính đang chậm rãi mở ra lập tức một cố lệnh cựu thiên thập địa cũng phải kinh sợ khí tức tràn ngập mà tới chăm chú một tia yếu ớt ánh mắt đ ả o qua biển dung nham trong nháy mắt để nửa bên biển dung nham toàn bộ bốc hơi tại cái này mắt dưới ánh sáng toàn bộ thiên địa đều phảng phất bị giam cẩm thời gian đình trệ hết thể đều bị dừng lại bình thường anh đang tại cái này mai cự nhãn muốn mở ra thời khắc cựu thiên chi thượng một cái vòng xoáy màu đen đột nhiên thành hình một đạo hình bóng từ trên trời giang xuống bán thẳng đến cự nhãn mà đi ông vừa lúc hình bóng rơi xuống đúng lúc nện chúng ở cái này mắt đen phía trên phốc hình bóng tóe lên một đoá hoa màu giống sâu trong lòng đất một tiếng kinh thiên lịch giống bộ phát ra giống như từ tên u y cổ truyền đến mãng hoang chi khí đập vào mặt toàn bộ thiên địa đều tại cái này gầm lên giận dữ phía dưới lung la lung lay cự nhãn vừa mới mở ra bị như thế va chạm lập tức bế lên lần nữa chìm vào vô biên lòng đất trong nháy mắt lao nhanh nham tương trong nháy mắt bao phủ nơi đây toàn bộ thiên địa lại khôi phục một dạy đặc nham thạch nóng chạy cảnh biệt tượng màu đỏ nham tương khi thì phun trào lúc mà chạy xuôi ai cũng không biết đường đường một đời nửa b ư ớ c thần vương vô cực ma tông phó tông chủ lại bị người ném ở chỗ này chấn áp nơi đ ầ y cái này mai núi mắt nói ra tức h pháp vạn cổ chiến ước chi lực vẫn là như thế cường đại lục trần hai mắt nhíu lại tự lẩm bẩm không hổ là cựu giới cường thịnh nhất thời kỳ hơn mười vị đại đế liên tạo chiến ước y lực của nó vạn cổ tới nay y nguyên vẫn là cường đại như thế h ử không để y tới hội lục trần định nọ chi ngôn giữa thiên địa một tiếng ngự lạnh vang lên vây khốn lục trấn pháp tác chi hoàn giống như thủy triều thối lui tự giải quyết cho tốt vây nốt tiên địa pháp tác trật tự thần liên vậy toàn bộ lối bước trong né mắt liền biến mất không còn t ă n tích phản phất chưa hề xuất hiện toàn bộ thiên địa lần nữa khôi phục lại bình tĩnh vừa mới vậy rốt cuộc là cái gì quá c ư ờ n g đại đúng vậy à cái kia cố uy áp liền phản phất toàn bộ thiên địa đều đẻ ở trên người kém chút đẻ chết ta nơi xa từng cái người một mặt nghĩ mà sợ cùng nhìn nhau đ ầ u đen r a u m ù n g lấy từng cái lao bất tử vô thượng tồn tại n h a u n h a u thu hồi ánh mắt một mặt kinh hãi toàn đều nhắm mắt không nói không dám nhắc tới việc này c h í n đại kiếm chủ đó là cấm kỵ tồn tại liền xem như bọn hắn cũng không dám đối nó có chút bất kình ông phi vân các hộ sơn đại trận q u a n bế toàn bộ phi vân các lộ ra khuôn mặt đại nhân ngươi không sao chứ nhìn thấy lục trần Đạp thân mà đứng ở phía trước. vân dịch thần sắc biến đổi vội vàng xông qua đến hỏi không có việc gì chỉ là một cái nửa b ư ớ c thần vương còn không làm gì được ta lục trấn lắc đầu dối tay vớt ve xuống mình vạn đạo thần tâm giờ phút này vạn đạo thần tâm đã khôi phục lại bình tĩnh lệ n h cả người hắn lần nữa trở nên không có chút rung động nào đại nhân không có việc gì thật sự là quá tốt vân dịch gật gật đầu một mặt kích động ân lục trấn gật gật đầu quay đầu hướng trong phi vân cắt nhìn một cái vân tôn thần vương có cảm xúc quay đầu cùng lục trấn lúc nhau gật gật đầu đi thôi các ngươi nên rời đi vân tôn thần vương phất phất tay còn không mang theo hẳn vô song nói chuyện với thủy thiên tinh hai người nhất thời cảm giác đầu c h u y ể n tinh gì, thiên địa chuyển động chăm chú một sát cái kia hai người liền xuất hiện tại lục trần bên người công tử sư phó hàn vô s o n g cùng thủy thiên tinh một mặt kích động nhìn xem lục trần kêu gọi đ ư ờ n g ân lục trần gật gật đầu ngươi không sao chứ công tử làm ta sợ muốn chết vô cực ma tông thật là quá xấu rồi vậy mà liền nửa b ư ớ c thần vương đều xuất động hàn vô s o n g lòng còn sợ hai nói ra không có việc gì là không nổi s o n g lớn vô cực ma tông mà thôi chọc dân ta đánh lên vô cực ma tông giết hắn lục trần một mặt lơ đ á n nói ra hắc, hắc sư phó vậy chúng ta liền đánh lên vô cực ma tông giết hắn nhóm thủy thiên tinh miệng rộng một phát vừa cười vừa nói b á khí nghiêm nghị ba h à n vô s o n g một bàn tay đập vào hắn sau đầu làm gì đánh ta thủy thiên tinh một mặt mộng bức nhìn xem h à n vô s o n g thành sự không có bại sự có dư vô cực ma tông là tốt như vậy đánh à đây chính là cái thế lực bá chủ truyền thừa h à n vô s o n g một mặt khó thở nói ra ngạch thủy thiên tinh s ờ sơ đầu nói lầm bầm ta chính là nói một chút n h a cho sư phó động viên một chút e sợ cho thiên hạ bất loạn h à n vô s o n g trận mắt một cái hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái chương sáu t a n dược đạo tràng linh giới dược đạo thành ở vào linh giới trung tâm chi vực cùng đan đạo thành đứng sông vai lẫn nhau chờ đợi tương vọng hai tòa đại thành m ê n h mông vô n g ẩ n vô biên vô hạn lấy núi làm cơ sở ngật thiên mà đứng xa xa nhìn lại giống như ra thần phủ đề tại dược đạo thành cùng đan đạo thành ở giữa một đường tỏa ra ánh sáng lung linh tấm lụa đem liên tiếp tại đầu này tấm lụa ở giữa một tòa quảng trường khổng lồ treo lơ lửng giữa trời tản ra lóa mắt v ầ n g sáng cả tòa quảng trường khổng l ồ một đen một trắng giống như một cái to lớn âm dương thái cực tạo thành thần lực quẩn không thôi pháp tác phủ văn quanh quần không dứ toàn bộ quảng trường lộ ra một cỗ huyền chi lại huyền khí hơi thở tang thương phong cách cổ xưa đại khí, xa hoa, Huy nghiêm, tại r trường trừng a n nghiêm.、Cái、này phương quảng trường khoảng g Cái v n cùng to lớn, nhìn rằm xa, xa xa vô to l ạ trôi nổi tại thành nhất nổi đại đại thành ở giữa, giống như nhất phương đại như phương ở l ụ cái bình thường. Này phương khu vực được xưng là đan dược đạo tràng. khu Tại được dược là vực c đạo này mới nói trên trận dược đạo thành cùng đan đạo thành thống nhất q u ả n hạn g đem cái này phương khu vực phân một số cái khu vực tại cái này chút khu vực trồng đến không hết dược liệu các loại thiên tài địa b ả o có thể nói như vậy cái này mới nói trận dược điển bên trong cơ bản bao gồm toàn bộ linh giới tất cả dược liệu trừ một chút cực kỳ khó tìm còn lại cái gì cần có đều có ở chỗ này dược đạo thành cùng đan đạo thành phân biệt sắp xếp người trưởng quản mỗi người quản lý chức vụ của mình dò xét lẫn nhau nơi này có thể nói là toàn bộ dược đạo thành cùng đan đạo thành nội tình nơi mà lần này dược sư thịnh hội liền là tại đan dược này đạo tràng cử hành lục trần một nhóm từ phi vân c á t xuất phát trên đường đi ngựa không dừng bó đi qua phi vân c á t bắt chuyển qua bọn hắn vận dụng cùng phi vân c á t giao tốt hơn nhiều môn phái v ư ợ môn rốt cục tại dược sư đựng sẽ bắt đầu trước một ngày đến nơi này dọc theo con đường này minh ý hiển nhiên mấy người cũng tu luyện hoạt tất xuất quan lần nữa đi theo tại lục trần tả hữu nhiều ngày không thấy mấy người tiến giai tấn mãnh minh y hiển nhiên thiên lam tử yên mục vũ tiến giai hoàn g cảnh diệp thiên cùng thạch trung ngọc vậy tiến giai vương cảnh đại thành doan không phạm càng là tiến giai thánh nhân vương mấy cá nhân thực lực chưa từng có đạt được tăng lên lệnh lục trần vui mừng không thôi khi mọi người đi tới đạo tràng về sau trước mắt từng khối dược điển liên miên chập trùng làm cho người hoa mắt từng cây ngày thường khó mà nhìn thấy dược liệu tản ra một cỗ mùi thuốc tràn ngập giữa thiên địa làm cho người nghe ngóng tinh thần tăng gấp đội những dược liệu này đều là cực phẩm linh dược thậm chí còn hữu thần phẩm mỗi một gốc đều cực kỳ chân quý lệnh vô số mắt người thành đoà, đó là đó là tiên diệp hồ lâu đ ằ n g từ t r ư ớ c tham đạo tâm loại trời ạ nhiều như vậy tốt linh dược mục v ũ hai mắt t ỏ a ánh sáng mỗi nhìn thấy một khối dược đ i ể n đều phát ra một tiếng kinh hô nhiều như vậy linh dược khi thật là không thấy nhiều đây quả thực là linh dược mở đại hội b ả o khí hoành không thuốc mùi thơm khắp nơi dị tượng xuất hiện lệnh vô số đi vào nơi đây người cũng than thở không thôi nóng mắt không thôi rất nhiều tới đây điệu tham gia lần này dược sư thịnh hội dược sư đều hai mắt t ỏ a ánh sáng gắt gao nhìn chằm chằm những thuốc này ruộng hận không thể vọt thẳng tiến dược điền cướp trắng trợn c á c đảo nhưng mà lại không ai dám động mặc dù từng cái dược điền bên trong đều không người giống như là không người trông giữ lại không ai dám tiến vào những thuốc này ruộng không ai dám làm cản đan dược trong đạo trường dược điền khi đó khắp đều có dược đạo thành cùng đan đạo thành cao thủ lao tổ toa c h ấ n giám sát hết thảy dù là dược điền thuốc bắc bị trộm một mảnh lá cây bọn hắn đều sẽ lập tức phát hiện đã từng có người không tin tả liền ăn cắp qua này linh dược với lại hắn vẫn là nhất phương cổ thánh kết quả của nó liền dược điền đều không bước ra tại chỗ đầu một nơi thân một n ẹ o máu nhuộn dược điền đường đường cổ thánh trở thành dược điền phân bón từ đó về sau tại không người dám động nơi đây dược điền mảy may vô luận bọn hắn như thế nào n ó n g mắt vẫn là mạng nhỏ quan trọng lúc này mới cái nào cùng cái nào lục trần nhìn xem mục vũ bộ dáng không khỏi lắc đầu đây vẫn chỉ là bên ngoài dược đ i ể n bên trong dược đ i ể n càng thêm lợi hại thậm chí một trăm ngàn năm một triệu năm tiên dược đều sẽ có với lại càng vào bên trong dược đ i ể n đẳng cấp càng tốt vì khu vực trung tâm thậm chí hội xuất hiện b ặ t biến kiểu biến đỉnh cấp tiên dược thậm chí thần dược không thể nào đám người nghe được lục trần lời nói hít một hơi lanh khí một mặt rung động dược đạo thành cùng đan đạo thành như thế giàu có bọn hắn không biết tại không lộ ra ngoài sao mình y gì nhiên cũng là cực kỳ trần kinh hướng lục trần d nhiều như vậy dược liệu ngấp nghẽ người hẳn là biết rất nhiều khó lòng phòng bị đây chính là dược đạo thành cùng đan đạo thành chỗ lợi hại lục t r â n từ t ổ n ó i bảo vật gần ngay trước mắt lại không người dám lấy dạng này thực lực tại c ử u giới đều là đầu một hộ tránh ra tránh ứng ra một tiếng lịch ca vang lên lập tức liên tiếp chiến xa nghiền nát hư không âm thanh âm vang lên rung động ầm ầm một cỗ cổ, cổ chiến xa hoành không mà đến mạnh mẽ đâm tới để vô số chạy tới nơi này đám người lập tức lộn xộn không chịu nổi có thậm chí bởi vì tránh né sơ ý một chút rơi vào trong dược điền đem dược điền linh dược tại chỗ ép hàng anh Cổ mọi người kinh hãi phát ra một tiếng kinh hô hắn liền là cái kia bởi vì vì người khác mặc câu sửng sốt đem người ta cả nhà hơn năm trăm miệng toàn bộ độc chết độc công tử liễu cảnh không sai liền là người này độc linh dược hội người đều chọc không được sơ ý một chút mạng nhỏ làm sao ném cũng không biết cẩn thận một chút ta đa tạ huynh đài b ẩ m báo người này cảm kích nước mắt số không hướng nó nói cảm tạ độc linh dược hội ngưu như vậy mục vũ nhiễu lông mày một mặt lạnh lùng nói ra n g h e xong cũng không phải là người tốt bởi vì một câu diệt người năm trăm miệng đây không phải xem mạng người như cỏ rát sao s á c thực đủ phép lối thiên lam tử yên lạnh lùng nói ra gương mặt xinh đẹp lạnh như băng s ư ơ n g hàng khí bức người một cốt như cọt như không sát ý phủ hiện ô ô từng tiếng gào khóc khóc lớn vang lên đám người nhịn không được quay đầu nhìn lại nguyên lai、like、là mấy cái tia rơi vào rực điền người tại ôm đầu đau nhức trong c rược, cái kia gì trộm cắp không có khác chắc điền linh kia khi không nhau, hiện, bọn hắn phát chắn phải chết gì trộm một trời bị tại s phải hại h c ú ta, t hư i ê n n lý ở đâu. Mấy g ờ i một mặt phẫn hận, gào khóc khóc lớn ông. Trong hư không ó khóc c lớn Trong không, hư một c ỗ lực lượng p h ù hiện một bóng người chống rông xuất hiện sát mặt lạnh lùng lạnh lùng nhìn chăm chú lên dược điền bên trong mấy người hủy hoại linh dược tội lôi đ á n g chém chết tiếng nói rơi người tới vung tay lên một đạo lưu quang chém xuống một cái bổ về phía mấy người tốc độ vô cùng nhanh chóng không phải chúng ta sai chúng ta là bị động công từ đụng x u n g tới mấy người thất kinh mở miệng giải thích nhưng mà đối phương giống như là không nghe thấy Trường k i ế một t r o n chút lần đầu tiên tới đan dược đạo tràng người hoàn toàn bị đột nhiên xuất hiện tình huống cho chân kinh một mặt trắng bệnh nhìn qua cái này một màn kinh người nói giết người liền giết người liền giải thích cơ hội cũng không cho hử hủy hoại đan dược đạo tràng dược điển tội lỗi khó chuộc trong hư không sừng sững cái kia đạo bóng dáng lạnh hư một tiếng thân thể hóa thành bay phất l ơ c h ầ m dại biến mất tại trước mắt mọi người đây cũng quá k h i dễ người nói dễ liền liền riết rõ ràng không phải người ta sai đan dược này đạo tràng vậy quá không nệ tình mục vũ tại chỗ kèm chút bị tức nổ tung sắc mặt tâm trầm nghiêm nghị chỉ trích đường rõ ràng đều là cái kia độc linh dược hội độc công từ sai lại để những người vô tội này chết đơn giản có làm trò cười cho thiên hạ cái thế giới này cường giả vi tôn quen thuộc liền tốt mình y gì n h i ê n lạnh lùng nói ra xem ra đọc sắt dược hội rất cường đại liền dược đạo thành cùng đan đạo thành liền đối nó lễ nhu thiên lam tử yên như có điều suy nghĩ nói ra t i ể u cô nương độc s á t dược hội đâu chỉ cường đại đây chính là cái kinh khủng tồn tại không ai dám tùy tiện đắc tội bọn hắn liền liền dược đạo thành cùng đan đạo thành cũng là như thế đều muốn e ngại hàn nhóm bên cạnh có người nghe được thiên lam tử yên lời nói mở miệng giải thích tuyệt đối không nên đắc tội bọn hắn thấy được vậy làm như không thấy có thể trốn xa hơn trốn xa hơn có người nhìn thấy minh y di hải nhiên một nhắc nhở đến hy vọng chiếm được mỹ nhân hảo cảm đá tạ đưa tay không đánh người mặt tới cười minh y di h ả nhiên nghe được đối phương lời nói nhẹ khẽ gật đầu một cái cực kỳ có lễ phép trả lời không không không khắc khí người trẻ tuổi trong lúc nhất thời một kích động ngôn ngữ nói lắp tăng thể diện sắc đỏ bừng phốc phốc minh y d ì hiên nhiên chúng nữ nhìn thấy người trẻ tuổi quýnh dạng lập tức vui vẻ yên nhiên một người quay người rời đi chăm chú lưu lại một cái bóng lưng cho đám người siêu một đầu bay đổi hoành không mà đến bốn con hung t h ú k é o xe tại hư không chợt lóe lên mang theo một đạo cơn lốc trời ạ đó là ban ngày thành lưu quang bay đổi có người một chút nhìn ra đầu kia bay đổi lai lịch phát ra một tiếng kinh hô nói ra ầm ầm một chiếc to lớn chiến mông từ cựu thiên bên ngoài bay tới che khuất bầu trời khí thế bàn bạc lệnh vô số người vì chi biến sắc bá Hoàng chiến là b á hoàng tông người tới nhìn thấy chiếc này cự mông vô số người biến sắc lên tiếng kinh hô ầm ầm theo sát phía sau từng cái thế gia đại giáo cổ quốc thánh địa chi người nhao n h a u đi vào đan dược đạo tràng dược sư đại hội đây chính là dược đạo thành cùng đan đạo thành thống nhất cử hành một trận t h ị n h hội ngàn năm một lần đối với dược sư cùng đan sư tới nói trận này t h ị n h hội đối với hắn n h o n g có phi p h à m ý nghĩa tại toàn bộ cựu giới nếu như nói dược sư cùng đan sư nhà ai mạnh chỉ có linh giới tìm t h u c thành đan thành vô số dược sư đan sư vì có thể gia nhập cái này hai đại dược đạo cùng đan đạo truyền thừa mà nỗ lực dạng nay một trận thỉnh hội đương nhiên vô số môn phái đoạt bể đầu muốn tới tham gia t h ú n g chi không kín có thể tham gia thịnh hội có khả năng còn tại thịnh hội bên trên phát hiện dự đạo đan đạo lương tài đến lúc đó một khi bị bọn hắn mời t r à o đây chính là ghê gớm sự tình t h i ế u g i a nhiều môn phái như vậy tới tham gia d ư ợ c sư đại hội a đúng vậy a liên b á hoàng tông dạng này đại tông đều tới thiếu g i a ta nhóm vậy đuổi mau tới thôi đã chậm chỉ sợ cũng không có địa phương không đ ộ i lục chân lạnh nhạt một cười bình chân như v ậ y nói ra để bọn hắn đi trước đi chúng ta thế nhưng là lấy hàn tùng cổ quốc tên tham gia trận đấu vị trí khẳng định sẽ có làm sao nhiều người như vậy hướng cái k i a mặt chạy chẳng lẽ dược sư đại hội sớm bắt đầu đám người một mặt mê hoặc đi chúng ta đi phía trước nhìn xem lục t r â n nhìn phương xa chậm rãi mở miệng nói ra nói xong dẫn đầu đi thẳng về phía trước chúng ta đi nơi nào thiếu ra đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi xem một trận đánh cược lục t r â n chậm rãi nói ra đánh cược nguyên lai、like、phía trước có đánh cược ta còn nói sao tại sao có thể có thật nhiều người chạy trốn nơi đâu đi chúng ta nhanh đi qua nhìn một chút một đoàn người nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi chỉ chốc lắt liền đến mắt đ i ệ phía trước một khối rượu điện bên trong một đám người đang bận rộn lấy bốn phía đào suối cái gì h u y ễ n sắc bạch triệu trùng m u a định r ờ i tay một ngàn thánh nhân chi t i n h nhất phương khu vực có thể hay không đào móc đến nhưng bằng vật khí một cái lao đạo sĩ bộ dáng lão nhân mặc một thân cũ nát đạo bảo ngồi ngay ngắn ở rượu điện bên cạnh r ắ t cuống họng hô h ả o hắn phía trước rượu điện bên trong hai người chính đang bận việc lấy xoay người đào suối hai người một đầu mồ hôi thở hồn hển hề hề đường đường hoàn g cảnh cường dạ vậy mà mệnh mọi thành dạng này không khỏi để cho người ta tò mò thật tình không biết này phương thuốc ruộng nó thổ đều rất là chân quý ẩn chứa phong phú linh khí mỗi một hạt bùn đất đều nặng đến thiên quân không có có nhất định thực lực muốn dung chuyển phương thuốc này ruộng bùn đất cái kia là căn bản không có khả năng tránh ra tránh ra một đạo làm mưa làm gió âm thanh n m vang lên sau đó đám người đột nhiên bị tách ra ba người cất bước đi tới dẫn đầu là một người trẻ tuổi mặt quan như ngọc cả người sắc mặt mang theo một tia tái nhợt thân thể suy nhược p h ả n phất một trận phong đều có thể đem hẳn tội ngã sau người hai tên láo giả đi theo từng cái sắc mặt ngoan lệ sắc khí bước người xem xét liền là cực kỳ kinh khủ người giết thanh tính trong tay lây dính vô số màu tươi t là độc công tử nhìn người tới người chung quanh sắc mặt trăng nhuận nhao nhao hướng bên cạnh t ố i lui sợ chọc tới tên sát tinh này nhìn thấy đám người tránh chi như xà hạt ánh mắt độc công tử liễu cảnh lạnh lùng một cười sắc mặt có chút đắc ý hắn muốn liền là loại hiệu quả này đám người càng sợ hắn vậy hắn liền càng thỏa mãn luôn có một ngày h ắ n hội làm cho cả cựu giới tất cả mọi người đều e ngại hắn lao đạo sĩ người nơi này thật bán h u y ễ n sắc bạch triệu trùng liễu cảnh nữ lông này luôn ngay trong tay q u ả n xếp nói ra già trẻ không gạt lao đạo sĩ hơi híp c ả mắt v u ệ phải nói ra một ngàn thánh nhân c h i tinh nhất phương dược đ i ể n cũng quá nhỏ điểm liêu cảnh hướng dược đ i ể n bên trong quan sát không khỏi nhăn nhữ mày đầu nơi đây dược đ i ể n khoảng chừng mấy ngàn phương khổng lồ như thế rộng lớn dược đ i ể n chăm chú nhất phương cứ như vậy quý toàn bộ dược đ i ể n bị cầm xuống đây chính là một cái thiên văn sổ tự định giá như thế một cái n g u y ệ n mua một cái n g u y ệ n bán không muốn mua đứng sang bên cạnh đ ừ n g q u a y dày lao đạo làm ăn m u ố n chết độc công tử sắc mặt trong nháy mắt lạnh đến nay u ám mà ngoan độc trong hai mắt đồng phát hai đạo sắc bén lại mang trên thân lục mang l o ạ lên đột nhiên hướng lao đạo sĩ trộp tới phanh thời khắc mấu ch phía sau hắn hai tên lão giả xuất thủ đem ngăn lại các ngươi chơi cái gì l i ê u cảnh bộ mặt tức giận hướng về phía hai người q u á t lớn chương sáu trăm bốn mươi lăm nhạy cảm đứa trẻ thiếu chủ trong hai người một người đi đến l i ê u cảnh rất ít lặng nghe ở tại bên thai nói thầm một hội trong n g a y mắt l i ê u cảnh sắc mặt đột nhiên đại biến một mặt trấn kinh quay đầu nhìn xem hề p à i lao đ ạ o sĩ nuốt nước miếng một cái l i ê u cảnh không dám ở làm cản biến đến cẩn thận từng ly từng tí cái này khiến mọi người chung quanh rất là ngạc nhiên không rõ là chuyện gì xảy ra lấy độc công tử hung danh hắn nhưng là cho tới bây giờ sẽ không như vậy nhưng là đắc tội hắn không chết cũng muốn l u ra giống loại tình huống này còn thật là không thấy nhiều trong lúc nhất thời đám người vô cùng hiếu kỳ chăm chú nhìn liễu cảnh chằm chằm toàn thân hắn cũng không được tự nhiên nhìn cái gì đang nhìn độc mủ các người mắt liễu cảnh thẹn quá hóa giận ưu á m ngoan lệ trứng mắt lệ khí mọc lan tràn giống như là một đầu nổi giận ra báo lập tức mọi người chung quanh nao nhao t ú i l ầ u xuống không dám cùng nó đối mặt né tránh bắt đầu kỳ quái thiếu ra vì cái gì đám người như vậy sợ hắn hắn như thế hùng không e ngại bất luận kẻ nào làm sao nhưng thật giống như cực kỳ e ngại lao đạo sĩ、si、kia mục vũ một mặt kỳ quái hỏi lục chân thần bí mật cười nhìn một chút nằm trên mặt đất nhắm hai mắt lao đạo sĩ c h ậ m g i i nói ra cái lao đạo sĩ này thật không đơn giản đừng nói một cái độc công tử liền là phía sau h ắ n cái kia hai tôn thánh nhân cũng không dám ở trước mặt hắn làm cản không thể nào lao đạo sĩ lợi hại như vậy mục vũ một mặt kinh ngạc trên dưới đánh giá một xe đối với phương lắc đầu không giống a không nên bị bề ngoài biểu làm cho mê hoặc lục c h â n lạnh nhạt một cười nói nhìn xuống xuống dưới lao đạo sĩ nếu như ta giao một ngàn thánh nhân tri tinh mua ngươi nhất phương d ư c điển không có đào được huyện sắp bạch triệu trùng nên làm như thế nào vậy chỉ có thể tính ngươi không may v ậ n khí không tốt chẳng trách lao đạo lao đạo sĩ nằm trên mặt đất thành thơi tự tại nói ra ngươi liêu cảnh lập tức nổi giận ngoan lệ nhìn chằm chằm lao đạo sĩ một chút lại lại không dám xuất thủ khuôn mặt v ă n mẹo song quyền nắm c h ặ t đang cực lực cẩn nhân lấy nếu như không phải mình người hộ đạo nói cho hắn biết đối phương quá nguy hiểm liền hắn đều e ngại chỉ sợ lấy hắn loại này tính tình đã sớm động thủ nhưng mà lao đạo sĩ y nguyên không hề bị lay động nằm tại dược điền bên cạnh một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng thiếu chủ hai vị người hộ đạo ánh mắt sáng rực nhìn xem liêu cảnh biết biết liêu cảnh một bộ không kiên nhẫn bộ dáng lao đạo sĩ cho ta thập phương dược điển ngh liêu cảnh c ắ n răng một cái dậm chân một cái trực tiếp xa hoa mở miệng hào chấp vạn tinh trả tiền địa điểm tùy ý tuyển đã tuyển dụng khái không đổi lão đạo sĩ nghe được có người mua sắm dược điển s i ê u một cái ngồi lên hai mắt tỏa ánh sáng hử liêu cảnh lạnh hư một tiếng cực kỳ không tình nguyện móc ra vạn mai thánh nhân c h i tinh anh đám người chung quanh trực tiếp vỡ tổ một đám người một mặt c h ấ n kinh nhìn qua độc công tử không hổ là độc công tử quả nhiên tài đại khí thô hào chấp và kim thủ hào hà một đám người nóng mắt than thở tự do thập phương dược điển lão đạo sĩ nhanh chóng đem thánh nhân tri tinh thu lên chỉ, chỉ dược điển nói ra chỉ có thập phương thêm ra nhất phương giá g tiền n h ì ư liêu cảnh lạnh hư một tiếng dẫn hai đại người hộ đạo tiến vào dược đ i ể n bắt đầu lựa chọn dược đ i ể n thiếu chủ h u y ê n sắc bạch triệu trùng là h u y ễ n thuật c h i trùng nó tính phần âm chúng ta lựa chọn cái bóng nơi biết liêu cảnh lạnh hư một tiếng quan sát một chút dược đ i ể n phương bắt nơi dẫn hai người đi tới liền tuyển cái này thập phương không sai nơi đ â y âm đựng là h u y ê n sắc bạch triệu trùng họ gặp nơi hai đại thánh nhân lướp nhau gật gật đầu nói chọn chúng rời tay không thể đổi lại lao đạo sĩ h u vải lẩm bẩm đường đừng nói nhảm đào liêu cảnh lạnh hư một tiếng nói ra Cha mình trong h nhưng ế là t lấy huyễn bạch triệu làm thuốc dẫn. Nếu như không phải như thế, hắn triệu trùng dẫn, nếu không sắc tới làm này vậy sẽ a t ổ tốn thời i tiền a n dùng không lấy lòng. Trong lúc ấ y lòng. l Trong nhất thời ba người đạo thủ hai đại thánh nhân thực lực cường đại đào lên tốc độ gọi là một cái nhanh nhanh như chấp công phu thập phương dược điền liền bị bọn hắn lật ra cái lượt các ngươi đào được không có liễu cảnh tức h ồ n hệ hướng về phía hai người quát không có hai tôn thánh nhân sắc mặt cực độ không dễ nhìn thập phương dược điền đào không ra một cái u y ễ n sắc bạch triệu trùng lao đạo sĩ ngươi lửa bỡn chúng ta các ngươi không đào được không có nghĩa là không có lao đạo si già trẻ không gạt các ngươi không nên vũ nục ta thành tín có lýu cảnh, cảnh bị tức giận sôi lên lại lại không có bất kỳ biện pháp nào đối phương nói không sai nguyễn sắc bạch triệu trùng giá cả xác thực không hợp thoái thưởng hắn cũng là muốn tới đây thử thời vận mặt thôi chỉ là không có đạo được tâm t h u n g khí vẫn không chịu nổi nhưng mà lao đạo sĩ dạng này tồn tại làm hắn cũng không dám làm cản chỉ có thể tránh ở một bên phụng phịu lao ra ra ta muốn mua nhất phương dược điền một cái non nớt âm thanh n â m vang lên một cái một mươi hai m t ư ơ i ba tuổi hài tử xuất hiện trong mắt mọi người quần áo rách dưới sắc mặt tái nhuận thân thể gầy còm xem xét liền là dinh dưỡng không đầy đủ một ngàn thánh nhân c h i tinh lao đạo sĩ y nguyên như thế vẻ ệ vải nói ra đứa trẻ do dự n ử a này g lúc này mới từ trên thân móc ra một chút vụn vặt tinh thạch hai tay run, run run cực kỳ không bỏ đưa cho lao đạo sĩ ân lao đạo sĩ s ư ớ n g sở có chút mở to mắt liếc một cái đứa trẻ tiểu g i a hỏa ngươi tới đây chắn vật khí người nhà ngươi biết không lao ra ra đây là ta quyết định ta cần h u y ễ n sắc bạch triệu trùng cho mẫu thân của ta chữa bệnh nhưng là một cái h u y ễ n sắc bạch triệu trùng cần ba triệu thánh nhân t r i tinh đối với ta mà nói đây chính là thiên văn số tự bất đắc dĩ ta chỉ có thể tới đây đánh cược vật khí như thế còn có một tia hy vọng nếu không ta liền một chút hy vọng đều không có Cũng chọn cảm rực cắn chặt nhất phương nơi, tùy ý lựa chọn sử dụng. người nhìn điển, gật gật gật gật đối. đạo đầu, Đứa đầu, Lao lựa Lao ra ra. Đứa trẻ gật gật đầu, quay người nhìn về phía tạ sĩ sử Thật tùy trẻ ý m về mục vũ nhẹ nhàng l ắ c l ắ c lục trần cánh tay ngươi giúp hắn một chút t a thiếu già hắn quá đáng thương đúng vậy a sư phó giúp hắn một chút t a diệp thiên cũng là một mặt khẩn cầu nói ra tốt t a lục trần nhìn xem đám người cầu khẩn ánh mắt bất đắc dĩ gật gật đầu cất bước hướng đứa trẻ đi đến tiểu gia h ò a không cần do dự bất định nhìn thấy không nơi xa ba người bên cạnh hướng n a m bước ba bước ngồi s ồ m xuống đảo lục trần nhẹ giọng tại đứa trẻ bên thai truyền âm nói đứa trẻ lập tức q u a n người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng đám người bên trong trông lại cùng lục trần hai mắt tương đối thật là nhạy cảm linh cảm t r ư ơ n g sáu trăm bốn mươi sáu chương, chương bác h nhẫn người là ai đứa trẻ nhìn lục trần một mặt cảnh giác no nớt n trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra không phù hợp tuổi tắc thành t h ủ trong hai mắt n ở rộ một c ố làm cho người khó mà phát giác gợn sóng dạng n à y một đạo gợn sóng nếu như không cẩn thận quan sát lời nói căn bản là không có cách phát giác mà lục trần lại nhanh chóng bắt được một cái có thể trợ giúp người người lục trần hai mắt nhữ lại chăm chú nhìn xem đứa bé này thần sắc kinh ngạc linh mẫu chi đồng tại vừa mới trong nháy mắt hắn bắt được cái kia một đạo khó mà phát giác gợn sóng tại cái này gợn sóng bên trong một viên vạn chữ cổ phù lóe lên một cái rồi biến mất lệnh lục trần sinh tử thần đồng tạo nên một tia rất nhỏ gợn sóng linh m â u c h i đồng thế nhưng là cựu giới mạnh nhất tam đại đồng thuật một trong uy lực của nó gần với sinh tử thần đồng loại này đồng thuật đều là cực kỳ thần bí cần thiên phú nghịch tiên còn có tu luyện như thế đồng thuật bí pháp đi qua khắp thời gian dài tích lũy cần tụ tập thiên thời địa lợi cùng nhân hòa mới có thể tu luyện có thành cựu bậc này đồng thuật xuất hiện tại một cái một c t ư ơ i hai m ư ơ i ba tuổi đại hải tử trên thân quả thực là thiên phương dạ đàm phải biết trong thời gian này thế nhưng là có một cái thời gian kém thời gian mười mấy năm. liền xem như hắn từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện ngắn như vậy thời gian vậy không có khả năng tu thành bực này đồng thuận lại có một cái kỳ nộ g kém liền xem như tại nghịch thiên c ơ gặp muốn tạo nên một cái linh mô người vậy cũng là chuyện không có khả năng liền lấy lục trần tới nói hắn có hệ thống mang theo muốn giáo sư ra một cái linh mô người cái kia cũng cần không đi xuống ba thời gian mười năm đây là hắn có vạn thế ký ức rất nhiều kinh nghiệm điều kiện tiên quyết người bình thường ít nhất phải trăm năm thậm chí đã ngoài ngàn năm có ý tứ lục trần tự lẩm bẩm mặc dù đứa trẻ linh mô chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn nhưng là hắn lại bắt được càng có ý tứ là đứa bé này giống như còn không biết mình có được linh m â u chi đ ộ n g vậy xác thực như thế hắn chỉ là trong lúc vô tình phát động linh m â u huyết mạch bình thường thời điểm hắn linh m â u vẫn luôn là ẩn nấp trạng thái trợ giúp ta người đứa trẻ mắt to chăm chú nhìn lục trần bên cạnh cái đầu nghi hoặc nhìn xem lục trần muốn xem ra lục trần nói tới là thật hay giả ông không ai chú ý tới đứa bé này hai mắt lần hai hiện lên một đạo gợn sóng chăm chú là trong nháy mắt đứa bé này cười hắn t i ê u dung rất là tinh khiết không trộn lẫn bất luận cái gì tạm niệm ta tin tưởng ngươi đứa mật cười gật, gật đầu hắn cũng không biết vì cái gì vừa rồi linh quang hắn phảng phất nhìn thấu lục trần tâm một chút nhìn xuyên một người b ả n c h ấ t tại cái này linh quang bên trong hắn có thể cảm nhận được lục trần nói tới là thật đi thôi dựa theo ta nói làm lục trần hướng về phía hắn lạnh nhạt một người k h o á t k h o á t tay nói ra ân trẻ con gật gật đầu chăm chú nhìn lục trần nửa ngày hám i ệ n g nói ra tên của ta gọi trương bắc nhẫn nhớ kỹ nói xong nhanh chóng hướng dược điền chạy vừa đi đám người cũng không có chú ý đến giờ phút này lục trần biểu tình biến hóa luôn luôn có vạn thế ký ức mang theo đạo tâm kiên cố vô cùng khó mà dung chuyển máy may cũng làm cho hắn lộ ra một bộ giật mình bộ dáng trương bắc nhẫn lục trần con mắt chừng đến p h ẳ n g phất trung đồng bình thường lớn chăm chú nhìn đứa trẻ rời đi b ó n g lưng một bộ gặp quỷ biểu lộ miệng bên trong một mực tại lẩm bẩm cái tên này thiếu ra ngươi thế nào mình y dị thường ngao nhau đem lục trần vây quanh một mặt lo lắng hỏi khắc cản trở lục trần p h ẳ n g phất cử chỉ điên rồ như thế không để ý tới hội chúng người dôi bàn tay trực tiếp đem ngăn tại trước mắt mình mục vũ cho vẽ qua một bên hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đứa bé kia đứa bé kia cực kỳ hiếm lạ sao mục vũ bị lui qua một bên một mặt ghen ghét thầm nói hiếm lạ quá ly kỳ lục trần hai mắt một mực không hề r trưng bách nhẫn cái tên này đối với cựu giới mọi người tới nói chưa quen thuộc nhưng là đối với lục trần tới nói đây chính là cái khó lường danh tự phải biết làm hậu thế xuyên qua mà đến lục trần đối với truyền thuyết thần thoại thế nhưng là hiểu rõ đang quen thuộc bất quá đối với cái tên này mặc dù có rất nhiều người không biết tên hắn nhưng là hắn một cái tên khác khẳng định người người đều sẽ biết ngọc hoàng đại đế lục t r ầ n nhìn t r ă m t r ă m đứa trẻ bóng lưng tự lẩm bẩm ta ai ra thật giả trưng bách nhẫn cái tên này ở đời sau trong truyền thuyết thần thoại thế nhưng là ngọc hoàng đại đế thành đế trước đó lấy phạm nhân thân phận thời điểm sử dụng danh tự đột nhiên nghe được cái tên này làm sao có thể đủ không lệnh lục trần trấn kinh cái tên này đại biểu hết thể lượng tin tức quá mức to lớn trương b á c h nhẫn đứa bé này vậy mà gọi trương b á c h nhẫn lục trần phản g phất cử chỉ điên rồ bình thường miệng bên trong một mực tại nói thầm lấy linh mô c h i đồng trương b á c h nhẫn không thể nào đông nhiên lục trần một mặt trấn kinh ngầm đầu chăm chú nhìn đứa bé kia trong lòng lén lút tự nhủ chẳng lẽ ra hỏa này thật là trong truyền thuyết thần thoại ngọc hoàng đại đế hóa thân điều này có thể sao mặc dù lục trần từ hồng hoang thế giới mảnh vụn bên trên phỏng đoán hồng hoang thế không giải quyết được gì nhưng là cái này trương bách nhận xuất hiện nhưng là chân chính đem hắn kính đến l i ê n ngọc hoàng đại đế đều đi ra cái thế giới này còn muốn cho lục trần cái gì kinh hỷ thiếu ra là chọn chúng đứa bé này sao ta xem là nếu không thiếu ra ngươi liền thu hắn làm đồ a đúng a sư phó nhìn ngươi để ý như vậy đứa bé này suy nghĩ một chút ân lục trần hai mắt tỏa sáng hai mắt thẳng tỏa ánh sáng chăm chú nhìn đứa trẻ bóng lưng xoa cầm như có điều suy nghĩ thu trương bách nhẫn làm đồ đệ lục trần sờ mũi một cái khoe miệng hơi vệt lên khá lắm cái này nếu như bị người đời sau biết không chừng muốn chấn kinh bao nhiêu ánh mắt có thể thu như thế một cái đồ đệ vậy rất là không tệ lựa chọn a nghĩ nghĩ lục trần gật gật đầu thầm nói húng chi bản thân tiểu tử này liền là linh m â u c h i đồng mặc dù chưa từng kích hoạt ngay cả chính hắn cũng không biết nhưng là một khi mở ra ngày sau thành t i ể u không thể đoán trước khi đ ă n g lâm cựu giới ra thiên địa cao nhìn xuống cựu giới chúng sinh cứ làm như thế trong n é y mắt lục trần hạ quyết tâm cầm xuống nhất định phải cầm xuống cái này đệ tử v ề phần hắn thân phận đến cùng cùng hậu thế trong truyền thuyết thần thoại ngọc hoàng đại đế trương bách nhẫn có gì liên hệ cái kia chính là hậu sự sớ tôi có một ngày hắn hội rõ ràng không đội tại cái này nhất thời xin tránh ra dược điên bên trong trương bách nhẫn dạo bước đi đến liêu cảnh ba người phía trước vị trí dừng lại mở miệng nói ra t i ể u tử ngươi nói cái gì dám để cho bản công tử nhường đường cho ngươi ngươi muốn chết phải không liêu cảnh lập tức hai mắt hiện lên một đạo tàn khốc lạnh lùng nói ra một đôi âm độc con mắt như độc xà bình thường khóa chặt trương bách nhẫn sắc khí bức người để cho người ta như rơi vạn xà quật bên trong cái này phương địa phương là ta mua xuống trương bách nhẫn nhẹ giọng nói ra song trong mắt lóe lên một tia đều sắc chương sáu trăm bốn mươi bảy thỉnh cầu xéo đi nếu không bản công tử gì ngươi liêu cảnh nhịu n h ư mày một mặt sắc khí hắn hao tốn vạn tinh mua thập phương dược đ i ệ n sửng sốt một đầu huyện sắc bạch triệu trùng đều không móc ra để hắn hỏa khí không có chỗ phát tiết ta liền chọn c h ú n g chân ngươi hạ cái t i a m ộ t khối địa phương trương bách nhẫn một mặt cẩn thận từng ly từng tí nói ra thanh âm hắn rất nhỏ trên cơ bản không thể nghe thấy liêu cảnh ngang ngược càn rỡ để trong lòng của hắn e ngại không thôi, nhưng là lại không mở miệng không được bởi vì đây là lục trần để tự mình lựa chọn địa phương hắn cũng không biết vì cái gì phát từ đáy lòng tin tưởng lục trần muốn chết liêu cảnh chính t ứ c ổn hển bên trong vừa nhìn thấy trương bách nhẫn còn tại trước chân làng nhà làng nhằng. lúc này nổi giận trong tay quạt xếp vung lên một đạo sương mù màu lục đột nhiên hướng trương bách nhận phóng đi suy sương mù màu lục có mánh liệt tính ăn mòn vừa ra hiện đi qua hư không đem hư không đều ăn mòn ra từng cái lỗ thủng một đạo độc sắt lóe lên mà ra kịch độc vô cùng những nơi đi qua ăn mòn hết thảy mắt thấy cái này ăn mòn hết thảy xương độc sắp chạm đến trương bách nhẫn mắt thấy hắn sắp chết tại xương độc này phía dưới thiếu da mục vũ sắc mặt chấn động lập tức liền muốn xuất thủ lục chân hướng về phía hắn lắc đầu h u n h chân như vậy hồn nhiên không thèm để ý còn không cần chúng ta xuất thủ tự có người xuất thủ nói xong lục trần có ý riêng hướng dược điền bên trong nhìn lại a vừa đang tại thời khắc nguy cơ một nhảy mũi tiếng vang lên a n mòn hư không xương độc trong nháy mắt bị một đường lực lượng vô hình cho ngăn cản tại trương bách nhận t r ư ớ c người nửa tấp chỗ dừng lại vô luận như thế nào tại không thể tiến thêm a vừa chính khi mọi người nghi hoặc không hiểu thời điểm lại một tiếng hắt xì tiếng vang lên bị ngăn cản xương độc đột nhiên bị một cố vô hình lực lượng c u ố n ngược mà về hướng liêu cảnh ba người phóng đi suy xương độc tính ăn mòn quá mạnh những nơi đi qua hư không nao nhau bị ăn mòn từng đạo khói trắng p h i u khởi đồng thời còn có một cố gây mũi hương vị không tốt ba người sắc mặt đại biến nhanh chóng hướng phương xa đang lùi lại quá trình bên trong liễu cảnh tế ra trong tay mình quạt xếp cả cây quạt nền phong liền l i n dài nở rộ đường đạo lục sắc thần quang hóa thành một đạo màu xanh lá bình t h ư ớ n g đem c u ố n ngược xương độc ngăn cản hấp thu to lớn xương độc đám mây chăm chú một lát liền bị hấp thu hoàn tất tranh quạt xếp hóa thành một đạo lưu quang không có vào liễu cảnh trong tay cái nào con r ù a con bê dám cản đại gia chuyện tốt liễu cảnh bộ mặt tức giận bốn phía quan sát hùng hùng hổ hổ g ầ m thét lên may mắn hắn có độc linh dược hội vạn độc yêu phong quạt nơi tay không kín có thể thi v ạ n đ ộ c với lại có thể giải trừ cái này v ạ n đ ộ c nếu không người bình thường tại vừa rồi cái k i a m ộ t cái sớm đã bị kịch độc ăn mòn hầu như không còn bé con em bé tại lao hủ dược đ i ể n là lao hủ định đoạt đừng quá mức mua định rời tay ngươi chỉ có thuộc về ngươi thập phương vị trí thêm ra ngươi không có quyền tự chủ cũng không cần ngăn cản người khác nếu không l o hủ hội rất không cao hứng dược đ i ể n bên cạnh nằm trên mặt đất lao đạo sĩ liền thân đều chưa thức dậy hoàn toàn như trước đây nhắm mắt lại rõ ràng giống như là đang ngủ nhưng là dược điền ở trong sự tỉnh lại trốn bất quá hắn hai mắt ngươi liễu cảnh l ử a giận trong lòng thao tiên h cảm giác mình phổi đều muốn tức nổ tung thiếu ra không nên khinh cử vọng động vừa rồi liền là cái lao đạo sĩ này xuất thủ bên cạnh hắn hai tên lão giả một mặt hoảng sợ vội vàng ngăn cản liễu cảnh động tác động công tử liễu cảnh mặc dù hung danh bên ngoài nhưng là hắn cũng là mọc r a đầu góc đối với vượt qua bản thân năng lực chịu đựng không dám đắc tội tồn tại hắn hội biểu hiện ra rất là rộng lượng đối với ở trong k h ô n g chế của mình lực lượng hắn mới hội giống độc xà bình thường phệ nhân không liền muốn dưới chân phương thuốc này rộ hà có cái gì quá không được cho ngươi chính là một cái nghèo xí cơm mới có thể mua nổi nhất phương dược điển bản công tử còn cũng không tin ngươi còn có thể đ à o ra huyện sắc bạch triệu trùng không thành liễu cảnh đạt được nhắc nhở thái độ lập tức thay đổi h ầ m hực thối lui đến mình mua sắm trong dược điển trong miệng y nguyên khó chịu nói thầm lấy cảm ơn trương bách nhẫn hai mắt tỏa sáng rất là cảm kích bất chấp gì khác nhanh chóng v ọ t tới phương thuốc này ruộng đưa tay vớt ư cánh tay ngồi s ổ m xuống liền muốn động thủ đảo đồ nhà quê liễu cảnh nhìn thấy trương bách nhẫn động tắc một mặt k i n h thường lãng phí chung quanh một đám người cũng làm ộ t mặt tiết hận đứa bé này xem xét cũng không biết như thế nào đảo huyện sắc bạch triệu trùng vậy cũng đã sớm chạy mất dạng húng chi hắn coi là phương thuốc này ruộng hội đơn giản lấy hắn tu vi muốn đào mở rược đ i ể n mặt đất vậy cũng là cái vấn đề này phương thuốc ruộng mỗi một hạt đều giống như sông hàng chi cát mỗi một hạt đều bao hàm kỳ dị phát tắc nặng trăm ngàn vạn cân thậm chí còn sẽ có càng nặng đáng tiếc tên tiểu khất cái này không biết như thế nào đụng đủ ngàn tinh lại cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công gia c h ẳ n g một chút người một mặt đồng tình nhìn qua cái tia đạo non n t suy ngược bóng dáng tiểu gia hỏa n u y ễ n sát bạch triệu trùng không phải ngơi như thế nào lục trần không khỏi thần n i ệ m truyền âm nhắc nhở trương bách nhân ân t r ư n g bách nhẫn lúc này vừa lúc đụng chạm đến dược điền đất hai trong nháy mắt sắc mặt liền thay đổi lấy hắn thân thể kia vậy mà tiếp bất động này phương thuốc ruộng m à y may lao ra ra ta có thể để người ta hỗ trợ sao t r ư n g bách nhẫn lần đầu nhìn xem dược điền bên cạnh lao đạo sĩ hỏi mua định rời tay tại hôm nay bên trong này phương thuốc ruộng đều là người người muốn phân chia như thế nào cũng không có vấn đề gì lão đạo sĩ nằm trên mặt đất một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng cắm đầu ngủ say cảm ơn lao ra ra t r ư n g bách nhẫn một mặt cảm kích quay đầu trong đám người tìm tòi ta ta bé con em bé tuyền ta ta đến tới giút ngươi bắt huyện sắc bạch triệu、chủng. ta thế nhưng là hậu cảnh dược sư một người trẻ tuổi một mặt kích động hướng về phía trương bách nhẫn chào hàng mình cút đi bé con em bé lão hủ thế nhưng là đường đường vương đạo đan sư lựa cho ta ngươi không hội thất vọng t u y ệ n ta t u y ệ n ta trong lúc nhất thời dược điền bốn phía vang lên từng đạo vội vàng thanh â m một đám người một mặt lo lắng nhìn xem trương bách nhẫn đều hy vọng mình bị hắn chọn chúng đây chính là tốt đẹp luyện tập cơ hội không cho bỏ lỡ nhưng so với chính mình tốn hao ngàn tinh mua sắm nhất phương đất này cuối cùng lại không đảo được mạnh hơn nhiều ta có thể xin ngươi rút một tay sao không biết biết cái gì trương bách n h ẫ n trời sinh đối với lục trần có loại không h i ể u tín nhiệm nhìn thấy lục trần bỏng dáng lộ ra nét mừng bước nhanh đi đến lục trần trước mặt hỏi đương nhiên lục trần lạnh nhạt một cười nói vậy ngươi mau giúp ta đi ta cực kỳ cần h u y ễ n s ắ c bạch triệu trùng ta nhất định phải cứu nàng trương bách nhẫn trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy lo lắng cầu khẩn bất lực đi lục trần dội ra bàn tay lớn tự ái sờ lên trương bách nhẫn cái đầu nhỏ d ậ m chân hướng dược điển bên trong đi đến không biết vì cái gì cảm nhận được lục trần động tác trước kia rất là hoảng hốt trương bách nhẫn đột nhiên trở nên rất là bình tĩnh trong đôi mắt một cái chữ cổ phụ lóe lên một cái rồi biến mất liền chính hắn đều không có phát giác còn s ừ n g sốt làm gì tiểu gia hỏa mau cùng bên trên thiếu gia nhà ta mục vũ nhìn xem trương bách nhẫn cứ thế tại chỗ không khỏi xuất thủ xô đẩy dưới hắn nhắc nhở úc trương bách nhẫn hoàn hồn không có ý tứ đến gãi gãi đầu nhanh chóng hướng dược điền bên trong đi đến tiểu gia hỏa ngươi cần phải suy nghĩ kỹ lao hủ thế nhưng là vương cảnh dược sư so cái k i a lông còn chưa mọc đủ tiểu tử mạnh hơn nhiều đúng đúng ta thế nhưng là vương cảnh đàn sư đạo hạnh thâm n i ê n so cái kia cái trẻ tuổi tiểu tử mạnh hơn nhiều tuyển ta ngươi sẽ không lỗ chung quanh một chút chưa từ bỏ ý định lao ra hỏa toàn đều một bộ khỉ gấp bộ dáng không để ý liêm s ỉ chào hà n mình trong mắt bọn hắn cũng không muốn mất đi lần này cơ hội ngươi nói cái gì lao ra hỏa một bên mục vũ t i ể u bạo tính tình thế nhưng là không tha cho h ắ n nhóm cũng dám ngay trước nàng mặt nói nàng thiếu ra không tốt chửi đới thiếu ra nhà mình lẽ nào lại như vậy già mà không kính lao bất tử chỉ bằng các ngươi cũng muốn cùng thiếu ra nhà ta so đó là cấu bùi so minh châu không có gì có thể so tính nơi nào đến nữ hoa tử đi đi đi, đi một bên chung quanh cái này chút đan sư dược sư nhao nhao mở miệng không kiên nhận nói ra toàn đều vây quanh chương bắt nhẫn miệng phun hoa sen hử m ụ c vũ khuôn mặt nhỏ âm t r ầ m hung hăng chặt chặt chân nhỏ tức giận không thôi h oanh phía sau nàng diệp thiên trong nháy mắt động bằng hương ngự phong thân pháp vừa ra giống như giữa thiên địa một đạo lưu phong ở khắp mọi nơi lại không chỗ nào tại phòng vốn vô hình một đạo phong chi áo nghĩa vừa ra miệng phun hoa sen các vị dược sư đan sư s ư ơ n g sở toàn cũng kỳ quái ngẩng đầu nhìn lại chung quanh thân thể phong trở nên như cạo sương chi đao không khí trở nên sền sệt vô cùng để bọn hắn khó mà động đậy từng cái mặt mò nghẹn đỏ bừng cảm thụ được thống khổ này đi ngang qua sân khấu nếu như lúc này bọn hắn có thể nói chuyện nhất định đều sẽ buồn gào không thôi à nằm trên mặt đất lão đạo sĩ đột nhiên mở mắt ra hướng không có vật gì hư không nhìn lại có chút một cười lần nữa nhắm mắt lại ở nơi đó hư không chính là diệp thiên vị trí chăm chú là hai mắt quét qua diệp thiên vẫn lấy làm kiêu ngạo thân pháp ở trước mặt hắn lại không chỗ che thân phong chi áo nghĩa có ý tứ tuổi con nhỏ lại có như thế tu vi không đơn giản mặc dù diệp thiên thực lực đã vào cách thắc mắt nhưng là vậy chăm chú là mới nhập môn cũng không có để hắn quá mức kinh ngạc như thế người trẻ tuổi mặc dù là ít nhưng có phải thế không không có theo hắn biết cũng không giới tại ba vị trẻ tuổi có như thế thực lực thậm chí còn có người so với hắn còn muốn yêu nghiệt phong như đ a o xé rách trường không phong vô hình vô tung vô ảnh phong vô tướng nghiền ép hết thẻ ở đây không ít người đều bị diệp thiên thủ đoạn này cho kinh trụ đám lao già này tại không chăm sóc các ngươi miệng tại d á m vũ n ụ c sư phụ ta ta đem bọn ngươi l a n g c h ì diệp thiên hiện ra thân hình lạnh lùng nói ra hử đám người lạnh hư một tiếng một mặt không c a m l ò n g bị nửa đường t i ệ t hồ trong bọn họ tâm đương nhiên khó chịu nhưng mà diệp thiên hiện ra thực lực để bọn hắn kiên kỵ không dám làm càn có cái gì cho là mình không tầ chương ó bản n l ĩ đi khi sáu trăm bốn mươi tám nguyễn sát bạch triệu trùng không nói khác liền là ngay trong bọn họ bất cứ người nào đến tùy tiện nghiền ép hắn há lại cho hắn lớn lối như thế t h u n g quanh người một mặt phẫn hận nhìn xem không trung dược tiên trong miệng nghĩ linh tinh bọn hắn là dược sư đan sư chiến lược so với tu sĩ kém nhiều lắm trừ phi trở thành linh dược thánh hoặc là linh đan thánh như thế tồn tại mới có thể có được tự bảo vệ mình lực lượng để cho các ngươi phía sau mắng sư phụ ta diệp thiên n h u nhữ mày một mặt lạnh lùng đạp không nhìn xuống chú nhân g n ai dám tại nói láo dễ ta giết hắn con thư khinh người quá đáng có thế hệ trước dược sư đan sư bị diệp thiên như thế đánh mặt bộ mặt tức giận hoa tròn d â u bạc phơ run run một mặt nộ khí chỉ vào diệp thiên mắng liền khinh ngươi thì đã có sao diệp thiên đại trứng mắt bá khí vô s o n g doa đến lao dược sư cổ rụt lại rút vào đám người bên trong không dám đụng vào diệp thiên lông mày tiểu gia hỏa này quá bạo lực không phải đèn cạn dầu tục ngữ nói h ả o hán không ăn thiệt thòi trước mắt trốn xa xa vi diệu hử diệp thiên rất là hài lòng đám người phản ứng nên ngang đi tới cười tủng tìm hướng mục vũ tranh công vũ t ỷ t ỷ như thế nào à coi như không tệ mục vũ hai con mắt to c o n thành nguyệt nha bình thường một mặt ý cười nhìn xem diệp thiên dược điền bên trong lục trần c h ậ m dãi dạo bước đi vào trước đó trương bách nhẫn lựa chọn dược điền chỗ vây quanh cái địa phương này c h ậ m chậm ung dung dạo u n g d qua một vòng sau đó ngừng lại lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng tiểu tử không có việc gì đừng có lại cái này t r ư ớ mắt t ứ c thời mau mau cút ra lão từ ánh mắt một bên liễu cảnh lạnh lùng nhìn xem lục trần âm độc hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm lục trần mang theo một tia cảnh cáo ý vị lục trần lạnh lùng quét mắt liễu cảnh một chút hai mắt bắn ra một đạo l i ễ h mang một cỗ kinh khủng sát cơ như mưa to gió lớn bình thường ép hướng liễu cảnh sát cơ rét lạnh sát khí bước người lệ n h tất cả cả m nhận được cỗ sát khí k i a n g ư ờ i đều không tự chủ được đánh run một cái đông đông đông liễu cảnh đứng m ũ i chịu x à o sắc mặt trắng bệnh phản p h ấ t gặp quỷ bình thường một mặt hoảng sợ nhìn xem lục trần bờ n ô i run lập cập không tốt Cảm nhưng ậ n đ ợ c cỗ à y mánh cảnh n cho hai liệt liếu đại sắc ý, dù ư ờ i nhiên biến hộ đột đạo đều là đột nhiên biến sắc, mà ộ một t tại liếu cảnh trước mặt, như lâm đại địch, trên thân thánh uy bắn ra, một mặt phòng, sợ lục trần độc thủ. cái lắc cảnh địch, lục liếu đại Hai người lâm l ngắn mình như bắn phòng, bọn họ uy ra, đề độc sợ đường đường được này khí đáng、sợ. đây thanh nhân, quan nhạy nhiên nhận này núi giác tự từ thây khí chỉ cảm, cảm cỗ sắc sao sợ, mà có bọn i tài ể n trong nhân đáng như Nhưng máu mà ở thế ra leo có sắc sợ cơ. b hắn không biết là cái này chăm chú là lục trần lộ ra một tia sắc ý nếu như hắn đem mình sắt ý toàn đều bộc phát toàn bộ kiểu giới chỉ sợ đều muốn tại mình kinh trời đánh ý phía d ư ớ i rút u i dậy chúng sinh đều muốn sợ hãi làm người vẫn là bạn chia một ít tốt khác ở không đi gây sự trên cái thế giới này có rất nhiều người n g ư ơ i đắc tội không nổi không biết lúc nào thành t i ể u mặn mất vậy nhưng liền được không bù mất lục trân có phần có tâm ý nhìn liễu cảnh một chút lập tức tại không có phản ứng hắn ngược lại đưa ánh mắt nhìn xem trên mặt đất cái k i a nhất phương dược đ i ể n đại ca ca thật tuyển cái này một khối sao chứng b á c h nhẫn một mặt lo lắng hỏi làm sao người không tin lục trân có chút một n ư ờ i nói cái tia đạo không phải chỉ là chứng mạch nhẫn có chút do dự mặc dù hắn không hiểu tín nhiệm lục trần nhưng là hắn nhìn lục trần trẻ tuổi như vậy trong lòng lại có chút hoài nghi nếu không chúng ta đánh cược ta lục trần nhìn xem trương bách nhẫn bộ dáng linh quang nói lên cười t ủ g tỉm nói ra đánh cái gì cược trương bách nhẫn rất là không hiểu liền cược ta có thể hay không đào ra h u y ễ n sắc bạch triệu trùng lục trần chậm rãi nói ra nếu như ta móc ra ngươi bái ta làm thầy như thế nào cái kia nếu là không có đâu trương bách nhẫn lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ tiết tử nghẹo đầu nhìn xem lục trần nói ra nếu như không có ta bỏ ra tiền cho ngươi d ư điển thẳng đến cho ngươi đào được huyện sắc bạch triệu trùng mới thôi như thế nào lục chân bình chân như v ậ y nói ra tốt ta cựa chứng bách nhẫn hai mắt sáng lên nhanh chóng gật gật đầu còn có chuyện tốt bực này phải biết hắn nhưng là nhu cầu cấp bách n u y ễ n sắc bạch triệu trùng khi t h u ố c dẫn nếu như có thể đào được b á i sư lại có làm sao nếu như không đào được vậy đối phương vậy xảy ra tự giúp mình móc ra tính thế nào mình làm sao lừa cái kia hai ta cũng có thể c ự c đánh cược này có lợi liêu cảnh ở một bên nghe hai con mắt t r ừ n g to lớn một mặt trông mà thèm phải biết hắn nhưng là hao tốn và tinh cái gì vậy không có đào được nếu có người cho mình bỏ vốn biết có thể đào được mới thôi vậy đơn giản không nên quá tốt xéo đi lục chân trứng mắt t r ừ n g liễu cảnh một chút doa đến g i a hỏa này rút lui mấy bước sắc mặt một trận tái nhợt muốn ta cho ngươi bỏ vốn ngươi đủ tư cách sao vậy làm sao hắn đều có thể liễu cảnh phảng phất p h á t giác lục trần đối đại hắn thái độ có chút không giống nhau dạng mặc dù mặt ngoài cực kỳ hung nhưng là đáy mắt chỗ sâu lại mang theo m ỉ m cười lá gan không khỏi đại một chút ngươi cùng hắn so lục trần tại hai người bọn họ ở giữa nhìn thoáng qua thật không thể so sánh lục trần lắc đầu chỉ là người ta danh tự liền có thể nghiền ép hắn húng chi người ta còn có linh mẫu chi đồng mang theo nói không chừng còn là truyền thuyết thần thoại ở trong ngọc hoàng đại đại cái này chút thân phận liền là c i u giới đại đế chỉ sợ cũng không đổi kịp người ta thân phận ta liền kém gọi như vậy ta đi tới chỗ nào ai không phải mời ta ba điểm đại khí không dám thở liễu cảnh đại trứng mắt loay h o a y tay nảy bên trong quạt xếp nói ra độc linh đạo một mạch làm sao ra n g ư ơ i như thế cái đồ chơi lục trân trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên độc linh cổ đế còn thật là không người kế tục hậu nhân bên trong r a cái ăn chơi thiếu ra người ta đó là kính à, đó là tránh chi như xà hạt c ó tự cho là không sai đi một bên lục trân khoác k h o tay đừng quáy dày ta bắt trùng cắt ngươi có thể bắt được cô trùng ta đem khối này dược điền ăn liêu cảnh một mặt lơ đễm phải biết hắn thập phương dược đ i ể n đều không có móc ra chỉ bằng nhất phương dược đ i ể n còn muốn móc ra thổi phá trời cũng không có khả năng đây chính là ngươi nói lục trân lạnh nhạt một cười lập tức bay chung quanh phương thuốc này rộn u g chuyển động ông theo hắn đi lại t ừ n g đạo huyền ảo p h á p tắc trật tự không có vào bên trong lòng đất một cỗ không gian chi lực quanh quẩn trong đó hóa thành nhất phương tiên địa lao lồng đem phương thuốc này rộn u g trò cầm cố lại p h á p tắc như thác nước đem cái này phương tiên địa ngăn cách một mình trở thành nhất phương tiên địa a n h lục trân dội ra nằm đấm một quyền đánh vào nhất phương dược điền mặt đất phía trên a n h toàn bộ thiên điện u lên lục trần q u y ề n ý bay thẳng dưới mặt đất đánh nát và vật kinh khủng q u y ề n ý tồi khô là hủ, vạn quân nặng thổ hạt đều l à hóa thành một phấn lục trần q u y ề n ý hóa vì một con móng nhọn bay thẳng dưới mặt đất tại vạn mét sâu dưới mặt đất một chỗ c ự c â m chi đ ị a mấy con trong suốt sắc côn trùng đang đánh t r ớ p mắt h ô n g m a n h móng nhọn trong nháy mắt x é nát mặt đất một thanh đem cái này mấy đầu côn trùng bắt lấy ô n đồm đi ra huyện sắc bạch triệu trùng nhìn thấy lục trần trong tay cầm ra đến côn trùng vô số người quá sợ hãi liền phảng phất bình t ĩ n h nước hồ bị ném bỏ vào một cục đá tạo nên v ọ n sóng thật là h u y ễ n sắc bạch triệu trùng trương bách nhẫn nhìn thấy lục trần trong tay cô trùng sắc mặt đại hỷ phát ra một tiếng reo h ò thật đào ra h u y ễ n sắc bạch triệu trùng t r u n g quanh dược điền bên cạnh dược sư đan sư lập tức toàn đều s ô i trào toàn đều d ố i cổ hướng lục trần nơi này trông lại khi thấy cái kia từng đầu tại lục trần trong tay rẽ r ù a cô trùng từng cái toàn đều trở nên khiếp sợ vậy mà còn không chỉ một đầu t a thiên tất cả mọi người đều là một mặt ước ao ghét h ị lập tức có thể đào ra nhiều như vậy n u y ễ n sắc bạch triệu trùng đây là đốt đèn lồng toàn bộ linh giới vậy tìm không thấy phát, đây là phát. đây là đại đa số người ý nghĩ một ít một số người vụ trộm xuất r a ngọc giản g bóp nát hướng mình môn phái đưa tin nó mắt không cần nói cũng biết chuẩn bị bố cục cấp đoạt h u y ễ n sắc bạch triệu trùng trong lúc nhất thời toàn bộ dược điền bầu không khí đều khẩn trương lên mỗi người thở mạnh cũng không dám cái này sao có thể đ ộ c công tử liễu cảnh trong mắt đều kém chút t r ừ n g rơi ra đến một mặt không tin nhìn xem lục trần trong tay cô trùng nhất phương dược điền vậy mà cầm ra bốn cái n u y ễ n sắc bạch triệu trùng mà hắn lại lao thập phương dược điền liền căn n u y ễ n sắc bạch triệu trùng quỷ ảnh cũng không thấy quỷ quái như thế liễu cảnh hai đại người hộ đạo vậy một mặt một bức nhìn xem lục trần trên nốt gấp mồ hôi đầm địa h u y ễ n sắc bạch triệu trùng đây chính là thánh dược chữa thương lần này sở dĩ đến đan dược đạo tràng rất lớn nguyên nhân liền làm u ố n cầu lấy như vậy một đầu côn trùng thiếu chủ hai đại người hộ đạo một mực cho liễu cảnh sứ s á t mặt để trên đó trước cùng đối phương nói chuyện liễu cảnh bị thương rất nặng lòng đang dỉ máu mình thế nhưng là cùng người ta khoe khoang khoác lác cái này để cho mình rất khó xử lý liễu tiểu tử nhanh nằm xuống ă n đất đang lúc liễu cảnh xoắn suýt thời điểm lục trần một câu đánh vợ hắn mơ màng để sắc mặt hắn lúc này đen lại nằm xuống ă n đất đây là lớn cỡ nào p h ư n g gai hắn đường đường đế đạo độc linh dược hội truyền nhân lại muốn ngay trước mặt mọi người làm như thế vậy hắn nhóm toàn bộ thuốc nổi danh âm thanh chỉ sợ đều m u ố n hủy liễu cảnh nhìn lục trần sắc mặt lúc này âm tàn xuống dưới hoang i a n nên giải không n ê n kết tiểu h ư u vẫn là cho mình lưu đầu đường lui ngày sau dễ nói chuyện hai đạo người hộ đạo một người trong đó rất là mịt mờ móc ra một cái ngọc g i ả n b ố p nát một đạo tinh quang bắn về phía phương xa lóe lên một cái rồi biến mất hắn tự cho là làm rất bí mật nhưng là lục trần cùng dược điển lao đạo sĩ đều phát hiện lại không có vạch trần ta cùng các ngươi rất quen thuộc sao lục trần n h ữ n mày nói ra lời nói dội ra ngoài ai vẫn là l đừng để người trong thiên hạ trò cười ngươi đừng quá mức liễu cảnh nghiến răng nghiến lợi nói ra âm độc trong đôi mắt lục quang đại thịnh g ắ t gao nhìn chằm chằm lục trần p h ả n phất tại nhìn một người chết bình thường đây chính là tự ngươi nói không đoán ta được lục trần bày xua hai tay làm ra một bộ vô tội bộ dáng xem như ngươi lợi hại liễu cảnh lạnh hư một tiếng hơi vung tay quay người liền muốn ly khai nếu như hắn là đoán trường dược điền chủ nhân lao đạo sĩ kia hắn tuyệt đối phải lục trần ở đây trả giá đắt tuyệt đối đừng tại đan dược đạo tràng bên ngoài để cho ta gặp phải nếu không ngươi sẽ biết tay ba người đạp thân liền muốn ly khai dừng lại lục trần sắc mặt lúc này lạnh xuống một mặt khinh thường nhìn ba người một chút ta để cho các ngươi đi rồi sao ta muốn đi ai dám ngăn cản l i ê u cảnh một mặt ngạo khí mười phần mắt r u ệ như lục xà một cô âm lanh khí tức quanh quẩn quanh thân cho người ta một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái cảm giác độc linh nói ra ngươi như thế cái hoàng khố phục hưng vô vọng lục trần lắc đầu thở dài một tiếng thanh ba người bọn hắn ném đến bình thường ăn đất đi tỉnh ở đây trướng mắt lục trần nói xong chưa để ý tới ba người quay người hướng nơi xa đi đến tất cả mọi người đều không rõ lục trần đây là huyên nào cái nào một bài một bên muốn để người ăn đất một bên lại đi để đám người rất là không hiểu có ý tứ lấy độc công tử g à n h khoe mắt tất báo tính cách người trẻ tuổi này xong không sai đắc tội độc công tử liền là đắc tội độc linh d ư ợ c hội liền xem như bất tử vậy cũng muốn lộ ra mọi người chung quanh nhỏ g i ọ n g thầm thì đường nhao nhao vì lục trần bóp thanh mồ hôi không có việc gì đi t r e o chọc độc công tử làm gì thật là ăn no dỗi việc tìm cho mình không phải mái ha, ha ha ha ha, nói khoác không biết ngượng có loại trở đi còn để bản công tử ăn đất ngươi được không nhìn thấy lục trần hướng nơi xa đi đến liễu cảnh lạnh cười ba tiếng k i n h thường nói ra toàn bộ linh giới người nào không biết độc linh dự hội lợi hại có ai dám đụng vào độc linh dược hội lâm mày liền xem như đế đạo truyền thừa vậy phải nghĩ lại mà làm sao chớ nói chi là một chút sâu kiến oanh đang lúc liễu cảnh một bộ ăn chắc lục trần thời điểm một bóng người đạp không mà tới tinh tế thân e o h u y ể n chuyển v ớ i ông khuynh quốc k h u y n h thành dung mạo điên đảo chúng sinh thần s ắ c băng lãnh lạnh như băng xương một đời thần nữ hoành không xuất thế trong nháy mắt xuất hiện tại ba người trước mắt t vẫn là cái mỹ nữ liễu cảnh vừa nhìn thấy hàn vô song lúc này hai mắt tỏa sáng miệng ba hoa bắt đầu một bên nắn đất hàn vô song không nói nhảm lạnh lùng p h u n ra bốn chữ lớn cái gì người nói cái gì liễu cảnh cho là mình nghe lầm vội vàng đào đào lỗ thai chung quanh một đám người cũng là một mặt hoảng sợ nhìn xem hàn vô s o n g thầm nghĩ có một cái không biết sống chết đắc tội độc công tử cái này là chịu chết ta ăn đất ngươi không có bệnh à. liêu cảnh âm độc hai mắt lạnh lùng nhìn hàn vô s o n g một chút nói ra thiếu ra lên tiếng ăn đất mình không đến cô nại nại giúp ngươi nói xong hàn vô s o n g ngang nhiên xuất thủ vung tay lên trực tiếp lấy tay hướng liêu cảnh trộm tới muốn chết liêu cảnh không hề bị lay động một mặt hí ngược nhìn xem hàn vô xong cười lạnh hử phía sau hắn hai đại người hộ đạo trực tiếp xuất thủ thánh uy trùng thiên một người một trưởng trực tiếp chụt về phía hàn vô xong đập tới h à n vô song sắc mặt lạnh lùng ngọc thủ một trận đại thánh chi uy trong nháy mắt bộc phát kinh khủng uy áp trực tiếp đem hai đại thánh nhân chấn áp không tốt cảm nhận được đột nhiên đại thánh uy áp hai đại thánh nhân một mặt tái đi quá sợ hãi lúc này bọn hắn biết mình tính sai thật không nghĩ tới một cái nũng nịu nữ tử lại là vị đại thánh cấp cường đại nhân v ậ t o a n h một thanh â m vang lên hai đại thánh nhân liền phản kháng cơ hội đều không có trực tiếp bị h à n vô song thần lực đánh bay ra ngoài hung hăng nện ở dược đ i ể n bên trong hai người đầu hướng xuống tới cái cắm lực hành hai cất hướng lên trời ngươi liêu cảnh sắc mặt chấp nhận quá sợ hãi tại đại thá t r ự chương tiếp bị giam đất. giam đi bị cầm lăn ăn n song ngọc thủ bắt lấy liêu cảnh, mánh vô thủ bắt liệt h lấy liêu địa hướng lên sáu trăm năm mươi thiên t u y ệ t trí bảo t nơi xa mọi người thấy tình cảnh như vậy không không quá sợ hãi từ vừa rồi cái k i a trên thân hai người buộc phát ra khí tức đám người đ ề u biết đây chính là hai đại thánh nhân a lại có người trong nháy mắt đem hai đại thánh nhân ngược lại cắm trên mặt đất miếu sát hoàn toàn miếu sát thật là khiến người quá kinh ngạc nhất làm cho đám người sợ hãi là đây chính là độc linh dược hội người thừa kế độc công tử liễu cảnh cùng nó hai đại người hộ đạo ai ra lần này sự t ì n h đại phát nơi xa vây xem đám người hai mắt tỏa ánh sáng đều là lộ ra một bộ cười trên nôi đau của người khác bộ dáng phản phất đã thấy sự t ì n h kết quả dựa theo độc linh dược hội phong cách hành sự hôm nay phàm là ra tay với độc công tử người chỉ sợ đều đem đụng phải thai h o a ngập đầu nhẹ thì bị độc linh dược hội trộm tới trở thành chuỗi bạch thí luyện độc dược nặng thì tại chỗ chết đám người lúc này nhìn lục trần một nhóm ánh mắt liền phản phất đang nhìn từng cái người chết bình thường đắc tội độc linh dược hội từ xưa tới nay chưa từng có ai lại kết cục tốt. dù cho một tôn đại thánh cũng không được hử hàn vô s o n g lạnh hư một tiếng không đang quản liễu cảnh ba người quay người trở lại lục trần bên người thế nào tiểu g i a hỏa đi đến dược điền bên cạnh lục trần dỗi ra bàn tay lớn dương lên trong tay bốn đầu nguyễn sắc bạch triệu trùng hướng thu tràn đầy nói ra thật bắt được lúc này trương bách nhẫn còn không có từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại một mặt không tin nhìn xem lục trần trong tay côn trùng ta xuất thủ còn không có làm không được sự tình lục trần lạnh nhạt một cười nói phản phất bắt nguyễn sắc bạch triệu trùng là một kiện qua quýt bình bình sự tính tê nghe được lục trần lời nói chung q u n h một đám người toàn đều hít một hơi l ã n khí một mặt r đây là trong lòng mọi người ý nghĩ duy nhất đều bị lục trần cuồng vọng cho chân kinh nhưng là đám người lại không thể nào phản bác dù sao người ta chăm chú tại nhất phương nơi liền bắt được bốn đầu c ô n t r ù n g đã nói rõ hết t h ể không nên quên đáp ứ n g ta tiểu g i a hỏa lục trần cười tủm tỉm nhìn xem trương bách nhẫn nói ra phù phủ trương bách nhẫn cũng là nghiêm túc trực tiếp quỳ dạp xuống đất n g ạ i đầu liền bái sư phó ở trên thủ đ ồ nhi túi đầu tốt tốt tốt lục trần lập tức mặt mày rạp rỡ vô vô tay nhẹ nhàng phất một cái một đường lực lượng vô hình trực tiếp đem trương bách nhẫn nắm mà bắt đầu nhập ta chi môn không thể một bộ này hết thẻ tùy tâm lục trần bình chân như vải nói ra là sư phó trương bách nhẫn gật gật đầu nhưng là ánh mắt lại y nguyên nhìn chằm chằm lục trần trong tay nguyễn sắc bạch triệu c h ù g ông tại trương bách nhẫn bái sư thời điểm một cỗ huyền diệu khó giải thích áo nghĩa vô song lực lượng nhanh chóng không có vào lục trần thân thể cực kỳ bí ẩn liền liền lục trần mình đều không phát hiện v ạ n đạo thần tâm chủ động nở rộ nhàn n h ạ t q u a n huy hệ thống nhắc nhở âm vang lên chúc mừng chủ ký sinh mừng đến tốt đồ trương bách nhẫn xét h ấ y trương bách nhẫn thiên phú dị bẩm khó mà để cho người ta siêu việt đặc biệt ban thưởng chủ ký sinh đặc thù rút thưởng một lần lần này rút thưởng tại đế sư trên đường tiến thêm một bước làm sao như thế cần cái này cô t r ù n g nhìn ra trương bách nhẫn tâm tư lục trần nói ra cử trương bách nhẫn cấp tốc gật gật đầu một đầu đủ sao lục trần hỏi truyện cua tui net đủ rồi sư phó trương bách nhẫn nhanh chóng gật gật đầu khuôn mặt nhỏ bởi vì kích động đỏ bừng một mảnh cho lục trần con ngón đúng ra một đường không gian chi lực cầm cố lại một đầu cô t r ù n g tiện tay đưa cho trương bách nhẫn tê chung quanh một đám hít một hơi lãnh khí thanh âm một đám người một mặt nắm mặt khá lắm đây chính là n u y ễ n sắc bạch triệu chủng giá trị quan mấy triệu tinh với lại là có tiền mã không mua được căn bản mua không được dạng này một loại chân quý côn trùng nói đưa người liền đưa người đây là muốn bao nhiêu thổ hào độc công tử liễu cảnh vạn tinh mua sắm thập phương dược đ i ể n đã đủ thổ hào không nghĩ tới còn có so với hắn càng thêm thổ hào tồn tại phù phủ trong n g á y mắt liền có thật nhiều người quỳ xuống há miệng liền muốn bái sư một c ô bái sư phong trào cấp tốc tràn ngập ra nói dỡn người sư phụ này bái đó là một điểm không ngoan uồng bái người sư phụ đạt được một đầu nguyễn sắc bạch triệu trùng tính thế nào đều không lô muốn bái ta làm thầy các ngươi còn chưa đủ tư cách lục chân một mặt ghét bỏ nhìn một chút đám người lắc đầu không có một cái nào khả tạo tri tài mượn gió b thấy tiền sáng mắt cái này chút thật đúng là không phải hắn đồ ăn thân là đường đường đế chủ tam đại vô địch quân đoàn t r ư ở n g không giả lịch đại hệ thống chủ nhân trí tuệ hội tụ ở một thân hắn đối với tuyển đồ đệ đây chính là rất kén chọn loại bỏ có thể vào cách khác mắt ít càng thêm ít sư phó ta trưng bách nhận muốn nói lại thôi đi thôi v i sư còn muốn ở đây đợi mấy ngày đủ ngươi xử lý tốt việc của mình lục trần k h o á t k h o á tay ý chào một cái đa tạ sư phó trưng bách nhẫn một mặt kích động hướng về phía lục trần cúi đầu quay người nhanh chóng biến mất trong đám người không phạm lục trần quay đầu nhìn về phía doan công phạm mở miệm phân phó nói bảo hộ hắn phạm là có người dám đánh hắn chú ý giết không tha là thiếu ra doan không phạm nhẹ nhàng gật đầu hai mắt buộc phát một cỗ lệ mang l ó e lên một cái rồi biến mất người lập tức bước vào đám người bên trong biến mất không thấy gì nữa tiểu h ư u xin dừng bước đang chờ lục trần không để ý đám người quỳ xuống bãi sư muốn rời đi thời điểm vốn là nằm tại dược đ i ể n bên cạnh lao đạo sĩ đứng lên đến chuyện gì lục trần một mặt phong khinh vân đạm cái kia lao đạo sĩ xoa xoa tay ánh mắt sáng rực nhìn xem lục trần trong tay n u y ễ n sắc bạch triệu trùng hai mắt tỏa sáng ngươi cần n u y ễ n sắc bạch triệu trùng lục trần khỏe miệng hơi vẩy lên nói ra tiểu hưu còn xin bỏ những thứ yêu thích. ngươi không phải nuôi h u y ễ n sắc bạch triệu trùng à, như thế nào còn cần hướng ta đòi hỏi lục trân lạnh nhạt nói ra lão đạo sĩ sắc mặt tối đen tức xạ mặt lại tiểu hữu có chỗ không biết ta mặc dù nuôi đám côn trùng này nhưng là khổ vì không có bắt bọn hắn phương thức ngươi cũng biết h u y ễ n sắc bạch triệu trùng cũng không phải tốt như vậy bắt ta là không có cách nào phía dưới mới ra hạ sách này nhìn xem phải c h ẳ n g có cao nhân có thể bắt lấy đám côn trùng này công phu không phụ lòng người rốt cục để cho chúng ta đến lão đạo nhìn không nói vậy tiểu hữu có được vạn cổ mạnh nhất mà thần bí bốn đại pháp tắc chi không gian phát tắc bắt lấy n u y ễ n sắc bạch triệu trùng dễ như chở bàn tay ánh mắt không sai lục trần gật gật đầu chấp nhận lao đạo sĩ nói tới người định dùng cái gì cùng ta đổi lục trần hỏi nói thật đối với các loại bảo vật lục trần là tuyệt không thiếu bao quát cái này vô cùng chân quý v u y ệ n sắc bạch triệu t r ù n g hắn cũng là không có nhìn ở trong mắt hắn đã sớm xem thấu lao đạo sĩ nội tình liền làm u ố n dẫn lao đạo sĩ mắc câu lúc này mới có như thế một phen làm thiên tuyệt trí bảo như thế nào lao đạo sĩ ánh mắt sáng rực nhìn xem lục trần hỏi thiên tuyệt trí bảo t r u n g quanh một mực tại quan sát hai người đám người nghe đến lao đạo sĩ lời nói quá sợ hãi là thất thanh đường thiên tuyệt trí bảo đây chính là vô cùng chân quý bảo vật liền thương thiên đều muốn d i ệ t tuyệt bảo vật có thể thấy được nó nghịch tiên trình độ cùng đại đạo t r í bảo cộng tôn tại thế chương sáu trăm năm mươi mốt phi tiên cổ đế truyền nhân thiên tuyệt t r í bảo lục trần khẽ giật mình đánh giá lao đạo sĩ một chút có chút kinh ngạc lấy thiên tuyệt t r í bảo đổi lấy h u y ễ n sắc bạch triệu trùng đây chính là dư sài h u y ễ n sắc bạch triệu trùng mặc dù chân quý nhưng là cũng không có thiên tuyệt t r í bảo chân quý giữa hai bên không thể so sánh n u y ễ n sắc bạch triệu trùng mặc dù chân quý tối thiểu toàn bộ cựu giới vẫn sẽ có rất nhiều mà thiên tuyệt chí bảo cái tiết nhưng là khắc rồi dạng này bảo vật liền thương thiên đều ghen ghét như muốn t u y ể n diện loại bảo vật này là tại thiên nộ thần phạt phía d ư ớ i may mắn còn sống sót thế nhưng là nói này các loại bảo vật toàn bộ cựu giới có khả năng đến tận đây một kiện không tiếc lấy thiên tuyệt trí bảo đổi lấy viện sắc bạch triệu trùng xem ra ngươi cực kỳ cần n ó lục trần như có điều suy nghĩ nói ra s á t thực như thế còn xin tiểu hữu bỏ những thứ yêu thích lão đạo sĩ cắn răng đau lòng nói ra nếu như có thể lời nói hắn cũng là không muốn đổi lấy nhưng là không có cách ai gọi mình bây giờ quá cần đầu này côn trùng nếu không mình sống không hơn trăm năm đầu này côn trùng ta có thể cho ngươi thiên tuyệt trí bảo ta cũng không cần lục trần lung lay trong tay vô n Trần g khoái. Lục vô tay không hổ là phi tiên cổ đế hậu nhân lão đạo sĩ sắc mặt đại biến đột nhiên ngầm đầu hai mắt bắn ra hai đạo lị mang một cô kinh khủng uy áp trực tiếp hướng lục trần nghiền ép mà đến khi thế đáng sợ bá đạo tuyệt luân bá mãnh liệt vô địch như một tôn chiến tiên phục sinh bình thường tuyệt đại thần vương cảnh đã chạm đến chuẩn đế tri cảnh không sai không hổ là phi tiên kiếm thuật người thừa kế lục trần đối với cái này đáng sợ uy áp không có chút nào thèm quan tâm thân thể quang mang loại lên không gian pháp tắc vận chuyển duy mình nàng tuyệt sắc ngăn cách hết thạy đảm nhiệm khí thế của hắn như thế nào thao tiên h đều khó mà dung chuyển lục trần mảy may ông lao đạo sĩ hai mắt sáng chói tiên khí tràn ngập phát hiện lục trần chung quanh từng tầng từng tầng không gian trồng chất lên nhau đem mình uy áp đạo nhập hư không vô tận bên trong ánh mắt co r ụ t lại hai đạo lịch mang đánh nát hư không như một thanh phi tiên tri kiếm kiếm ý vô xong phán phất muốn vượt qua vô tận không gian hướng lục trần chém tới ngươi là ai lao đạo sĩ lạnh lùng hắn là phi tiên cổ đế truyền nhân chưa hề cùng người nhắc lên biết thân phận của hắn người toàn bộ cựu giới không cao hơn năm ngón tay số lượng hắn có thể rõ ràng biết cái này năm ngón tay số lượng bên trong không có giống lục trần còn trẻ như vậy người lục trần thần nghiệm k h ẽ động không gian pháp tắc chi lực ngăn cách thiên địa chỉ xích thiên mai đem hai người bọn họ đưa vào vô ngần không gian trùng điệp bên trong phía dưới hai người chỗ đàm không thể cùng ngoại nhân biết lục trần chỉ có làm như thế mà ở ngoại nhân xem ra hắn cùng lao đạo sĩ y nguyên đứng sừng sững ở tại chỗ từ đầu đến cuối đều không có xê dịch một phân một hào bị n ạ n hoa mở luân hồi thiên khải tiến vào vô ngần không gian lục trần trực tiếp mở miệng cái gì lao đạo sĩ thần sắc đông nhiên đại biến mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn chằm chằm lục trần toàn thân cao thấp bởi vì kích động mà run dậy ngươi là trong truyền thuyết cựu giới phía sau màn thủ hộ giả đế chủ lao đạo sĩ hoảng sợ nói thần sắc cực kỳ chấn kinh cựu giới thủ hộ giả lục trần lắc đầu ta cũng không phải là cựu giới thủ hộ giả chỉ là không được không làm như vậy mà thôi v ề p h ầ n ngươi nói đế chủ như thế thật t lao đạo sĩ cực kỳ đạo dùng thân thể run lên vội vàng quỳ dạp xuống đất hướng về phía lục trần liền bái phi tiên cổ đế truyền nhân nhất thương bái kiến đế chủ g i ờ phút này hắn rốt cuộc biết vì cái gì lục trần có thể một chút nhìn xuyên thân phận của mình đế chủ và cổ đến nay vẫn luôn là một cái cấm kỵ tồn tại chỉ có số ít mấy người biết hắn tồn tại đế chủ cũng không phải là một người liền phản phất một tổ chức nhưng là cái tổ chức này một thời đại chỉ có một người xuất thế tôn x ư n g đế chủ mà đế chủ có được lực lượng kinh khủng thủ đoạn đủ để hủy diệt c ự u giới dưới trướng hắn đã từng tụ tập vô số cao thủ cổ thánh thần vương chuẩn đế vô số thậm chí liền đại đế cũng muốn lấy hắn như thiên lôi sai đâu đ á n đó có thể nói đế chủ hiện thế cái t i ê chính là toàn bộ k i u giới vô thượng tồn tại hiệu lệnh vừa ra toàn bộ kiểu giới không dám không theo. vạn cổ trong truyền thuyết mỗi khi gặp đế chủ như thế toàn bộ cựu giới tất đem nhấc lên một trận gió tanh mưa máu mà đế chủ liền là cựu giới chúa cứu thế bọn hắn liền phảng phất biết đây hết thể như thế mỗi khi gặp tại cựu giới lâm vào khó xử thời khác đều hội hiện thân từ đó ngăn cơn sóng giữ vậy phần hắn là làm sao biết khẳng định cùng phi tiên cổ đế có quan hệ thế nhân chỉ biết là phi tiên cổ đế có một không hai đương đại trấn áp cựu thiên thập địa quét ngang ba ngàn giới uy lăng vạn cổ gia thiên là một đế vô địch đại đế nhưng mà lại không ai biết phi tiên cổ đế sở dĩ có thể thành đế hoàn toàn là hệ thống chủ nhân công lao hắn thật muốn tính toán ra phi tiên cổ đế vẫn là hệ thống chủ nhân đồ đệ mà về phần nhất thương coi như đó còn là mình đồ tôn phải biết lục trần có vạn thế ký ức mang theo đối với năm đó sự t ì n h nhất thanh n h ị sở mà phi tiên kiếm thuật đây chính là hệ thống chủ nhân tự mình truyền thụ cho phi tiên cổ đế từ đó để nó có dạng này một cái phi tiên tên tuổi nhưng mà nhất thương nhưng lại không biết cũng không phải là đế chủ là một tổ chức cũng không phải cái gì chúa cứu thế chỉ là mà mỗi một thời đại sở dĩ chỉ có một người hoàn toàn là mỗi một thời đại chỉ có một cái hệ thống chủ nhân đương nhiên những chuyện này lục trần là sẽ không nói cho hắn cho tới nay hắn đều coi là đế chủ là một cái siêu nhiên tổ chức có thể một đời lại một đời bồi dưỡng ra cường đại như vậy nhân vật đọc truyện với trọn đụ ạ toài chấm nét nhất thương lục trần gật gật đầu phi tiên kiếm thuật luyện được không tệ mặc dù nhất thương không có chân chính xuất thủ nhưng là lấy lục trần sinh tử thần đồng thần bí sớm liền đem nó nhìn cái thấu triệt phi tiên kiếm thuật đại thành nhất thương tư chất thật không tệ phải biết phi tiên kiếm thuật thế nhưng là vạn cổ khó khăn nhất tam đại kiếm thuật một trong không có vĩnh hằng kiên cố đạo tâm bền lòng vững dạ đạo cơ kiên định không thay đổi tín n i ệ m căn bản vốn không khả năng luyện thành như thế kiếm thuật s á c thực không dễ thì ra là thế đột nhiên lục trần minh bạch tới vì cái gì nhất thương hội vội vã như vậy muốn cầu h u y ễ n sắc bạch triệu chủng ư ơ i phi tiên kiếm thuật gặp được cái kia bế tắc lục trần chậm rãi mở miệng hỏi đường đế chủ minh xét s á c thực như thế nhất thương một mặt ngưng trọng gật gật đầu ta đã chạm đến cái này bế tắc dòng d ã bốn trăm n ă m lục trần gật gật đầu phi tiên kiếm thuật sở dĩ danh s ư n g vạn cổ mạnh nhất khó khăn nhất tam đại kiếm thuật một trong thứ nhất là bởi vì hắn lý lực như thế kiếm thuật vừa ra giống như chiến tiên lâm thế thành kích cửu tiên đ á diệt vạn giới thứ hai cũng là bởi vì bộ kiếm thuật này một khi rất khó tiến thêm được nữa không kín như thế nó bản thân sinh mệnh lực đều sẽ từ từ bị kiếm khí từng bước xâm chiếm thẳng đến huyết khí khô cạn 500 năm không có đi ra khỏi cái này bế tắc, cuối cùng tràng thân Trường Cùng nhếp thương điều kiện.、Lục、Trần Quyên này nghĩ ra đến.、Phi、tiên vạn đến nay khiến người nhất, năm thống nhân công nghiên hiện công này không ổn, như muốn biến, kiếm làm sao một m khỏi kia, hạ chỉ Phi thuật hệ chủ pháp phát pháp trô có cái tắc, cuối có Lục lúc tắc, cổ được cứu cải đó, đi đạo điều đi, đau đầu đạt tiêu. tại tại ra ra ta sau, sao bê bê bộ bộ tử về trong lúc vội vàng năm đó hệ thống chủ nhân đem sứ sao kiếm thuật bố trí tại một châu bí cảnh hiệp địa dự định náo động kết thúc về sau trước khi đến nơi đây đánh hạ đạo này nan quan nhưng mà lệnh hệ thống chủ nhân không nghĩ tới là trận này c i ể u giới náo động một trận chiến liền kịch chiến dòng giã ngàn năm thời gian trận đại chiến kia đem chọn cái kiểu giới đều bay tới trong đó toàn bộ kiểu giới kém chút bị đánh tàn trở thành một mảnh đất chết vậy liền ở thời kỳ đó một lần ngẫu nhiên cơ hội thiếu niên phi tiên cổ đế bước vào chỗ kia bí cảnh đạt được phi tiên kiếm thuật cũng tu luyện có thành cựu bắt đầu hắn t r u y ề n k ỳ cả đời khi cựu giới náo động lâm vào trong khẩu chiến song phương thế lực ngang nhau tình hùng d ư ớ i xuất hiện một tôn tuyệt đại thần vương đủ để thay đổi chiến cuộc phát hiện thiếu niên phi tiên cổ đế thi triển đại thành phi tiên kiếm thuật cái kia đảm nhiệm hệ thống chủ nhân mừng tỉnh đại nộ g liền đem thu làm quan môn đệ tử lấy mình vô thượng thủ đoạn giúp đỡ vượt qua cái kia đạo bế tắc nam quan đến tận đây phi tiên cổ đế tránh thoát thiên địa công xiềng vừa bay trùng tiên phi tiên tiên vậy v vạn thế trong trí nhớ đủ loại tình hình nổi lên trong lòng để lục trần lập tức minh bạch nhất thương vì sao như thế cần nguyễn sắc bạch triệu trùng phải biết năm đó hệ thống chủ nhân liền là lấy nguyễn sắc bạch triệu trùng làm dẫn lấy vô thượng đại thủ đoạn thâu thiên hóa nhật mới đem phi tiên cổ đế bế tắc mở ra từ đó khiến cho phi tiên kiếm thuật tiến thêm một tầng cầu nguyễn sắc bạch triệu trùng không sai dùng vậy không sai lục trần gật gật đầu chỉ là nhưng bằng n g ư ờ i căn bản đi không ra phi tiên kiếm thuật bế tắc kết quả là trung quy là công gia trảng phải biết năm đó hệ thống chủ nhân mặc dù sử dụng h u y ễ n sắc bạch triệu trùng nhưng là còn cần đến những vật khác mỗi một loại lấy ra đều không thể so với h u y ễ n sắc bạch triệu trùng kém không từng thử làm thế nào biết nhất thương mặc dù biết loại này sát xuất thành công cực kỳ bé nhỏ nhưng là vẫn ôm lấy một tia may mắn hy vọng một khi thành công vậy hắn đem tiến thêm một bước thành tựu một đời chuẩn đế cách phi tiên cổ đế vậy chăm chú là cách xa một bước vậy không hưởng là hắn c h u y ể n nhân đọa hắn t i ế n tuổi phải biết lấy nhất thương hiện tại vốn có cảnh giới tại tăng thêm phi tiên kiếm thuật hắn tại toàn bộ k i u giới đều có thể đi ngang liền là một chút tấm khu vô thượng tồn tại cũng không dám nhẹ th lấy hắn thực lực đã sớm danh dương c i u giới lệnh vô số người hâm mộ nhưng mà hắn nhưng không có cũng bởi vì phi tiên kiếm thuật cái này bế tắc hắn không muốn bởi vì mình không có đi đi c h ư t k ế t bại phôi phi tiên cổ đế thanh danh cho nên chưa hề đem thân phận của mình công khai ngược lại mai danh nhận tích một mực tại tìm kiếm đường giải quyết toàn bộ c i u giới biết thân phận của hắn người vậy giống như lục trần đều là đ o á n được mà không phải nhất thương cáo chi phi tiên cổ đế hậu nhân nói đến chúng ta cũng coi là có nguồn gốc ta có thể giúp ngươi vượt qua bế tắc lục trân ánh mắt nhìn thẳng nhất thương sinh tử thần đồng săn trói ánh mắt rơi trên người nhất thương Để h ắ nhất giống là o toàn à n trần tại lục trần trước mặt, phẳng trùi tại trước lục mặt, p h thương ạ i á n mắt của hắn, có thể của có nhìn xuyên cổ kim tương lai điều i đế chủ có k ệ nói Nhếp thương n ra vâng lục trần gật gật đầu quả là thế nhất thương lộ ra khổ cười hắn biết đây là trên thế giới không có miễn phí cơm chưa dù cho danh xưng vạn cổ cựu giới phía sau màn thủ hộ giả cũng là như thế ngươi có thể lựa chọn đáp ứng hoặc là không đáp ứng ta không hội miễn cưỡng c ủ a ngươi lục trần chậm rãi nói ra ta có lựa chọn sao nhất thương ủ dũ nói ra chính mình cái này bế tắc chăm chú còn lại trăm năm tuổi thọ nếu như không thành công vậy mình chỉ có thể thân từ đạo tiêu để hắn lựa chọn hắn đương nhiên lựa chọn còn sống mà sống lấy liền phải đáp ứng lục trần yêu cầu bất kỳ yêu cầu gì đây chính là hắn bất đắc dĩ không thể không thỏa hiệp thời thế tạo anh hùng đồng thời thời thế vệ hội tạo nên tác nhân trên cái thế giới này có rất nhiều chuyện đều là không có lựa chọn khác vô luận ngươi lựa chọn như thế nào ta đều đem giúp ngươi vượt qua bế tắc ngươi không cần x o ắ n suýt nhìn ra nhất thương x o ắ n suýt lục trần có chút một cười mở miệng nói ra coi là thật nhất thương đột nhiên lần đầu một mặt trấn kinh nhìn về phía lục trần lời ra tất thực hiện lục trần trịnh trọng nói ra ta tin nhất thương gật gật đầu vạn cổ đến nay lịch đại đế chủ đều là lời hướng ngàn vàng. điểm hội ấy không lần à m một hơi, nhiếp thương lộ ra một giả rằng. thương lắng nghe tư thế không Khi hơi, đế nhếp chủ c thỉnh thế tư sâu lộ bộ ra này g ư ơ i l m một quá nhiều, đáp ngươi ứng chỉ là để đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì? Lần này, kiểu giới náo động lớn thời khắc ta hy vọng ngươi làm tiên phong kiểu giới náo động lớn n h ế p thương thần sắc khẽ giật mình đột nhiên biến sắc thật lại muốn tiếp lần náo động mỗi khi gặp đế chủ như thế kiểu giới đều muốn phát sinh một lần náo động lớn vạn cổ truyền thuyết quanh quần bên thay bờ lập tức để nhất thương lấy lại tinh thần ta đáp ứng nhất thương một mặt ngưng trọng gật gật đầu k i u giới an nguy người, người đều có trách nhiệm dù cho lục trần không nói Hắn vậy lục trần đã sớm ngờ tới hắn hội đáp ứng nguyễn sắc bạch triệu trùng cho ngươi dựng đạo đại hội về sau ta không sẽ lập tức rời đi đến lúc đó ngươi tìm đến ta ta giúp ngươi mở ra bế tắc nói xong lục trần trong tay quang mang loại lên ban đầu nguyễn sắc bạch triệu trùng rơi vào nhiếp thương trong tay lập tức nhiếp thương cảm giác không gian xung quanh một trận lập tức lên náo tiếng người truyền đến vội vàng đem nguyễn sắc bạch triệu trùng cất vào đến n g ầ n đầu nhìn lục trần một chút nhếp thương có chút ố n q u y ề n hơi hơi gật đầu lập tức quay người đi vào trong đám người d ư ợ c điên rộn u một bên lần nữa xuất hiện một cái lao đ ạ o sĩ lục trần có chút nhìn lướt qua một chút liền nhận ra đây chỉ là một khôi lỗi thế thân bí thuật biến thành chúng ta vậy đi tìm một chỗ nghỉ ngơi một hội chờ đợi dược đạo đại sẽ mở ra lục trần hướng về phía minh Ý dĩa nhiên bọn người vây tay lập tức mang theo một đoàn người đi xa a đi như thế nào sư phó chớ đi đi ngài còn không thu ta vì đồ đâu mọi người chung quanh xem xét lục trần một đi lại đổi vội vàng đuổi theo trong miệng nghĩ linh tinh đường thực sự không muốn thu ta vì đổ cũng được cho ta một cái nguyễn sắc bạch triệu trùng đem ta đổi đổi ta cực kỳ thỏa mãn một đầu côn trùng đủ để đúng đúng cho con côn trùng a một đám người không biết xấu hổ không biết thẹn hô hoán 653, bất đắc dĩ đổ một đám đáng ghét ra hỏa m ụ c vũ lông mày hơi nhăn một mặt khó chịu nhìn xem chung quanh đám người này vương cảnh đỉnh phong uy áp của quận như hãn hải lượng lớn bình thường hướng đám người quét sạch mà đi hoành người t r u n g quanh đại bộ phận điểm đều là đến đan dược đạo tràng tham gia dược sư đại hội người nơi đó có thể trải qua được như thế u y áp lúc này tất cả đều bị cỗ này như, như cơn lốc u y áp quyển bay ra ngoài ai đu từng tiếng kêu thảm chuyển đến một đám người trực tiếp bị nã thành cho g ặ m bùn phốc phốc nhìn thấy đám người quýnh dạng minh y y h i n h i ê n bọn người trực tiếp che miệng nhẹ cười nhàn nhạt lường đám người một chút quay người theo lục trần rời đi thiếu ra ngày mai sẽ là dược sư đại hội chẳng lẽ tham gia lần này dược sư đại hội đều là như thế này mặt hàng thiên lam tử yên một mặt k i n h miệt nhìn đám người một chút lạnh lùng nói ra nàng gương mặt xinh đẹp hoàn toàn một bộ tránh xa người ngàn dặm bộ dáng không có đơn giản như vậy cao thủ chân chính chỉ có tại thời khắc cuối cùng mới hội xuất hiện chỉ có cái k i a chút tôm nhỏ mét m mới sẽ như thế tích cực lục trần một bộ lơ đến bộ dáng nói ra cao thủ chân chính cho tới bây giờ đều là cuối cùng ra sân muốn không như thế nào mới có thể lộ ra bọn hắn tài trí hơn người đâu trở lấy xem đi lần này dược sư đại hội tuyệt đối náo nhiệt phi phạm thiếu ra làm sao biết mục vũ một mặt hiếu kỳ nhìn xem lục trần hỏi nghe được lục trần chắc chắn như thế nói đám người không hiểu ra sao rất là không hiểu các ngươi không tin lục trần hỏi lại đường khẳng định không tin a mục vũ nhăn nhăn m ú i ngọc tinh xảo một mặt không tin không tin có thể không bằng chúng ta đánh cược lục t r â n hào hứng tới không khỏi nửa nói dỡ nói ra đánh cược gì mục vũ nghe xong đánh cược lập tức hai mắt tỏa ánh sáng một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn bộ dáng vũ nhi không được đối với thiếu gia vô lễ minh y vì hạnh nhiên trừng mục vũ một chút để nàng khiêm tốn một chút ai u minh tỷ tỷ liền là đánh cược cả giải trí giải trí nếu không cực kỳ nhàm c h á n mục vũ lập tức dùng không lũng nịu tấn công ô minh y vì h ạ n nhiên cánh tay lay động nặc vừa nói đường thật bắt ngươi không có cách thiếu ra vậy thật là quá súng ngươi minh y vì hạ r ồ i r a ung、um、t ù n ngón tay ngọc điểm một cái mục vũ c a i chán một mặt bất đắc di thiếu ra ngươi mau nói đánh cực gì mục vũ tự nhận là nắm chắc thắng lợi trong tay một mặt hy vọng nhìn xem lục trần liền cho ta làm ấm dường a lục trần có chút một cười t r e o k ẹ o nói a mọi người nhất thời phát ra một tiếng kinh hô toàn đều mở to hai mắt nhìn nhìn xem lục trần từng cái trong mắt tất cả đều là t r ấ n kinh tột đỉnh tình huống như thế nào đây là giờ phút này trong lòng mọi người ý nghĩ duy nhất thiếu ra mục vũ sắc mặt xấu hổ đến đỏ b ừ n g ba tinh thấp liền lỗ hai căn đều đỏ lên trở nên đỏ rực trông rất đẹp mắt nói dẫn lục trần có chút một cười nói ra hô. đám người gián nhẹ m ộ t hơi bọn hắn thật đúng là sợ lục trần tính bất ngờ tình đại biến chúng ta chăn cái đặc biệt thời khắc cuối cùng có cao thủ đến đây như vậy người muốn an tâm dạy bảo vừa rồi đứa bé kia nửa năm cho hắn đánh cực khổ cơ sở như thế nào lục trần nghĩ nghĩ mở miệng nói ra liền là cái kia vừa rời đi hải tử thiếu ra vừa mới thu đệ tử mục vũ nao nao nói ra không sai kẻ này tiên tư thông minh có đại hạnh vận đại công đức mang theo tương lai thành tựu không thể đoán trước ta cần ngươi thời gian nửa năm cho hắn đánh tốt cơ sở đầy đủ hắn hưởng thụ chúng thân lục trần gật gật đầu nói ra a mục vũ khuôn mặt nhỏ mật khổ một m vẫn là thôi đi vũ nhi trời sinh liền là thần kinh không ổn định yêu thích hăng chơi để nàng giáo người cái k i a cho dù tốt thiên tài cũng sẽ bị nàng giáo thành đồ ngốc một bên minh y gì hề nhiên nghe được lục trần đ ổ ước lập tức lắc đầu ngăn cản nói đúng vậy à thiếu ra để ta dạy người ngươi còn không bằng g i ế t ta đây mục vũ h ư u khi vô lực nói ra chính nàng thế nhưng là lòng dạ biết rõ ngay cả mình đều tu luyện không tốt để nàng giáo người thật đúng là không nếu như để cho nàng chết rồi xong hết mọi chuyện có thể a lục trần gật gật đầu không chắn coi như song ta cam đoan không nhắc tới một lời mục vũ sắc mặt chấp nhận ủ、dũ. nàng còn tưởng rằng lục trần tức giận trong lòng muôn phần không tình nguyện nhưng lại không có cách nào thiếu ra vẫn là thôi đi đoán chừng nàng cũng không phải là nguyên liệu đó không được để cho ta tới a mình y gì h ạ nhiên điểm t ĩ n h một cười nói ra cũng thế thôi được rồi lục trần nhẹ nhàng một cười quay đầu làm bộ đi ra ngoài các ngươi xem thường người tức chết ta rồi nhưng mà mục vũ không làm nàng đường đường bách chiến môn thành nữ dù nói thế nào cũng là một cái đế đạo c h u y ể n thừa c h u y ể n nhân nếu như mình trầm xuống tâm giáo sư một cái đồ đệ vẫn là không có vấn đề cực thì cực còn sợ ngươi không thành mục vũ tiểu tính bướng bình đi lên một mặt nổi giận đùng đùng nói ra minh y thì hạnh nhiên hướng về phía lục trần nháy mắt mấy cái lạnh nhạt một cười lục t r ầ n khẽ gật đầu nguyên lai、like、hai người dùng là phép khích tướng vì liền là kích mục vũ một cái nói thật t r ư ơ n g bách nhẫn thật đúng là muốn mục vũ đến lên g i á o chỉ có như thế mới có thể đặt xuống đầy đủ kiên cố cơ sở dù sao bách chiến môn âm dương ngũ hành chiến quyết cũng không phải đ a dỡn đây chính là nhân tộc tam đại cổ kinh một trong là tu đạo vỡ lòng vật cần có bách chiến môn âm dương ngũ hành chiến quyết đây chính là cả nhân tộc tha thiết ước mơ trí cao chi vật chương bách nhẫn mặc dù không biết hắn đến cùng phải hay không hậu thế trong truyền thuyết thần thoại n g ọ hoàng đại đế hóa cái kia là đủ rồi lấy âm dương ngũ hành chiến quyết đánh xuống kiên cố cơ sở để nó lĩnh ngộ thiên địa c h i đạo lại từ lục trần tự mình xuất thủ dạy bảo không ra mấy năm tuyệt đối lại là một cái từ từ ngôi sao mới quật khởi cái kia quyết định như vậy đi lục trần có chút một cười nói định ai sợ ai mục vũ cắn chặt ngôi tức giận nói ra nàng lúc này đã phát giác minh ý gì h ả nhiên cùng lục trần tiểu động tác biết mình bị lừa rồi nhưng là trong lòng lại tức không nhịn nổi chỉ có thể câm điếc a n vàng liền ta ngược lại muốn xem xem ngươi như thế nào thằng ta mục vũ ngửa ra g ư ơ n g cái đầu nhỏ một mặt ngạo kiểu trận nhìn lục trần một chút khe khẽ hư một tiếng quay người rời đi tiêu sái lưu lại một cái bóng lưng thiếu ra dạng này thật t ố t m à minh y vì hạnh i ê n nhìn xem lục trần nhẹ giọng thở dài một hơi nói ra không thể không vì đó lục trần lắc đầu để vũ nhi giáo sư trương bách nhẫn đây là từ nơi sâu xa thiên ý thiên ý minh y vì hạnh i ê n bọn người không rõ không sai thiên ý lục trần thở dài một tiếng nói ra nàng cùng tiểu gia hỏa kia chúng đích có m ộ t k i ế p hy vọng như thế có thể đem hóa giải nếu không c u ố i cùng thụ thương thế nhưng là hai người bọn họ lục trần sinh tử thần đồng có thể nhìn xuyên cổ kim tương lai hắn tự nhìn thấy trương bách nhẫn một khắc kia trở đi cũng cảm giác được hắn cùng mục vũ ở giữa có loại nói không rõ không nói rõ liên hệ mặc dù phía trước hoàn toàn mông lung nhưng là lục trần cũng có thể đoán ra một cái đại khái h ắ n đây là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện chương 654, xung đột dược sư đại hội toàn bộ linh giới ngàn năm một lần thỉnh hội mỗi ngàn năm mở ra một lần có dược đạo thành cùng đan đạo thành cộng đồng tổ chức vì liền là từ đó lấy ra thiên tư chắc tuyệt người từ hai đại thế lực bá chủ truyền thừa lựa chọn mời chào dạng n à y thỉnh hội bất luận kẻ nào đều có thể tham gia biết người đối với mình có lòng tin dạng n à y thỉnh hội toàn bộ linh giới đều là chờ đợi đã lâu mỗi lần tổ chức đều là người đông nghìn, nghìn. mỗi lần đều hội hội tụ toàn bộ linh giới vô số thiên tài dược sư cùng đan sư phải biết dược đạo đại hội thế nhưng là phát huy chính mình mới làm thời điểm p h à m l à hảo dược sư đan sư liền xem như không thể bị dược đạo thành cùng đan đạo thành chọn chúng vậy sẽ để cho cái khác các đại phái n ó n g mắt không tiếc bất cứ giá nào mời chào nó dưới trướng có thể nói dược đạo t h ị n h hội cái kia chính là biến tướng sàng chọn nhân tài đại hội mỗi cái tham gia lần này đại hội nhân viên đều sẽ dùng mình xem ra bản lĩnh vì liền là có thể gia nhập dược đạo thành hoặc là đan đạo thành từ đó long đẳng k i u thiên dược đạo thành cùng đan đạo thành sừng xưng vạc cổ là toàn bộ linh giới chuyên công dược đạo cùng đan đạo thế lực bá chủ truyền thừa chỉ cần có thể gia nhập cái này hai đại môn phái vậy tu luyện cần thiết hưởng chi không hết đ ố i ứng mình cảnh giới để cao vậy là phi thường cấp tốc sáng sớm hôm sau lục trần một nhóm thu thập sẵn sàng liền xuất phát tiến về đan dược đạo tràng khi một đoàn người đến thời điểm toàn bộ đạo tràng đã người đông nghìn nịt náo nhiệt phi phản đoa nhiều người như vậy nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đám người đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn một bộ không đáng tin bộ dáng toàn bộ đan dược đạo tràng khổng lồ biết bao kéo dài vạn dầm xa dạng này một cái trên quảng trường toàn đều đợi đầy người đơn giản không thể tưởng tượng cái này cần có bao nhiêu người đám người tất cả đều bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người bọn hắn tất cả đều là đại truyền thừa đi ra người cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa từng g ặ p qua nhưng là cảnh tượng trước mắt vẫn là làm hắn nhóm khó mà tiếp nhận đây chính là dược đạo thành cùng đan đạo thành lực hiệu triệu thế nào lục chân giống như cười không phải cười nhìn lấy mọi người nói khủng bố như thế lực hiệu triệu đơn giản nghe rợn cả người đám người nao h nhao nói ra cái này cũng chưa tính kinh ngạc nhất lục chân có chút một cười nói tại nơi đây nếu có ai dám nói xấu dược đạo thành cùng đan đạo thành vậy đơn giản cùng tìm đường chết không có khác nhau những người này toàn đều hội vì dược đạo thành cùng đan đạo thành xuất thủ thật giả mọi người sắc mặt lập tức biến đổi không tin các ngươi có thể thử một chút can đoan các ngươi chết không là rất khó nhìn lục trần nói ra t ê chúng người t h ầ n sắc đ ạ i biến hít một hơi lanh khí quan sát người trước mắt biển không khỏi run một cái nhiều người như vậy với lại trong đó thực lực cường đại người chỗ nào cũng có thậm chí còn có một số thế hệ trước cao t h ủ tại trừ phi là muốn tìm đ ư ờ n g chết nếu không ai chọc đám người này tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt đánh thành cho cả bã linh rời rất nhiều môn phái bên trong đế đạo chuyển thừa môn phái liền có hai mươi nhà tả hữu mỗi một môn phái đều có vị trí của mình toàn đ ề mỗi một cái đế đạo truyền thừa hậu phương đều là bên dưới hạt cương thổ môn phái bọn hắn liền phảng phất nhân gian đế vương bình thường thân có cao vị áp đảo rất nhiều môn phái phía trên cao quý không tàn nổi xa xa nhìn lại tại cái kia hơn hai mươi gia môn phái bên trong liền phát hiện phi vân cấp cùng hàn tùng cổ quốc người hai nhà l i ê n nhau mặc dù hàn tùng cổ quốc xuống dốc nhưng là dù sao cũng là đi ra hàn tùng cổ đế truyền thừa vẫn là thuộc về đế đạo truyền thừa phạm chủ vẫn là có được chính mình vị trí nhưng là đi qua nhiều năm như vậy hàn tùng cổ quốc một mực xuống dốc không có lấy xuất thủ nhân tài làm cả hàn tùng cổ quốc đều lâm vào bị động bên trong xa xa nhìn lại liền có thể phát hiện lần này đại hội đã có một ít bất an môn phái muốn muốn khiêu chiến hàn tùng cổ quốc địa vị dù sao hàn tùng cổ quốc xuống dốc thực lực giảm xuống quá lợi hại để một chút những năm này quật khởi môn phái có cơ hội để lợi dụng được muốn muốn thay vào đó xa xa nhìn thoáng qua lục trần xuất lĩnh đám người dậm chân hướng hàn tùng cổ quốc vị trí đi đến lần này xuất l ĩ n h hàn tùng cổ quốc đội ngũ đến đây liền là tử hoàn thánh nhân cùng lục trần xem như người quen cũ lúc này bọn hắn một nhóm đang cùng người rằng co song phương dương cùng bạc kiếm phi vân các đám người vậy nhao nhao đứng lên hướng hàn tùng cổ quốc dựa sắt vào dù sao hàn tùng cổ q ố c cùng phi vân các đồng khí liên tri có vinh cùng vinh có nhục cùng lục vân d ị không có khả năng nhìn hàn tùng nhận khi hàn tùng cổ quốc thật là không ai sống ở người k h á c cánh chim phía dưới còn đường đường đ ế đạo truyền thừa không biết các ngươi tổ sư còn sống có thể hay không bị các ngươi tất chết đối phương một người cầm đầu là một cái trung niên hán tử dài cao lớn và vỡ thân thể cơ bắp đâm kết khổng vũ hữu lực huyết sắc c ủ n quận thực lực không tầm thường tại nam tử này hậu phương đi theo một đám người lục chân rất nhỏ nhìn lướt qua trong lòng đã có một thứ đại khái phiêu miếu cung các ngươi đừng khi người quá đáng hàn tùng mười hai linh hoàng bên trong một người dậm chân mà ra hoàn cảnh tri uy của quận nổi giận đùng đùng nhìn đối phương lạnh giọng nói ra ta ư c hiếp các ngươi lại như thế nào nam tử trung niên bá đạo nói ra mang trên mặt lanh k h ố c hung á c tiếu d u n g liền các ngươi hàn tùng cổ quốc vẫn xứng có được đế đạo truyền thừa vị trí vẫn là để cho ta phiêu miếu cung tốt để cho chúng ta thay các ngươi ngồi một chút các ngươi làm đã đủ lâu làm cản 12 linh hoàng giận dữ hết lên, linh lên linh làm linh giận chi niên tới, nổi giận đại chiến, niên đối nghi hoàng hoàng hướng nam trung đùng đùng gầm thét lên đù à, 12 vị linh hoàng, hàn tùng trận muốn Nam trung hoàng, hết huy phát, thét chết. à. gầm dữ tử tốt ta tử mặt bộc cổ quốc bay đù vị sợ hàn tùng mười hai linh hoàng biến sắc một mặt hoảng sợ nhìn xem tên này nam tử không nhìn mười hai linh hoàng u y áp dạng này người không khỏi để ánh mắt mọi người co r ụ t lại lộ ra vẻ mặt ngưng t r ọ n g oanh chính tại mọi người nghi hoặc thời điểm nam tử trung niên đột nhiên bão nổi huyết sắc c ủ hủ trong nháy mắt bao phủ thiên địa đáng sợ uy áp phảng phất ngàn vạn cùng đại núi tà c u ầ n g bá nghiền ép chi uy hướng mười hai linh hoàng đẻ xuống thánh uy hàn tùng cổ quốc mọi người sắc mặt đại biến trở nên trắng bệnh vô cùng kẻ đến không t i ệ n mười hai linh hoàng giờ phút này mồ hôi lạnh liền liền đều biết đối phương cái này là cố ý Muốn lấy t h ự chương h sáu trăm năm hắn, mươi lăm bí thuật giao phong phiêu miếu cung khởi nguyên từ phiêu miếu chuẩn đế trí thủ ở vào âm sơn phiêu miếu phong phiêu miếu chuẩn đế tại toàn bộ linh giới cực kỳ nội danh lệnh vô số người kiến kỵ một thân phiêu miếu thánh quyết kỳ công đã từng uy chấn cựu giới uy danh hiền hách nó đ ỉ n h phong thời kỳ càng là có thể cùng đại đế đánh nhau năm trăm t r i ê u mà không bại là một vị hoành kích đại đế tồn tại đã từng phiêu miếu chuẩn đế được vinh dự có hy vọng nhất chứng đạo thành đế người chỉ là về sau bởi vì hắn làm việc quái đản không thanh bất luận kẻ nào để vào mắt đắc tội không nên đắc tội với người cho tới rơi xuống thần đàn cùng đế vị vô duyên mà nó bản thân vẫn không biết hối cải bị cái kia thần bí tồn tại một tay chấn áp tại tuyệt vực bên trong lấy vô thượng thủ đoạn cải thiên hoán đ i ệ đem phiêu miếu công phương viên ba vạn giảm biến thành nhất phương ít ai lui tới không có một ngọn có nơi vạn giảm băng p h n g để nó cùng băng làm bạn cu vạn cổ đến nay tại cái này tuyệt vực bên trong phiêu miếu cung không người quái r à y cũng không có cường địch ngấp nghẽ nơi đây cho nên bọn hắn phát triển rất là thông thuận môn hạ nhân tài xuất hiện lớp lớp thật ở tuyệt vực bên trong phiêu miếu cung đối mặt là tuyệt vực bên trong hung hãn cùng thú bọn hắn một mực phái đệ tử cùng cùng thú vật lộn từ đó rèn luyện mình đệ tử cho nên phiêu miếu cung đệ tử đều không phải là ôn văn nhã nhặn hạng người mà tất cả đều là khổng vũ hữu lực cao lớn vạm vỡ man hắn cùng mờ mịt hai chữ cực kỳ không hợp phiêu miếu cung công pháp giảng cứu thực dụng truy cầu nhất kích tất sát bọn hắn là tại cùng q u ầ n thú vật lộn bên trong lĩnh ngộ mình công pháp mỗi một cái phiêu miếu cung đệ tử đều là chiến đấu cổ nhân g n bọn hắn không sợ tại bất kỳ thế lực nào lôi lệ phong hành với lại có t h ù tạp báo tại linh giới bên trong là một cái để cho người ta cực độ đau đầu môn phái bây giờ hàn tùng cổ quốc bị dạng này một môn phái để mắt tới kết quả của nó có thể nghĩ hử tốt một cái phiêu miêu cung l một mực ngồi ngay ngắn ở chỗ mình tử hoàn thánh chủ chậm rãi đứng lên vung tay lên thao thiên uy ép trong nháy mắt trừ khử ở vô hình nhân nam tử trung niên khẽ giật mình lập tức ánh mắt rơi trên người tử hoàn thánh nhân lại là thánh nhân hà n tùng cổ quốc vậy mà lại ra một vị thánh nhân t r u n g quanh các đại môn phái đều là thần sắc kinh ngạc một bộ không đáng tin bộ dáng tình báo có sai từng cái truyền thừa người sắc mặt đều là hiện lên một tia kinh ngạc hơn hết lập tức bọn hắn thần sắc liền khôi phục bình thường chỉ là một cái thánh nhân đối với môn phái khác tới nói có thể là vô địch tồn tại nhưng là đối với một chút trung cấp cao cấp đặc biệt là đế đạo truyền th bọn hắn những môn phái kia cái kia không có mấy tôn thánh nhân đặc biệt là đế đạo truyền thừa thánh nhân càng là nhiều không kể xiết ta tưởng là ai nguyên lai là tử hoàn linh hoàng không nghĩ tới vậy mà lén lút thành thánh thật là thật đáng mừng phiêu miếu cung nam tử trung niên rất nhanh khôi phục lại một mặt t r e o k ẹ o nói ra hoàn toàn không có đem để vào mắt một cái vừa thành thánh, thánh nhân mà thôi còn không đủ gây sợ phải biết hắn nhưng là thánh nhân đ ỉ n h phong thánh nhân cùng thánh nhân đ ỉ n h phong mặc dù cả hai đều là cùng một cảnh giới nhưng là chỗ dương hiện lực lượng là hoàn toàn không giống nhau dạng đạt tới thánh nhân dạng này cấp độ mỗi tiến giai một cái tiểu cấp độ cùng trước một cái cấp độ đ một cái thánh nhân đ ỉ n h phong đầy đủ đối chiến ba đến năm vị thánh nhân mà không bại tiến d à i không cần lén lút t ử hoàn k h ô n g tiêu ngạo không tự tin nói ra tốt tốt tốt hàn tùng có người kế t ụ nam tử trung niên gật gật đầu ngoài cười nhưng trong không cười oanh đang khi nói chuyện hắn đột nhiên xuất thủ trên thân quan g mang trùng tiên thánh uy quần c u ộ n trong phút chốc mảnh này thiên địa linh khí lấy mắt trần hưng có thể thấy tốc độ rót vào trong thân thể của hắn toàn bộ thiên địa lực lượng phản phất đều tại hướng nam tử trung niên hội tụ sáng chói đại đạo như sao sông bình thường còn quân hắn tại thời khắc này Hắn các đại đế đường truyền thừa khống chế đế binh người nhao nhao biến sắc vội vàng chấn an trong tay đế binh chuẩn đế bí thuật là chuẩn đế bí thuật vừa thấy được nam tử trung niên tình huống không ít người vì đó đọc dung vừa ra tay liền là chuẩn đế bí thuật xem ra phiêu m i ế u cung thật là muốn đưa hàn tùng cổ quốc tại chỗ chết mở cho ta nhìn thấy nam tử trung niên xuất thủ tử hoàn không chút nào yếu thế hét lớn một tiếng vô tận huyết khí tiêu thăng kinh khủng huyết sắc như một đạo kình thiên tri trụ trực tiếp không có vào t h i ê n k h u n g chỗ sâu đánh tan mười vạn dặm đám mây tại thời khắc này tử hoàn sau lưng một gốc màu tím cổ tùng hư ảnh lộ ra hệ ra từng đầu đại đạo pháp tắc bông xuống không có vào trong thân thể của hắn bản bệnh dị tượng nhìn thấy một màn này vô số người lên tiếng kinh hô một mặt trấn kinh thiên chân hoa vũ tử hoàn lạnh hư một tiếng hai tay vạch một cái. vô tận thiên địa linh khí hướng hắn bao phủ mà đến như từng đạo dòng sông linh khí nhanh chóng không có vào phía sau hắn tím tùng bên trong ông tím tùng l â y động tàn mát ra từng đạo sáng trói quan g hoa cái này chút quan g hoa trên không trung nhất chuyển trong nháy mắt hình thành từng mai từng mai châm mang mỗi một cây kim mang đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng phản phất muốn đem chọn cái thiên địa đều đông xuyên quan g mang l ó a mắt như từng vòng nắng gắt đang nằm hư không một sợi đế bi từ vô tận châm mang bên trong chuyền gia l ệ đại đạo văn minh thiên địa chấn dung động đế đạo bí thuật nhìn thấy tử hoàn xuất thủ lấy đế thuật đánh trả vô số người vì đó động d mặc dù sụn g dốc đế thuật còn lại có đại nhân vật nhìn thấy tử hoàn thi triển bí thuật ánh mắt bên trong hiện lên một đạo tinh mang ngưng trọng nói ra oanh hai đại thánh nhân một cái chuẩn đế bí thuật một cái đế đạo bí thuật trong nháy mắt g i a o đánh nhau xé rách vùng trời này hai người thẳng vào cựu tiên giết tới t r ờ i sợ lấy mạnh nhất chi thuật tiến hành công phạt hai người đều muốn lập uy đều dùng ra tất cả vô liếng tử hoàn muốn đánh bại đối phương cho hàn tùng cổ quốc lập uy để tất cả mọi người không dám ở khinh thường hàn tùng cổ quốc đem về sau phiền p ứ c b ó chết tại trong trứng nước mà nam tử trung niên dự định vì phiêu miếu cung lập uy đ á chương bại tử h sáu trăm năm mươi sáu nguy cơ vây anh lưỡng cường giao chiến hai người một lần đối xông hung hăng và chạm đến cùng một chỗ trong né h mắt toàn bộ thiên khung b ộ c phát ra một đoàn hào quang n g ánh đem chọn cái thiên khung đều thắp sáng thực hạn quang mang như một vầng mặt trời trói l ó a hoành trần thiên vũ ở giữa trong đó truyền lại suất lực lượng lệnh vô số người vì chi biến sắt đông đông đông từ hoàn thánh chủ cùng nam tử trung niên bị lực phản chấn chấn động đến trên không t r u n g cấp tốc lui lại hai người mỗi một chân rơi xuống liền đem hư không dấm nước từng đạo hư không cái khe lớn hiện lên hiện thiên vũ phía trên từng cái dấu chân cách xa nhau không xa chung q a n h dạng nước hư không vết dạng dày đặc tung hoành đan sen vào nhau phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ thiên khung đều như mạng n ệ n phảng phất có chút sờ ch Toàn bộ phiêu n k đều h miếu cung nam tử trung niên kém chút điên dại ánh mắt văn lệ sắc mặt cực kỳ không căm lòng hắn đường đường thánh nhân đình phong vậy mà chiến bất bại một cái vừa tấn thăng thành cảnh người hết thể đều là bởi vì bí thuật trung quy là bởi vì phiêu miếu cung nội tình không đủ nếu không bằng vào hắn thực lực có gì như thế bị khuất nghĩ đến đây nam tử trung niên không khỏi nghiến giang nghiến lợi trên thực tế hắn là cực kỳ ghen ghét hàn tùng cổ của người một cái xuống dốc đế đạo c h u y ể n thừa có được đế thuật y nguyên vẫn là có thể tài trí hơn người làm cho người k i ế n kỵ, đây là bọn hắn phiêu miếu cùng chỗ không so được lúc này ở trận tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tụ tập tại t ử hoàn thánh chủ trên thân đế thuật thần bí từ không truyền ra ngoài là một cái đế đạo c h u y ể n thừa nội t ì n h lệnh vô số mắt người nóng đều là tu sĩ ai không hy vọng có t r ư ở n g không bí thuật như thế thực lực mình đều hội kéo lên nhưng mà ai bảo hắn nhóm xuất thân không tốt không có sinh ra ở đế đạo truyền thừa cho dù là một cái xuống dốc đế đạo truyền thừa cũng được nam tử trung niên rất nhanh bình tĩnh lại sâu h lần hai dậm chân tiến lên cùng tử hoàn thánh chủ đối mặt bắt đầu song phương dương cung b ạ t kiếm hử tử hoàn ngươi vừa mới tiến cấp thánh nhân mặc dù có đế thuật mang theo lại như thế nào ta nhìn ngươi có bao nhiêu thần lực và huyết khí có thể c h è o c h ố n g đế thuật thi triển ta nắm vậy hội đem ngươi kéo chết n ạ p mạng đi a nói xong nam tử trung niên một bước vượt qua thiên địa vượt qua thiên địa cực gây nên thân thể trực tiếp xé rách hư không trong nháy mắt xuất hiện tại tử hoàn trước người một quyền đánh phía tử hoàn lồng ngực anh đại đạo anh minh tinh hà sáng chói toàn bộ thiên địa linh khí hóa thành một đạo đường dòng sông linh khí hội tụ ở hắn trên năm tay một cái to lớn q u y ề n mang lấy dễ như t r ở bàn tay chi uy hướng tử hoàn chân sát mà xuống xuyên thủng hết thảy tử hoàn thánh chủ nghe được nam tử trung niên lời nói sắc mặt biến hóa ánh mắt co r ụ t lại biểu lộ cực kỳ ngưng trọng đối phương nói không sai hắn dù sao cũng là vừa mới thành t h ủ đối với thánh nhân chi đạo thanh khống vẫn chỉ là lần đầu trải qua cùng loại này thành thánh ngàn năm người so sánh tích lũy quá mức yếu kém đối phương thần lực và huyết khí căn bản không phải mình có thể bằng được nếu như tiếp tục đấu cuối cùng bị thua chỉ có thể là mình nhìn thấy nam tử trung niên xuất thủ ở đây tất cả đại nhân vật cũng không khỏi gật đầu minh bạch hắn dỗ ý đây là muốn sinh sinh đem tử hoàn thánh chủ cho mái chết đấu phi vân các đám người cũng là sắc mặt biến hóa một mặt ngưng trọng không thể chờ ta đến chở hắn phi vân các nhị trưởng lao ánh mắt lạnh lẽo một bước cất bước liền muốn gia nhập chiến đoàn hắn vừa mới di chuyển một bước cả người đột nhiên dừng lại bất động lập tức sắc mặt biến đến vỏ mừng thân thể cũng không khỏi run dày lên phản phất tại cực lực chống cự lại cái gì mồ hôi lạnh vạch một cái liền chạy xuống tiểu hoa nhi ngươi vẫn là không nên khinh cử vọng đậu tốt nếu không đừng trách lúc này một đạo thanh âm giàn mua phảng phất từ cựu thiên bên ngoài truyền đến q u a n quẩn tại phi vân các đám người bên hai lệnh phi vân các đám người toàn đều thần sắc đại biến thần vương nhị trưởng lão bờ m ô i khẽ run rẩy sắc mặt k ị c biến tự lẩm bẩm cực kỳ hoảng sợ hướng phiêu miếu c u n g nhất phương nhìn lại phiêu miếu c u n g đám người bên trong một vị lao giả đứng đứng ở đó thân thể t h ẳ n g tắp chắp hai tay sau lưng từ xa nhìn lại rất là bình thường nhưng là nhìn kỹ lại cho người ta một loại không giống nhau dạng cảm giác phảng phất hẳn hướng nơi đó tùy ý vừa đứng cả người đều dung nhập toàn bộ thiên địa rõ ràng đứng ở nơi đó ngay tại trước mắt ng hắn lại không tồn tại giờ phút này l ã o nhân rất là bình thản nhìn qua phi vân các đám người chăm chú là một cái bình thản ánh mắt lại làm cho chúng phi vân các thánh nhân thậm chí cổ thánh vân dịch đều đột nhiên biến s á c thân thể đ ố n g nhiên rết run phản phất chăm chú một ánh mắt l ã o nhân này liền có thể đem hắn nhóm giết chết bình thường tê phi vân các mọi người kinh hãi xem ra phiêu miếu cung lần này đến c o i chuẩn bị liền thần vương đều xuất động vân dịch một mặt ngưng trọng nói ra muốn nghị đối phương lão nhân này không phải bọn hắn phi vân các vân tôn thần vương láo tổ xuất thế không thể có lao nhân tại phi vân các đám người ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nếu không liền là đ bị giết chết tại chỗ cũng có thể vân dịch thở dài một tiếng hướng hàn tùng cổ cốc nhìn thoáng qua nhẹ nhàng xuất ra một cái ngọc giản muốn bóp nát đưa tin cho lão tổ vân tôn thần vương để hắn xuất thủ cứu hàn tùng ông hắn vừa vừa xuất ra ngọc giản còn không mang theo bóp nát cũng cảm giác một c ô vô hình lực lượng rơi ở trên người hắn trong chớp nhóm này hắn phảng phất rơi vào vô biên trong hầm băng toàn thân huyết dịch đều phảng phất ngưng kết bình thường toàn bộ thân thể đều không bị khống chế tiểu a nhi từ bỏ ngươi cái kia chút kế vặt không muốn khảo nghiệm lão hủ tính nhẫn lại một tiếng cảnh cáo lời nói tại vân dịch vang lên bên hai trong nháy mắt để hắn mồ hôi đầm địa tự cầu Phúc vân dịch thở dài một tiếng nhìn thoáng qua không trung giao chiến hai người từ bỏ ý nghĩ trong lòng hắn biết chỉ cần mình dám bóp nát mai ngọc g i ả n này mình chỉ sợ trực tiếp liền phơi thây tại chỗ anh không trung nam tử trung niên cùng tử hoàn thánh chủ đại chiến đã nhanh phải kết thúc một mực vận chuyển đế thuật đối với hắn tiêu hao là to lớn chăm chú cái này một chút thời gian toàn thân hắn thần lực đã hao phí hơn phân nửa đã hơi có vẻ xu hướng suy tàn cả người huyết khí đã k h ô n g kế hao tổn nghiêm trọng ha ha ha tử hoàn sang năm hôm nay liền là ngươi ngày rỗ nạp mạng đi a nam tử trung niên hai mắt lộ ra nét mừng Quay một t i đại đạo tới ế huyết n n g khí táp, bao đạo g ư ờ i n h ư t ừ n g đầu tinh hà v n quanh ở bên cạnh hắn, ở t r o n gia ngáy mắt, một s ợ chuẩn đế chi huy đế bột phát r m ộ trường t ra, thế r ư ờ n g t mờ mịn lơ lửng không cố định từng đạo pháp tắp b u ô n g xuống phong tỏa toàn bộ thiên địa từ hoàn thánh chủ trong nháy mắt cảm giác được bốn phương tám hướng tất cả đều là kinh khủng trường lực v ư n quanh làm hắn không chỗ thối lui không tốt từ hoàn thánh chủ thần sắc đại biến muốn m u ố n lần nữa thi triển đế đạo bí thuật sau khi hắn một vận chuyển thời điểm cả người sắc mặt đột nhiên trắng bệnh trên thân thần lực trì trệ thân thể mềm nũng kém chút đều hư không cắm nga xuống tám, chương 657, thiếu tổ. Thần lực không tốt. h u nếu như í là bình thường một tôn thánh nhân thần lực đây chính là vô cùng vô tận liên miên bất tuyệt tùy thời dùng tùy thời liền hội bổ sung dù là đánh tới trời sợ lục chín trăm năm ngàn năm không ngừng nghỉ vậy cũng vô sự mà sử dụng đế thuật liền không đồng đạo bản thân liền không có đạt tới loại cảnh giới đó sử dụng đế thuật câu thông không được đại đạo chỉ có y dạng họa hồ lô hơi phát huy một điểm đế thuật lý lực lại muốn tiêu hao vô tận thần lực và huyết sắc làm đại giá không chút nào khoa chừng nói một tôn thánh nhân nếu như phát động đế thuật chăm chú mấy canh giờ đế thuật liền hội đem một tôn thánh nhân h ú c khô lúc này hắn trạng thái chính là như vậy đối mặt nam tử trung niên công kích một mặt phản kháng chỗ c h ố n g đều không có chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hàn tùng cổ quốc hôm nay ngay tại đan dược đạo tràng xóa tên đi các ngươi tất cả từ ta phiêu miếu cung kế thừa nam tử trung niên một mặt hưng phấn lập tức liền muốn đại công cáo thành thánh chủ nhìn thấy trước mắt một màn hàn tùng cổ quốc mọi người sắc mặt đại biến phát ra một tiếng kinh hô phi vân các đám người cũng là một mặt tự trách nhưng mà có một vị thần vương ở bên nhìn chằm ch để bọn hắn căn bản vốn không dám hành động thiếu suy nghĩ ở đây tất cả mọi người đều là một mặt tiếp hận toàn đều hiểu hôm nay hàn tùng cổ quốc chỉ sợ khó thoát kiếp nạn này chỉ có vô cực ma tông một đám sắc mặt hiện lên vẻ vui mừng tốt tốt tốt ta vô cực ma tông còn không có nổi lên đã có người giúp chúng ta dọn dẹp tốt nhất bất quá mừng rỡ tiêu dao vô cực ma tông một vị dẫn đầu lão nhân khẽ cười một tiếng nói ra mắt thấy tử hoàn thánh chủ l i ề n muốn tại nam tử trung niên dưới lòng bàn tay mất mạng tất cả mọi người đều không đành lòng xem tiếp đi liền liền tử hoàn mình cũng là cười khổ nhắm hai mắt lại hắn cưỡ ép vận truyền đ hiện tại thân thể động liên tục đều không động được chỉ dựa vào một cô ý chí bất khuất kiên trì oanh vây nốt h ắ n ngàn vạn trưởng đột nhiên phát huy phát tác như thác nước giống như là c ử u t i ê n ngân hà đ ứ t đoạn c u ầ n bạo lực lượng vỡ vụn thiên cung c u ố n súng oanh lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem t ử hoàn thánh chủ bao phủ thánh chủ hàn tùng cổ quốc mười hai linh hoàng sắc mặt đại biến như tê tâm liệt phế giống to phi vân các đám người cũng là n ắ m thật chặt quyền một mặt phẫn nộ phiêu miêu cung ta phi vân cắt định sẽ vì hàn tùng cổ quốc đám người báo thù nếu không thật xin lỗi đại nhân nhờ vả một đám phi vân các ánh mắt mọi người p h ấ n h ậ n nghiến răng nghiến lợi hàn tùng cổ quốc xong từ khi vô song thánh chủ không biết như thế nào sau khi rời đi mới đảm nhiệm thánh chủ v ỡ lạc chỉ sợ thật muốn từ linh giới xóa tên vô số người đều vì hàn tùng cổ quốc tiếp h ậ n không có thánh người thủ hộ một phái đó cùng dính trên bảng thịt cá như thế mặc người chém giết ông thật lâu giữa thiên địa tia sáng chói mắt chậm dãi biến mất đột nhiên nam tử trung niên ánh mắt co r ụ t lại mờ mịt hoài nghi không đáng tin rủi rủi con mắt lần nữa hướng về phía trước nhìn lại hai đạo nhân ảnh nam tử trung niên một mặt mập ức nhìn kỹ trong nháy mắt sắc mặt cực kỳ đặc sắc không có khả năng. nam tử trung niên gầm thét lên từ hoàn thánh chủ không kín tại hắn chuẩn đế thuật hạ sống tiếp được làm sao còn nhiều ra một đạo bóng dáng đạo này bóng dáng là như thế nào xuất hiện nam tử trung niên một trận kinh ngạc không chỉ có như thế lúc này ở trận tất cả mọi người đều phát hiện dị thường nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại vậy mà sống tiếp được thật bất khả tư nghị người kia là ai hắn là thế nào xuất hiện tất cả mọi người đều là một mặt một vòng không rõ ràng cho lắm hắn là thế nào xuất hiện ở đây đại nhân vật nhao nhao đứng lên một mặt t r ấ n kinh bọn họ đều là đắc đạo cao thủ vậy mà không phát hiện ngăn tại tử hoàn thánh chủ trước mặt người là như thế nào xuất hiện làm sao không để bọn hắn kinh ngạc hơn l i ê n phiêu miếu cung thần vương lão giả không hề bận tâm ánh mắt đều hiện lên một tia rung động hắn cũng không phát hiện người này là như thế nào xuất hiện ngươi là ai nam tử trung niên lạnh lùng nhìn xem lục trần hỏi lập tức chỉ chỉ lục trần sau l ư n g tử hoàn là ngươi cựu hắn lục trần không có chút rung động nào thản nhiên nhìn nam tử trung niên một chút chậm rãi quay người thiếu tổ khi tử hoàn thánh chủ nhìn thấy lục trần khuôn mặt sắc mặt kích động phù phu một t i ế quỵ dạp xuống hư không bãi phục đường bãi kiến thiếu tổ kích động cùng kêu lên la lên bài kiến đại nhân phi vân các đám người lúc này vậy thấy rõ ràng lục trần nhao nhao quỷ gối tôn kính hô bọn hắn cái quỷ này không sao ở đây tất cả mọi người không biết rõ tình hình toàn đều mậu bức sắc mặt cực kỳ đặc sắc thiếu tổ là cái quỷ gì người trẻ tuổi kia đến cùng là ai nhìn thấy hàn g tùng cổ quốc cùng phi vân các đám người đối lục trần cung kính như thế tất cả mọi người đều là một mặt hiếu kỳ đều đứng lên đi lục trần ngữ khí bình thản sắc mặt bình tĩnh làm cho người nhìn không ra hỉ nộ đại nhân chúng ta vẫn dịch một mặt hổ thẹn túi đầu xuống việc này trách không được các ngươi ta đã biết được lục t r ầ n gật gật đầu cũng không có trách cứ v â n dịch kỳ thật trong lòng vẫn là xem nhẹ phi vân c á t chúng ta hổ thẹn v â n dịch sắc mặt trắng bệnh thân thể cũng không khỏi run r à y bình tĩnh lục trần cho hắn một loại không hiểu áp lực ngươi hẳn là hổ thẹn lục t r ầ n lạnh lùng nói ra nhàn nhạt nhìn hắn một cái chuyện chỗ này trở lại phi vân c á t đi vân tôn trước mặt mình lĩnh tội liền nói là ta nói lục t r ầ n chậm rãi nói ra phi vân c á t sự tình vẫn là giao cho vân tôn xử lý hắn tin tưởng vân tôn sẽ biết nên làm như thế nào nói thật hắn cũng không muốn thanh sự tình làm thiệt dù sao hắn còn cần phi vân các chiếu phủ một cái hàn tùng c ủ quốc là đại nhân vân dịch nhu t h u ậ n gật gật đầu vân tôn phiêu miếu cung thần vương lão già ánh mắt co r ụ t lại chăm chú nhìn lục trần sắc mặt nghiêm túc vân tôn người khác không biết không có nghĩa là hắn không biết đây chính là phi vân các lao tổ vân tôn thần vương một người trẻ tuổi cũng dám gọi thẳng vân tôn kỳ danh làm hắn không khỏi giật mình trong lòng đệ tử vô năng lệnh cổ quốc hổ thẹn t ử hoàn đường đường bảy thước nam nhi mắt hổ d ư n g d ư n g tự trách nói ra ngươi làm rất tốt tận lực không sai lục trần nhìn thoáng qua tử hoàn nhẹ nhàng dỗi ra bàn tay lớn p h t một cái một đạo bàng bạc sinh mệnh lực trong nháy mắt không có vào trong thân thể của hắn đa tạ thiếu tổ thông cảm Từ h o à n t h n như h chủ được đ ạ lục trần thể lời nói mệnh l chung con t r quanh phục cái tất phần. này, Lúc cả mọi người sắc mặt cực kỳ đặc sắc thật là cồn vọng khẩu khí hắn cho là hắn là ai một cái hoàn cảnh tiểu tử cũng dám khiêu khích thánh nhân thật là không biết chữ chết viết như thế nào người này còn thật là rất lớn mật một đám người ôm một bộ xem kịch bộ dáng một mặt chế nhạo nhìn xem lục trần bọn người chương 658, t h â n phận nhiếp đám người ngươi là cái tha gì có cần phải quản hàn tùng cổ quốc nhàn sự sao phiêu miếu cung nam tử trung niên nhìn lục trần n ữ khí lạnh leo nói ra phốc phốc chạy tới hàn tùng cổ quốc trận danh o mục vũ nghe được nam tử trung niên lời nói lập tức bật cười mình y hiển nhiên mấy người cũng là cực lực cẩn nhẫn lấy tiểu dung liên liên một bọn đại nam nhân cũng là bưng bít lấy cái chán lắc đầu duy chỉ có phiêu miếu cung một bọn còn ngây ngốc lấy ngốc trí thông minh đáng lo a phiêu miếu cung đều là như thế này mà hàng uy to con nhìn ngươi dài đầu hồ đại não làm sao đầu liền là thiếu sợi dây đ ầ u mục vũ chỉ vào không trung nam tử trung niên cười nhạo nói thiếu ra nhà ta mới nói khi dễ chúng ta hàn tùng cổ quốc tận quán phóng ngựa tới n h ớ kỹ là hai chúng ta chữ cái này đều không rõ ngủ ngốc thiếu nha đầu n g ư ơ i muốn chết nam tử trung niên ánh mắt m á n h liệt liền muốn động thủ cho mục vũ một bài học tốt một đại nam nhân vẫn là một cái thánh nhân khi dễ một nữ nhân có ý tứ bản thân cảm giác cực kỳ uy vũ ba khí lục chân một mặt không kiên nhẫn mở miệng nói ra hử b ả tọa không cần cùng một con kiến hôi chấp nhặt nam tử trung niên lạnh hừ một tiếng một mặt k i n h miệt nói ra sâu kiến lục trân k i n h miệt một người to con ngươi nói ai là sâu kiến lẽ nào lại như vậy mục vũ bị người xem như sâu kiến lập tức nổi giận phồng lên khuôn mặt nhỏ p h ẫ n n ộ chỉ vào nam tử yêu kiểu đường b ả n đại tiểu thư đường đường đế đạo truyền thừa đại đế về sau ngươi cũng dám nói ta là sâu kiến ngươi đây là lại hướng chúng ta khiêu khích sao mục vũ ngẩng lên cái đầu nhỏ một mặt ngạo kiểu nói ra đế đạo truyền thừa đại đế về sau nam tử trung niên khịt mũi coi t h ư ờ n g chỉ là hàn tùng của quốc còn có thể tính đế đạo truyền thừa ạ nói ra cũng không sợ mất mặt dạng nay đế đạo truyền thừa lấy ra hù người khác còn có thể lấy ra hù ta còn kém một chút nam tử trung niên lên tiếng cười to phản phất nghe được trên cái thế giới này nhất nghe tốt cho cười ở đây ngoại trừ hàn tùng cổ quốc cùng phi vân các đám người cười không nổi bên ngoài còn lại tất cả mọi người đều là ổ cười to xuống dốc đế đạo truyền thừa chăm chú một tôn t h á n h nhân còn b ạ i dạng n à y một cái truyền thừa cũng không cảm thấy ngại lấy ra h ù do người vậy không xấu hổ đúng vậy a nếu là ta thẳng thắn đập đầu chết tính toán phàm là có chút thực lực môn phái đều đối hàn tùng cổ quốc thịt mũi coi thường có thể nói hàn tùng cổ quốc một cái đế đạo truyền thừa lan lộn đến như bây giờ xác thực để cho người ta khó mà tiếp nhận nghe được đám người lời nói toàn bộ hàn tùng cổ quốc đám người đều xấu hổ cúi đầu tiên tổ hàn tùng cổ đế mặt mũi xem như bị bọn hắn chả đạp lấy hết dưới cựu tuyển bọn hắn những người này đều không mặt mũi gặp lại hàn tùng cổ đế to con ai nói bản tiểu thư là hàn tùng cổ quốc mục vũ một mặt khó chịu nhữ mày nói cho ngươi bản đại tiểu thư là đường đường ngũ hành môn về sau ngũ hành chiến đế trực hệ hậu nhân đường đường ngũ hành môn đế nữ t khi mục vũ tự giới thiệu về sau chung quanh tất cả mọi người đều là hít một hơi lanh khí ngũ hành chiến đế là ai đây chính là nhân tộc tu luyện bạ thì hệ tổ một trong ngũ hành môn đây chính là danh xưng ơ cựu giới tu luyện ba đại thánh địa một trong địa phương đặc thù đây chính là nhân tộc trong lòng thánh địa cái gì nam tử trung niên sắc mặt tại chỗ b i ế n sắc một mặt c h ấ n kinh nhìn xem mục vũ làm sao sợ mục vũ một mặt ngạo kiểu cộng thêm khinh thường ánh mắt cười lạnh nhìn xem nam tử trung niên sợ nam tử trung niên thần sắc rất nhanh khôi phục lại lắc đầu ngũ hành môn nếu như bản tọa nhớ không lầm cái kia hẳn là tại nhân giới không tại linh giới coi như ngươi là đế nữ lại như thế nào hiện tại cựu giới thông đạo phong bế ngũ hành môn tay lại dài vậy dỗi không đến linh giới đến vậy ta là thế nào xuất hiện ở đây đâu ta có thể tới ta tông môn tự nhiên cũng có thể đến mục vũ đĩu m ô i nói ra ha ha ha ngươi còn dọa không được ta nam tử trung niên lạnh lùng nói ra ta phiêu miếu cung cũng không phải dễ khi dễ hưu thần vương t ọ a c h ấ n dù cho ngũ hành môn người tới lại như thế nào chúng ta thì sợ gì có đúng không mục vũ khỏe miệng ngậm cười vũ mị nói ra lục trần cứ như vậy nhìn xem mục vũ đang đùa bảo hắn cho tới nay vậy cảm giác mình quá vô danh chuyện phiền thoái không ngừng che che lấp lấp kỳ thật căn bản không cần thiết không phục liền làm liền là đơn giản như vậy lật tẩy liền lật tẩy đương nhiên nam tử trung niên nói ra ngũ hành môn tại nhân giới là rất ưu nhưng là tại linh giới là long liền muốn c ò t lại là hổ liền muốn nằm lấy ngũ hành môn nếu là đổi đến khi phụ ta linh giới tô n g môn ta tin tưởng ở đây rất nhiều đế đạo truyền thừa chỉ sợ đều sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát không sai ngũ hành môn là nhân giới truyền thừa dám vào linh giới khi dễ ta linh giới người cái k i a muốn h ỏ i trước một chút ta vô cực ma tông có đáp ứng hay không một vị lão giả đứng dậy l ạ n h giọng nói ra cũng coi như ta cực hỏa tông một cái ta lạc thư thiên khuyết cũng là trong chốc mắt liền có bảy cái đế đạo truyền thừa biến thái thế nào nam tử trung niên cười lạnh nói cường long không ép điệu ầ u xà còn chưa tới phiên ngũ hành môn tại ta linh giới d ư n g a i h ư ớ lục trần nhìn thăng qua nhìn thấy lục trần cũng không có ngăn cản mình ý tứ mục vũ bọn người lập tức tâm hữu linh tê tăng thêm ta giao trì thánh địa đâu minh y vì hạ n h i ê n vũ y tới người giống như cựu thiên tiên nữ hạ phàm bụi bình thường để cho người ta không khỏi mê say giao trì thánh địa tất cả mọi người đều là xứng s ở tự giới thiệu mình một chút minh y vì hạ n h i ê n lạnh như băng xương gương mặt xinh đẹp có chút một n g ư ờ i người ánh sáng giao trì thánh địa t h á n h n ữ minh y hiển nhiên t mọi người không khỏi biến sắc lại là một người giới đế đạo truyền thừa một vài đại nhân vật đều đột nhiên biến sắc nếu như cảm giác còn chưa đủ cái tiết ă n g thêm ta như thế nào thiên lam tử yên lạnh giọng nói ra chân long đại đế tiềm long đại đế phi long đại đế giao long đại đế chập long đại đế ngũ đế truyền thừa về sau thiên lam tự yên có đủ hay không cái gì ở đây tất cả mọi người đều là một mảnh số s a o liền gái kia chút đế đạo truyền thừa đều đột nhiên biến sắc một môn ngũ đế truyền thừa t tỏ thái độ linh dưới mấy đại truyền thừa đều là một mặt n g ư n g trọng vô cực ma tông trưởng lão cũng là bờ môi khẽ run dậy ở đây môn phái k h á c cũng là một mặt c h â n kinh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem thiên lam tự yên bọn hắn không nghĩ tới dạng này một nữ tử lại có lai lịch lớn như vậy những người này đ một chút người một mặt không tin tưởng thật sâu bị chấn động liên liên phiêu miếu cung thần vương đều là một mặt nghiêm trọng một cái đế đạo truyền thừa còn dễ nói tối thiểu nhất bản thổ đế đạo truyền thừa cũng không phải dễ khi dễ thế nhưng là cái này một cái tiếp một cái ra bên ngoài bốc lên để hắn cũng là bóp một vệ t mồ hôi lạnh làm sao còn chưa đủ vậy dễ làm d o ã n không phạm c h ầ m rãi đứng dậy tại tăng thêm ta đây huyết thần giáo truyền nhân d o ã n không phạm Vâng, vang, người nổ người giác đám đều đầu mọi cảm tất cả c� bị quét ngang cựu thiên thập địa giết các đại cấm khu không ngẩng đầu được lên huyết thần giáo sao một chút biết nội tình người một mặt hoảng sợ bờ m ô i run dậy nói ra huyết thần giáo tại vạn cổ t r ư ớ c đã từng hoành hành tại thế quân lâm cựu giới đã từng không người dám cùng tranh tài phàm là bị huyết thần giáo để mắt tới không có một cái nào kết cục tốt có thể nói huyết thần giáo uy danh là sinh sinh g i ế t ra đến so với cái khác đế đạo truyền thừa đều để người kiên kỵ mặc dù đều là đế đạo truyền thừa nhưng là huyết thần giáo danh hào so với cái khác đế đạo truyền thừa càng có thể chấn nhức người tại vạn cổ chức huyết thần giáo quét sạch cựu giới không kín đối với địch nhân ra tay ác độc v Đối với cái theo lý thuyết cựu giới thông đạo quang bế rất khó có người vào giới làm sao có thể xuất hiện nhiều người như vậy giới người một vài đại nhân vật liếc mắt như nhau đều phát giác đưa ra bên trong kịp bạc một đám người một mặt rung động nhìn qua đoàn người này toàn đ ề phiêu đá đây miếu cung nam tử cũng bị chấn nhấp rồi mắt lộ ra vẻ do dự quay đầu hướng đám người bên trong thần vương lão tổ nhìn lại nhiều như vậy đế đạo truyền thừa danh tiếng thật lớn phiêu miếu cung đám người bên trong lão nhân chậm rãi đứng lên chậm rãi đi ra phía ngoài đến áo bào theo gió ma động mỗi một bước rơi xuống đều có một loại tự nhiên đạo vận phản p h ấ t hắn mỗi một bước đều cùng thiên địa hô ứng lẫn nhau mỗi người trái tim cũng không khỏi theo lão nhân chân to mà nhảy lên trong nháy mắt mỗi người cũng cảm giác mình nhiệm tim trở nên chậm chạp huyết dịch lưu động chậm chạp cả người hô hấp khó khăn lão nhân cũng không có lộ ra kinh khủng huy áp mà như vậy dạng tùy ý vừa đi lại làm cho vô số người biến sắc người khác sợ ta phiêu miếu cung cũng không sợ nhân giới đế đạo chuyển thường nếu như muốn tới linh giới đối ta phiêu miếu cung khai chiến vậy cũng muốn hỏi ta không trinh có đáp ứng hay không lão nhân một mặt xét đoán mở miệng nói ra không trinh hắn là không trinh l ạ c thư thiên khuyết một người đột nhiên đứng lên la thất thanh đường không trinh là ai đám người rất là mê vóng hỏi duy có một vài đại nhân vật sắc mặt trở nên cực độ hoảng sợ ngưng trọng không trinh thần vương thế nhưng là ba vạn năm trước tuyệt thế thiên kiêu truyền thuyết hắn thiên tư hơn người là mấy vạn năm ít có đế tư nhân vật có hy vọng vấn đỉnh đế vị liên liên thế hệ trước một chút thần vương cũng không dám cùng tranh tài đã từng không trinh thần vương tay không tiếc đế binh chiến lược kinh thế để vô số người kiên kỵ ạ tay không tiếc đế binh đây là thật sao đám người nghe đến lời này không, không quá sợ hai đế binh đây chính là cựu giới người mạnh nhất binh khí nó uy kinh khủng sát phạt v vi lực kinh lực tất h thể không chỉ không ế vậy tay mà tìm m toàn có có cứng, cũng người giới đối kiểu ra bộ sợ y người h không hơn i niên đại ế đế u vậy không gì cả á i này à. Tất c mọi người đều một mặt trấn kinh đế binh uy lực tất cả mọi người đều biết đó là bất khả kháng nhất định động một tí liền có thể đánh c h ỉ m ộ t vực thậm chí kích hoạt đế binh phát ra một kích mạnh nhất đủ để đánh xuyên qua thiên địa dung chuyển b ạ n cổ gia thiên không nghĩ tới hắn còn sống lại còn xuất thế mấy cái biết không trinh thần vương chuyện cũ người đều là một mặt n g ư i ê trọng trầm giọng nói ra một tôn thần vương có gì đặc biệt hơn người còn cần chúng ta tông môn ra tay đi thật lấy chính mình khi mâm đồ ăn mục vũ một mặt lơ đếm nói ra tiểu nha đầu miệng lưới bén nhọn tật xấu này cũng không tốt ta liền thay ngươi trưởng bối h ả o h ả o quản giáo quản giáo ngươi không t r i n h thần vương sóng mắt quét qua đọc c h u y ệ n ở một cố vô hình uy áp ép hướng mục vũ lập tức để sắc mặt nàng t r ắ n g bệnh cả người cảm giác trời đất quay cuồng phản g phất cả người đều muốn bị cái này cố uy áp mạnh mẽ nghiền nát thành phấn bình thường chúng ta còn không cho một cái lão không chết đi giáo hấn trong hư không lục chân đạp không mà đứng áo trắng tới người nên phong mà động sợi tóc bay lên giống như một tôn đích tiên tại thế phiêu giật linh động chỉ gặp hắn có chút gậy ngón tay một cái mục vũ quanh thân không gian chấn động lập tức bị n ắ n cách chỉ xích thiên ng vô luận mạnh cỡ nào huy áp cũng không còn cách nào đối nàng tạo thành tổn thương ân không t r i n h thần vương hai mắt hiện lên một đạo kỳ quang đột nhiên ngẩng đầu hướng lục trần nhìn lại lao ra hỏa khi dễ chúng ta ngươi hỏi qua ta sao lục trần thần sắc lạnh lùng lạnh giọng nói ra có ý tứ nho nhỏ hoàn g cảnh vậy mà có thể từ ta h uy áp bên trong cứu người sông ngươi chiêu này để bản tôn coi trọng mấy phần không t r i n h thần vương có chút n g o à i ý m u ố n mang theo một tia tán thưởng tiểu ra hỏa không bằng dạng này ngươi gia nhập ta phiêu m i ê u cung ta thu ngươi làm đệ tử thân truyền như thế nào chính khi mọi người coi là không trinh thần vương nổi giận hơn thời điểm hắn mở miệng nói ra ta không nghe lầm chứ đám người móc móc lỗ thay một mặt mộng bức nhìn xem không trinh thần vương có lầm hay không chung quanh vô số người đều một mặt không tin tưởng cái này chuyển biến cũng quá nhanh thu ta vì đồ chỉ bằng ngươi lục trần phẳng phất nghe được trên cái thế giới này nhất nghe tốt cho cười lại có người muốn thu hắn làm đồ phải biết hắn nhưng là hệ thống chủ nhân cái nào một đảm nhiệm t r ê hắn cơ bản đều bồi dưỡng được quá lớn đế nói câu không dễ nghe dù cho cựu thiên tri thượng chư thần cũng không có tư cách thu hắn làm đồ chớ đừng nói chi là chỉ là một cái thần vương xem ra ngươi là không đồng ý không trinh thần vương hai mắt n h u lại lạnh lùng nói ra bằng ngươi còn chưa xứng lục chân lắc đầu tốt tốt tốt không trinh thần vương ánh mắt m á h liệt lạnh cười ba tiếng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy cũng đừng trách ta ra tay ác độc chạm thiên k i ê u không trinh thần vương đột nhiên xuất thủ vanh một cái bàn tay lớn che thiên mà đến nghiền nát thương khung những nơi đi qua thư không giống như giấy bình thường bàng bạc thần lực chấn sát mà xuống phát tác trật tự vanh minh hử lục chân lạnh lùng một n ư ờ i thân thể một trận huyết xác thao thiên trong nháy mắt bao phủ thiết địa mi tâm mở ra thế giới thụ chập trởn vô hạn sinh mệnh lực quán chu thân thể của hắn để hắn huyết sắc càng ngày càng thịnh tại thiên không hóa thành nhất phương to lớn huyết h ả i ông một tiếng đua tiếng một viên lóe da trắng loá quang mang cổ hấn bị lục trần tế đi ra trong chốc lát đế bi trung tiên h thẳng vào thiên không chỗ sâu xé rách tinh không làm cả thiên địa đều không ngừng run dày đế bi lập tức tất cả mọi người đều sắc mặt trắng bệnh đánh run một cái đế bi phía dưới dù cho thần vương cũng muốn biến sắc thánh nhân cũng là một mặt hoảng sợ thực lực nhỏ yếu một chút người càng là hai chân mềm lũn trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất trong chú là trong nháy mắt toàn bộ đan dược đạo tràng sụi lơ lấy đất tất cả đều là một mặt vẻ h o à n g sợ là đế binh có mắt nhọn người lập tức phát hiện lục trần chỗ tê ra binh khí là cái gì hàn tùng cổ hấn nhìn thấy trên bầu trời lơ lửng binh khí rất nhiều đế đạo chuyển thừa người nhao nhao đứng lên h o à n g sợ nói hàn tùng cổ quốc đế binh hàn tùng cổ hấn vì cái gì hội xuất hiện không phải nó đã mất tích vạn cổ sao ở đây tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến một mặt không tin bộ dáng phải biết hàn tùng cổ quốc sở dĩ xuống dốc cũng là bởi vì đế binh mất đi tại tăng thêm môn hạ bất tranh khí nhưng là nếu có đế binh tại vậy liền không ai dám không kiên nghệ gì cả khi dễ hàn tùng cổ quốc dù sao chết g ầ y lạc đà so ngựa lớn một kiện đế binh vẫn là khiến người sợ hãi dù cho thần vương đối mặt cũng muốn e ngại ba điểm anh c ổ ấn h o à n h không đế bi trần thế chăm chú tràn ra một s ợ i khí cơ tại chỗ liền đem không trinh thần vương công k í c h hóa thành vô hình đế binh ngươi tại sao có thể có đế binh không trinh thần vương ánh mắt ngưng tụ một mặt ngưng trọng nói ra hắn là ta hàn tùng cổ quốc thiếu tổ hắn không nắm giữ cầm đế binh ai đến trường cầm từ hoàn thánh chủ mở miệm nói ra thiếu tổ không sai chúng ta hàn tùng cổ quốc tiên tổ truyền nhân、T. đám người hít một hơi lanh khí ánh mắt trước đó chưa từng có rung động bọn hắn rốt cuộc biết thiếu tổ là có ý gì hàn tùng cổ đế truyền nhân không t r i n h thần vương xứng sở ngươi không phải đương đại người phải biết hàn tùng cổ đế cách xa nhau đến nay đã một triệu năm lâu hắn truyền nhân đây chẳng phải là cũng là một triệu năm trước đó người đại mộng một triệu năm một khi đến tình thế sự lấy đại biến liền cái gì a miêu a cầu vậy dám ra đây làm cản lục trần cũng vui vẻ giải thích trực tiếp chứa vào mở miệng nói ra cái gì hắn lại là trăm vạn năm trước người ở đây tất cả mọi người đều là thần sắc đại biến bao quát một chút đế đạo truyền t h ư ợ hữ trăm vạn năm trước người lại như thế nào phụ bụi một triệu năm bất quá là không ngủ mà thôi bản tôn thì sợ gì không trinh thần vương dù sao là người từng trải đã từng tay không tiếp qua đế binh đối với một cái hoàng cảnh tiểu tử không chế đế binh hắn càng là không để vào mắt dạng n à y một tên tiểu tử có thể phát huy ra đế binh nhất phần có một uy lực đều là tốt lại lớn chỉ sợ trực tiếp liền đem nó hút khô cho bản tôn bắt đầu không trinh thần vương nổi giận vừa ra tay liền là sát chiêu huyết s á c trùng tiên thần vương chi uy quần quận trùng kích nước vạn giảm thương khung làm cả thiên địa cũng vì đó thất xác thân thể của hắn một vệ thần quang thẳng vào t h ư ơ n g khung lập tức cựu thiên lôi động một cỗ to lớn kh cựu tiên h tri thượng tầng mây ở giữa một tòa hư vô phiêu miễu cung điện chậm r à i xuất hiện tiên khí mênh mông một c ố bảng bạc uy áp giáng lâm phản phất chư thần hành cung hiện lộ ra một góc tranh tiên cung một trận một đạo lưu quang chém xuống một cái thẳng c h ạ m lục trần những nơi đi qua chém rách thiên địa phân âm dương một đầu vạn giảm dài hư không cái khe lớn phủ hiện thiên khung phía trên kinh tất cả mọi người đều hồn phi phách tán oanh lục trần trong tay cổ ấn hành o không đế bi trùng tiên h giống như một tôn đại đế phục sinh nên thiên mà lên hướng tiên cung đập tới những nơi đi qua không gì không phá không có gì không phá gặp thần đổ thần g một kích thiên địa liệt hư không diệt cả hai chạm vào nhau một cỗ kinh khủng thần lực ba động chuyển đến lệnh ra thiên thất xác chương 660, c h ạ m thần vương ầm ầm một tiếng vang thật lớn kinh linh giới vang vọng mây xanh toàn bộ thiên khung trong nháy mắt bị một đoàn cường quan g báo phủ kinh khủng mà chướng mắt quan g mang lệnh vô số sinh linh rút rơi dậy tựa như một tôn còn sống đại đế nổi giận nó uy tiếp k i u tiên động và cổ toàn bộ thế giới tại quan đoàn phía dưới đều phảng phất muốn băng liệt từng tòa núi lớn sụp đổ sụp đổ mặt đất giã nước từng đầu cái khe lớn kéo dài hướng phương xa lộ r a đen kỵ không thấy đáy v ự c sâu nước sông quần c u ộ n ngăn nước quần c u ộ n nước sông không có vào không thấy đáy dưới mặt đất núi lửa phun trào cực nóng nham tương phóng lên tận trời nhấc lên từng đoá từng đoá màu đen mây hình ấm cực t ố c hướng bốn phương t á m hướng quyết tán màu nâu xám đuổi núi lửa ròng ròng mà rơi trong chớp mắt liền trồng chất sâu hơn một thước thiên diêu đ h ự a động đan dược đạo tràng trong nháy mắt như tận thế bình thường cảnh tượng phản g phất muốn sụp đổ ông đột nhiên dược đạo thành cùng đan đạo thành bên trong hai đạo hùng vi thần quang từ bên trong lòng đất thoát ra phóng lên tận trời thẳng vào thiên k u n g chỗ sâu phanh. Giống như pháo hoa trên không Ông. một loại sức mạnh thủ hộ đột nhiên xuất hiện sắp sụp đổ đan dược đạo tràng trong nháy mắt bị cố định trụ ầm ầm dạ nước mặt đất lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại vỡ nát thiên khung vậy tại vô hình thủ hộ tri lực hạ khôi phục như lúc ban đầu phương xa sụp đổ thần sơn cự nhạc nhau nhau lần nữa ngật đứng lên hoa có cây cối các loại thảm thực vật toàn cũng đủ số phục sinh toàn bộ đan dược đạo tràn g phóng tầm mắt nhìn tới sinh cơ bừng bừng liền phảng phất vừa mới phát sinh hết thệ ở vào trong ngộng bình thường thuật chi thủ hộ lục chân ánh mắt ngưng tụ ngầm đầu nhìn về phía thiên cung một chút liền nhận ra cái này thần bí thủ hộ c h i lực là cái gì nói đến dược đạo thành cùng đan đạo thành thế nhưng là cùng hai đảm nhiệm hệ thống chủ nhân có quan hệ có thể nói hai nhà này dược đạo cùng đan đạo đều là truyền lại từ hai người hệ thống chủ nhân mà cái này thuật chi thủ hộ đại trận liền là xuất từ hai đảm nhiệm hệ thống chủ nhân chi thủ. lục trần làm sao có thể đủ chưa quen thuộc thuật chi thủ hộ tên như ý nghĩa liền là nhất phương thủ hộ đại trận mà trong đó thuật cùng chi lại có ám chỉ gì khác nó cũng không có nghĩa là thuật pháp với lại hai người danh tự thương thuật cùng quách chi không sai hai đại hệ thống chủ nhân danh tự cái này thuật chi thủ hộ liền là tập hai đại võ đạo cự phách chi lực hao phí hai đời thời gian mới thiết chi hoàn thành vô thượng đại trận tòa đại trận này lực phòng ngự liền xem như cực đạo đế binh hoàn toàn bị kích hoạt muốn muốn công phá này phương đại trận cũng cần nửa ngày thời gian nó lực phòng ngự đủ để kinh thế danh sưng mạnh nhất thủ hộ lực một trong bộ n à y đại trận lực phòng ngự còn không phải nhất là nghịch tiên nhất là nghịch tiên là hắn chữa trị chi lực chỉ cần này phương đại t r ậ n tại dự đạo thành cùng đan đạo thành chỉ cần đế cơ bất d i ệ t trận pháp này liền có thể đem khôi phục lúc đầu mặt mũi lao tà mao thần vương thì ngon hôm nay ngươi hẳn phải chết lục trần nổi giận trong mi tâm trong thế giới thế giới thụ chập trờn trên đó một viên trái cây màu xanh lục rủ xuống vô số sinh mệnh lực lượng phát t á c nhanh chóng không có vào thân thể của hắn oanh vô hạn sinh mệnh lực trèo trống khôi phục nhanh chóng tự thân trong né mắt lục trần bất bại thần thể mở ra ầm ầm một tiếng, tiếng động làm cả thiên đ i ệ run lên một cỗ kinh khủi khí bay thẳng xé nát thiên địa thương khung minh ông chi uy trùng kích thương khung lệnh tinh khung đều không ngừng run r u dày từng mai từng mai cổ tinh rung động phản phất muốn tại cái này vô biên huyết khí phía dưới rơi xuống ông huyết khí vô tận sinh mệnh lực bổ sung như thế lặp đi lặp lại hình thành một cái tuần hoàn huyết khí là kích hoạt đế binh duy nhất phương thức lục trần có vô hạn huyết khí bổ sung tự thân có thế giới thụ trái cây sinh mệnh bên trong sinh mệnh pháp tắc bổ sung huyết khí đơn giản liền cùng bậc học không có gì khác nhau anh đế uy trùng thiên chăm chú trong n h y mắt hàn tùng cổ ấn liền bị kích hoạt kinh khủng đế uy trùng kích t r ư vạn giảm thương khung lục t r â n dẫn phát chủ tiên sợi tóc căn căn trong suốt giống như thần kim đổ bê tông l o e ra thần thiết rực rỡ cố ấn hành o không chẳng loá sáng long lánh đột nhiên đánh tới hướng không t r i n h thần vương oanh tiên quang sáng chói phong tỏa hư không trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng lệnh cựu thiên thập địa đều muốn r u n r ơ dậy hai mươi bốn gia thiên đều cảm giác được cái này cố lực lượng kinh khủng từng tôn vô thượng tồn tại đều bị c ố này hạo nhiên đế uy bừng tỉnh từng k i a ánh mắt xuyên thấu qua thời gian trường hạ xuyên qua cổ kim tương lai n h o n h o h ư ớ n g nơi đây trông lại hử linh giới không biết chỗ một tiếng hự lạnh vang lên linh giới thủ pháp tác trật tự thao thiên trong nháy mắt đem chọn cái linh giới ngăn cách thủ hộ giả đáng giận hai mươi bốn gia thiên bên trong vang lên từng tiếng không cam lòng gào thét kinh khủng thanh âm như hồng trung đại lữ vang vọng vạn giới lệnh gia thiên run r à y hai mươi bốn gia thiên còn dám thăm dò cựu giới thật lớn mật linh giới thủ hộ giả ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên trước mặt chạy xuôi thời gian trường hà ngự khí lành lạnh lập tức hắn bóng d á n g biến mất tại thời gian trường hà bên trong phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tiểu tử thú ư kia lại náo ra động tĩnh lớn như vậy thật lạ lẽ nào lại như vậy thật không thanh cựu giới chiến ước để vào mắt khi linh trong nhánh mắt đám người bên trong hơn một mươi đạo đế uy xông lên mười mấy thanh đế binh nhao nhao lơ lường tiên vũ rủ xuống đế lực đem một đám đế đạo chuyển thừa người toàn bộ thủ hộ trong đó không không trinh thần vương thần sắc đại biến tại cái này áp sập vạn cổ đế uy phía dưới hắn trực tiếp bị giam cầm liền một tia phản kháng khí lực đều không có anh cổ ấ n rơi xuống sát phạt vô tận không chinh thần vương chỉ tới kịp phát ra một tiếng hô trong nháy mắt liền bị đế binh chi mang n u ố t hết thần lực thối lui đế uy thu liễm cổ ấ n hóa thành một đạo lưu quang m à phản lơ lửng tại lục trần đ ỉ n h đầu ngân quang lưu động sáng l o n g lánh thần uy thu liễm nếu như không phải vừa mới nhìn đến so binh khí phát ra h uy lực lớn thật coi này binh là một kiện bình thường vô cùng binh khí lục trần áo trắng phân phận ngông lung đứng ở nơi đó phong thái tuyệt thế như một tôn đích tiên trước khi trần thế cho người ta một loại không hiệu áp lực tất cả mọi người tại lục trần phát ra một cách này về sau cũng không dám lớn tiếng hồn nào cường đại như thế ai dám trêu chọc dù cho các đại đế đường chuyển thừa ở tại trước mặt cũng muốn làm đạm phai mở thiếu gia u y vũ mục vũ phát ra một tiếng reo họ trên mặt đất giật này mình cao hứng ghê vâng ân lục trần đột nhiên lông mày một nhăn đột nhiên ngầm đầu hai mắt một xanh một xám hai đạo ánh mắt phá vỡ vô tận không gian hướng một nơi nhìn lại linh giới thủ hộ giả đạp thân mà đứng quanh thân hỗn độn bên, bên trong tiểu hữu qua hắn đang chết lục trần không tiêu ngạo không tự ti lấy thần n g i ệ m đáp lại nói tiểu hữu ầm vàng trái với cựu giới trên nước để lão hủ rất khó xử lý linh giới thủ hộ giả cũng là trở nên đau đầu người khác không biết lục trần lai lịch hắn nhưng là biết gấp liền xem như hắn vậy không có năm chắc đem lục trần giết chết t h ú n g chi nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân cùng tiên hiền lưu lại chuẩn bị ở sau nếu quả thật muốn động lục trần quyết tâm đó cũng là đủ hắn uống một b ì n h lúc này hắn hoàn toàn là có khí không có chỗ vung lại không dám đắc tội lục trần quá chết cái nào một đảm nhiệm hệ thống chủ nhân đều không phải là đèn c ạ n dầu nhất là cái này cái này một đảm nhiệm càng làm cho hắn kiêng rẻ không thôi bất bại thân thể cực thân thể kim cương bất diệt thân thể vạn cổ truyền thuyết thập đại thần thể có ba loại tệ tụ một thân hơn nữa còn có thế giới thụ bực này trong truyền thuyết trí bảo c Lục trần tử đ có, có chút ụ l ạ một cười gật gật đầu như vậy đi ta vậy không cho ngươi khó xử cựu giới chiến nước có thể trói buộc người khác đối ta còn thực sự không dùng được về sau chọc dẫn ta ta còn sẽ làm như vậy nghe được lục trần lời nói linh giới thủ hộ giả sắc mặt lúc này chầm xuống một cỗ sát cơ trong mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất ngươi cũng không cần như thế ngươi có thể giết ta sao lục trần lạnh nhạt một cười không sợ hai chút nào ta vậy không cho người khó xử như vậy đi về sau ta tùy ý nhưng là ta đáp ứng ngươi có thể tại linh giới nguy nan thời khắc xuất thủ giúp ngươi một tay ha ha ha linh giới thủ hộ giả đứng ở trong hỗn độn ngửa mặt lên trời cười to rõ ràng trong hư không thanh â m không cách nào truyền bá lại c h ấ n chung quanh hỗn độn c u ầ n c u ộ n tiểu hữu đánh tính toán thật hay ta đây là đáp ứng vậy phải đáp ứng không đáp ứng vậy phải đáp ứng có qua có lại sao lục c h â n lạnh nhạt một cười nói ngươi nói đúng không tự giải quyết cho tốt linh giới thủ hộ giả bất đắc dĩ thở dài một tiếng bóng dáng dần dần tan biến tại vô biên hỗn độn bên trong ông lục trần thu hồi sinh tử thân đồng cả người khôi phục bình thường huyết khí nội liễm biến lại phải bình thường bắt đầu kỳ quái phát sinh đại sự như thế làm sao dược đạo thành cùng đan đạo thành lại không người đi ra hỏi tội có ít người một mặt không hiểu theo đạo lý nói lục trần kém chút thanh đan dược đạo tràng làm hỏng lấy dược đạo thành cùng đan đạo thành thực lực làm người đã sớm đi ra hỏi tội mới đúng mà bây giờ sự tình lại bộc lộ ra quỷ dị mọi người không nghĩ ra các đại đế đường truyền thừa cũng thế toàn đều trông mong nhìn về phía dược đạo thành cùng đan đạo thành muốn chở hắn nhóm đi ra hỏi người này biết tội trong đó lấy vô cực ma tông nhất là xuất、ruột. dù sao bọn hắn thế nhưng là cùng hàn tùng cổ quốc có t h ù à, lúc này hàn tùng cổ quốc lại có đế binh không nói còn ra một cái có thể chạm sát thần vương t h i ế u tổ để bọn hắn một trận h ã i hùng kết vía nhưng mà bọn hắn đều thất vọng đợi nửa ngày hai đạo siêu nhiên c h u y ể n thừa liền phản phát sự tình gì đều không phát sinh bình thường không để ý đến chuyện bên ngoài chương sáu trăm sáu mươi mốt giữa thánh cùng đàn thánh thiên địa hoàn toàn yên tĩnh tại toàn bộ linh giới địa vị cao cả hai đại đại thành một điểm phản ứng đều không có ở đây tất cả mọi người không khỏi có chút thất vọng đều không rõ là chuyện gì xảy ra nhưng mà bọn hắn không rõ thật tình không biết đường lúc này dược đạo thành cùng đan đạo thành các lao tổ toàn đều thất tỉnh một mặt kích động miệng bên trong l ạ i nhải lẩm bẩm để cho người ta nghe không hiểu lời nói cẩn thận nghe qua chỉ có thể đại khái trong mơ hồ nghe rõ ràng mấy chữ đốt lửa đế trước khi đương nhiên những này là đám người không biết được nếu như lục trần ở chỗ này lời nói nhất định sẽ minh bạch trong đó ý tứ từ thuật chi thủ hộ mở ra một khắc này dược đạo thành cùng đan đạo thành nhận thế lao tổ liền từ trong đại trận cảm ứng được lục trần khí tức loại này độc hữu khí tức chỉ có tại khương thuật cùng quách chi trên thân xuất hiện qua cũng chính là dược đạo thành cùng đan đạo thành chân chính người sáng lập lúc này bọn hắn đã đem lục trần xem như riêng phần mình đại thành người sáng lập truyền thế không phải do bọn hắn không kích động lúc này d ư ợ c đạo thành cùng đan đạo thành lao tổ kích động kém chút đục tới còn tốt lục trần phát hiện sớm lấy thần nghiệm thông chi bọn hắn đem hắn nhóm t r ầ n an xuống tới bất quá mặc dù bọn hắn được vô yên xuống tới ngược lại càng thêm kích động lên lục trần thần nghiệm lại có thể xuyên thấu d ư ợ c đạo thành cùng đan đạo thành không có gây nên thuật chi thủ hộ bắn ngược đủ để chứng minh lục trần thân phận phải biết thuật chi thủ hộ thế nhưng là danh sưng liền đại đế đều nhìn trộm không được tuyệt thế đại trận mà lục trần vậy mà như thế nh nó thân phận không cần nói cũng biết ông lục chân đạp không mà đứng chậm rãi rúi ra bàn tay lớn nhẹ nhàng trên không chung một điểm lập tức đẩy trời quang vũ thuật chi thủ hộ hóa thành thủ hộ màn trời trực tiếp tiêu tán hóa thành một mảnh quang vũ trong nháy mắt không có vào bên trong lòng đất quả như là lần này không sai được d ư ợ n đạo thành cùng đan đạo thành bên trong trong cấm địa từng đạo thanh âm g i ả n mua vang lên khẳng định nói ra đế chủ trở về thiên p h ủ hộ ta đan đạo thành phải biết vạn cổ đến nay d ư ợ n đạo thành cùng đan đạo thành mặc dù sừng sững không ngã một mực tại linh giới thậm chí cự giới địa vị cao cả nhưng là tóm lại là cái truyền thừa liền sẽ xuống dốc bọn hắn v ậ y trốn hơn hết thiên địa quy tắc từ xưa đến nay đ ừ n g cực mà suy đây là khuynh hướng tất nhiên lúc này bọn hắn dược đạo thành cùng đan đạo thành đã sớm không còn lúc trước đặc biệt là dược đạo cùng đan trên đường bọn hắn đã có rất nhiều thứ đã thất truyền bây giờ biết đại thành người sáng lập truyền thế mà đến cái kia liền có thể một lần nữa bổ đụi bọn hắn dược đạo cùng đan đạo để bọn hắn lần nữa phồn vinh đây cũng là bọn hắn cách mỗi ngàn năm liền m u ố n triệu mở một lần dược đạo cùng đan đạo thịnh hội nguyên nhân một từ bên trong tuyển g a lợi hại nhất tài từ đó hy vọng bọn hắn có thể lĩnh nộ g dược thần bia cùng đan thần bia đã đế chủ đã về lần này dược đạo cùng đan đạo thịnh hội hủy bỏ cũng được mấy cái dược đạo thành cùng đan đạo thành lão tổ trao đổi lẫn nhau đường không ổn có người lập tức ngăn lại đế chủ trở về cùng tổ chức thịnh hội hoàn toàn không liên quan chúng ta vẫn là cần nhân tài t u y ể n bạt nhân tài dạng này mới có thể trường chỉ cựu an không sai thịnh hội tiếp tục tổ chức đúng hạn cử hành nói có lý đã như vậy cái kia liền tiếp tục đi hy vọng lần này có thể xuất hiện mấy cái nhân tài truyền lệnh thịnh hội mở ra ẩm ẩm dược đạo thành đột nhiên thành cửa mở ra từng vị dáng người h i ể u điệu cùng trang nữ tử chậm rãi đi ra ầm ầm đan đạo thành cửa thành đồng d ạ n g mở ra từng vị thân mang màu sắc khác nhau háo b à o nam tử dậm chân mà đến tiên âm chợt trận, trận lượn lờ khói bay một trận thịnh hội liền triển khai như vậy h o à n h toàn bộ đan dược chính giữa đạo trường một trận quảng trường khổng lồ trung ương thần quang sáng chói pháp tác phủ văn trung tiên cả trong đó vạn d á m nơi đột một từ mặt đất mọc lên dâng lên một tòa thật lớn lôi đài oanh oanh oanh tại cái này to lớn bên bờ lôi đài một căn căn to lớn của sáng đột nhiên từ mặt đất vọt ra đứng sừng sững ở bên bờ lôi đài mỗi một căn cổ sáng đều trong suốt sáng long lanh phảng phất ngọc thạch tàn ra nhàn nhạt say lòng người v ầ n g sáng phóng tầm mắt nhìn tới khoảng chừng chín chín tám mươi mốt căn cổ xạ ông từng đạo đế văn p h ù hiện ở cổ sáng phía trên lập tức một cô mênh ngông khí tức gián g lâm thần thánh mà phiêu miếu tại thời khắc này giữa cả thiên địa phảng phất có đại đạo thiên âm vang lên phảng phất có phật đạt tại tụ kinh tiên vương tại t ụ hát để cho người ta không tự chủ được mê say trong đó nối đuôi nhau mà ra nữ tử cùng nam tử nhau nhau đặc h ô n g như giày đất bằng thân thể nhẹ nhàng rơi vào cổ sáng phía trên cả hai tỷ lệ tương đương nam tử bốn mươi nữ tử bốn mươi lên m Nữ tử đồng thời phát ra một tiếng đa, trong nháy mắt trên người bọn họ phù hiện từng tử thời phát một ta, mắt t giải họ phù pháp ra ly chính ẩn, ô n trong cổ sáng răng、rác. Dòng 80 người, g có cổ rác. cùng căn vào phất một một thể, biệt ra mỗi phản hòa không phân khác làm tầm ẩm. đều khi mọi người nghi hoặc thời điểm cái này chút cổ sáng động nhanh chóng trên lôi đài di động tờ ổ tờ ạ ho thành nhất phương to lớn trận pháp duy chỉ có còn lại một căn không người cổ sáng di động đến toàn bộ giữa lôi đài ở giữa mạng ngừng siêu một bóng người c h ố n g rông xuất hiện tại đạo ánh sáng này trụ phía trên đây là một cái khuôn mặt già nua lão nhân tiên phong đạo cốt là d ư ợ thánh khi mọi người thấy cái này vị lão nhân thời điểm toàn tiếng lên kinh đều hô. dược thánh tại ê n như ý nghĩa ý ề n trong là dược mọi người h n trong mắt đã là đỉnh cấp dược đạo đại sư không người có thể đụng lần thụ các đại truyền thừa tôn sùng có thể nói như vậy một tôn dược thánh tuyệt đối có thể sinh từ người mọc lại thịt từ sương dược đạo vô song dạng này một tôn nhân vật dù cho đế đạo truyền thừa đều muốn đối nó lễ kính ba điểm dù sao không có có truyền thừa nào dám bảo đảm không cầu đến dạng này tồn tại ông chính khi mọi người vô cùng kích động thời điểm đạo ánh sáng này trụ bên trên lần nữa phủ hiện một láo giả người này râu tóc bạc trắng s ắ c mặt lại hồng nhuận t h ơ n phất vô cùng huyết khí cường đại trong lúc giơ tay nhất c h â n đại đạo vượt quanh có được phong độ tuyệt thế đan thánh chi tôn nhìn thấy cái này vị lão nhân lúc đầu rất là thất vọng đan sư nhóm giống như là điên cùng như thế lập tức toàn đều xôi trào phát ra một tiếng kinh hô tiếng người huyên náo trời ạ ta vậy mà gặp được đan thánh một cái tuổi trẻ đan sư nhìn xem tên lão giả k ê u b ở môi run dày nói ra càng có đan sư trực tiếp kích động hai mắt vừa nhắm trực tiếp hôn mê bất t ỉ n h vô luận là dược t h á n h cũng tốt đan t h á n h cũng được đây đều là trong truyền thuyết nhân vật toàn bộ linh giới đã thật lâu đều không hiện tại thế nhân vật như vậy là mỗi một cái dược sư cùng đan sư trong lòng trí cao tồn tại là bọn hắn sùng bái thần tượng bây giờ vừa thấy mình thần tượng làm sao không làm hắn nhóm điên cuồng t ừ n g cái dược sư đan sư nhao nhao quỳ dạm xuống đất túi đầu liền bái thần sắc đều rất là thành kính động tác đều nhịp hoan lên các vị trước tới tham gia ngàn năm một lần đan dược thỉnh hội tin tưởng ch kỳ trước đan dược thịnh hội cuối cùng bên thắng đều cũng tìm được lệnh người đỏ mắt không thôi lệnh tất cả dược sư hoặc đan sư tha thiết ước mơ bảo vật có thể nói như vậy mỗi một lần cuối cùng bên thắng đạt được những bảo vật này cuối cùng cũng có thể trở thành là một cái siêu q u ầ n mặt tụy làm cho người theo không kịp đại sư lần này đại hội ban thưởng ta cũng không muốn nói nhiều vẫn là như những năm qua như thế d ư ợ n đạo trí bảo hoặc là đan đạo trí bảo một kiện đầy đủ làm ngươi trở thành nhất phương đại sư mặt khác lần này đại sẽ trả có một k i n h hỉ dùng để ban thưởng cuối cùng bên thắng lấy biểu hiện vạn năm chi niên long trọng Và, trào, còn có khác tức cả cùng ban thưởng. Nghe nói như thế, lập tức tất cả mọi người đều sôi trào, lẫn nhau cùng nhìn thế, tất mọi sôi lập đều là cực kỳ Cẩn toàn bộ đạo tràng x ạ i chảo vô t số người kích động đại hống đại khiếu bắt đầu trạng thái điên khoa tay múa chân có thể gia nhập dược đạo thành cùng đan đạo thành đây chính là mỗi người dược sư hoặc là đan sư tha thiết ước mơ nguyện vọng cái này nhưng so bảo vật gì đến tốt rất rất nhiều phải biết bảo vật mặc dù tốt nhưng là trung quy là bảo vật mà dược đạo thành cùng đan đạo thành thì lại khác gia nhập bọn hắn không chỉ có bảo vật hơn nữa còn có dược đạo thần ký cùng đan đạo thần ký cung cấp bọn hắn lĩnh hội đây chính là có thể nội nhưng không thể cầu cơ hội mặt khác người này còn đem có cơ hội lĩnh hội dược thần bia hoặc đan đạo đ ị a nam tử c h ậ m rãi mở miệng nói ra cái gì dược thần bia đan đạo đ ị a mười cái đế đạo truyền thừa người toàn đều c h ấ n kinh đứng lên một mặt kinh ngạc dược đạo thành cùng đan đạo thành chân quý nhất là cái gì liền là dược thần bia cùng đan đạo bia tương truyền dược thần bia cùng đan đạo bia thế nhưng là dược thần cùng đan thần chỗ còn x u ấ t lại phía trên điêu khắc dược thần cùng đan thần đối với dược đạo cùng đan đạo suốt đời lý giải là bị tất cả dược sư cùng đan sư phụng làm thần vật bia đá một cái dược sư hoặc là đan sư có thể có cơ hội lĩnh hội dược thần bia cùng đan đạo bia cái k i a chính là vô thượng vinh quang sự tình có thể được không khoa chừng nói dược thần bia cùng đan đạo bia trên dược đạo cùng đan đạo chỉ cần bọn hắn có thể lĩnh ngộ một bộ phận nhỏ như vậy bọn hắn đều đem được ích lợi vô cùng nó chưa tướng tới thành tựu không thể đoán trước có khả năng bọn hắn đem bình bộ mây xanh trở thành gi p h ư ơ n g sáu trăm sáu mươi hai thần vương vực cảnh dược thần bia cùng đan thần bia tại toàn bộ linh giới đều giàu có nội danh vô luận là thế hệ trẻ tuổi linh đan sư cũng được đều muốn có cơ hội lấp kín vật này không nghĩ tới lần này đan dược thịnh hội hai đại đại thành vậy mà hạ lớn như thế vốn gốc v ậ c này khoáng thế chi vật cũng phải làm cho người chia sẻ thực sự mê người vô số môn phái tại thời khắc này đều là hai mắt tỏa ánh sáng cầm chặt n ắ m đấm muốn mở ra sừng đầu đương nhiên là có người vui vẻ tự nhiên có người sầu cái kia chút không có hảo dược sư đan sư môn phái giờ phút này hối hận phát điên ai có thể nghĩ tới lần này đại hội ban t h ư ở n g vậy mà sẽ có lĩnh hội dược thần bia cùng đan thần bia cái này một hạp phúc đa chỗ tiếp theo trong phương trận một người trung niên nam tử một ngụm lao hết u y p h u t ớ i cả người trực tiếp hai mắt lật một cái hôn mê bất tỉnh m ô n chủ t r u n g quanh hắn đệ tử quá sợ hãi vội vàng ra tay vịn c h ặ hắn thật lâu nam tử trung niên mới un dung tỉnh lại hai mắt chống g i n g vô thần hối h Dù cho t ố sư, sư nói càng càng càng càng càng càng hao l xong một ngụm máu tươi bao tô ra cả người nghèo đầu lần nữa đã hôn mê tức giận sôi sục bốn phía không ít người ánh mắt nhìn sang lắc đầu thở dài một tiếng như thế chẳng cảnh thỉnh thoảng trong đám người xuất hiện phần lớn đều là không có dược sư cùng đàn sư muôn phái trên đời vốn là không có thuốc hối hận bọn hắn bỏ lỡ cơ hội tốt đây cũng là không thể làm gì sự tình đương nhiên còn có một số người cười trên nỗi đau của người khác âm thầm may mắn những người này đa số đều là tốn hao không nhỏ đại giới mời thiên tài dược sư cùng đàn sư â m ầm chính tại mọi người vẻ mặt khác nhau thời điểm đạo t r à n g trên bầu trời một màn ánh sáng phù hiện p h á p tác phủ văn đ ờ y trời lẫn nhau, kẽ, lẫn nhau phức tạp giáo hội trên không trung hình thành một cái to lớn trận địa dạng nay trận địa tản ra lóa mắt q u a n huy ở trước mặt mọi người chậm dãi thanh hình bọn hắn xưa nay không biết đan dược đạo tràng lại còn có không trung lâu các đây là đám người lần thứ nhất nhìn thấy lần này thịnh hội dù sao có vạn năm ước hẹn so với di vãng có chút khác biệt mọi người đã thấy không trung lâu các chỗ nào đầy đủ rung nạp nơi này tất cả mọi người với lại trong đó đều là lẫn nhau ngăn cách tất cả môn phái ngoại trừ muốn tham gia thịnh hội dược sư cùng đan sư lưu lại còn lại người đều sắp rời bước đến không trung lâu các bên trong cố sáng bên trên một nữ tử nhẹ dọn mở miệng nói ra thanh âm thanh thúy giống như chim hoàng anh đ e u to bình thường thanh thúy em h a y cực kỳ dễ nghe để cho người ta nghe chuyện tốt cảm giác tăng gấp bội chúng ta đi trong lầu các chẳng phải là xem không được xem giữa sân tranh tài như thế nào chứng kiến vạn nhất có người gian lận làm sao bây giờ h ừ cố sáng bên trên một tên nam tử lạnh hừ một tiếng một cỗ khiếp người uy áp đột nhiên hướng người này nghiền ép mà đi tên nam tử này sắc mặt trăng nhật đông, đông đông liền lùi mấy bước mới khó khăn lắm ổn định bóng dáng miệm đ ạ sạch xét điểm Dược thánh trí tôn cùng đan thánh trí tôn làm trọng tài có người trước ở trước mặt bọn hắn gian lận sao chính là dược thánh cùng đan thánh trí tôn từ hội công bằng đối đ ố i lãi công chính phán quyết há sẽ có n g ư ờ i bực này lòng tiểu nhân mọi người chung quanh nao nao h chỉ vào nam tử hùng hùng hổ hổ nói ra ngươi các ngươi tên nam tử này không nghĩ tới mình sẽ trở thành chúng nuôi tên tri t ừ n g chuyện mà nói so hắt còn tốt nghe cái nào không phải mới vừa bực này ý nghĩ chỉ là hắn nhanh người một bước nói ra m u ô n tại quần hùng trước mặt lộ, lộ mặt mà thôi nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng súng bắn chim đầu đàn hắn và mình cùng nhau ý nghĩ người hộ ra sức đánh hắn, còn lẽ thẳng khí hùng nam tử khí r u n lập cập loại người này liền nên khu r a đạo tràng ở chỗ này quá trứng mắt đúng mau mau cúc đi để cho người ta nhìn xem liền muốn nói các ngươi nam tử mở to hai mắt nhìn một mặt bị i khuất không có nghĩ tới những người này đánh rắn bên trên côn lại muốn đem hắn khu ra đủ hung ác người không hung ác đứng không vững lan lập tức liền có người đứng dậy áo bào vung lên một đạo không thể kháng cự lực lượng lập tức đem nam tử quân bay biến mất ở chân trời đám người không có người ngăn cản đều vui như thế không chung lâu các bên trong đối với đạo tràng hết thệ thu hết vào mắt vì thể hiện công bằng vậy được trí tôn đồng ý thủy bỏ cách ly kế hoạch, ly các bỏ kế đám người nghe chi thần sắc đã biến lúc này sắc mặt trở nên mưng trọng vô cùng đây chính là chuyện lớn thông chi một chút đi toàn đều kẹp cho ta lên cái kia bất an cái nuôi nhỏ không tìm việc cho ta phạm là có đệ tử giám đốc thủ liên lụy môn phái giết chết bất luận tội bản tọa gốc liền hắn cựu tộc từng cái môn phái lĩnh đội người đều sắc mặt âm trầm ra lệnh một đám đệ tử toàn đều biến sắc liền là cái kia chút đau đầu giờ phút này vậy co lại r u t cổ thu liễm nói dỡn đây cũng không phải là đồ ù dỡn giữa đạo thành cùng đan đạo thành cho tới bây giờ đều là nhất ngôn cựu đ ị n h các vị tự giải quyết cho tốt cột sáng bên trên nam tử thần tình lạnh nhạt liếc nhìn đám người một chút lần nữa có chút nhắm mắt lại phản phất chìm vào giấc ngủ bình thường đối đại hội không chung lâu các từ hội hạ xuống dẫn dắt chi lực các vị không nên phản kháng khác nhất phương c ổ sáng bên trên một vị nữ tử có chút mở miệng nói ra tốt chư vị mời đi nữ tử nói xong bóp một cái thủ ấn lập tức không chung lâu các bên trong chuyển đến một cỗ kinh người hấp lực nhưng là có lực lượng này lại cực kỳ nhu hòa trong nháy mắt trên quảng trường từng đạo quan g mang sáng lên từng cái người nhao nhao biến mất tại trên quảng trường xuất hiện tại không chung lâu các bên trong a tiến vào lầu các đám người liếc nhìn một chút một mặt ngạc nhiên cả tòa lầu các liền phảng phất một cái quảng trường khổng lồ bình thường chỗ ngồi sắp xếp rất là hợp quy tắc mỗi người đều tinh chuẩn đến truyền thống tại một vị trên chỗ ngồi càng làm cho người ta ngạc nhiên mỗi chỗ ngồi ngồi lên về sau đều có thể nhìn thấy phía dưới toàn bộ đạo tràng lôi đài liền phảng phất mỗi người từng cái người đều là một mặt ngạc nhiên liếc mắt nhìn nhau đều có thể nhìn ra đối phương trong ánh mắt rung động vượt cảnh đây là vượt cảnh không gian có đại nhân vật một chút liền phát hiện nơi đây diệu dụng một mặt c h ấ n kinh nói ra đây chính là trong truyền thuyết vượt cảnh một chút biết trong đó huyền bí người đều là hỏi rõ biến sắc vượt cảnh không gian đây là thần vương cảnh người độc có một loại năng lực đặc thù có thể trong một ý niệm cấu thành một cái mình muốn không gian thế giới tại cái này không gian trong thế giới phàm là thần vương suy nghĩ đều có thể xuất hiện liền phản phất hắn là thế giới chúa tể bình thường các đại đế đường truyền thừa người cũng là nhao nhao biến sắc bọn hắn vậy mà tiến vào một tô đây quả thực làm hắn nhóm đứng ngồi không yên tại thần vương vực trong kính cái kia chính là tương đương đem mình mệnh giao cho người khác khống chế cái này khiến cái này đ ế đạo chuyển thừa mặt người sắc cực độ không dễ nhìn bọn hắn quen thuộc cao cao tại thượng vận mệnh từ chính mình trường khống đột nhiên biến hóa để bọn hắn cực kỳ không thích c ứ n g tại cái này vực trong kính bọn hắn liền phản phất đợi làm thịt cứu non dối cổ đang chờ về phần đồ đao lúc nào rơi xuống vậy phải xem vực cảnh tri chủ sắc mặt có thể không chút nào khoa chương nói nếu như tại cái này vực trong kính thần vương muốn giết hắn nhóm chăm chú một cái ý niệm trong đầu đề giết người ở vô hình bọn hắn liền phản kháng cơ hội đ cùng mọi người khác biệt lục chân một nhóm tiến đến về sau b ì n h chân như v ậ y ngồi xuống làm cho người kỳ quái là vị trí hắn là toàn bộ không trung lâu các chỗ cao nhất đám người bọn họ liền phảng phất kê cao gối mà ngủ cựu trọng tiên cái thế tiên vương nhìn xuống ở đây tất cả mọi người hoa thiếu ra chúng ta vị trí này tuyệt mục vũ chấp lấy mắt to nhìn xuống phía dưới đám người phát ra một tiếng như chuông bạc nhẹ cười lục chân có chút một cười tự nhiên biết đây là dược đạo thành cùng đan đạo thành mấy cái kia ẩn thế lao ra hỏa cố ý vi chi hơn hết dạng này tựa hồ cao điệu một chút ta đi đỉnh đầu chúng ta làm sao còn có người rất nhanh liền có người phát hiện lục trần một đ o à n người nhìn thấy bọn hắn vị trí vị trí để trong lòng bọn họ kìm nén một c u ố khí mở to hai mắt nhìn một mặt không tin tưởng phải biết ở đây thế nhưng là có mười mấy nhà đế đạo truyền thừa bọn hắn cũng không có tư cách nấu cơm chỗ nào thật là có đám người tìm theo tiếng nhìn lại đồng dạng phát ra một tiếng k i n h hô là hắn tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại đợi cho nhìn thấy lục trần về sau không khỏi là ánh mắt co giụt lại hắn đến cùng là thân phận gì chăm chú là hàn tùng cổ quốc thiếu tổ đơn giản như vậy sao phải biết chăm chú một cái hàn tùng cổ quốc thiếu tổ còn không đến mức để dựng đạo thành cùng đan đạo thành cái này hai đạo đại thành như thế đối đối những người già đó thành t i n h người lập tức t ừ an bài như vậy bên trong người được không giống bình thường khí tức người này tuyệt đối có lai lịch không thể tùy tiện trêu chọc chăm chú một lát tất cả mọi người bao quát đế đạo truyền thường người đều truyền đến mệnh lệnh nói cho chúng đệ tử không được trêu chọc lục trần b ọ n người nếu không nghiêm trị không tha đương nhiên ở trong đó còn có lục trần cường thế chém giết một tôn còn sống thần vương cái này khiến đám người càng thêm kiên kỵ đương nhiên đối với trong lòng mọi người lục trần một nhóm là không biết nếu như biết chăm chú là một vị trí liền để đám người đem mình thuộc không thể trêu chọc tồn tại không biết hắn còn nghĩ như thế nào đại hội tức sắc mở ra tham gia đại hội dược sư. Đàn sư ra chương i sáu trăm sáu mươi ba thâm tri đan đạo thần quang nhu hòa vô thanh vô thức ở đây dược sư cùng đàn sư chăm chú trong nháy mắt toàn bộ bị truyền tống mà đi bọn hắn biến mất dù cho đám người chuẩn bị sẵn sàng cũng tốt không dấu hiệu đám người không có cảm giác đến bất cứ dị thường nào đạo tràng trên lôi đài lúc này đã bị chia làm hai đại khu vực nhất phương màu xanh biết giặt rào thúy thúy sung xuê phản phất toàn bộ lôi đài hoàn toàn do phỉ thúy đ i ề u khắc thành khác nhất phương thì là âm dương điều hòa một cái to lớn bắt quái ngược lại ảnh trên mặt đất có từng tia lửa đang múa may nhất phương màu xanh biết làm thuốc sư lôi đài khác nhất phương cũng là đàn sư lôi đài lúc này chống trải trên lôi đài từng đạo bóng dáng đột một xuất hiện trên lôi đài nhân số càng ngày càng nhiều làm cho người kỳ quái là nhiều người như vậy bị truyền tố vào toàn bộ lôi đài một điểm không lộ vẻ chen trúc ngược lại rất rộng rãi mỗi người đều có nhất phương mình không gian l á o hủ tuyên bố thịnh hội mở ra ngồi ngay ngắn trung tâm của sáng phía trên dược thánh cùng đan thánh liếc mắt nhìn nhau lập tức nhìn phương xa đem chọn cái đạo tràng thu hết trong mắt đại sẽ mở ra hoàn toàn như trước đây chư vị tùy ý phát huy phối chế luyện chế mình sở trường nhất vậy là mình lợi hại nhất đang ăn dược cơ hội chỉ có một lần bỏ lỡ cơ hội tốt cái k i a đem sẽ để cho ngươi hối hận chúng sinh dược thần bia cùng đan thần bia ngay tại trong cự thành chờ các ngươi cố lên nha nhao nhao tế ra bản thân dược đỉnh cùng đan đỉnh trong lúc nhất thời trên quảng trường quang mang bắn ra b ố n phía giống như bầu trời đêm lời sao lẫn nhau kêu gọi kết nối với nhau từ xa nhìn lại toàn bộ trên lôi đài liền phảng phất tiến vào một mảnh ban ngày sáng bầu trời h o à n h lôi đài các nơi từng đạo hỏa diễm bay lên mỗi người đều một mặt n g h n g trọng thao túng hỏa diễm đem trước đó từ dược đạo thành cùng đan đạo thành chuẩn bị kỹ càng dược liệu lựa chọn sử dụng khiếu l ạ i mình dược đỉnh cùng đan đỉnh bên trong không lớn một hội mùi thuốc xông vào mũi mười dặm phiêu hương dù cho không chung lâu các bên trong đám người đều phảng phất ngửi thấy mùi thuốc. từng cây dược liệu bị chư vị dược sư đan sư điều khiển hỏa diễm h ò a tan thành từng đoàn từng đoàn chất lỏng toàn bộ quá trình nhanh chóng m õ u lẹ không lớn một chút thời gian cái này vòng thứ nhất liền đã kết thúc cái này lần thứ nhất chủ yếu là khảo giáo dược sư cùng đan sư khống hỏa năng lực phải biết một cái hảo dược sư nó trên bản chất không có một tay tốt khống hỏa bản lĩnh dù cho có cho dù tốt dược liệu vậy cũng luyện không ra tốt đan dược kỳ thật nói đến dược sư cùng đan sư cơ bản cũng là hai cái khác biệt xưng hô chăm sông đổ về một biển đến cuối cùng đều là lấy l u y n chế thành đan dược vì mục tiêu cuối cùng dược sư là đối với dược liệu có đặc thù lý giải. chân ó t chính nếu nói đây chỉ là phương diện luyện đan hai đại nghĩa khác dược sư cảm giác thực vật tập tính có thể gia tốc thực vật sinh trường thậm chí lấy ý niệm khống chế thực vật phát huy ra kinh khủng chiến lược mà đối với đan sư về mặt sức chiến đấu cũng không bằng dược sư bọn hắn chuyên công luyện đan chi đạo lấy đan đỉnh tu luyện cơ bản mỗi người đều là hỏa hệ cao thủ một tay hỏa diễm xuất thần nhập hóa trong đó trước nổi thể mắt toàn bộ đạo tràng trên lôi đài từ vạn người chỉ còn lại có ngàn người chỉ còn lại có một phần mười cái này liền cái này chút còn lại người đều ngây mận cả người không rõ ràng cho lắm trên lôi đài còn thừa người quá quan tiến vào vòng tiếp theo có sáng bên trên một tên nam tử mở to mắt tiếng như hồng trung nó thanh â m tại đạo tràng q u e n quẩn rõ ràng truyền vào không trung lâu cắt dựa vào cái gì cái này bị truyền tống về đến dược sư cùng đan sư nhóm không vui một mặt phẫn giận d ữ hết chúng ta vì cái gì bị đào thải ta cảm giác mình rất tốt ta phát huy vậy rất bình thường bị đào thải môn phái các đại lĩnh đội cũng là sắc mặt biến thành màu đen một mặt kích động chất vấn đường c ử a thứ nhất khống hỏa chi đạo thật đáng tiếc chư vị không có cái gì có thể lấy địa phương không đi được dược thanh trí tôn cùng đan thanh trí tôn pháp nhãn người bị đào thải tại phương ngoại nơi có thể là cao thủ nhưng là muốn nhập ta dược đạo thành đan đạo thành hỏa hầu còn kém chút t đám người hít một hơi lãnh khí một mặt c h ấ n kinh đương nhiên nếu có người không phục hai đại trí tôn phán quyết có thể đứng ra đám người lúc đầu thanh sắc câu lệ khi vừa nghe đến nam tử lời nói về sau tất cả đều là cổ co r i ụ t lại làm đà điều nói dỡn đây chính là hai đại trí tôn dượng đạo cùng đan đạo vô song bọn hắn phán quyết a i dám nói một chữ không đây không phải là muốn chết sao đã không có vậy liền yên tĩnh nam tử đối xử lạnh nhạt liếc nhìn đám người một chút lạnh hư một tiếng nói ra đám người toàn đều ngoan ngoan ý miệng dù cho trong lòng có lời h ắ g i ậ n cũng chỉ có thể câm điếc ăn vàng liền đây chính là tại thần vương vực trong kính liền xem như bọn hắn khâm phục cũng không dám làm cản nếu không làm sao chết cũng không biết vòng thứ hai mở ra giống nhau dược liệu l u y ệ n chế giống nhau đan dược phẩm giai cao người tiến vào vòng tiếp theo tiếng nói rơi trên lôi đài trước mắt mọi người hoa một cái toàn đều xuất hiện giống nhau dược liệu liền phản g phất trước đó liền để ở nơi đâu như thế tứ chuyển từ đàng hoa lưỡng chuyển mình tâm thảo tam chuyển hàn lĩnh loan nguyên tham tam chuyển càn huynh quả nhìn thấy trước mặt dược liệu các đại dược sư đan sư có người vui vẻ có người sầu vậy mà sẽ có tứ chuyển dược liệu vẫn là từ đàng hoa một tên dược sư n ử a mặt lên trời thở dài thần xác cảm đạo tứ chuyển từ đàng hoa đã là c ự c phẩm cũng liền dược đạo thành cùng đan đạo thành dạng này đại truyền thừa có thể lấy ra còn lập tức hơn ngàn phần nhưng là làm hắn nhóm thở dài là t ử đ ằ n g hoa cực kỳ khó luyện điểm nóng chạy phi thường cao mặc dù bọn hắn miễn cưỡng có thể hòa tan thế nhưng là đằng sau lưỡng chuyển tam chuyển dược liệu đó cũng là không có một cái nào đèn cạn dầu ta từ bỏ ta ta từ bỏ từ bỏ nhìn xem những dược liệu này đám người vô cùng ảm đạm phai mở đ ồ i phế giơ tay lên hô lên mình không nguyện ý nhất hô lên lời nói ông tiếng nói rơi phàm làm ở miệng đám người nao nhau, nhau bị truyền tống ra ngoài không phải do bọn hắn lựa chọn cơ hội chỉ có một lần những dược liệu này. đây là bộ linh kim đan phương thuốc có dược sư đan sư lập tức nhận ra những dược liệu này một mặt mừng rỡ nói ra sau đó bọn hắn tranh thủ thời gian bận rộn bực này đang dược yêu cầu thời gian cực kỳ dài lâu đối với hỏa hầu khống chế rất là cực đoan hơi không cẩn thận một lò đan dược trực tiếp sẽ phá hủy hoành trên lôi đài dược đỉnh đan đỉnh quan g mang văn trượng mỗi người đều là sắc mặt nghiêm túc chăm chú nhìn lỗ hỏa sợ có chỗ sơ s u ấ t à. thiếu ra ngươi nhìn cái t ê u nữ có phải hay không sợ choáng làm sao như thế nửa ngày bưng lấy dược liệu không núp ních mục vũ dội ra ngón tay ngọc chỉ vào lôi đài một cái phương vị mở miệm nói ra lục trần tìm theo tiếng nhìn lại hai mắt khẽ h í p một cái nữ tử này ư ớ c chừng hai tám phương hoa con mắt lóe sáng như trăng sáng lông mày con cong mái tóc tung bay có một loại duy mình nàng tuyệt sắc hương vị cực kỳ phong thái để cho người ta nhìn một chút liền không khỏi c h u y ể n không ra hai mắt lúc này nữ tử khuôn mặt tiên tĩnh không có chút rung động nào trong suốt ngón tay ngọc bưng lấy d ư liệu không n ú c ních phản phất nhập định bình thường một cỗ huyền ảo khí tức tràn ngập tại chung quanh hắn một đầu như ẩn như hiện đường bao phủ cùng nàng có ý tứ lục trần k h ỏ miệng hơi vẩy lên một nữ tử vậy mà nhớ ta tâm chi đan đạo cái gì là tâm chi đan đạo thiếu ra đám người một mặt hiếu kỳ hỏi bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói lấy tâm vị đ ỉ n h cô động thành đan đây là đan thuật mức cực hạn cảnh giới lục trần chậm rãi nói ra vạn cổ trước loại này đan thuật đã từng cực thịnh một thời nhưng là bởi vì nó tu luyện quá mức gian nan chậm rãi loại này đan thuật đã thất truyền loại này không cần dược đỉnh sao minh y thì hệ nhiên cũng là một mặt hiếu kỳ hỏi loại này đan pháp rất là kỳ lạ tâm chi sở t r í hết thệ đều có thể trở thành nàng dược đ ỉ n h trong một ý niệm nàng mình có thể vì đan đình tu vi cao thâm thậm chí trong một ý niệm có thể lệnh thiên địa trở thành đan đình lợi hại như vậy vậy tại xã hội thất truyền loại này đan thuật xác thực lợi hại đại t h à n h về sau có thể luyện hóa thiên địa uy lực kinh người nhưng là loại này đan thuật đối với người yêu cầu cực cao chỉ có tâm thuật người mới có thể học tập bình thường dạng này người đều là ước ngàn dặm mới tìm được một tâm thuật người không sai loại người này cực kỳ khó được tâm thuật đây là muốn xem thiên phú tại vạn cổ trước loại người này đều cực ít càng đừng đề cập tâm thuật tu luyện chi gian nan tâm chi đan đạo tại vạn cổ trước đều là để vô số đan sư nóng mắt đồng thời có phẫn hận một loại đan thuật nay thuật là lợi hại lại tiến cảnh trầm trạp thường thường khác đan sư đều tiến rai mấy cảnh giới mà tâm thuật đan sư lại liền một cảnh giới đều tăng lên không được với lại loại này đàn thuật chỗ hao phí dược liệu cũng là thiên văn s ố tự không có có truyền thừa nào có thể như thế lãng phí tài nguyên phải biết bồi dưỡng một cái tâm thuật đan sư tài nguyên đầy đủ bồi dưỡng c ù n g cấp bậc đan sư ba tên thậm chí muốn càng nhiều lấy hay bỏ ở giữa ai đều chọn cái sau ba cái thối thợ dày đỉnh cái ra cắt lượng ba tên đan sư đương nhiên lại so với một tên tâm thuật đan sư càng để cho người yêu quý dù sao tâm thuật đan sư thành tựu quá chậm với lại thường thường còn hội bỏ dở nửa trường có tâm thuật đan sư chịu không được cùng hắn cùng thế hệ người đều công thành danh toại mà hắn còn dừng lại tại một tên không có danh tiếng gì cấp độ từ đó tâm tính sụp đổ thậm chí đến linh dại cái này cũng liền sáng tạo ra tâm thuật đan sư đều không có kết cục tốt không bị người chờ thấy không nói lập tức thời gian chuyển điện rời loại này đan thuật đã thất truyền b ằ n cổ không phải nói là bị vứt bỏ về sau t r ô n vùi cùng trong dòng sông lịch sử nàng là từ nơi nào được tâm thuật đan quyết lục trần hai mắt nhắm lại nghi hoặc nghĩ đến một nữ tự vậy mà chọn bực này đan thuật nó quyết đoán sát thực để cho người ta kinh、ngạc. d ư ợ c thánh cùng đan thánh đồng dạng phát hiện nữ tử này liếc mắt nhìn nhau chậm rãi mở miệng nói ra đáng tiếc ca tâm thuật đan đạo c h u n g pi là gần cả nếu như nàng truyền tu khác đan đạo thành tựu tuyệt đối không sẽ như thế chương 664, t r í tôn khảo giáo đáng tiếc một viên h ạ t giống tốt d ư ợ c thánh cùng đan thánh toàn đều lắc đầu lập tức liền đem ánh mắt rời nữ tử kia đến từ môn phái kia lục trân lại là đối nữ tử này lưu tâm truyền âm cho phi vân các vân dịch h ỏ i nhìn nàng phục sức hẳn là lưu quan trai người vân dịch quan sát một chút lục trần nói tới nữ lẩm bẩm cái tên này vạn thế ký ức không tự chủ từng màn lục trần gật gật、so、lòng hai mắt khẽ hít một cái một đạo hàn quang ở tại trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất đối đại hội nàng này liền hội bị đào thải mang nàng còn có lưu quang trai trưởng môn tới gặp ta lục trần nhẹ nhàng tại vân dịch bên thai nói ra là đại nhân vân dịch khẽ giật mình gật đầu đáp ứng lúc này lục trần lần nữa chẳng có mắt nhìn lên tịnh hội lúc đầu hắn cũng là muốn đại biểu hàn tùng cổ quốc tham gia thật tình không biết đan đạo thành d ư ợ c đạo thành nhận thế các lao tổ thế nhưng là do sợ làm sao có thể đủ để hắn tham gia người sáng lập chuyện thế cái k i a d ư ợ c đạo đan đạo tuyệt đối không ai bằng như thế nào còn muốn chỉ h o á n bọn hắn phát hiện nhân tài thế là tại mấy đại lao tổ tỉnh h cầu dưới lục trần lúc này mới đáp ứng không tham gia h o à n h trên lôi đài một tên thiếu niên ánh mắt tinh chuẩn nhìn không chớp mắt chăm chú nhìn dự đỉnh hai tay kết ấn phát ra từng đạo thần bí ấn quyết khi đạo này đã ấn quyết đánh xuống về sau không trung dược đỉnh quang mang đại thịnh trở nên xích hồng vô cùng phản phất tùy thời đều có thể hòa tan thậm chí vượt qua cực hạn bạo tạc mà ở thiếu niên điều khiển dưới sửng sốt thanh loại tình huống này ổn định lại dược đỉnh xích hồng vẫn như cũ mùi thuốc vậy đồng dạng bốn tràn ra tới ở chung quanh người liền một gốc dược liệu đều không hòa tan thời điểm thiếu niên đã sắp thành đan đan hỏa cuộc sáng bên trên dược thánh cùng đan thánh đồng dạng bị người thiếu niên ánh mắt hấp dẫn gật đầu không ngừng làm mầm mướm tốt qua tán thành hai đại trí tôn lẫn nhau một phát lưu, lập tức chọn chúng người trẻ tuổi thời gian chầm rãi qua đi quay người tức thì chưa thành đăng người đào thải một tiếng trung vang vang vọng đạo tràng đem còn đắm chìm trong luyện đan chi cảnh đám người bừng tỉnh ta còn không có luyện qua đâu đang cấp ta chút thời gian song ngay đây ta cũng vậy ta vừa thanh dược liệu hòa tan không ít người đều kêu d ê n lên đau khổ cầu k h ẩ n dược t h â n b ị a cùng đan t h â n địa đây là bọn hắn cả đời này hy vọng nhất tiếp xúc đồ vật lần này thất bại bọn hắn trung thân sẽ tại không thể cũng không có cơ hội tham gia lần này thịnh hội kết cục đã định không thể sửa đổi lui có sáng bên trên nam tử con mắt mở ra hai đạo lệ mang vạch phá bầu trời đi hai thanh lợi kiếm thẳng gai mà đến dọa đến còn muốn năn nỉ đám người cổ co giục lại ủ rũ c ụ c đầu xuống ông quan g mang giáng lâm đào thải người lần nữa bị loại phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ trên lôi đài chăm chú còn lại mười mấy người lần này để mục là không phải ra độ khó quá lớn chăm chú hai vòng chỉ còn lại như thế chọn người d ư ợ c thánh nhìn thấy giữa sân nhân số nhịn không được lông mày một nhăn đan thánh sắc mặt vậy đồng dạng không dễ nhìn dạo đan đạo chi thuật xuống dốc những người khác cũng không ngoại lệ thật là một giới không bằng một giới đúng vậy a làm sao bây giờ tiếp tục đi dù là cái này một vòng cuối cùng không có người nào quá quan vậy trách không được chúng ta chúng ta nếu là có thể n ị c h cảnh trường thành thiên tài đan thánh một mặt nghiêm túc mấy đạo không sai nếu như điểm ấy vốn là đều không có dùng cái gì đảm đương đại đảm nhiệm chuyên lệnh một vòng cuối cùng mở ra là trí tôn lập tức có người chủ trì đáp lại một vòng cuối cùng bắt đầu minh dự lý biết dự tính thông đan hỏa s o lần khảo hạch từ trí tôn tự mình ra đề mục thông qua khảo hạch có lẽ có thể đủ để trí tôn đối n ó nhìn với con mắt khác người có cơ hội trở thành trí tôn thân truyền đệ tử cái gì dự thi dự sư đan sư toàn đều ngây ngẩn cả người một mặt ngây ngốc chừng mắt mắt to trí tôn ra đề mục tự mình k hảo hạch nói cách khác bọn hắn có thể có cơ hội khoảng cách gần nhìn thấy loại này trong truyền thuyết nhân vật thậm chí nếu như mình biểu hiện tốt còn có thể trở thành trí tôn đệ tử đây đối với bọn hắn tới nói thế nhưng là vô thượng vinh quang liên liên không chung lâu các ở trong tất cả mọi người đều chấn kinh toàn bộ đứng lên đến trí tôn tự mình t u đổ vì sự tình gì trước không có thông chi sớm biết lao tử liền là táng gia bại sản cũng muốn lực mời một tên thiên tài dược sư đan sư từng cái người vô cùng ảo não trong lòng oán giận hai mắt chỉ phú lựa nóng mắt nhìn xem trên lôi đài còn lại mười mấy người mười mấy người này vô luận có hay không bị trí tôn cho chúng n g à y sau đều hội bình bộ mây xanh chỉ là có gặp mặt trí tôn để trí tôn tự mình ra đề mục khảo giáo dạng này kinh lịch đầy đủ để các đại truyền thừa đ o ạ t b ề đầu từng cái đế đạo truyền thừa toàn đều mở to hai mắt nhìn đánh lên mười hai điểm tinh thần truyền lệnh nhất định phải trước tiên cùng những người này bắt được liên lạc vô luận cái gì đại giới nhất định phải làm cho bọn hắn gia nhập chúng ta đi trước cùng bọn hắn hiện tại môn phái liên hệ bắt giặc cầm v ương đào cây đào căn nói cho bọn họ chỉ cần để nó gia nhập chúng ta liền lại nhận chúng ta che chở là thánh chủ trong nháy mắt từng nhìn xem ở trước mặt mình dãy đến mặt đỏ tới mang thai các vị đế đạo truyền thừa đại nhân vật những môn phái kia trưởng môn từng cái toàn đều không ngậm m i ệ n g được cảm giác lâng lâng không lâu về sau cái này chút trọng lượng cấp nhân vật toàn đều trở về có người vui vẻ có người sầu vui vẻ tự nhiên là mời được y ê u sầu tự nhiên là không công mà lui các đại đế đường truyền thừa thánh chủ thần thái cũng đều không như thế ông chính trên khán đài nhìn xem đám người cãi lộn thời điểm trên lôi đài một đạo bóng dáng đột n g ộ t biến mất xuất hiện tại không trung lâu các bên trong hoa bình đào thải cái gì khảo giáo cái gì ta làm sao không có phát hiện đám người ngay được đột nhiên đưa tin giật mình kêu lên vội vàng tìm theo tiếng nhìn lại một đạo bóng dáng rũ cục lấy đầu một mặt mặt ủ mày cho đi tới khảo giáo ngươi là cái gì nhà mình trưởng môn vội vàng hỏi đường trí tôn nói là thuốc k ý ta căn bản xem không hiểu cái kia hoàn toàn là chữ như g à t tới tên này người trẻ tuổi một mặt im lặng nói ra h ắ n tử cho là mình dược đạo vô song lại không nghĩ rằng liền một tờ thuốc k ý đều nhìn không hiểu cái gì mọi người kinh hãi liền bực này đệ tử thiên tài đều xem không hiểu thuốc k ý đó là muốn bao nhiêu lợi hại một điểm đều nhìn không hiểu hạ hoặc là nhớ không có nhớ kỹ thuốc kỹ hình vẽ nhanh vẽ xuống đến có khôn k é o người lập tức xuất ra trang giấy cho người trẻ tuổi muốn nhặt cái tiện nghi vật kia loạn thất bát ao căn bản không thể nào vẽ lên người trẻ tuổi một mặt im lặng nói ra chương sáu trăm sáu mươi lăm trí tôn bài k i ế n siêu siêu siêu không nhiều một hội không chung lâu các bên trong quan g mang tái khởi từng đạo nhân ảnh phụ hiện chính là trên lôi đài người lại trở về thế nào đám người vội vàng xông lên trước một mặt kỳ đối đại dò hỏi mấy người kêu môn phái trưởng giả cũng là cháy gấp như lửa đốt xông lên trước ánh mắt sáng rực nhìn xem bọn hắn lấy ánh mắt dò hỏi thất bại mấy người trẻ tuổi đều rủ xuống tăng cái đầu như là xương đánh quả cả bình thường mặt mà ủ m à y h cho lần này thịnh hội ngàn năm nâng làm một lần kế tiếp ngàn năm bọn hắn có chỉ sợ đã không tồn tại nữa đây là bọn hắn kiếp này duy nhất cơ hội giống như này lãng phí không khỏi có chút thất hồn lạc phép a i thiên không phù hộ ta cái này mấy đại môn phái trưởng giả thở dài một tiếng lắc đầu sắc mặt đều là bất đắc d ĩ không cần thất hồn lạc phép đã rất tốt mặc dù không có đạt được hai đại trí tôn tán thành nhưng là các ngươi chúng pi là thiên tài đã bị các đại đế đường truyền thừa mời tại chúng ta nơi này tài nguyên thiếu thốn một khi ngươi tiến vào đế đạo truyền thừa Có phong phú n tài đây n cũng quá khó khăn a đám người bạo động toàn đều một mặt chấn kinh dòng giã hơn một vạn người cho đến bây giờ vậy mà chỉ có ba người được tuyển chọn đào thải nhiều người như vậy cái này khiến chúng người không thể nào tiếp thu được dược đạo thành cùng đan đạo thành chọn tài liệu tự có nó q u ý củ không cần hướng các loại giải thích mặt khác chư vị cuối cùng đào thải người không phải nói các ngươi đan đạo dược đạo không được mà là các ngươi cùng ta hai đạo đại thành vô duyên c h í tôn để cho các ngươi lĩnh hội cái k i a m ộ t tờ đan kỹ đây chính là từ dược thần bia cùng đan thần bia bên trên thác ấn xuống đến một bộ phận nhỏ các loại nhìn không rõ tất nhiên là cùng vô duyên vâng đám người nổ vang tất cả mọi người đều xôi chào mấy đại dự thi đám người cũng là như bị xét đánh một mặt không thể tưởng tượng nổi cái gì cái kia lại là dược thần bia cùng đàn thần bia bên trên thác ấn xuống đến thì ra là thế ai từng cái đan sư dược sư toàn đều thẳng ý miệng liền nhìn đều nhìn không hiểu hoành húng chi là lĩnh ngộ dược thần bia cùng đàn thần bia thác ấn chi cầu người bên cạnh ánh mắt sáng lên trong nháy mắt bắt được cái gì một mặt kích động phóng tới mấy người kia đặc biệt là đế đạo c h u y ể n thừa người đó là so với ai khác đều khỉ gấp suy nghĩ một chút bộ kia cầu nhất định phải nhớ tới chỉ cần ngươi có thể nhớ tới chúng ta gánh bảo đảm ngươi có dùng mãi không cạn dược liệu phàm là ngươi sử dụng chúng ta cái này đem hết toàn lực ủng hộ để cho ta ngẫm lại mấy cái tham gia cuối cùng thí luyện người nhắm mắt lại m ì n h tư khổ tưởng bắt đầu nhưng mà vô luận bọn hắn nghĩ như vậy tượng bộ kia cầu tựa như là từ trong đầu của bọn họ biến mất bình thường tại cũng không thấy tung tích dấu vết ta làm sao một chút ấn tượng đều không có tại ánh mắt mọi người sáng rực phía dưới mấy người kia rất là buồn rầu gãi gãi đầu mở to mắt một mặt mê mang nói ra cái gì đám người phát ra một tiếng kêu rên cảm xúc cực kỳ kích động đây chính là dược thần bia cùng đàn thần bia thác cấn cầu các ngươi vậy mà một chút ấn tượng đều không có quả thực là phung phí của trời các ngươi lẽ nào lại như vậy thật là bùn não không dính lên tường được đế đạo truyền thừa mấy cái đại nhân vật khí dầm chân một cái dâu rĩa run rẩy hận không thể xông đi lên thanh mấy cái này tiểu t ử sẽ s á t các ngươi đ â u lập tức bọn gia hỏa này chưa từ bỏ ý định đưa ánh mắt chuyển hướng bên cạnh mấy người chúng ta cũng nhớ không nổi đến mấy người suy nghĩ nửa ngày cuối cùng từ bỏ bất đắc gì lắc đầu lục chân ở trên cao nhìn xuống nhìn xem giống như là điên dại đám người lắc đầu thở dài một tiếng dược thần bia cùng đan thần bia đối với đám người r ụ hoặc quá lớn tức chết t a vậy mấy người các ngươi quá bất tranh khí mấy cái đại nhân vật giận dữ không thôi bọn hắn là muốn quan sát dược thần bia cùng đan thần bia mà không thể mấy người kia lại lao có cơ hội quan sát vậy mà một cọng lông đều không ghi lại cứ như vậy lãng phí một cách vô ích một lần cơ hội phải biết dược đạo thành cùng đan đạo thành đem dược thần bia cùng đan thần bia nhìn qua kín tại trong trí nhớ đây là vạn cổ đến nay lần thứ nhất lấy ra không nên trách bọn hắn dược thần bia cùng đan thần bia nếu như có thể bằng bọn hắn nhớ kỹ cái kia vạn cổ đến nay chỉ sợ sớm đã truyền lượn cửu giới lục trần chậm rãi mở miệng nói ra đây là thiên quyết định sự tình không có dược thần bia cùng đan thần bia bia đá ai cũng đừng nghĩ dựa vào ký ức ghi chép lại một mọi người nhất thời kinh hãi một mặt không tin tưởng nhìn qua lục trần làm sao ngươi biết bằng ngón tay tính toán mà thôi lục trần chậm rãi mở miệng nói ra mấy đại đế đường truyền thừa đại nhân vật liếc mắt nhìn nhau bọn hắn ngược lại là cảm giác lục trần nói đến có lý dược thần bia cùng đan thần bia nếu như tốt như vậy nhớ lời nói v ạ n cổ đến nay đã từng tìm hiểu tới người không phải s ố i vì sao không ai đem ghi chép lại ông chính tại mọi người châu đầu ghé thai trao đổi lẫn nhau thời điểm không chung lâu các du lên hai đạo quang mang tiến vào bên trong hiện ra nó bóng dáng dược thánh trí tôn, đan thánh trí tôn. khi mọi người thấy rõ sở hai người này thời điểm Toàn đều ngây ngẩn đều chính ả người, ngắn ngủi yên n t ĩ về đều sau, sôi đan đầu. lập tức toàn trào bắt đầu. Dược thánh Dược cùng đan thánh đ c h h t â tới, đây c í n h là lớn lao v i n quang h đây là mọi u ố n Trong lòng làm m gì. người đều là cực kỳ nghi hoặc Dược thời điểm giữa thánh cùng h t đan thánh lẫn đi nhau từ đám người trước người bước nhanh mà qua đặt bậc thang mà lên đi vào lục trần trước mặt cung cung kính kính xoay người bái kiến m i ễ n đi lục trần bình chân như vậy bình yên thụ hai đại trí tôn thi lễ o à n h đám người trực tiếp bạo tạc tất cả mọi người đều là một mặt trấn kinh nhìn qua lục trần một mặt gặp quỷ biểu lộ đây là cái gì tình huống d ư ỡ n thánh cùng đan thánh tự mình bái kiến không nói còn cung kính như thế cái này trong mắt của mọi người là nghị cũng không dám nghị sự tình nhưng mà người trẻ tuổi kia lại bình chân như vậy thụ trí tôn thi lễ càng làm cho bọn hắn cảm giác không thể tưởng tượng nổi lục công tử này phương thịnh hội đã kết thúc chân tuyển ba người còn xin công tử xem qua hai đại trí tôn cúi đầu không dám nhìn thẳng lục trần cung kính nói ra cũng được hai l đại trí tôn nghe được lục trần lời nói vui mừng nhớ mày đổi vội cung kính gật gật đầu lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút lần này thịnh hội cuối cùng còn lại ba người trong nháy mắt xuất hiện ở tại trước mặt nhanh bái kiến công tử hai đại trí tôn đổi mê mang ba người thúc giục nói a ba người hai nam một nữ một trận s ư n g sở cứng ngắc quay đầu nhìn về phía hai đại trí tôn một mặt mê mang b à i kiến công tử tình huống như thế nào người nào vậy mà có thể làm cho hai đại trí tôn gọi là công tử chăm chú trong nháy mắt ba người suy nghĩ rất nhiều một mặt kinh ngạc nhìn về phía lục trần hơn hết mặc dù trong lòng ba người nghĩ hoặc vẫn là cực kỳ cung kính thực hiện hai đại trí tôn yêu cầu có chút không người hướng về phía lục trần cuối đầu b à i kiến công tử miễn đi lục trần lắc đầu từ ba người trên nét mặt hắn liền nhìn ra đối phương cũng không phải là cam tâm tình nguyện đối với mình hạ bái thiên tài, có thiên tài kiêu ngạo điểm ấy lục trần có thể lý giải từ hắn vừa nhìn thấy ba người thời điểm liền phát hiện ba người đối với đan đạo cùng dược đạo chi thuật thật là siêu q u ầ n bạt tuy ông trong lúc vô hình lục trần sinh tử thần đồng mở ra trên giới dò xét ba người một chút lập tức chậm rãi nhắm mắt lại sắc mặt bình thản nhìn không ra vui b ồ n lục trần làm như vậy phái trong nháy mắt để tràn diện bình tĩnh lại mọi người tại đây đều mang tính lựa chọn ngậm miệng lại đây không phải cái kia chu sát cổ l a m ma vương người trẻ tuổi sao đúng liền là hắn khó trách lợi hại như vậy nguyên lai gia hỏa này hậu trường cứng rắn như thế lại có thể để dược thánh cùng đan thánh hai đại trí tôn đối nó cung kính như thế tại hạ phương thời khắc chú ý tràn g diện người ở phía xa nhỏ giọng nghị l u ậ n lên trên mặt mỗi người đều rất là rung động đối với chúng nhân tình huống lục t r ầ n không có đi để ý từ từ mở mắt nhìn về phía nó bên trong một người trẻ tuổi n g ư ờ i là môn nào phái nào hồi bẩm công tử ta là xích h ỏ a các đệ tử nam tử trẻ tuổi trịnh trọng đáp lại nói úc lục t r ầ n rất là khoa trương gật gật đầu ra vẻ kinh ngạc nói ra xích h ỏ a các người đâu lục t r ầ n quay đầu nhìn về phía hai đại chí tôn xích h ỏ a các trưởng lao ở đâu công tử cho mời dưỡng thánh xứng sở lập tức quay người nhìn về phía dưới lại chậm rãi mở miệm nói ra h ân sinh hỏa các trưởng lần trước cứ thế ở trước mặt công tử chúng ta không dám xứng tôn còn không mau bái kiến công tử đàn thánh nhan con ngươi chừng một cái lạnh lùng phủi hắn một chút lạnh h ừ một tiếng nói ra là là sinh hỏa các trưởng lão toàn thân một trận đổi vội không lưng hướng lục trần thi lễ nói bái kiến công tử lục trần bình chân như v ả i túi đầu phủi hắn một chút cái nhìn này rất lạnh lệnh xích h ỏ a các trưởng lão toàn thân ra thị t xích chặt nội tâm lập tức có loại dự cảm không tốt chuyện gì xảy ra ta không có đắc tội qua hắn a chẳng lẽ là xích h ỏ a các đệ tử chống đối hắn chăm chú trong n g a y mắt mấy cái ý nghĩ đều xuất hiện tại hắn trong đầu mồ hôi lạnh phạch một cái liền chạy xuống nhưng là hắn dám cam đoan mình tuyệt đối là lần đầu tiên gặp nam tử này chưa hề cùng từng có gặp nhau nói gì đắc tội nói chuyện ngươi chính là xích họa các trưởng lão lục trần đầu không g ư ơ n g mắt không trận hỏi một câu chính là không biết nguyên nhân càng làm cho xích h ỏ a các trưởng lão trong lòng không chắc một mặt cẩn thận từng ly từng t í hồi đáp hắn người biết lục trần gia hiệu d ư ớ i cái kia được tuyển chọn xích h ỏ a các đệ tử hắn là ta xích h ỏ a các đệ tử xích h ỏ a các trưởng lão nhìn thoáng qua tên đệ tử này một mặt kiêu ngạo thử hỏi có ai có thể thu hoạch được hai đại trí tôn tán thành chăm chú ba người mà thôi mà cái này trong đó có bọn hắn xích h ỏ a các m ộ t vị cái này tại trong lúc vô hình vì hắn nhóm xích h ỏ a các t r ư ở n g mặt mà lại là mặt to hắn tin tưởng chuyện này nếu như chuyển đi bọn hắn xích họa các trực tiếp liền nổi danh đến lúc đó gia nhập xích họa các người chỉ sợ sẽ là nối liền không d có thể dạy dỗ như thế đệ tử ưu tú m ô n phái có thể k é m sao đây là đại đa số người cái thứ nhất sẽ nghĩ tới ý nghĩ rất tốt lục trần vô vô tay thừa nhận l i ề n tốt tỉnh còn muốn tốn sức giết a minh y vì hệ n h i ê n bọn người xứng sở một mặt m ở mịt không kín như thế hai đại trí tôn v ậ y ngây n g ẩ n cả người dưới trận ồn ào tràng diện vậy trong nháy mắt a n t ĩ n h lại toàn bộ không trung lâu các tất cả mọi người đều nhìn về không trung cái kia chỗ cao nhất công tử hai đại trí tôn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc oanh minh y v hệ n n trong nháy mắt xuất thủ ngọc thủ vung lên lập tức một cỗ không thể kháng cự lực lượng thoải mái mà ra một trưởng vô hướng người trẻ tuổi không cần xích h ỏ a các trưởng lao quá sợ hãi doa đến hồn phi p h á c h tán mất hồn kêu gọi đường hắn không rõ không có gì lại đột nhiên đối với hắn nhóm xích h ỏ a các đệ tử độc thủ hắn muốn làm là vội vàng hướng c h i tôn cầu cứu ôm lấy bọn hắn đệ tử ưu tú chi tôn trưởng lão người trẻ tuổi càng kinh hãi hơn t ấ t sắc một mặt hoảng sợ nhưng mà loại này bồi dối theo lục trần thật sự là quá ngây thơ sắc mặt bồi dối có thể giả vờ ánh mắt cũng có thể ngụy trang nhưng là hắn ở sâu trong nội tâm ý nghĩ đó là ngụy giả không được điều trùng tiểu kỹ có thể gạt được người khác lại không lừa được ta lục trần lạnh lùng nói ra oanh lúc này minh y, y h i n h i ê n bàn tay lớn đã chụp về phía nam tử trẻ tuổi hoàng uy quần quận xé rách không khí bá lan g xuống tại bàn tay nàng trung quanh không gian trở nên v ậ t mẹo phong tỏa hư không giam cầm hết thảy chăm chú trong nháy mắt nam tử liền thành chim trong lồng anh ngay tại bàn tay lớn rơi nháy mắt sau đó nam tử bóng dáng đột nhiên biến mất tại minh y, y h i n h i ê n giam cầm lập trường bên trong cái gì tất cả mọi người đều bị cái này đột nhiên xuất hiện tình huống cho sợ ngây người một mặt hoảng sợ cái này sao có thể sinh họa các trưởng lão cũng là một mặt chân kinh tự lẩm bẩm đệ tử của hắn hắn nhưng là biết bình thường chỉ biết là l u y ệ đan tu vì cái gì chăm chú liền dạng n à y một người làm sao có thể đủ đột nhiên trở nên lợi hại như thế vượt qua ra hắn tưởng tượng siêu bóng dáng loé lên một cái rồi biến mất nhanh chóng xuất hiện ở phía xa không trung lạnh lùng nhìn xem lục trần ngươi là thế nào phát hiện ta ta tự nhận là ẩn tàng rất tốt lúc này tên nam tử này rất là tức giận một mặt tâm chầm nhìn qua lục trần liền là hắn đánh gậy hắn chuyện tốt nếu không lời nói mình nhưng là có thể lĩnh hội dược thần bia cùng đan thần bia hồ ly tại rào hoạt vậy trốn hơn hết tốt thợ săn con mắt lục trần chậm rãi mở miệng nói ra hết thể đều là bởi vì ngươi phá hủy ta kế hoạch tuất hôm nay các ngươi đều phải chết đây chính là tr nam tử âm lãnh một cười đột nhiên ném ra một vật hướng không t r u n g lâu các ném đến thật là không biết chữ chết viết như thế nào nhìn thấy nam tử động tác lục chân một mặt lạnh cười nói d ồ n g bay tức lượm kim quang t h ấ u trời nhìn xuống thế gian ta là chúa tể chuyện mới a chương sáu trăm sáu mươi bảy lấy tinh thần làm vũ khí không t r u n g lâu các bên trong vô số ánh mắt hội tụ hướng không t r u n g tất cả mọi người đều một mặt trấn kinh vậy mà có người có thể giấu giếm được hai đại trí tôn hai mắt muốn man thiên quá hải dạng này sự tỉnh quá mức không thể tưởng tượng phải biết hai đại trí tôn thế nhưng là d ư ợ thánh cùng đàn thánh ánh mắt sao mà nhạy cảm so với tu sĩ thánh cảnh người cường đại quá nhiều dương thánh trưởng ngự thực vật c h i đạo có thể nhất nghiệm điều khiển b ạ n cây thực vật sinh trường thành vì chính mình bình khí phát ra lệnh thiên địa đều muốn run dày một kích hán đường có thể lệnh b ạ n loại thực vật sức sống c h à n c h ề đồng thời vậy hội khiến cho đ i ề u linh đan thánh có thể điều khiển hỏa diễm c h i đạo trong một ý niệm lấy đan lô luyện hóa v ậ t thậm chí có thể luyện hóa một phương thế giới dạng này thủ đoạn dù cho các đại đế đường chuyển thừa cũng muốn e ngại ba điểm chớ đừng nói chi là người bình thường nhưng mà liền là dưới tình huống như vậy lại có người có đảm lượng được buộc hắn nhóm hai mắt hơn nữa còn giấu diễm tới kém một chút liền thành công làm sao không để đám người kinh ngạc hử minh y dĩa nhiên lạnh hừ một tiếng ngọc thủ lật một cái thần quang cuộn cuộn như hỗn độn bộc phát trong nháy mắt thôn phệ nàng ngọc thủ đem nó không gian xung quanh trở nên l ử a gạt được một mảnh phù văn sáng trói ngọc thủ nên thiên như một tôn khai thiên cự nhân sẽ rách hỗn độn hướng nam tử chấn sát xuống kiệt kiệt kiệt nam tử cười lạnh một tiếng sắc mặt cực kỳ khinh thường một cái nho nhỏ hoàn cảnh cũng dám hướng bản tọa xuất thủ không biết tự lượng sức mình nam tử không thấy mà thay đổi chăm chú làm mở chừng hai mắt lập tức một cố mênh mông sát lực trực t i ế p đánh nát hư không, hóa thành một đạo chém xuống một cái răng rác hư không vỡ vụn một chém rách hỗn độn đầy trời hỗn độn khí trực tiếp bị một bổ hai mở sáng chói phủ văn dưới một kích này trong nháy mắt trở nên ảm đạm không ánh sáng như sương mù tăng n dã hoàn cảnh một kích trong nháy mắt bị hóa giải oanh cái này cũng chưa hết kinh khủng vết kiếm đánh nát hư không mà xuống tôi khô là hủ trực tiếp hướng minh y vì hả n h i ê n chém tới đại thánh chi uy quần c u ộ n đại thánh minh y vì h nhân đột nhiên biến sắc liền là dược thánh cùng đàn thánh cũng là quá sợ hãi đại thánh lại là đại thánh không chung lâu các bên trong đều là quá sợ hãi một mặt hoảng sợ khó trách tại chỗ mọi người tại đây đều hiểu rõ ra đại thánh đây chính là so với thánh nhân t ầ n g thứ cao hơn dạng này nhân thủ đoạn chi người tiên tại tăng thêm tận lực dầu g i ế m hai đại trí tôn ai đều không thể phát hiện thực thuộc bình thường đối mặt đại thánh một kích tất cả mọi người đều là ta giật mình trong lòng không tự chủ sợ hay dám hàn vô song lông mày n í u lại ngang nhiên xuất thủ đại thánh chi uy chủng tiên cả người trực tiếp xé rách trước mặt hư không biến mất cái này hoàn toàn là nhục thân lực lượng trực tiếp xé rách không gian trong nháy mắt xuất hiện tại nam tử phía trên ầm ầm đại thánh xuất thủ uy lực y nguyên không tầm thường phát tác phủ văn đời trời dẫn động tiên địa chi lực câu thông đại đạo hướng nam tử chấn s á t mà đi a nam tử có chút ngoài ý mớn không nghĩ tới trong đám người lại còn hội có nhân vật như vậy đối mặt cường thế xuất thủ hàn vô s o n g hắn cũng là chăm chú xứng sở lập tức liền k ị m phản ứng oanh một vệ thần quang trùng thiên k h ở i nam tử máu khí p h é t h liên ngang một quyền đánh phía vọt tới hàn vô s o n g quyền mang sang chói chói l o a mắt uy lực kinh thiên liền giết hàn vô s o n g tiểu quát một tiếng không sợ hai chút nào u n g tù ngọc thủ sáng lên l o a mắt hàn mang đôi bàn tay trắng như phấn trở nên trong suốt sáng long lanh như là ngọc thạch điêu khắc thành không tì vết chút n à oanh hai người cường thế đối chiến một quyền lực lượng kinh khủng ba động quét ngang hư không phía dưới vô số người bị cố lực lượng này cho thổi đến ngã trái ngã phải có thực lực nhỏ yếu trực tiếp liền bị một cố lực lượng gợn sóng cho hất bay ra ngoài đông đông đông hàn vô song cùng nam tử thần bí hai người đồng thời tại hư không ngược lại lùi lại mấy bước ổn định thân hình có ý tứ một nữ nhân lại có chiến lược như vậy nam tử thần bí âm lãnh một c ư ờ i xem thường nữ nhân hàn vô song nhịu nhữ mày một mặt lạnh lùng xương hàn g chi khí người này một bộ tránh xa người ngàn dặm bộ dáng vậy ta liền để ngươi xem một chút nữ nhân lợi hại hóa thành một đạo hồng quang hướng nam tử phóng đi đáng tiếc bằng ngươi còn không làm gì được ta nam tử nhìn xem hàn vô song lao đến hồn nhiên không sợ vung tay lên thẳng vào thương khung chỗ sâu ầm ầm một tiếng vang thật lớn thương khung lay động nam tử bàn tay lớn dơ cao tiên h thẳng vào tinh k h ô n g thu lấy một ngôi sao lớn tại trong lòng bàn tay oanh lấy đại tinh làm vũ khí p h á p tác trật tự hóa thành một đầu xiềng xích khóa lại đại tinh vung lên đến liền nện hắn hoàn toàn đem đại tinh trở thành lưu tinh chủ y một truy nện xuống hư không phá diệt tôi khô lạp hủ đây chính là đại thánh thủ đoạn sao lấy tinh thần làm vũ khí t h thiên không chung lâu các vô số người đều bị nam tử thần bí dạng này một loại thủ đoạn cho k i n h trụ phải biết một viên ngôi sao cho dù hắn tại nhỏ đó cũng là ngàn tỷ tấn nặng không là p h à m nhân đủ khả năng tiếp nhận n Thánh nhân thành phấn. Thánh nhân cùng hoàng cảnh, chăm chú kém một cốc, thực lực lại hoàn toàn không giống nhau dạng đối mặt lấy tinh thần làm vũ khí nam tử thần bí, hàn vô song sắc mặt lạnh như băng xương, thân rung động một tiếp trực tiếp một thực mặt tử mặt thể huyết phía khi chỉ chăm chú khí khí h ép cấp, p bí, dưới, bụi lại đối kém làm ẩm ẩm, xúc, lực sắc sợ sẽ đều lấy ả vô vũ một gốc hàn tùng hiện ra ở sau lưng nàng nên phong liền liền dài qua trong giây lát cái này gốc hàn tùng phảng phất một gốc dơ cao thiên đại thụ che khuất bầu trời phảng phất nó nhánh lá có thể che chắn toàn bộ thiên đ ị a dạng n à y một gốc cổ tùng khi nó vừa xuất hiện thời điểm lập tức giống như là hóa thành toàn bộ trong trời đất nhật nguyệt hiện ra tại nó nhánh lá ở giữa tinh thần vân quanh đại đạo bao phủ từng đầu sáng trói pháp tắc từ cổ tùng phía trên bông xuống khí cơ thao thiên khí thế cực kỳ khiếp người oanh cổ tùng chập trờn một căn cảnh tùng h à n h không mà đến co lại xuống oanh tinh thần siềng xích truy cùng cành tùng chạm vào nhau b ộ c phát ra một cỗ cường hành vì thế vô lượng thiên địa nguyên khí dâng trào bao phủ thiên địa cả hai một kích trực tiếp đem chọn cái thiên khung đều bao phủ một mảnh cường quang trừ một vài đại nhân vật còn lại tất cả mọi người đều bị gai t r ậ n không ra hai mắt t ê mạnh mẽ như thế một kích toàn bộ thiên địa đều lay động một hồi phản phất muốn ngày tận thế bình thường từng toa núi lớn tại c ố lực lượng này gợn sóng phía trên sụp đổ lực lượng kinh khủng tồi khô lạc hủ ông từng cái đại nhân vật biến sắc n h o nhao tế ra bản thân binh khí hóa thành nhất phương thủ hộ thủ hộ lấy đám người và anh, và anh. Và anh. trên bầu trời hai người đại chiến tiến vào gây cấn nam tử lấy tinh thần làm vũ khí đại khai đại hợp m ô i đánh xuống một đòn đều đi lưu tinh bình thường mang theo một vệ cầu vồng m ô i đánh xuống một đòn đều có vô số không gian mảnh vỡ c h ó c ra dạng này cảnh tượng cực kỳ khủng bố m ô i đánh xuống một đòn toàn bộ thiên địa đều là run lên để vô số lá gan tiểu nhân đều là vị trí biến sắc giống bay tức l ư ợ n g kim quang t ấ u trời nhìn xuống thế gian ta là chúa tể chuyện mới a chương sáu trăm sáu mươi tám cấm k h thế thân và anh toàn bộ thiên khung đều là một trận r u dày không chung lâu các đều phảng phất muốn vỡ nát bình thường dăn rắc hai người chiến đấu năng lượng tràn ra tới về sau để thần vương v ự c cảnh đều muốn băng liệt bình thường không tốt mọi người không khỏi quá sợ hãi bọn hắn bây giờ tại thần vương v ự c cảnh bên trong đây chính là thân bất do kỳ một khi đối phương phá hủy thần vương v ự c cảnh vậy hắn nhóm vậy muốn bị liên lụy thần vương v ự c cảnh nói cho cùng chỉ là thần vương trong một ý niệm hình thành một vùng không gian thế giới một khi sụp đổ tất cả mọi người đều đem mê thất tại vô ngần không gian bên trong một khi như thế liền giống với đem mọi người không gian trục xuất bình thường tất cả mọi người đều sẽ tại tiêu vong tại không gian bên trong ông chính khi mọi người không biết làm sao thời điểm băng liệt bầu trời lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ bị nam tử thần bí h a i xuống tinh thần đột ngột biến mất lần nữa xuất hiện lại một lần treo thiên khung phía trên hết thể hết thể đều khôi phục chi p h i đến bộ dáng phủ phủ thư không rung động uy một tiếng một cỗ vô hình b ả n g bạc uy áp g á n g l ầ m tại cái này b ả n g bạc uy áp phía dưới vô số người đột nhiên biến sắc run lời bẫy kinh khủng uy áp phảng phất cao cao tại thượng cựu thiên chiến vương thất tỉnh túi đầu nhìn xuống thiên địa chúng sinh tại cái này cỗ uy áp mạnh mẽ phía dưới dù cho đại thánh cũng muốn đột nhiên biến sắc sợ hại không thôi tất cả mọi người tại thời khắc này tất cả đều bị một cỗ uy áp chấn n h i ế p mảy may không thể động đậy thần vương u y áp nam tử thần bí sắc mặt trăng nhật là thất thanh đường hàn vô song đồng dạng cũng là biến sắc không chung lâu các cảnh s ắ c biến hóa thiên địa xoay chuyển càng khôn nghịch hành phảng phất thời gian hồi sóc bình thường phản bản h o à n nguyên hết thể đều khôi phục lại bắt đầu trạng thái lâu các biến mất phóng tầm mắt nhìn tới trước mắt một mảnh rộng lớn vô ngần đại lục thần sơn xứng xứng cự mục nửa ngày thực bị chek í n xanh um chim hót hoa nở mắt tiền thế giới tiên khí lựa lờ linh vận bức người giống như một cái tiên gia thế giới lây là tất cả mọi người nhìn xem cái này đột nhiên biến hóa đều là một mặt một bức đây đối với bọn hắn tới nói đơn giản liền là không thể tưởng tượng qua trong giây lát cải thiên hoán đ ị a dạng này thủ đoạn bọn hắn chưa từng nghe thấy thần vương vực cảnh nam tử thần bí hít một hơi lanh khí một mặt chấn kinh hắn một mực tại bên ngoài tham gia trận đấu chưa từng tiến vào không trung lâu các đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả hiện tại đã biết rõ qua đến thời điểm đã chậm đáng sợ uy áp đã khóa chặt hắn để hắn huyết dịch khắp người đều p h ả n phất ngưng kết ở bình thường cái này là cảm giác tử vong kinh khủng áp lực để hắn nạt thở loại cảm giác này nam tử thần bí đã có rất nhiều năm không có phát hiện qua. lần nữa trải nghiệm đến loại cảm giác này để hắn một trận hãi hùng kết vía tu sĩ đại bộ phận điểm đều là qua càng lâu càng ngày càng sợ chết nam tử thần bí liền không ngoại lệ lúc này hắn có thể nói là bảy phách thế nhưng là rơi xuống sáu phách tại t h ầ n vương vực cảnh bên trong đối phương nếu như muốn giết mình đó là dễ như chở bàn tay so bóp chết một con kiến cũng dễ dàng nhiều anh nam tử thần bí bị giam cầm trực tiếp từ không trung một đầu ngã rơi lại xuống đất hung hăng nện ở mặt đất phía trên phát ra một tiếng vang thật lớn lực trùng kích đem mặt đất đánh xuyên ném ra một cái sâu không thấy đáy to lớn hô sâu lấy hố to làm trung tâm hướng ra phía ngoài phúc bắn đi Từng đạo cái dù vậy nam tử thần bí như thế một ném cũng là toàn thân xương quất vỡ vụn giống như là chó chết như thế nằm tại trong hố lớn không thể động đậy chút nào hắn bị thân vương ý niệm trấn áp một thân huyết khí thần lực toàn đều để đề lên không nổi giống như phàm nhân như thế nếu như không phải hắn cảnh giới kia rèn luyện xương quất từng rắn đã sớm một mệnh ô、oh、hô、oh. hư không giữa tầng mây một đạo cự đại nhân ảnh phù hiện sương mù nồng nặc cách xa nhau đ ầ y trời mê vụ để cho người ta thấy không rõ l ắ m khuôn mặt dạng này một bóng người vô cùng to lớn liền phảng phất dơ cao thiên mà đứng cái thế cự nhân phảng phất dạng này một bóng người chỉ là nhẹ nhàng điểm ra một ngón tay đều có thể thành đ á m người nghiền ép trí tử khi mọi người thấy đạo này bóng dáng không tự chủ được thấp hạ thân quỵ dạp xuống đất xuất phát từ nội tâm lễ bái thần vương hiền linh trong miệng mọi người tự lẩm bẩm lẩm bẩm thần vương n a m tại hố to dưới đáy nam tử thần bí sắc mặt bỗng nhiên đại biến một mặt hoảng sợ nhìn qua không chúng xuất hiện bóng dáng tự tiện hủy hoại tịnh hội man thiên quá hải ngươi có biết tội của ngươi một đạo vô tình mà lạnh leo khí tức từ không trung mà hàng q u a n quẩn tại nam tử thần bí bên thai n g ư ờ i dám g i ế t ta sao nam tử thần bí sắc mặt rất nhanh khôi phục lại nghe được bên thai lời nói lạnh lùng nói ra ông thần vương uy áp giáng lâm vây một tiếng mặt đất trực tiếp băng liệt nhất vương khu vực trực tiếp hóa thành một phấn biến mất giữa thiên địa thần vương hư ảnh ánh mắt sắp bén phảng phất xuyên qua vạn cổ mà đến xuyên tấu qua thời gian trường hà mà đến trong mắt hắn hết thể đều trốn không thoát cách khác mắt điểm ấy để vô số người đột nhiên biến xác tại dạng này dưới con mắt đám người liền phảng phất không có gì đáng gọi là bí mật phảng phất ch dạng này cảm giác để vô số trong lòng người khó chịu một mặt sợ hãi thế nhân nếu biết người kia không có chút mình bí mật nhỏ loại này tại người khác trước mắt trần c h ụ i cảm giác khiến người vô cùng khó chịu nguyên lai、like、là ngươi thần vương hư ảnh quét mắt nam tử một chút lạnh lùng nói ra thần vương hư ảnh một chút liền quên xuyên qua nam tử thân phận sắc mặt lạnh leo nói ra là ta nam tử thân bí lạnh nhạt một người sau khi tinh hồn lại không sợ hai chút nào nói ra các ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định mỗi một lần thịnh hội đều sẽ tới bên trên như vậy một trận chỉ hơn hết lần này thịnh hội vậy mà phái g a cao cấp như vậy chiến lực p h á vỡ thông thường để lão hủ thật bất ngờ. ai bảo dược thần bia cùng đan thần bia như vậy mê người đâu v ạ n cổ đến nay ai không muốn lấp kín nó thật mặt m ũ i dược thần bia cùng đan thần bia là dược đạo thành cùng đan đạo thành hai đại thần vật sẽ không dễ dàng gặp người càng là như thế chính để cho chúng ta cái này chút nhớ người càng thêm nhớ thà rằng như vậy các ngươi dược đạo thành cùng đan đạo thành không bằng thanh dược thần bia cùng đan thần bia cùng hưởng ở trước mặt người đời triển lộ một lần lấy an ủi đám người nỗi khổ tương tư hừ thần vương hư ảnh lạnh hư một tiếng n ộ khí trung thiên đáng sợ ánh mắt đâm thủng bầu trời mê vụ như, như lưới dao bắn về phía nam tử nương theo lấy thần vương u y áp nghiền nát hư không một cái khôi lỗi mà thôi. vậy mà nói khoác không biết ngượng thần vương thần n i ệ m kẽ động nam tử thần bí hét thảm một tiếng toàn bộ thân thể từng khúc băng liệt ngươi cũng dám giết bản tôn thế t h ầ n nam tử thần bí mắt thử một n ư ớ c một mặt ngoan lệ nhìn chằm chằm thần vương g i ế t hư ảnh gầm thét lên g i ế t ngươi lại có làm sao thần vương hư ảnh lạnh hư một tiếng có một lần hai lần không tiếp tục ba lại bốn nếu có lần sau nữa lao hủ ổn thỏa bên trên cấm khu đi đến vừa đi cho ta d ư ợ c đạo thành cùng đan đạo thành đòi cái công đạo giống bay tức lượm kim quang tấu trời nhìn xuống thế gian ta là chúa tể chuyện mới a chương sáu trăm sáu mươi chín cấm khu thống lĩnh ông nam tử thân thể từ tựa như là phong hóa cắt đá theo gió mạ qua điểm đ i ể m quang mang phiêu tán khi cái này phiêu tán quang mang phân giải đến nam tử cái cổ chỉ còn lại có đầu của hắn thời điểm gành một tiếng hắn toàn bộ đầu lâu trong nháy mắt có một sợi tiên quang vọt lên khi đạo này tiên quang vọt lên thời điểm thế giới run run y thiên đ ị a thất sắc đáng sợ đế bi dung chuyển ứ c vạn dặm tinh không lệnh vô số người vì chí biến sắc p h ủ p h ủ không ít người tại đạo này đế bi phía dưới hai chân mềm đún trực tiếp quỳ dạp xuống đất dù cho một vài đại nhân vật cũng là sắc mặt trắng bệnh một mặt hoảng sợ thần lực bộc phát g ắ t gao chống cự lại cỗ uy áp này đám người có thể rõ ràng cảm giác được tại cỗ uy áp này trước mặt bọn hắn phảng phất sâu kiến bình thường tùy thời theo địa đều có thể mất đi tính mạng ông khi đạo này tiên quang vọt lên thời điểm trong n g á y mắt trên bầu trời hình thành một đạo hư ảnh l oanh vô biên hỗn độn chi khí tràn ngập bao phủ thiên địa thương khung đạo này bóng dáng đứng ở vô biên hỗn độn bên trong ánh mắt sáng chói văng lanh vô tình đôi mắt liếc nhìn mà đến để tất cả mọi người đều tê cả ra đầu không rét mà run rốt cục nhiệt hơn dự đạo thành thần v nhìn chăm chú lên trong hỗn độn bóng dáng đan dược thịnh hội mỗi ngàn năm nâng làm một lần mỗi một lần đều có người ngấp nghẽ dược thần bia cùng đan thần b i a hơn hết mỗi một lần đều có thể bị sớm phát hiện từ đó đem chém giết lần này đại hội lại làm cho trong lòng bọn họ cực kỳ thống hận lần này bọn hắn vậy mà đánh vỡ thông thường phái ra cường giả cấp đại thánh lệnh hai đại thánh nhân trí tôn đều không có phát hiện cái kia toàn bộ dược đạo thành cùng đan đạo thành đều đem đứng trước một hồi chưa từng có kiếp nạn vô thượng cấm khu yêu nghĩa cốc khi thấy đạo này bóng dáng thời điểm không trung thần vương hư ảnh đều là hít một hơi lanh khí thời kỳ đó yêu nguyệt cốc thống lĩnh gia tiên đem chọn cái kiểu giới biến thành bọn hắn chăn nuôi trận mà kiểu giới chúng sinh liền là bọn hắn con mồi mỗi cách xa nhau một đoạn thời gian yêu nguyệt cốc liền hội đem kiểu giới huyết tẩy một bản đem tất cả thánh nhân bao quát thánh nhân trở lên cường giả chém giết hầu như không còn bọn hắn đem cái này chút thánh nhân trở lên cường giả chém giết thu thập nó huyết nhục tinh hoa bổ sung tự thân để nhìn thu hoạch được trường sinh những năm tháng ấy có thể nói là toàn bộ c ử u giới nhất là khuất nhục một đoạn lịch sử để cho người ta không muốn nhắc tới lên về sau một đời thiên tiêu thiếu niên đế giả hoành không xuất thế nghịch đường trưởng thành tại bị đuổi rét bên trong một đường hát vang tiến mạnh thành t i ệ u cuối cùng đế vị b ư ớ c lên đỉnh cao sau đó vị này đại đế trực tiếp g i ế t bên trên yêu n g u y ệ i cốc trận chiến kia g i ế t thiên băng địa liệt tinh hà vỡ vụn thiên địa xoay chuyển cản khôn không còn toàn bộ linh giới đều bị đánh tàn thậm chí tác động đến cựu giới trận chiến kia chi gian khổ không thể tưởng tượng vị t i a đại đế lấy sức một mình độc kháng yêu nguyệt bảy đại cực điểm thăng hoa thống lĩnh trận chiến kia tám người đều r ế t tới đại đạo t r n g vắng vạn đạo sụp đổ mấy người r ế t tới dầu hết đèn tắt đặc biệt là vị t i a đại đế bị bảy đại đồng cấp cường giả vây công không có hậu viện một trận chiến vạn năm chưa từng thỉnh thoảng trận chiến kia chi khủng bố vượt ra khỏi người đời sau tưởng tượng lúc kia toàn bộ cựu giới trọn vẹn hạ vạn năm đến huyết vũ thiên địa nguyên khí bị rút sạch phóng tầm mắt nhìn tới các giới đều là một mảnh hoang mạc đất chết c vậy có người nói hắn chiến lược vô địch có một không hai cổ kim tìm được trường sinh chi bí thành tiên cụ thể đến cùng như thế nào không có ai biết duy chỉ có chỉ còn lại có bị hắn phong ấn yêu ngất cốc một mực lưu lại tại cựu giới bên trong vạn cổ đến nay bọn hắn liền phán g phất t i ê n lặng bình thường cái kia cũng không có làm hại thương sinh mà vị k i t để cựu giới vô số sinh linh đều muốn sùng bài kính ngưỡng đại đế liền là bị tôn xưng là vạn cổ nhất đế thánh thiên đế hắn công thích dù cho hiện tại đó cũng là ai cũng thích dù cho gào khóc đòi ăn hải tử đang nghe thánh thiên đế danh tự về sau đều hội không khỏi lộ ra tiêu dung thánh thiên đế hắn liền là một tòa không thể vượt qua tấm địa to lệnh hậu thế người khó mà có người siêu việt nhưng mà bây giờ yêu n g u y ệ t cốc trọng hiện nhân gian cái này khiến biết năm đó trận chiến kia thần vương đều là sắc mặt t r ắ n g bệnh yêu n g u y ệ t cốc trọng hiện cựu giới chẳng lẽ bọn hắn là muốn lần nữa quân lâm cựu giới sao n h ư quả thật là dạng này chăm chú bằng hắn một tôn thần vương vậy căn bản không làm nên chuyện gì căn hệ trọng đại dược đạo thành đan đạo thành trên bầu trời cái kia đạo bóng d á n g thanh âm lệnh leo truyền đến để cho người ta toàn thân phát lệnh các ngươi hai đại đại thành c h ấ n áp ta yêu n g u y ệ t cốc và cổ nên trả giá thật lớn yêu nguyễn cốc cấm k h điều đó không có khả năng các ngươi làm sao tho á t ly thánh t i ê n đế pha hấn bầu trời một tr chăm chú một lát dòng d ã chín đạo bóng dáng mỗi một cái đều rất lớn tuổi dâu tóc bạc trắng dáng người còng xuống phảng phất gần đất xa trời bình thường nhưng mà chín người này trên thân đều là khí cơ thao thiên từng đầu đại đạo vượt quanh như sao sông bình thường sáng chói mỗi người đều là thần vương chi uy trung tiên dung chuyển đức vạn dặm thương khung chín vị thần vương khi thấy cái này chín cái thân hình vô số người đột nhiên biến sắc một mặt rung động dựng đạo thành đan đạo thành thật cường đại nội tỉnh các đại đế đường truyền thừa đều là vì chi biến sắc một mặt n g h i ê trọng t i ệ tay liền xuất hiện chín vị thần vương dạng này nội tỉnh chi t â m hậu vượt ra khỏi bọn hắ yêu n g u y ệ t cốc cái kia đạo bóng dáng cười lạnh một tiếng chín đại thần vương phô trương thật là to lớn chỉ tiếc ta yêu n g u y ệ t cốc đem tái nhập kiểu giới chỉ dựa vào các ngươi chín đại thần vương vậy lại chúng ta không được chín đại thần vương bản đế một người đủ để h o à n g lúc nào ở giữa đế u i trung t i ê n một thanh t ử trước mắt pháp tắt trật tự ngưng tụ cự đại phủ đầu lộ ra hiện ra đạo này bóng dáng cự phủ một vòng manh liệt hướng chín đại thần vương bổ tới vê anh chín đại thần vương gặp đại phiền thoái đối mặt yêu nguyễn cốc một vị thống lĩnh mặc dù đối phương không có chân thân giáng lâm nó chiến l ư c vậy đầy đủ để bọn hắn sợ hãi cự phủ đá hết thể đều vỡ nát không còn tồn tại bá đạo như vậy cái thế m ộ t k ích siêu việt tất cả mọi người tưởng tượng lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bao phủ nơi đây thần vương vực cảnh tại cái này một bướm một cái như giấy mỏng bình thường trong nháy mắt vỡ vụn đáng sợ gợn sóng càn g quét mà ra đầy đủ hủy d i ệ t một phương thế giới mắt thấy mọi người liền bị gợn sóng tác động đến thân tử đạo tiêu ông thời khắc mấu chốt d ư ợ c đạo thành đan đạo thành hai đạo tiên quang vọt lên như suối phun tản g r a hóa thành nhất phương kết giới đem mọi người thủ hộ trong đó chương sáu t h u ậ t chi thủ hộ d ư ỡ n đạo thành cùng đan đạo thành cộng đồng phòng ngự danh s ư n g liền đại đế đều không công phá được phòng ngự đại trận mở ra một màn ánh sáng đem mọi người thủ hộ trong đó đồng thời vậy đem hai đại đại thành thủ hộ trong đó oanh cự phủ đánh xuống giống như muốn hủy diệt hết thảy nơi này trực tiếp sụp đổ hết thảy trở về nguyên điểm chín đại thần vương toàn đều oanh ra bản thân kinh thiên nhất kích đánh tới hướng cự phủ một tiếng vang thật lớn oanh một tiếng tất cả thiên địa rung động chín đại thần vương trực tiếp bay rớt ra ngoài một kích lui chín đại thần vương đối phương mặc dù là một cái bóng lại có đại đế chi uy dính chi đế chữ căn bản không phải bọn hắn đủ khả năng chống lại yêu nguyệt cốc bảy đại thống lĩnh mỗi người đều là vạn cổ chức liền đã thành tựu đế vị kinh khủng tồn tại tùy tiện một người đều là vang dội cổ kim nhân vật tại năm đó đều là vô địch tồn tại dạng này người mặc dù là vĩnh sinh bất tử trộm gian dùng m ạ n h lưới lấy đại thủ đoạn lột cách mình thiên tâm thánh mệnh nhưng là nó uy thế theo tại dù sao ở thời kỳ đó bọn hắn đã đăng lâm cái k i a một cảnh giới đối với loại cảnh giới đó đã quen thuộc hơn hết dạng này nhân thủ đoạn cao minh so với thần vương chuẩn đế mạnh hơn nhiều lắm liền xem như có người tại hiện tại chiến lược cường thịnh qua bọn hắn liền hướng năm đó cùng thánh thiên đế đối chiến thời điểm bọn hắn cũng có thể lấy đại thủ đoạn lần nữa bước lên đỉnh cao. vì đó một trận chiến nhân vật như vậy ngoại trừ giống thánh thiên đế bách chiến đại đế như thế tồn tại còn thật không có mấy cái có lực lượng đối địch với bọn hắn cấm khu cũng không phải là chỉ nói mà không làm mà là có thực lực chân thật bằng không vạn cổ đến nay liền không có đại đế thường thường lặp đi lặp lại một mực chấn áp các đại sinh mệnh cấm khu thậm chí có một ít cấm khu căn bản là liền đại đế cũng không dám xâm nhập trong đó mà là lựa chọn chỉ là ở ngoại vi hoạt động bày ra tư thế trấn nhiếp một cái ông thuật chi thủ hộ màn sáng một mảnh chín đại thần vương trong nháy mắt thuấn di đi vào sắt mặt trắng bệnh nhìn về phía không chúng cái t i ê đạo bóng g á n g oanh cự phủ Thần l thế thế, ự một, một tiếng vang thật ư lớn g thiên địa một trận lay động dượng đạo thành cùng đan đạo thành nơi xa thuật chi thủ hộ chưa thủ hộ nơi mặt đất băng liệt thần sơn cự nhạc sụp đổ lực lượng kinh khủng gợn sóng quét ngang hết thảy để hết thảy đều không còn sót lại chút gì tê nhìn thấy cự phủ như thế m ộ t k ích không ít người sắc mặt trắng bệnh dù cho các đại đế đường truyền thừa không chế đế binh người cũng là vì đó thất thần k h ô n g bố như vậy lực lượng so chi cực đạo đế binh kích hoạt phát ra nó một k í c h mạnh nhất vậy không chút thua kém dạng này m ộ t k ích lệnh vô số người vì đó động dung đăng nhập trái tim đen l u ám n t để đọc truy hệ ngoài màn sáng bên trong tất cả mọi người đều tại cái này một cự phủ rơi xuống thời điểm dọa đến chăm chú nhắm hai mắt lại chờ đợi tử vong để tay lên ngực tự vấn lòng c h í n đại thần vương đều ngăn cản không nổi dạng này mức ích chớ nói chi là dạng này một tầng hơi mỏng màng ánh sáng nhưng mà đám người các lo cũng chưa từng cảm nhận được tử vong tới người không khỏi mở hai mắt ra mê vong hướng về bầu trời nhìn lại một cái cự phủ chính ở đỉnh đầu mọi người bổ vào màn sáng phía trên màn sáng lại không nhúc n í c h tí nào mà nó màn sáng bên ngoài nơi này đã toàn bộ bị phá hủy hết thể đều không còn tồn tại vô luận cự phủ như thế nào đô tiếng màn sáng đều không nhúc n í c h kiên cố dị thường một t ầ n g màn sáng l i ề n phảng phất một đạo khó mà vượt qua thiên khe lệnh cự phủ không công mà lui vậy mà chặn lại đám người tự lẩm bẩm tại lấy lại tinh thần về sau phát ra một trận gieo họ tiếng người huyên áo từ thân tới gần để bọn hắn sợ hãi đang tại bọn hắn thất vọng thời điểm bọn hắn lại bị từ t ừ thần trong tay cứu được trở về không có cái gì so hiện tại hắn nhóm tâm tình còn cao hứng hơn sự tình thương khung chi đ ỉ n h bóng dáng đạp thân m à đ ứng tay cầm cự phủ bá khí mười phần phảng phất một đời chiến thần hàng thế kinh khủng uy áp quét ngang cựu thiên thập địa lệnh vô số người vì đó động dung thuật chi thủ hộ cái kêu đạo bóng dáng gầm thét lên thanh s ắ c câu lệ khuôn mặt và mẹo hai mắt đua tiếng nhấp nháy sắp bén chính là cái này chất pháp k h ố n trụ bọn hắn và cổ để y nguyệt cốc không được trọng hiện thế gian giống bóng dáng n ử a mặt lên trời thét dài gao vỡ thương cung v tường tinh ở tại khỏa hô vừa đại ở phía dược ớ với i diệt, gian tinh giết. Thiên trời, Tiếng phá phát phủ phát phủ, đập thành thế động, trời, sáng, phủ, hung hăng đập xuống ngoanh. Tiếng bang vẫn như cũ, nhưng hắn tác sáng, sáng trở tay tưởng bàn mà màn động, văn vung lên xuống bang vẫn lưu ư đầy cự cũ, so n g ò n kiên cố hơn, khủng bố như tiếc cố ích, bố thế bất một đạo ộ n nó g Giữa mảy may. đ thành cùng đan đạo thành bên trong một tòa bia đ á sừng sức mặt đất phía trên không cao lớn lắm trăm chú trăm m é t m độ cao trên đó vô số lít nha lít nhít phủ văn tuân ra hiện từng đạo hoa văn bí ẩn phù hiện mỗi một lần cự phủ rơi xuống dược thần bia cùng đan thần bia đều lại đột nhiên sáng tỏ một lần lập tức lần nữa khôi phục lúc đầu mặt mũi dược thần bia đan thần bia trong vòng trời bóng dáng ngửa mặt lên trời g à o thét hoàn toàn bị tức nổ tung thuật chi thủ hộ liền là nâng lên một chút dược thần bia cùng đan thần bia xây lên mỗi lần đan dược t ỉ n h hội bọn hắn đều muốn trà trộn vào đi l i n h hội dược thần bia cùng đan thần bia bên trong bí mật từ đó tái xuất nhưng mà trời không toại lòng người bọn hắn một mực thất bại lần này cho dù hắn nhóm phái ra một tôn đại thánh kết quả của nó vẫn là thất bại đây đối với bọn hắn tới nói quả thực là không thể tiếp、nhận. bản thân yêu n g u y ệ n cốc liền có thánh thiên đế c h â n áp bọn hắn cũng là trải qua như thế năm tháng dài đằng đắng rốt cục đem một tôn đại thánh cho truyền tống đi ra không nghĩ tới lại bị nhìn thấu thân bọn hắn cho tới nay cố gắng hoàn toàn nước chảy về biển đông làm hắn nhóm tâm thương yêu không dứt nổi giận không ngừng lần sau đang muốn chuyển ra một vị đại thánh không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào trong tay cự phủ c ủ a vũ như mưa rơi rơi xuống da số bị ngăn cản làm cho người tiết chi bất động giống thiên khung bóng dáng không thể làm gì lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng lục trần gắt gao nhìn chằm chằm hắm nghiêm nghị tàn khốc nói ra t i ệ u tử đều là người, hỏng chúng ta n g ư ơ i đ á n g chết muốn muốn giết ta đến a lục t r ầ n một mặt phong khinh vân đạm nghe được hắn lời nói về sau lông mảy như lên dội ra ngón tay đối hắn gấp gắt một mặt khiêu khích nói ra trốn ở s á t rùa bên trong như thế tiểu bối cũng dám càng hẳn rỡ có gan ngươi đi ra nhìn bản đế không bóp chết ngươi bóng dáng nghiến răng nghiến lợi hận không thể xé xác lục trần ánh mắt sắc bén hận ý cuộn cuộn nếu như lúc này ánh mắt có thể giết người lời nói lục trần chỉ sợ sớm đã bị phanh t h â y ta ra ngoài lục trần chỉ h n h t h ầ t g o t chỉ sợi từ trên chỗ ngồi đứng lên phủi hắn một chút cười tủm tỉm nói ra bóp chết n g ư ơ i như ngắt chết một con kiến như thế đơn giản t ố t cái kia ta muốn nhìn ngươi có thể hay không bóp chết ta lục trần nghiêm nghị không sợ từng bước một đạp không mà lên giống như thang lên trời bình thường đạp không mà lên chương sáu trăm bảy mươi mốt dược thần bia cùng đan thần bia chi lực lục trần chậm rãi đạp không mà lên tại tất cả mọi người một mặt không tin tưởng dưới ánh mắt hướng màn sáng chi đi ra ngoài giá hỏa này là đi ê n rồi l i ê n thần vương cũng không dám đối đầu giá hỏa này cũng dám thật là không sợ chết một đám người một mặt trấn kinh phản phất phát hiện mới là đại lục bình thường chín đại thần vương đều tiếp không lên cái kia đạo bóng g á n g một kích hắn giả trang cái gì lao sói vây bôi vô cực ma tông người đầy vẻ khinh bỉ nói ra bọn hắn vốn là cùng lục trần có chút sầu t o á n hắn nhưng là giết hắn nhóm vô cực ma tông phó tông chủ vô cực ma tông người sớm liền muốn trả thù hắn một mực khổ vô cơ hội tại tăng thêm lục trần lúc trước chém giết cổ la ma vương tâm n g oan thủ lạc doa đến bọn hắn là muốn tìm phiền thoái mà không dám tìm hiện tại tốt gia hỏa này mình trước đi chịu chết tình bọn hắn còn muốn nghị trăm phương ngàn kế trả thù tốt nhất có thể chết ở hắn cự phủ phía dưới vô cực ma tông trưởng lão hai mắt nhắm lại lạnh lùng mật c bọn hắn là hy vọng nhất lục trần thân như thế bọn hắn liền có thể đại thủ đến ba o ông lục trần trực tiếp mà đi một bước trực tiếp vượt qua màn sáng xuất hiện tại màn sáng bên ngoài tức khắc toàn bộ thiên địa đều y ê n tĩnh một điểm thanh â m đều không có liền hô hấp thanh â m đều nghe không được tất cả mọi người tại cái này trong khoảnh khắc p h ả n phất đã đã mất đi hô hấp vô số người một mặt ngốc trệ nhìn xem lục trần một bước phóng ra màn sáng xong đám người p h ả n phất đã thấy lục trần hạ tràng nhao nhao nhắm mắt lại không đành lòng xem tiếp đi liền chín đại thần vương đều bị người ta một kích lưu tránh húng chi một cái nho nhỏ hoàn cảnh không phải bọn hắn xem thường lục trần mà là đối thủ quá biến thái cấm khu vô thượng tồn tại đây chính là đủ để kinh động vạn cổ danh tự lục công tử chín đại thần vương cùng kêu lên la lên một mặt khẩn trương bọn hắn còn trông cậy vào lục trần chỉ điểm dược thần bia cùng đan thần bia bên trên đồ đâu còn hy vọng lục trần cho vụ đắp dược đạo thành cùng đan đạo thành không c h ọ n vẹn công phát đâu nếu là lúc này lục trần chết rồi đây chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công ra chẳng tốt ta đi ra lục trần đạp không mà đứng bạch đi tung bay khí chất ra bụi như là cựu thiên đích tiên để vô số người vì thế mà choáng váng thật đúng là dám ra đây tính cái nhân vật so với cái kia làm con rùa đen rút đầu mạnh hơn nhiều yêu nguyễn cốc đạo này bóng dáng gật gật đầu hướng về phía lục trần nói ra không cần bắt ta theo chân bọn họ so lục trần lắc đầu lạnh lùng quét phía dưới các đại truyền thừa một chút những người này gặp yếu lân yếu gặp mạnh thì r ú t đầu bọn chuột n h ắ t chi biểu hiện bắt hắn cùng những người này so vậy đơn giản là vũ nhục hắn là tên h ắ n tử cái kia đạo lập tại thiên khung bóng dáng nhìn lục trần một chút lên mời chào chi tâm thế nào gia nhập chúng ta yêu nguyễn cốc như thế nào chỉ cần ngươi gia nhập yêu nguyễn cốc lúc trước hết thể xóa bỏ giống như là hắn loại này vạn cổ tiền nhân vật n h ã lực sao mà nh đã sớm một chút nhìn xuyên lục trần thể chất trong truyền thuyết thập đại thần thể có tam đại thần thể tới người có thể so với vạn cổ trước thánh t i ê n đế một nhân vật như vậy một khi trưởng thành là người một nhà cái kia chính là bọn hắn vinh hạnh nhưng là nếu như là địch nhân lời nói cái kia chính là bọn hắn t ậ n thế hắn cũng không muốn tại đối mặt một cái giống thánh t i ê n đế như thế nhân vật chỉ là thánh t i ê n đế mình liền chấn áp bọn hắn v ạ n cổ khiến cho hắn nhóm bây giờ đều không có hiện thế cơ hội nếu là ra lại một cái giống thánh t i ê n đế nhân vật như vậy vậy hắn nhóm thật nghĩ đập đầu chết cái này sao có thể phía dưới đám người nghe được đối diện bóng dáng lời nói một mặt chân mạch suy nghĩ hoàn toàn bị phá vỡ thế nào lại là mời còn như thế tâm bình khí h ò a không phải hẳn là một bàn tay t r ụ m chết hắn x o n g hết mọi chuyện sao chín đại thần vương nghe được yêu nguyệt cốc thống lĩnh lời nói cũng là thần s ắ p đại biến một mặt khẩn trương nhìn về phía lục trần sợ hắn sơ ý một chút đáp ứng m ờ i ta lục trần bình chân như vậy đáng tiếc ta không cùng trộm đạo hạ người làm bạn trộm đạo yêu nguyệt cốc thống lĩnh sắc mặt lúc này lạnh xuống quanh thân khí cơ chỉ nổi đế bi chủ tiên quáy hỗn độn phong vân để bao khỏa hắn hỗn độn mê vụ đều là một trận cuồn làm sao ta chẳng lẽ nói sai lục trần thiêu thiêu mi mao nói ra các ngươi không phải mỗi cái thời đại đều trồng đạo lấy ra thời đại c h i nguyên sao ta là thật khinh thường cùng các ngươi bực này lén lút hạng ư ờ i bình thường mỗi cái thời đại sở dĩ nhanh như vậy xuống dốc đi hướng hủy diệt các ngươi cũng coi là phía sau màn một đại l ờ i t a y ừ thì tính sao người không vì mình trời chu đất diệt chúng ta đã muốn vĩnh sinh tự nhiên muốn nghĩ hết tất cả phương pháp không sợ bất kỳ thủ đoạn nào tốt một cái người không vì mình trời chu đất diệt ta vậy dạng này trả lời cái ngươi người sang tại tự biết các ngươi có thể lấy ra một thời đại hai cái thời đại cuối cùng cũng có một ngày hội nỗ lực phải có đại giới lục trần chậm rãi mở miệng nói ra không phải không báo thời điểm chưa tới ha ha ha yêu nguyệt cốc thống l ĩ n h ngửa mặt lên trời cười to thật cùng tiểu tử liền năm đó thánh thiên đế đều không làm gì được chúng ta chẳng lẽ ngươi so thánh thiên đế còn muốn lợi hại hơn thánh thiên đế hắn xác thực lợi hại muốn siêu việt hắn vậy không phải là không được lục trần chậm rãi nói ra yêu nguyệt cốc thống l ĩ n h ánh mắt lập tức lạnh leo tam đại thần thể tới người bản thân liền để hắn kiêng rẻ không thôi loại này kiêng kỵ không phải hiện tại mà là kiêng kỵ một khi lục trần trưởng thành h ắ n hiểu được lục trần lợi nói bên trong ý tứ một khi hắn ba thần thể đại thành cái thiết thật là thánh thiên đế tại thế muốn trở thành thánh thiên đế thứ hai đáng tiếc ngươi không có, có cơ hội đã không gia nhập chúng ta bản đế chỉ có đưa ngươi bóp chết tại trong trứng nước n g ư ơ i an tâm đi thôi v â y một tiếng cự phủ đánh xuống mang theo một đạo hành thiên lưu quang vỡ nát thương khùng thiên đ ị a tại cái này một búa phía dưới đều trực tiếp bị chém thành hai khúc một đạo cự đại hư không cái khe lớn hành trần thiên địa chi ở giữa đối mặt như thế một kích phía dưới vô số người dọa đến sắc mặt trắng bệnh hai chân như nhún ra ông lục trần không sợ hai chút nào chậm rãi dội ra một ngón tay hướng cự phủ điểm tới giảm như vậy rất là qua quýt bình, bình. liền phản g phất tại đâm một cái mịt mù t i ể u c h i v ậ t bình thường thanh không có dấu hiệu nào dược đạo thành cùng đan đạo thành bên trong dược thần bia cùng đan thần bia nở rộ một sợi tiên quang nên t i ê n mà lên lập tức đem cự phủ cản trở lại cái gì yêu n g u y ệ t cốc thống lĩnh s ờ m ặ t lại một mặt ngưng trọng nhìn về phía lục trần cánh tay pháp tác phủ văn sáng chói cực tốc bành trướng ẩn chứa ngàn tỷ tấn chi lực nắm chặt cự phủ đột nhiên dơ cao lên tại một lần đánh xuống thanh tiên quang tái khởi y nguyên đem một kích này ngăn cản lại đến điều đó không có khả năng yêu nguyễn cốc thống lĩnh một mặt hoảng sợ hoảng sợ nói cái này đây là dược thần, bia cùng thần bia lực lượng. Màn sáng bên trong, chương í nại thần v sáu trăm bảy mươi hai t h ạ m vô thượng c h i ảnh thế nhân chỉ biết là dược thần bia cùng đan thần bia trên đó chỗ điêu khắc tri dược đường cùng đan đạo khoáng cổ tuyệt kim nhưng lại không biết cái này hai tòa bia đã còn có so với truyền thừa dược đạo cùng đan đạo càng tác dụng lớn hơn chỗ dược thần bia cùng đan thần bia vốn chính là hai kiện hiếm coi cho bảo uy lực kinh người b được được. theo ậ hệ thống giới thiệu cái này hai tòa bia đá địa vị to lớn là nào đó một phương thế giới trấn giới bia đã từng chấn áp một cái rộng lớn vô ngần đại thế giới nhưng phạm là muốn một nghĩ cũng biết cái này hai tòa bia đá uy lực có thể chấn áp nhất phương đại thế giới vậy cần sao mà lực lượng khổng lồ đại đế lực lượng là đủ vô địch quét ngang cựu thiên thập địa duy ngã độc tôn vang dội cổ kim nhưng mà cho dù dạng này bọn hắn vậy chăm chú là vô địch chỉ là ở thế giới bên trong vô địch đa số còn dựa vào thế giới chỗ thai n g ẽ n thiên tâm thánh mệnh với lại đại đế lực lượng cũng là có thời gian hạn chế một khi thành đế nó đỉnh phong chiến lực cũng liền vạn năm thời gian tăng thêm thành đế thời gian cùng về sau lực lượng yếu bớt dần dần ra đi tiến vào tuổi bốn mươi cũng liền mười lăm ngàn năm tuổi thọ cực kỳ cá biệt có thể đạt tới hai mươi ngàn năm nói cách khác đại đế vô địch đ ố i đa cũng liền hai mươi ngàn năm thời gian thời gian vừa tới hết thảy đều muốn trở về nguyên thủy mà cái này hai tòa bia đá liền không đồng dạng bọn hắn hoàn toàn là dựa vào chính mình lực lượng đem toàn bộ thế giới đều chấn áp dạng này chấn áp đó là lâu dài tính trăm ngàn và năm n thậm chí càng thêm năm tháng dài đằng đắng lục chân lấy hệ thống câu thông dược thần bia cùng đan thần bia trong nháy mắt đem kích hoạt chăm chú là điều d ụ n g một bộ phận nhỏ lực lượng liền đem dạng này cấm khu vô thượng tồn tại hư ảnh một kích ngăn cản cái này sao có thể vô số người đều bị trước mắt một màn cho rung động vô cùng ngạc nhiên không đáng tin ngũ vị trần tạp cho tới nay thánh thiên g t đế đối yêu nguyễn cốc phong ấn tại bọn hắn các đại thống lĩnh thực lực chậm rãi thời kỳ dưỡng bệnh ở giữa đã bị bọn hắn tìm tới phương pháp có thể ngắn ngủi áp chế trong lúc này bọn hắn tập hợp đủ trúng nhân chi lực liền có thể đem một người đưa ra đến đến lúc đó nội ứng ngoại hợp liền có thể đem phong ấn loại trừ đến lúc đó bọn hắn yêu n g u y ệ t cốc tất đem lần nữa quân lâm cựu giới lần nữa cường thịnh bắt đầu khôi phục lại vạn cổ t r ư ớ c rầm rộ nhưng mà đều là cái này hai tòa bia đá đem hắn nhóm hy vọng phá diệt mặc dù yêu n g u y ệ t cốc còn thừa năm đại thống lĩnh đem bên trong một vị đưa đi ra nhưng lại bị dược thần bia cùng đan thần bia gây thương tích căn bản bất lực phối hợp trong cốc bốn người b à i trừ phong ấn từng ấy năm tới nay như vậy hắn tựa như là lục bình không dễ bốn phía h ấn nút đã dùng hết vô số phương pháp ngăn trở mình cùng ngày già yếu còn muốn nghị hết biện pháp phá vỡ dược thần bia cùng đan thần bia để yêu nguyễn cốc trọng không nghĩ tới lại bị lục trần làm hỏng thế là hắn lại lên ý muốn lôi kéo dự định lôi kéo lục trần một khi thành công cái kia yêu nguyện cốc hiện thế đem không tại xa xôi nhưng mà hắn không nghĩ tới lục trần cự tuyệt như thế dứt khoát không cùng nó hợp tác vậy cũng chỉ có thể g i ế t thế là hắn xuất thủ làm hắn tuyệt đối không nghĩ tới là hắn vậy mà không làm gì được đối phương đối phương lại có thể vận dụng dược thần bia cùng đan thần bia lực lượng đây chính là để hắn mười điểm e ngại lực lượng hai tòa bia đáng sợ hắn nhưng là tự mình thể nghiệm qua nếu không phải như thế lời nói bằng vào hắn lực lượng hắn đã sớm đánh bên trên dược đạo thành cùng đan đạo thành đem hủy diệt ngươi làm sao có thể điều động bọn chúng lực lượng yêu nguyễn cốc thống lĩnh ánh mắt lạnh lẽo sắc mặt cực kỳ phức tạp nhìn chăm chú lên lục trần ngươi chưa cần thiết phải biết lục trần lắc đầu ngươi chỉ cần biết rằng có ta ở đây yêu nguyễn cốc muốn hiện thế đó là tuyệt đối không thể có thể ngươi thật coi bản đế không giết được ngươi đạo này đứng ở trong hỗn độn bóng dáng lạnh giọng nói ra thanh â m bên trong sát ý xôi trào nếu như thực chất ngươi có thể giết ta sao lục trần khinh thường m ộ t cười người chân thân giang lâm ta còn hội tốn nhiều công sức vẹn vẹn như thế một đạo ý niệm hình chiếu ta thật đúng là không có để ở trong lòng ngươi thật muốn cùng ta yêu nguyễn lục chân sắc mặt lạnh lẽo ánh mắt s ắ c bén nhìn thẳng người này ánh mắt rất là lạnh nhạt vạn cổ sát cơ thấu thể mà ra làm cả thiên địa đều biến sắc yêu ngực gốc nô dịch cửu giới đem cửu giới chúng sinh xem như súc vật phàm là có đạt tới thánh cảnh đều được các ngươi giết chết tinh luyện nó huyết nhục tinh hoa bổ sung tự thân các ngươi liền là cửu giới hấp huyết quỷ người ngươi có thể chu diện nếu không phải năm đó thánh tiên đế thể sát tinh thần đ ề u mệnh bất lực đem bọn ngươi chấn sát ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể kéo dài hơi tàn đến nay tuất tuất tiểu bối ngươi cho rằng dạng này liền có thể làm khó ta chờ xem không bao lâu chúng ta nhất định hội ngóc đầu trở lại đến lúc đó tất để ngươi lên trời không đường nhập địa không cửa bản đế muốn đưa ngươi thiên đao v t quả xin ăn thịt hắn uống ngươi chi huyết gặm ngươi chi cốt để giải mối hận trong lòng ta tuất ta chờ lục trần sắc mặt bình tĩnh nhàn nhạt hồi đáp hơn hết ở trước đó ngươi trước tiên cần phải chết nói xong lục trần bình tĩnh sắc mặt đột nhiên ngưng tụ hai mắt bắn ra hai đạo thực chất hóa lệ mang vê anh vê anh giữa đạo thành cùng đan đạo thành bên trong riêng phần mình có một cỗ tiên quang phóng lên tận trời phản phất hai thanh khai thiên tri kiếm hướng yêu nguyệt cốc thống linh chém xuống một cái thiên đ i ệ thất sắc tinh hà đ Càng khi ô n run dậy, một k ế đế thế kiếm m một mang rơi Phương đại thiên giới tại xuống, phản phất đại đế phạt thiên một kích. Thế giới này phất phạt phía kích. dạng ư như ớ i hầm hết thể không vang vỡ vụn, tay, bàn còn tồn dễ trở t đều i này hai đạo tiên quang hợp thể đánh xuống thời điểm thiên khung hỗn độn trong nháy mắt bị bốc hơi dạng này công kích có cực điểm lực sát thương cái này phương thiên địa đều vỡ vụn cái gì đều ngăn cản không được giết yêu nguyệt cốc thống lĩnh ngửa mặt lên trời thét dài vung lên trong tay cự phủ phát ra bản thân đòn đánh mạnh nhất hướng về bầu trời bổ tới đón lấy cái này đến vô địch tiên quang phủ quang bành trướng mở ra thiên địa bổ ra hỗn độn n ị c h thiên mà lên uy thế thao thiên hai đại đòn đánh mạnh nhất chạm vào nhau đốn lửa bắn tư tung lực lượng kinh khủng trực tiếp bao phủ cái này phương thiên địa giống như một vòng sáng trói mặt trời trói trang trên không m à chiếu phớt chăm chú là ngắn ngủi tiếp xúc cự phủ lầm vang vỡ nát phá diệt vô địch tiên quang chém xuống một cái dễ như t r ở bàn tay yêu n g u y ệ t cốc thống lĩnh hư ảnh bị vô địch tiên quang xuyên qua trực tiếp đinh i ế t trên hư không giống một tiếng tê tâm liệt phế gầm thét yêu n g u y ệ t cốc thống lĩnh hư ảnh ẩm vang phá diệt một đoàn hào quang lóng ánh dâng lên phát sinh thật lớn tiếng nổ mạnh bạo tạc hình thành gợn sóng quét sạch dược đạo thành dược thần điện là dược đạo thành tiên tổ dược thần s ở kiến ở vào dược đạo thành phía đông nam truyền thuyết dược đạo thành tiên tổ dược thần chính là một cái khổng tức thụ hệ thống chủ nhân điểm hóa từ đó đắc đạo đang lâm dược thần vị trí trên đời vốn là có khổng tức đông nam bay mà nói đây là một loại lạc ấ n trời sinh lạc ấ n tại hắn thực chất bên trong loại này l à c ớ n bẩm sinh để hắn vô luận làm gì lựa chọn phương vị đều hội khuynh hướng đông nam mà dược thần điện liền là dưới loại tình huống này xây dựng ở phía đông nam dược thần linh rơi song thần một trong cùng đan thần nổi danh dược đạo có một trăm hai cổ kim vạn cổ đến nay khó có, người có thể siêu việt. chuyên thuyết dược thần dược đạo độc hành tự sáng tạo dược thần bí điện là toàn bộ linh giới thậm chí cựu giới dược đạo t i ê n tổ người mở đường mà toàn bộ dược thần điện cũng cùng to lớn đường tương hợp kiến cổ p h á p đại khí ban đầu xem xét cực kỳ như là sau khi ngươi cẩn thận đi quan sát về sau liền hội phát hiện nó đại khí b ằ n g bạc toàn bộ dược thần điện đại đạo c u ủ n c u ộ n bộc lộ ra một cỗ thần bí khí cơ để cho người ta tâm tư thông minh trong lòng bừng sáng khiến người ta cảm thấy đầu não cực kỳ thanh tỉnh đối với dược đạo cảm nổ so với tại địa phương khác đều muốn mo hơn rất nhiều đặc biệt là một chút dược đạo cao thâm n g i khi thấy dược thần điện về sau đều sẽ bị dược thần vô thượng dược đạo bao phủ có bao nhiêu năm chưa từng t ì n h tiến dược đạo v ậ y hội trong nháy mắt đột phá nâng cao một bước đây cũng là dược thần điện làm cho cả linh giới thậm chí cựu giới các đại dược sư trông mà thèm địa phương lúc này dược thần điện bên trong lục c h â n ngồi ngay ngắn ở biểu tượng dược đạo thành trí cao vô thượng trên bảo tọa bốn bề yên tĩnh nhìn xem điện bên trong đám người chín đại thần vương sừng sững phía dưới mỗi người thần sắc đều cực kỳ cung kính tập trung tinh thần dạng này chín đại thần vương để chung quanh dược đạo thành cao tầng đều là một mặt một vòng chín đại thần vương đây chính là dược đạo thành cùng đan đ mấy người kêu bình thường đều là ẩn thế không ra không ra trong đó tùy tiện một cái thân phận đều cao dọa người có thể nói chín người này tại dược đạo thành cùng đan đạo thành quyền nói chuyện so dược đạo thành cùng đan đạo thành dân chủ đan chủ còn mưa lớn liền bọn hắn nhìn thấy chín người này đều muốn đi vãn bối chi lễ mà bây giờ cái này tại các đệ tử cao tầng trong lòng ngày thường cao cao tại thượng các lao tổ tựa như bọn hắn nhìn đến lao tổ bình thường biểu lộ không thể tưởng tượng đám người liếc mắt nhìn nhau mỗi người đáy mắt đều là cực kỳ trần kinh lúc này bọn hắn từng cái không dám lần đầu toàn đều cực lực liếc mắt nhìn muốn nhìn rõ ràng lục trần trong lòng phỏng đoán lấy lục trần lai lịch. có thể làm cho chín đại thần vương hàn rung động như vật áo đây tuyệt đối là cái không tầm thường đại nhân vật dược đạo thành đan đạo thành đường đường hai đại đại đại thành truyền thưa v n cổ chỉ còn lại các ngươi điểm ấy nội t ì n h lục trần m ỹ mắt về dưới chậm rãi nói ra tà chờ chết tội chín đại thần vương sợ không được lục trần tính t ì n h vừa nghe đến hắn mở miệng doa đến phù phù một tiếng toàn đều q u ỳ giảm xuống đất hử lục trần lạnh hư một tiếng s ắ c mặt cực kỳ bất thiện hai đại đại thành có hai tòa bia đá bực này thần vận tại vẫn còn xuống dốc đến tận đây để hắn vô danh lửa cháy vậy may mắn có hai tấm bia đá lưỡ tại nếu không lấy hai đại đại nếu như không có cái này hai tấm bia đá lớn chỉ sợ hai đại đại thành đã sớm t r ô n vùi vào trong dòng sông lịch sử xem ra vạn cổ đến nay các ngươi sinh hoạt quá an nhàn an nhàn đều không muốn phát triển lục trân ngồi ngay ngắn ở biểu tượng dược đạo thành cao nhất quyền lợi trên bảo tọa nhìn xuống chúng nhân nói ra dược thần đang thần uy danh sắp để cho các ngươi bại quang khởi bẩm đế chủ chúng ta dược đạo thành còn có một vị lao tổ tại thế chỉ là thân thể của hắn xảy ra vấn đề đã gần như hóa đạo bên i giới chín đại thần vương bên trong một đầu cắn ra một cái nhỏ giọng thầm thì đường là ai lục trân khẽ giật mình lập tức nhanh chóng mở miệng hỏi đường làm ụ c điền hùng thái thượng mục điền hùng lục chân nhẹ giọng thì thầm một tiếng chậm rãi gật gật đầu lão gia hỏa này không nghĩ tới còn sống nói lên mục điền hùng khả năng không có mấy người biết tên hắn nhưng là nói lên mục điền thiếu đế cái kia tại linh giới có thể nói là nổi tiếng uy danh hiển hách mục điền hùng liền là mục điền thiếu đế đường đường thuốc thần c h i tử nó thân phận đại d o a người hắn thực lực cũng là cao cường tư tiểu liền chịu được hệ thống chủ nhân tự mình chỉ điểm đối với đường lĩnh ngộ so với thường nhân càng thêm thông thấu với lại mục điền thiếu đế thân là thuốc thần tri tử lại không tu tập dự đạo phản mà đối với các loại bí thuật yêu quý không thôi là cái điển hình chiến đấu tiên vạn thế trong trí nhớ lục trần đang nghe cái tên này về sau cái k i a đảm nhiệm hệ thống chủ nhân hình tượng nhanh trong chiếu lại trong đầu đáng tiếc nhớ tới mục điền thiếu đế liên lục trần cũng nhịn không được thở dài một tiếng vào lúc đó mục điền thiếu đế từ nhỏ từ hệ thống chủ nhân cho đánh xuống nền móng vững chắc phía sau lại đối đại ở tại bên người rất nhiều năm thụ nó hôn đúc từng theo theo hệ thống chủ nhân xuất nhập các đại hiểm địa bí cảnh tiếp nhận rèn luyện có thể nói lúc ấy mục điền thiếu đế bị hệ thống chủ nhân ngấp nghẽ kỳ vọng cao dự định đem bồi dưỡng thành một đời đại đế linh giới không thể thành đế đây là một giấc ngộng nói m ớ mà lúc đó hệ thống chủ nhân chỉ hy vọng thông qua mục điền thiếu đ muốn đánh vỡ loại này ác mộng ma chú phải biết hệ thống chủ nhân người người đều là nhân t r u n g lắm vượng có không chịu thua tinh thần yêu nhất gặm khó gặm xương cốt bọn hắn đều ưa thích loại này khiêu chiến sau khi mục điền thiếu đế đ ă n g lâm chuẩn đế thời điểm gấp kém cách xa một bước liền có thể đ ă n g lâm đế vị để hệ thống chủ nhân mở một cái vạn cổ khơi r ò n g tối hậu q u a n đầu mục điền thiếu đế lại mất tích liền phản g phất b ư ớ c hơi khỏi nhân gian bình thường nhưng là hệ thống chủ nhân phế đi sức chín châu hai hồ thậm chí vận dụng hệ thống lực lượng đều không có tìm được hắn tung tích không có đem mục điền thiếu đế đến đỡ thành một đời đại đế, đây là hệ thống chủ một đời đại đ không thể đánh vỡ linh giới không thể thành đế ma chú để hệ thống chủ nhân rất là thất lạc không lâu về sau hệ thống chủ nhân liền bước lên hành trình từ đó không còn có gặp qua mục điền thiếu đế hắn về sau sự t ì n h vậy tại không người biết được nhớ tới mục điền thiếu đế lục trần cũng không khỏi phát ra thở dài một tiếng đáng tiếc một mầm mông tốt mục điền thiếu đế thế nhưng là toàn bộ linh giới vạn cổ đến nay có hy vọng nhất đánh vỡ không thể thành đế nguyên rùa nhưng mà cuối cùng lại không giải quyết được gì việc đáng tiếc vậy hắn ở đâu lục trần sắc mặt không thay đổi nhưng trong lòng thì ngũ vị trần tạm cực kỳ không dễ chịu hắn có vạn thế ký ư c mang theo có thể trải nghiệm ra năm đó hệ thống chủ nhân thất lạc tâm tình loại kia thất lạc khắc cốt minh tâm dù cho về sau hệ thống chủ nhân đạp vào hành trình thời điểm cũng là đối no nhớ mãi không quên cuối cùng dẫn đến hệ thống chủ nhân luyện công nghiệp ma lưu lại khúc mắt thái thượng lao tổ tại tổ địa bên trong hiện tại đã là n ỏ mạnh hết đà tùy thời đều có thể hóa đạo chính đại thần vương cùng kêu lên nói ra bọn hắn muốn, muốn trợ giúp mục điển thiếu đế làm sao bên cạnh hắn hóa đạo chi lực quá mức cường đại để cho người ta khẽ rửa gần liền có hóa đạo khuyên hướng cho nên bọn hắn là hữu tâm vô lực muốn giải cứu mà không thể chương sáu trăm bảy mươi bốn dược chủ hóa đạo chi lực Thiên địa quy tắc thể hiện, địa quy một người lĩnh ngộ đại đạo, từ đó từ cái ó thể tiến hành không chế. khi điều động đại đạo, đối đường tiến hành khống chế. Mà c này ngộ đạo người sắp thân thời điểm, bị hắn trưởng không đường liền sẽ vứt bỏ hắn, từ hắn trong thân thể tránh、ra. Một đạo điểm, thời cái sắp sẽ vứt từ thể bị bỏ ra. quá trình như vậy liền được xưng là hóa đạo một người nếu như bị đường vứt bỏ bị đường ma diệt cái kia hạ chẳng chỉ có một cái cái kia liền là chết hình thần câu diện đường tránh thoát quá trình là cực kỳ phức tạp vạn cổ đến nay không ít người đều từng nghiên cứu qua đều không ngoại lệ đều thất bại loại này hóa đạo chi lực liền liền đại đế đều không dám tùy tiện đụt vào chạm vào kết cục vệ hội m ư ơ i điểm thê thảm đồng dạng hội hình tiêu thẩn vẫn mục điền thiếu đế, đế tại năm hình t đó cũng là tiếng t â m lừng lấy người đi theo hệ thống chủ nhân nhận biết qua rất nhiều đại nhân vật nhân mạch cực kỳ rộng khắp mà lúc này hắn thời đại kia người đại đa số đã trở thành xem qua vân yên biến mất tại trong dòng sông lịch sử cho nên căn bản không người có thể trợ giúp hắn dù cho thời đại kia còn có người hơi tàn tại thế đối với sắp hóa đạo người đó cũng là tránh chi như xà h ạ n hận không thể cách hắn càng xa càng tốt hóa đạo đây chính là lệnh đại đế đều muốn biến s ắ p quy tắc chi lực là không thể kháng cự ai muốn xúc tu cái kia cũng sẽ bị liên lụy thậm chí vậy hội đem mình góp đi vào cùng mục điền thiếu đế một thời đại người đều là già thành tinh không thể là vì một cái cố nhân mà thanh mình góp đi vào phải biết bọn hắn vậy còn không có sống đủ đâu dược đạo thành cấm địa nghe được chín đại thần vương báo cáo lục trân có chút gật gật đầu nhẹ giọng tự nói một cái ông không thấy hắn có động tác gì cả người hắn đột một biến mất tại trên bảo tọa chỉ để lại một mặt trận mắt hốc mồm đám người không hổ là đế chủ lúc o ạ i thủ đ này đại điện cái khác dựa đạo thành đan đạo thành cao tầng càng là một mặt chân kinh kinh ngạc rung động hắn là thế nào biến mất bọn hắn toàn đều một mặt dấu chấm hỏi vậy mà lúc này bọn hắn cũng không dám làm cản đội theo hỏi nhìn thấy chín đại thần vương lão tổ y nguyên quỷ ở nơi nào từng cái đồng dạng quỷ lệ trên mặt đất đại khí không dám thở thậm chí liền châu đầu ghé thai cũng không dám mà tạo thành oanh động nhân vật chính lục trần lúc này đã một b ư ớ c tử hư không đạp đi ra xuất hiện tại dược đạo thành cấm địa biên giới nói là cấm địa kỳ thật liền là một mảnh liên miên chập trùng núi lớn chiều cao không giống nhau trên đó cây xanh d â m mát q u á i thạch đá lẩm chợm từng đầu thác nước từ giữa sườn núi chạy xuôi giống như cựu thiên n g â n hà nghiêng xuống toàn bộ thế núi cực kỳ nặng nề cho người ta một loại áp bách cảm giác liền phảng phất một đầu ẩn nút vạn c ổ hùng thú bình thường tại mảnh này trong núi lớn thỉnh thoảng có hào quản bắn ra thẳng vào thương cung biến mất giữa thiên đ i ệ thỉnh thoảng có sương n g hình thành lượn lờ linh điểu linh h ạ c tại trong mây mù bồi hồi phát ra từng tiếng to rõ thanh thúy hêm thai t è o to cho địa phương này tăng lên vô số sinh khí từ xa nhìn lại nơi đây căn bản vốn không giống như là một chỗ cấm địa ngược lại giống như là một cái động thiên phúc địa nơi này hào quang tràn ngập đạo vận lưu chuyển tiên khí tràn ngập linh khí so với nơi khác càng thêm sung túc m ở mịt bốc hơi để cho người ta không khỏi muốn ở chỗ này dừng lại nếu như không phải trước đó liền biết nơi đây là cấm địa đổi lại người khác đến đây thật đúng là khó mà phân biệt lục trân ở ngoại vi nhìn thoáng qua cất bước trực tiếp hướng nơi xa dậy núi ở giữa đi đến người kia dừng bước Vừa một, một, một đầu sáng c r ó i đại đạo từ trong đó một tòa núi cao kéo dài mà đến nối thẳng lục trần trước mặt một đạo bóng dáng chân đạp đại đạo chậm rãi đi tới một bước một thế giới chăm chú mấy bước khoảng cách liền xuất hiện tại lục trần trước mắt cổ thánh chi uy quân quận chung kích thước vạn giảm thương cung lệnh vạn đạo đua tiếng không thôi dạng này nam tử phảng phất một tôn xuất hành nhân gian đế vương hoặc khí nghiêm nghị thượng vị giả uy nghiêm hiện thị rõ như là một tôn thiên hoàng quý tộc tại hắn sau đầu từng đạo thần hoàn triển khai sáng trói trói mắt trọn vẹn sáu đạo sáu vòng cổ thánh lục c h â n hai mắt nhíu lại dừng bước lại l ặ n g lặng nhìn xem tên nam tử này cổ thánh vậy điểm đủ loại khác biệt vô hoàn yếu nhất tan hoàn vì bên trong sáu vòng mạnh nhất chín hoàn cái kia chính là truyền thuyết cổ chi thánh hiển hiếm thấy trên lời có thể đạt tới sáu vòng chi cổ thánh không một không h i ể n lộ rõ ràng người này bất p h à m tuyệt đối là thiền tiêu cấp nhân vật ngươi là người phương nào dám xông vào ta d ư ợ đạo thành cấm địa nam tử như sao thần trong đôi mắt lệ mang l o ạ lên gắt gao nhìn chằm chằm lục trần chất vấn đường tự tiện xông vào lục trần lục trần lắc đầu ng người là dược đạo thành ngoại n trừ thần vương cấp trở lên lão tổ bên ngoài dù cho cổ thánh vậy cũng không có khả năng đợi ở chỗ này mà là có một cái cổ thánh uyên chuyên môn cung cấp cổ thánh cấp lao tổ ẩn thế mà một tôn cổ thánh có thể xuất hiện ở đây thân phận không cần nói cũng biết chính là bản tọa ngươi là người phương nào nam tử trung niên t r ầ mặt m nói ra đến t r ư ở n g cứu các ngươi dược đạo thành người lục chân một mặt phong khinh vân đạo chậm rãi nói ra ta dược đạo thành đường đường dược đạo tổ địa địa vị tôn sùng môn hạ lao tổ càng là vô số không cần cứu vớt húng chi ngươi một cái nho nhỏ hoàn g cảnh cấp tiểu quỷ cũng dám nói khoác không biết ngượng thật không cần cứu vớt lục chân trên mặt hơi cười chậm rãi nói ra không cần nhanh chóng rời đi nếu không đừng trách bản tọa không khắc khí dược chủ ánh mắt lạnh lẽo sắc ý đã sôi trào hắn rất là kỳ quái m ộ trong ngoại nhân làm sao có thể hội xuất hiện tại cấm địa môn miệng, phải biết từ dược đạo thành cửa chính đến cấm địa môn miệng, sao đạo tại hội phải biết thể làm cấm cấm địa cửa địa có dược xuất từ t u n nghiêm vô cùng, không khả năng người tiến g điệp đến. thủ t khả vệ, vô sâm sẽ có r lúc nhất thời hắn vậy đoán không được lục trần lai lịch chỉ có thể trước đem lục trần xua lại đang tra nhìn phía dưới các đại trạm gác ta nhìn việc này người còn không làm chủ được vẫn là hỏi một chút bên trong cái kia a lục trần có ý riêng nói ra dược chủ thần sắp biến đổi sáu vòng cổ thánh uy áp quét sạch trời cao đột nhiên hướng lục trần nghiền ép mà đến chương sáu trăm bảy mươi năm dọa sợ chín đại thần vương anh lục hoàn cổ thánh uy áp của tới Bao như không không ủ giang hà lao i nhanh mà đến bình thường kinh khủng uy áp phảng phất nhận vô hình dẫn dắt tại lục trần trước mặt vòng vo cánh mặt trong nháy mắt hướng về bầu trời một chô đánh tới với lại cái này lục hoàn cổ thánh uy áp đi qua lục trần như thế xoay tay một cái trở nên càng thêm cường đại chuyển hóa thành bá đạo công kích tri pháp Hướng chỗ kia địa phương đánh tới ầm ầm chỗ kia địa phương trong nháy mắt phá hủy lực lượng kinh khủng l i ề n không gian đánh xuyên lộ ra một cái đen kịt lỗ đen mà cái này đạo lực lượng khí thế không giảm trực tiếp đánh vào trong lỗ đen đông một tiếng văng trầm trong lỗ đen chuyển đến một tiếng h é t thảm lập tức đen kịt trong hư không g i ọ t g i ọ t máu tươi rơi xuống siêu siêu siêu i ọ t g i ọ t máu tươi phảng phất có ngàn vạn đồng đều nặng nện trên hư không trong nháy mắt đem hư không đánh xuyên o a n có một ít máu tươi nện ở trên mặt đất trong nháy mắt áp sập sân phòng khí thế không giảm trực tiếp đem phá hủy sau đó đem mặt đất đánh xuyên a đây là dược chủ thần sắp biến đổi đột nhiên ngầm đầu hướng hư không nhìn lại ánh mắt s á n g rực thấu truyền hư không tại h ắ n dược đạo thành vậy mà sẽ có người nhìn trộm hắn lập tức cảm giác được không tầm thường ánh mắt xông vào lô đen nhanh chóng liếc nhìn bắt đầu thiên khung trong lô đen ngoại trừ hát cám liền là hát cám không có vật khác người tới rất là chú ý cẩn thận không có để lại một tia dấu vết dù cho bị thương tích chạy đợi lại còn không quên thanh vết tích xóa đi để cho người ta không thể nào tra được một giọt máu có thể đạp nát hư không áp sập thân nhạc đánh xuyên mặt đất tuyệt đối không phải người bình thường chỉ có thánh nhân máu tươi có cường đại như thế lực lượng. với lại từ chạy xuôi xuống tới máu tơi ư bên trong chỗ toát ra năng lượng hắn có thể suy đoán ra đối phương tuyệt đối là một vị không kém gì hắn cổ thánh chạy rất nhanh lục trân lạnh nhạt một cười mở miệng nói ra đa t ạ Dược chủ hướng về phía lục trần có chút liền ô m quyền trịnh trọng nói ra tạ thì không cần ta muốn gặp mục điển t h i ế u đế ngươi tránh ra a lục trân lắc đầu mở miệng đừng nhìn ngươi giúp ta nhưng là bản tọa dứt khoát sẽ không để ngươi đi vào quy củ như thế ngươi giúp ta sự tình bản tọa tự có hầu báo nhưng là một mã thì một mã cả hai không thể nói nhập là một thật là chết đầu góc lục trân một mặt im lặng c h í n đại thần vương đều không có dám can đảm ngăn ngươi cho rằng ngươi so với hắn nhóm còn lợi hại hơn sao cái gì dược chủ nghe xong thần s ắ c đột nhiên biến đổi lớn một mặt nha nhưng nhìn xem lục trần ngươi biết chín đại thần vương lao tổ hắn giọng nói vô cùng vì c h ấ n kinh hoặc là ngươi đi xin phép chín đại thần vương hoặc là đi xin phép mục điển tiểu đế ta thời gian rất gấp không có thời gian rỗi lãng phí ở ngươi nơi này dược chủ ánh mắt sáng rực gắt gao nhìn chằm chằm lục trần không hề bị lay động thái thượng lao tổ không tiếp khách mau lui nếu không đừng trách ta không khắc khí thật là toàn cơ bắp lục trần cũng bị dược chủ chết đầu góc cho khí cười mục điển tiểu tử ta tới còn không quét giường đ ó lấy lúc này dược đạo thành các đệ tử toàn bị kinh động nhao nhao hội tụ thành biển người hướng cấm địa phóng đi không tốt dược thân điện bên trong chín đại thần vương cùng dược đạo thành cao tầm thần sắc đại biến đột nhiên vỗ lùi toàn đều lấy tốc độ nhanh nhất hướng cấm địa phóng đi dược chủ tiểu tử toàn cơ bắp tuyệt đối đừng chọc g i ậ n đế chủ c h í nại thần vương đều là cả người toát mồ hôi lạnh xử x u ấ t bình sinh tốc độ nhanh nhất hướng cấm địa phóng đi chăm chú trong chốc lát cấm địa bị vây chặt đến không lọt một g i ọ c nước đường uy quần quận bao phủ thiên địa một cỗ khí tức sơ xác đập vào mặt để thực lực nhỏ yếu nhịn không được đánh run một cái người nào tự tiện xông vào cấm địa m u ố n chết thiên khung bên ngoài một đạo kêu to vang lên một tôn cổ thánh đạp không mà đến một bước một ngày vũ cổ thánh chi uy quần quận chúng kích thước vạn g i m thiên địa oanh âm thanh đến người đến không chút do dự tại vừa xuất hiện đến một sát cái kia lập tức xuất thủ bàn tay lớn dơ cao tiên lục mang quần c u ộ n bao phủ thiên địa một trưởng hướng lục trần đánh tới là cổ thánh các lao tổ tới nhìn người nọ xuất thủ t r u n g quanh vô số dược đạo thành đệ tử một mặt kích động theo bọn hắn nghĩ cổ thánh các lao tổ vừa ra tay vô luận cường đại cỡ nào địch nhân đều m u ố n chặt đầu nhưng mà bọn hắn quên đi trong cấm địa này thế nhưng là có dược chủ vị này lục hoàn cổ thánh tại chuyện đột nhiên xảy ra đã hoàn toàn đem không để ý đến a n h bàn tay lớn vô mà rơi nay phương thế giới trong nháy mắt tại bàn tay lớn phía giới băng liệt hết t hệ đều không còn tồn tại người tới vừa ra tay liền là nén giận một kích uy lực kinh người đối mặt cái này b á đạo một trường lục trần không n ú c nhích tí nào mặt không đổi sắc y nguyên bình chân như vại đứng c h ắ p tay có một cỗ phong độ tuyệt thế vệ nghệ thiên hạ đang tại bàn tay lớn lực sắp rơi xuống trong nháy mắt chín đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện tại lục trần trước mặt hử một tiếng hử l ệ n h c ự trường ầm vang vỡ vụn từng khúc băng liệt cái gì mọi người không khỏi kinh hãi ngẩm đầu hướng về bầu trời nhìn lại thần vương lao tổ khi mọi người thấy rõ sợ xuất thủ người lúc thần xác đã biến một mặt một vòng xuất thủ cổ thánh lao tổ cũng là nhó mắt đột nhiên biến sắc lớn mật còn không lui xuống trong chín người một người một tiếng lạnh cùng nắm lui đám người bái kiến thần vương lão tổ nhìn thấy chín người này d ư ợ chủ c một mặt cung kính hử chết đầu góc chín đại thần vương hử lạnh một tiếng doa đến d ư ợ chủ c sắc mặt trắng bệnh đế chủ mười chín người cũng không có dư thừa giải thích nhìn về phía lục trần cẩn thận từng ly từng tí nói ra tê nhìn thấy chín đại thần vương động tác tất cả mọi người đều là nhóm mắt một loại dự cảm không tốt hơi chạy lên não liền chín đại thần vương lão tổ đều muốn cung cung kính kính đối đai chi người cái kết là thân phận gì đám người suy nghĩ một chút đều là mồ hôi lạnh liền liền â n lục trần gật, gật đầu tại mọi người cực độ hoảng sợ dưới ánh mắt hướng cấm địa dây núi bên trong đi đến trong chớp mắt biến mất ở chân trời hắn biết chín đại thần vương ý tứ cũng không có mở miệng nói cái gì cũng coi như cho chín đại thần vương một chút mặt m ũ i nếu không lời nói lấy lục trần di vang tính t ỉ n h dám ra tay với mình người tuyệt đối sống hơn hết ngày mai hô nhìn thấy lục trần biến mất ở chân trời chín đại thần vương gián nhẹ một hơi xoa xoa c á i c h á n cũng không tồn tại mồ hôi lạnh còn tốt n g ư ờ i cơ t r í nếu không chúng ta thế nhưng là phải ngã nấm m c nói nhảm ngươi coi đế chủ là kẻ ngu không thành cùng hắn chơi tâm nhãn chết cũng không biết chết như thế nào không sai Hắn đ gật gật chân chân lúc này h ư hắn c h bạch di tung bay vừa lúc cùng chúng quanh mê vụ trùng điệp phản g phất tự nhiên mà thành đi lại ở giữa đạo vận mười phần phản phất một đạo giữa thiên địa linh gió đang rú tẩu thân pháp phiêu giận linh động bằng hư ngự phong lục trần trong bất chi bất giác liền vận dụng bộ này thân pháp đó cũng không phải hắn cố ý gây nên mà là thân thể của hắn bản năng dây núi ở giữa cổ thụ săn sát dây leo giao thoa núi non cây rừng trùng đ i ệ p xanh ngớt thoát ra cổ lão mà tang thương khí tức ở chỗ này căn bản không đường có thể đi chỉ có thể sử dụng thân pháp du tẩu cùng ở giữa nếu có ngoại nhân t ạ i nhất định sẽ hỏi làm sao không ngự không mà đi đâu cũng không phải là lục trần không nghĩ mà là không thể dựa đạo thành cấm địa truyền thuyết là một khối thượng cổ di thổ có được không có thể phỏng đoán lực lượng thần bí mà cường đại mặc dù thần lực không chịu được c áp chế lại bất kể như thế nào cường đại người chỉ cần bước vào nơi này đều căn bản là không có cách ngự không mảnh này di thổ có mình quy tắc trật tự không bị bên ngoài quấy nhiễu động thanh môi giới không gian dị thường chặt chẽ phảng phất lồng g i a m bình thường căn bản là không có cách vượt qua đây cũng là lục trần vì sao chỉ có thể lấy không gian pháp tác chi lực tiến vào hắn bên ngoài đủ loại quy tắc sáng tạo ra hiện tại lục trần chỉ có thể giống là phạm nhân như thế đi bộ hơn hết lúc này lục trần thân lực còn t ạ i so với phạm nhân vẫn là muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần tại bằng vào hắn thân pháp cùng ngự không mà đi vậy t r ê n lệch không có mấy hóa thành giữa thiên địa một sợi kỳ phong lục trần phảng phất thân cho trong thiên địa ý niệm c h ổ đến liền hội xuất hiện hàn bồng dáng kỳ phong bao phủ nơi lục trần có thể tùy ý đọc lên hiện tại bất kỳ một vị trí nào phảng phất ở khắp mọi nơi lại không c h ố gắn ở nếu như diệp thiên ở chỗ này nhìn thấy lục trần chỗ thi triển đi ra bằng hương ngự phong lời nói nhất định sẽ đi t r o n g mắt trường ra ngoài hắn có thể tu tập bằng hương ngự phong rất nhiều năm tự nhận là thân pháp đã đại thành nhưng mà hắn cái tia thân pháp cùng lục trần thi triển đi ra kém hơn không chỉ một sao nửa điểm cả hai t r ê n h lệch liền là một cái trên trời một cái dưới đất t r ê n h lệch quá mức xa xôi không hổ là thượng cổ di thổ lục trần đi tại dây núi ở giữa cảm động lây cảm thụ được mảnh này thiên địa kỳ diệu trong lòng tán thắn nói nơi này mặc dù có rất nhiều hạn chế nhưng là lại có một loại kỳ lạ đạo pháp tồn tại huyền diệu khó giải thích nhưng có thể bắt được từng k i a loại này đạo pháp lập tức liền hội cảm giác được tuyệt không thể tả làm hệ thống chủ nhân lục trần lần nữa đạp thân nơi này cảm giác cùng năm đó hệ thống chủ nhân là không giống nhau dạng lục trần nhưng là tới từ hậu thế thế kỷ hai mươi mốt ở nơi đó thượng cổ truyền thuyết thần thoại mọi người đều biết cho nên hắn so lịch đại hệ thống chủ nhân đều hiểu một chút truyền thuyết khi đi vào dây núi chỗ sâu thời điểm lục trần liền phát hiện chỗ này di thổ một chút bí mật nhỏ nơi xa sơn phong tùng lâm cảnh quan như lao bộ phụ chính cài giang lược k h o á lục treo đỏ hùng vĩ hùng vĩ nhiều màu nhiều sắc ở chỗ này một bước m ộ t cảnh bước rời cảnh đuổi cảnh cảnh như h o a để cho người ta không t ị n nhìn hoa mắt nhưng lại bị cái này mê người cảnh sắc hấp dẫn lưu luyến quên về mười dặm bình phong lục chân tự lẩm bẩm nơi này cảnh trí vừa lúc ứng thừa hậu thế một chỗ cảnh đẹp thắng địa không chỉ có như thế nơi này cảnh đẹp so với hậu thế cái kia cảnh đẹp thắng địa đẹp không ngừng gấp trăm ngàn lần phong trong rừng dây núi s ư ơ n g xứng, xứng khoảng chừng ba ngàn số lượng mỗi một, lớn, mỗi một tòa đều hình thái khác nhau phối hợp với như xương khói bình thường mê vụ đoan một chỗ nhân gian tiên cảnh phong lâm yên lam lục chân nhẹ giọng nói ra hóa thành giữa thiên địa một sợi kỳ phong hết thệ cảnh đẹp thu hết vào mắt trong bất chi bất giác hắn đã đi tới dây núi ở giữa nhất là hùng v ĩ từng tòa núi lớn núi này là ba ngàn dây núi đứng đầu cả tòa dây núi tổ hợp lại liền phảng phất một đầu to lớn châu bị người chế phục chấn áp tại nơi đây mà chủ này phong thì tương đương với đầu châu sọ xa xa nhìn lại hai đầu nghiêng phong từ đỉnh núi cắt ngang mà ra kéo dài hướng ra phía ngoài treo giữa không trung liền phảng phất hai cái châu sừng thú sừng thú phía dưới liền là đầu châu sọ chỉ hơn hết lúc này hắn bao phụ tại trong mây n g như ẩn như hiện cho người ta một loại mông lung mà cảm giác thần bí cảm、giác. lục trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút bóng dáng đột nhiên xuất hiện tại hai đạo sừng thú phía trên một t r ê n đỉnh túi đầu hướng phía dưới phương nhìn lại là một mảnh mỹ lệ biển mây biển mây là nơi này một đại kỳ quan mà chủ này phong liền là biển mây đứng đầu khi biển mây xuất hiện lúc phóng tầm mắt nhìn tới mây che ngàn g dặm sương ngủ khóa vạt phong giống như đứng tại sóng biết mênh mang đại dương mênh mông bên trong thúy phong ẩ n hiện giống như động như tính ở trên tinh hạ âm biển mây xuất hiện lúc hiện ra biển đến thiên ngai thiên vì bờ núi đến cực điểm đỉnh người vì phong cảnh quan một nơi tuyệt vời thượng cổ lục trần hai mắt nhắm lại nhìn xem phía dưới biển mây, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. trong â thân m minh. tư thông hắn Lần nữa đạp thân nơi này, đạp t biết cuộc nơi đây ra a s địa Phục như sơn. Không sai, nơi này chính là trong truyền o n g t r thuyết thần thoại phục như sơn Trong chủ u ế phong liền n y t là lao quân sơn đạo giáo một đại thánh địa đan dược thần tôn thái thượng lao quân nơi bế quan đương nhiên nơi này đã không có thời kỳ thượng của lao quân sơn hết thảy duy chỉ có lưu lại cái này chút thiên địa kỳ cảnh còn có cái k i a như có như không thần bí nói vợ chuyện của tôi l ố t nét lúc này phục n h u sơn cũng liền tung hoành tám trăm dặm mà thôi lấy lục trần nhãn lực một chút liền có thể nhìn đến phần cuối cẩn thận cảm thụ một chút lục trần từ đủ loại trong dấu vết phát hiện một tia không tầm thường nơi đây là bị người lấy vô thượng đại thủ đoạn cho luyện hóa đến tận đây dạng này cách nghĩ vừa ra lục trần đều hít một hơi lanh khí có thể đem tám triệu ra mặt đất rèn luyện chi tám trăm dặm còn phải gìn giữ nó lúc đầu mặt mũi bất động mảy may đây quả thực là không thể tưởng tượng thủ đoạn lấy đại đế lực lượng có thể làm được đem co nhỏ lại đến tận đây nhưng là muốn vừa đúng c h ú trong xíu k truyền thuyết phục new sơn là lao tử hàng phục một con châu lòng đem trấn áp chém giết về sau nó to lớn thân thể hóa thành cái này nhất phương thần thổ lấy lục trân nhãn lực đến xem việc này thật là có nhưng có thể làm thật dù sao cả tòa phục n e u sơn từ trên cao nhìn xuống mà xuống s như như như như như như chương sáu trăm bảy mươi bảy sáng tạo chi lực vạn cổ trước gầm rú cách xa nhau vạn cổ ý nguyên còn quanh quẩn ở chỗ này lục trần nhìn lên trước mặt biển mây trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh tưởng tượng năm đó châu long cường đại dường nào nó giống lên một tiếng trải qua vạn cổ tuyến nguyệt còn lưu lại tại cái này giữa thiên điệp nói đến xác thực để cho người ta khó có thể lý giải được phanh đột nhiên ở vào hai cái sừng thú phía dưới hai cái lỗ lớn đột nhiên nổ v a n g chuyển đến lập tức liền là một trận núi g i a o động động kinh khủng địa rung động phản phất cự động đất đinh hay nhức góc một đạo tử khí đột nhiên từ bên trong một cái trong sơn động vật ra lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh nát hư không càn quét hết thảy phía dưới biển mây trực tiếp bị đạo này từ quang chặn ngang c h ặ n đ ứ c lộ ra một đoạn chân không chỉ vực giống đang lúc lục trần nhìn lại thời điểm một tiếng kêu to đột nhiên từ trong sơn động chuyển đến tê tâm liệt phế thanh â m k h ú khốc phản phất gặp cực điểm thống khổ còn không đối đãi lục trần phản、ứng. x ô n g ra cái kia đạo t ử quang n ầ m vang nổ tung kinh khủng bạo tạc dậy sóng giống như là biển gầm vào tới phá hủy hết thảy h ư không băng diệt không gian nêu không toàn bộ biển mây trong nháy mắt bị cố lực lượng này thốn p h ệ biến mất tại lục trần trước mắt phanh lực bộ phát lượng gợn sóng trùng kích đến đại địa bên trên toàn bộ đại h à o quang l ó e lên tất cả lực lượng lập tức cải biến phương hướng hướng về bầu trời phong đi xé rách tinh không phụ cận đại tinh đều bị cố lực lượng này trực tiếp tung bay băng diệt biến mất tại trong vũ trụ mịt mở không tốt lục chân sắc mặt đại biến cảm nhận được bạo tạc sinh ra gợn sóng vào tới lúc đầu lấy thủ đoạn hắn căn cả người đột nhiên biến mất hóa thành giữa thiên địa một sợi kỳ phong đạo này t ử quang mang theo kinh khủng hóa đạo chi lực đây chính là liền đại đế đều sợ như sợ cọp lực lượng bất luận kẻ nào một khi đụng vào dạng này lực lượng cũng khó khăn trốn hóa đạo vận dùi phanh. phanh phanh phanh toàn bộ phục n h u sơn đều bị tác động đến bạo tạc dư ba lấy không thể kháng cự chi thế trong nháy mắt quét ngang phục n h u sơn đem bao phủ trong đó chăm chú trong nháy mắt hóa đạo chi lực bao phủ dây núi từng cây cổ thụ tản mắt ra sâu kín quang mang từng sợi đường uy từ những cây cổ thụ này từ loại ra trong lúc nhất thời đầy khắp núi đồi chỗ có địa phương đều đang phát sáng tại lục trần c h ấ n kinh dưới ánh mắt hóa thành điểm điểm điểm sáng biến mất giữa thiên địa cái này phục n h u sơn cổ thụ đều là thượng cổ d ị trùng mặc dù không có hóa hình nhưng là mỗi một gốc cũng giống như tu sĩ như thế có được chính mình đạo hạnh mà ở hóa đạo chi lượt dưới bọn hắn toàn bộ bị tác động đến toàn bộ vẫn diệt hải quất không còn chăm chú một cái nháy mắt toàn bộ phục n h u sơn trở nên trùi đùi cảnh đẹp không tại trở thành nhất phương hóa đạo chi thổ thật đáng sợ hóa đạo chi lực hóa thành kỳ phong lục trần một mặt ngưng trọng lầm bầm sự tình so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn hắn vẫn là tới trầm mỗi bước mục điển thiếu đế hóa đạo đã bắt đầu một tôn chuẩn đế hóa đạo. nó hóa đạo chi lực kinh khủng làm cho người không dám tưởng tượng chuẩn đế diện thường thường vậy hội dắt liền mảnh này thiên địa dắt liền toàn bộ sinh linh hóa đạo là thương thiên đối với tu sĩ biến tướng trừng phạt là tu sĩ nịch thiên mà đi ứng trả giá đắt để nó thần hồn câu diện không có luân hồi chuyển thế cơ hội dạng này lực lượng dù cho lục trần có được hệ thống có từng cái hệ thống chủ nhân tất cả ký ức thủ đoạn nhiều nhiều vô số kể tại không có trước đó chuẩn bị tình huống giới cũng không dám tùy tiện xuất thủ nếu không liền hắn đều muốn mất hận ở đây bị hóa đạo chi lực liên lụy ông bò ọ đột nhiên phục như sơn vang lên một tiếng viễn cổ châu họ thanh n m lập tức toàn bộ phục như sơn mỗi một t ấ c đất đai đều nở rộ quan huy loại này quan g mang rất là nhu hòa thần bí mà h u y ề n ả o giữa thiên địa phảng phất có đại đạo thiên ầm đang vang vọng giống là tới từ thượng cổ đạo minh cả tòa trùi l ù i phục như sơn tại lục trần dưới ánh mắt chậm rãi khôi phục mặt đất lần nữa bị thực bị che kín biến mất phong lâm lần nữa xuất hiện hết thể phảng phất lần nữa trở về đến điểm bắt đầu thật là lợi hại thủ đoạn lục trần hai mắt nhắm lại tán thán nói đây là sáng tạo trí lực nghĩ đến chỗ này lục trần một mặt trấn kinh hệ thống chủ nhân có mấy vị đều đã từng quang lâm nơi đây đều không có phát hiện nơi đây bí mật. Không nghĩ tới hắn lần này tới. vừa lúc gặp phải mục điển thiếu đế hóa đạo này mới khiến hắn thấy được nơi đây thần bí phải biết nơi đây có thể khôi phục hình dáng cũ cũng không phải là thời gian hồi sóc lục trần thế nhưng là tu có thời gian cùng không gian phát tắc đối ở đây hắn cảm giác so với người khác càng thêm mất cảm chưa từng phát hiện hữu cái này hai đại p h á p tắc tung tích cái kia liền chỉ có một khả năng liền là trong truyền thuyết sáng tạo chi lực có thể đem hủy diệt hết thể lần nữa trung sinh ngoại trừ thời gian phát tắc thời gian hồi sóc đem đảo ngược thời gian đến ban đầu thời điểm tại cũng chỉ có sáng tạo chi lực mới có thể làm đến lao tử sáng tạo chi lực lục trần tự lẩm hồng hoang trong truyền thuyết thần thoại lao tử vậy mà không chế sáng tạo chi lực cái này nhưng là không tầm thường tin tức có đầy đủ sáng tạo chi lực đây chính là có thể sáng tạo ra thế giới điểm ấy lục trần rất là rung động đ a n g nhập http chọn đủ ạ toại nét để đọc t r u y ệ n giống lại là một tiếng thống khổ lịch giống từ trong sơn động truyền đến thanh tử quang lần nữa xông ra vừa mới xuất hiện hết t h ả y lần nữa phát sinh đối đãi chỉ chốc lát lục trần phát hiện loại tình huống này một mực tại vòng đi vòng lại cả t ò a phục new sơn có một loại sáng tạo chi l ư c lại có thể chữa trị toàn bộ trong trời đất hết thảy nhưng mà cái này cũng sáng tạo ra mục điển thiếu đế thống khổ mỗi lần hóa đạo lại bị sáng tạo chi lực khôi phục vòng đi vòng lại muốn chết không chết được còn sống lại sống không bằng chết thời gian liền phảng phất dừng lại tại hắn hóa đạo mức khắc để hắn một mực sống ở trong thống khổ đây là một loại không phải người tra tấn so với thiên đao vạn quả còn muốn thống khổ trừng phạt mục đ i ê n tiểu tử người còn tốt chứ lục trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút một đạo tiếng vang truyền nhập trong sơn đ ộ n g ai sơn động chỗ sâu tử quang l ợ n lờ tử khí tràn ngập bao phủ hết thảy hóa thành nhất phương thế giới màu tím tại cái này thế giới màu tím bên trong một đạo bóng g i n g chính ở trong đó thống khổ l a lộn thừa nhận to lớn thống khổ cả người đã hoàn toàn ra bọc xương. huyết n ụ c cũng sớm đã tiêu hao hầu như không còn cả ngươi nhìn một cái cực kỳ khủng bố liền phảng phất một tôn hất lên tầng da người khô lâu bị nạn hoa mở luân hồi thiên khải là ngươi sao trong sơn động đột nhiên yên lặng lại không lâu một đạo kích động mang theo run dậy thanh â m chuyển đến sư phó là ta cũng không phải ta ta tình huống ngươi hẳn phải biết ha ha ha trời không quê ta nghe được lục trần lời nói trong sơn động vang lên một trận như t r u n g đồng tiếng cười tặc lao thiên ngươi muốn đem ta ma diệt đáng tiếc sư phụ ta trở về ngươi đừng ở vọng tưởng mục điên thiếu đế nghe được lục trần lời nói biết được thân phận của hắn về sau Thân thể m ặ chương dù t sáu trăm bảy mươi tám thiếu đế chuyện cũ đế chủ sư phó mau cứu ta thực sự không được liền giết ta để cho ta giải thoát ta mục điện thiếu đế phản g phất một cái choai choai không trẻ con như thế khóc kể lệ một cái đường đường chuẩn đế giờ phút này lại phản p h ấ t hài từ bình thường gào khóc khóc lớn để cho người ta không từ mũi mọi như cái này muốn như thế nào thống khổ có thể làm cho một cái chuẩn đế dâng lên tìm chết suy nghĩ thường nhân rất khó tưởng tượng đến một người muốn chết mà không chết được thân thể cùng tinh thần còn phải bị không phải người tra tấn là thế nào một loại căn thụ lục chân lại là rất rõ ràng vạn thế ký ức mang theo hắn có thể gặp được đã từng có hệ thống chủ nhân tự mình thể nghiệm qua loại kia không phải người tra tấn loại tình huống kia đầy đủ thanh người bất yên để cho người ta cử chỉ điên rộ để cho người ta phát điên chết đối với hắn nhóm tới nói đó là một loại giải thoát còn sống ngược lại trở thành bọn hắn khó mà tiếp nhận sự thật mỗi quá nhiều một phút đồng hồ bọn hắn liền sẽ phải gánh chịu loại kia đủ để khiến cho mọi người đều muốn sụp đổ thống khổ ngươi à, vẫn là như vậy để cho người ta không mất lo lục trần tại ngoài động nghe được mục điền thiếu đế lời nói lắc đầu thở dài một tiếng nói ra để sư phó quan tâm mục điền thiếu đế bởi vì thống khổ mà có vẻ hơi khô khốc thanh n m truyền đến ta sớm liền phải chết sống lâu như vậy đã đủ rồi đã rất thỏa mãn ta hiện tại chỉ hy vọng nhanh kết thúc loại khổ này khó để cho ta đến có thể giải thoát phải biết có dạng này không phải người tra tấn. ta lục i tới nơi Ngươi liền là đại. ề n không nên gan đây. à, lá là l trần thở dài một tiếng từ biết mục điền thiếu đế ở chỗ này về sau lục trần liền đã ý thức được năm đó liền đã, đã cảnh cáo ngươi nhưng ngươi vẫn không vâng lời lục trần cũng là một mặt phát sầu mục điền thiếu đế cái gì cũng tốt thiên tư càng là không cần phải nói nhưng mà như vậy tính bướng mình thực sự để người đau đầu ngài cũng không phải không biết ta cái này tính tình ngài chỉ động ta liền nhất định phải hướng tây ngài chỉ bắc ta liền nhất định phải hướng nam lục trần lúc này im lặng mặt sập lại lúc này nếu là hắn ở trước mặt mình hắn không phải to mồm hút chết hắn không thể đây không phải đều biết ả nhưng mà vẫn không đổi được tộc trâu n ắ m không đi đánh lấy rút lui ha ha ha mục đ i ê n thiếu đế cực lực cẩn nhịn đau khổ lộ ra một cái khó coi tiếu d u n g đừng quên lúc này hắn đã ra bọc xương tựa như cái khô lâu tròn g lấp ra như thế một cười để cho người ta nhìn dùng mình sư phó ngài động thủ đi thanh ta đã vượt ra a mục đ i ê n thiếu đế phát ra một tiếng thống khổ lực giống cả sơn động run lên một đạo tử quang p h ư ơ n ra toàn bộ phục như sơn lần nữa hóa thành một mảnh trọng không có chút nào sinh cơ nơi ông mỗi lúc này mặt đất liền hội nở rộ từng sởi quang hạ hết thể hết thể đều loại tình huống này lục trần đã sớm d o xét nhưng không có phát hiện bất cứ gì thường nào cái k i a chút thần bí quang hà liền p h ả n phất c h ố n g rông xuất hiện bình thường thủ đoạn cao cường lục trần cũng không khỏi không đội phục luyện hóa mảnh này gì thổ người kia thủ đoạn kinh thiên vô tiền khoáng hậu cho dù hắn có vạn thế ký ức mang theo đều không phát hiện được bất luận cái gì dấu vết để lại mục điển tiểu tử ngươi vẫn tốt chứ không chết được mục đ i ề n thiếu đế yếu đớt thanh âm truyền đến nghe giống như là cắn chặt hàm răng mới tốn sức nói ra mà lại là hữu khí vô lực nếu như không lắng nghe lời nói căn bản nghe không được là có người đang nói chuyện vậy thoát một lấp ra lục tr trong lời nói phản phất là tràn đầy trách cứ chi ý năm đó hệ thống chủ nhân liền đã cảnh cáo hắn nơi đây tuyệt không phải người lương thiện bởi vì dù cho hệ thống chủ nhân cũng chưa từng nghiên cứu ra được cái gì phát hiện bí mật trong đó đây cũng là hệ thống chủ nhân lo lắng nguyên nhân càng là không có cái gì càng là không tầm thường đây là vạn cổ đến nay định luật nhưng mà mục điền thiếu đế trung quy là không có nghe từ hệ thống chủ nhân hảo tâm cảnh cáo cuối cùng vẫn là gậy ở chỗ này n g ư ờ i tại kiên trì mấy ngày đi ta cần chuẩn bị một chút lục chân không có lộ ra bóng dáng ở chỗ này hóa đạo chi lực thỉnh thoảng liền xông ra một khi hắn hiện thân đụt vào không chết cũng muốn l u t ra hóa đạo chi lực cũng không phải là dễ giải quyết như vậy vạn cổ đến nay dù cho đại đế đ ụ ợ c vào cũng là bất lực về t i ê n cho nên lúc này lục trần cực kỳ thận trọng không dám chút nào qua loa hắn cần phải làm cho tốt hoàn toàn chuẩn bị nếu không không riêng người cứu không ra ngược lại muốn thanh mình dựng ở bên trong nhiều năm như vậy đều đến đây cũng không kém như thế mấy ngày mục đ i ê n thiếu đế đáp lại nói tính đối đãi mấy ngày a lục trần nói xong lập tức lách mình đi ra ngoài lúc này đi đến sau mục đ i ê n thiếu đế giật giật bờ n ô i một mặt nắm chát đế chủ sư phó liền là đế chủ sư phó cho tới bây giờ đều là lôi lệ phong hành sôi động kỳ thật mấy chục ngàn năm hắn cỡ nào muốn lục trần có thể đủ nhiều cùng hắn nói chuyện nhiều năm như vậy tịch mịch đầy đủ để một người bình thường nổi điên thú n g chi hắn còn phải thừa nhận không k h i thì đến t h ô n g khổ tra tấn phục như sơn bên ngoài lục trần bóng dáng xuất hiện ở trước mắt mọi người đế chủ chín đại thần vương tinh thần chấn động đổi bước lên phía trước nên đón đế chủ ngài nhìn thấy thiếu đế sao chín người đều là vô cùng lo lắng biểu hiện ra một bộ vội vã không nhịn nổi bộ dáng dược chủ các loại dược đạo thành cao tầng vậy là cũng giống như thế liền liền đ a n đạo thành cao tầng cũng giống như thế bọn hắn đối với thái thượng lao tổ mục điền thiếu đế tình huống thế nhưng là lo lắng gấp mà bọn h ắ n lại không dám xâm nhập trong đó. không rõ lao tổ tình huống bây giờ lục trần xâm nhập trong đó bọn hắn lúc này mới vội vàng m u ố n biết gặp được lục trần ăn ngay nói thật lao tổ tình hình gần đây như thế nào chín đại thần vương b ổ i vội mở miệng hỏi tạm thời còn chưa chết lục trần một mặt bình tĩnh nói ra hô đám người nhao nhao thở dài một hơi chỉ cần mục điển thiếu đế không chết được liền tốt mặc dù không chết được hơn hết cũng sắp lục trần nói lần nữa đám người vừa mới bưng lòng sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng một mặt c h ấ n kinh nhìn về phía lục trần lao tổ thật có sự tỉnh chín đại thần vương dùng sức nuốt ngủ nước bọn cẩn thận từng ly từng tý hỏi nói nhảm lục tr án trạng thái chẳng lẽ các ngươi sẽ không biết sao chúng ta đều thời điểm suy đoán còn h lại đám người nghe được lục trần lời nói nao nhao một mặt kích động gieo hò đường không nên cao hơn quá sớm ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn lục trần trực tiếp một chậu nước lạnh tới tại mọi người hy vọng ngọn lửa phía trên mọi người thân thể siết chặt đây chính là hóa đạo chi lực liền đại đế đều e ngại đồ vật ai đều tránh chi như xà hạt muốn đem mục điền thiếu đế từ hóa đạo chi lực bên trong giải cứu ra đó là một cái mười điểm gian khổ nhiệm vụ chương sáu trăm bảy mươi chín long ngâm c á t cái này chín đại thần vương bao quát dược chủ cùng dược đạo thành đang đạo thành cao tầng đều là một mặt khẩn trương mục điền thiếu đế đây chính là hai đại đại thành chủ tâm cốt là hiện có thái thượng lao tổ bên trong sống lâu nhất cũng là cường đại nhất một tôn lao tổ có thể nói chỉ cần mục điền thiếu đế còn sống Cái kia chính kia hai đại đại thành là một khi mục điền thiếu đế xảy ra chuyện kết quả kia liền không đồng dạng mặc dù nói hai người bọn họ đại đại thành có thuật chi thủ hộ cường đại như vậy kết giới thủ hộ nhưng là y nguyên không chịu nổi nhiều người bọn hắn có thể tưởng tượng Một k mức mức hai i mục n đại đại ế x thành cao tầng cùng các đại lao tổ không phải là không có loại nguy hiểm này ý thức ngược lại loại ý thức này càng thêm cường đại đây cũng là bọn hắn đặc biệt đừng lo lắng mục điền thiếu đế tình huống nguyên nhân phế không nói nhiều nữa đổi màu dẫn đường lục trần khoác khoác tay lười nhác đang cùng những người này l à g nhà l à g nhẳng chậm c h ễ thời gian đế chủ xin mời đi theo ta chín đại thần vương mỗi một cái đều là già thành tinh nhìn thấy lục trần không kiên nhẫn toàn đều trong nháy mắt ý miệng không nói nữa sợ lục trần nổi giận không lớn một hội chín đại thần vương liền đem lục trần dẫn đến một chỗ lầu các cả tòa lầu các tọa lạc ở bản núi sạn trên đường vị trí cực kỳ đặc biệt t r u n g quanh dãy núi vân quanh từng đầu thác nước từ bảy trên núi chạy sôi mà xuống tại lầu các phía d ư ớ i hội tụ xoay thành một cố nước chảy xiết nhanh chóng không nhập xuống phương sâu trong đàm ở chỗ này lầu các có thể nghe được bầy thác nước s u ố i âm thanh tại trong khe núi tiếng vọng thiên nhiên ý cảnh khí tức đập vào mặt để cho người ta không khỏi hưởng thụ đóng lại hai mắt lầu các tứ phương bắt giác biên giới hướng lên cong lên chỉ xéo thiên khung nhất phương lưu ly màu ngói tại ánh mặt trời chiếu xuống tản ra các loại quang hà xa xa nhìn lại mở mịt bốc hơi đẹp không sao tả xiết đế chủ ngài liền ở đây đ ị a bế con đi cái này là chúng ta đạo tràng tuyệt đối không có bất luận kẻ nào cái dày c h í n đại thần vương ý chào một cái lục chân lẩm đầu nhìn lại các trên lầu điêu khắc ba chữ to, cổ kính, long phi tự nhiên m à thành nhìn kỹ lại cái này ba cái chữ cổ phảng phất có một loại ma lực để cho người ta không khỏi hám sâu trong đó không thể tự thoát ra được lòng ngâm cắt nhìn qua cái này ba chữ to lục trần tinh thần hoảng hốt thần hồn đều phảng phất muốn ly thể bình thường chữ cổ phảng phất có thể trực thấu lòng người cảnh trực chỉ ngươi bản tâm khiến cho mê thất bản thân ông vạn đạo thần tâm phát sáng lục trần trong nháy mắt cảm giác toàn thân mắt lạnh đột nhiên hoàn hồn một mặt kinh ngạc nhìn xem cái này ba chữ to thật là lợi hại thủ đoạn ngay cả ta bực này có được vạn thế ký ức đạo tâm cứng cõi vô cùng thuần cấu không tỉ vết người đều thiếu chút n g a đường may mắn lục trần có vạn đạo thần tâm bực này lịch tiên t r í tâm nếu không thật là có khả năng lần nữa mê thất bản thân suy nghĩ một chút đều làm người mười điểm nghĩ mà sợ thông qua lục trần biểu hiện có thể rõ ràng biết điều khác ba chữ này người tuyệt đối là đại đế cấp nhân vật thậm chí so với đại đế còn muốn lịch thiên lao tử thái thượng lao quân long ngâm cát phục n h ư sơn lao quân sơn thật là càng ngày càng có ý tứ lục trần tự lẩm bẩm hiện tại hắn có thể khẳng định nơi này chính là hậu thế trong truyền thuyết thần thoại lao tử bế con nơi trong truyền thuyết thần thoại lao tử liền là tại phục ngư sơn đạm thanh ngư mà đi từ khí đông lai Quần Đức vạn, giảm. mặc dù lục trần đưa ta không rõ ràng lao tử tu vi như thế nào nhưng là hắn có thể khẳng định tuyệt đối không thể so với chi vạn cổ nhất đế thánh tiên đế kém thậm chí muốn so nó càng thêm cường đại xem ra mảnh này thượng cổ di thổ vẫn là có bí mật chỉ là ta còn không có phát hiện mà thôi lục trần tự lẩm bẩm thượng cổ thời đại đến cùng là nằm ở trước khi đại phá diệt vẫn là khai hoang thời đại trước đó lúc này lục trần không khỏi muốn hiểu rõ thượng cổ thời đại đến cùng là ở vào cái nào thời gian điểm phía trên chỉ cần làm thông chuyện này có rất nhiều chuyện liền hội giải quyết dễ dàng nhưng mà vơ vét vạn thế ký ức hết thẻ tin tức lục trần đều không có ra kết luận không kín như thế phản mà không có một tia thượng cổ thời đại tin tức hơn hết ngược lại là có vài chỗ để lục trần cảm giác ra khả năng cùng thượng cổ thời đại có quan hệ xem ra có cơ hội muốn đi những địa phương này đi đi hiểu rõ một ít chuyện cái t i ê u ngay ở chỗ này a lục trần gật gật đầu không có ở để ý tới đám người nhấc không hướng long ngâm các bên trong đi đến ông đang lúc lục trần bước vào long ngâm các trong nháy mắt liền chính hắn đều không phát giác một đạo vô hình chi quang nhanh chóng đảo qua thân thể của hắn ông thân thể đột nhiên chấn bông núp ních rất là rất nhỏ lập tức liền khôi phục bình thường a nhưng mà lấy lục trần mất cảm y nguyên cảm nhận được thần thức bung ra nhanh chóng dò xét lật một cái nhưng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không ổn có chút n ế u mày có siêu nhân trí tuệ lục trần nhưng không có giống như người khác cho rằng đây là vô ý ngược lại trong lòng xác định tuyệt đối là có cái gì vừa mới dò xét qua mình khác biệt không biết tại hắn hoài nghi thời điểm long ngâm các cắt đỉnh một chỗ phiêu m i ê u trong không gian một viên thanh đồng cổ cảnh chìm nổi tản ra thăm thảm thanh đồng quan mang cả mai cổ cảnh nhìn như rất là phong cách cổ xưa đã có chút tuyến n g u y ệ t cho người ta một loại cảm giác thần bí cảm giác lúc này cái này mai thanh đồng cổ cảnh không hề bận tâm trên mặt kính lục trần bóng dáng liền hiện ra trên đó không kín như thế tại lục trần bóng dáng phía dưới còn có vài cái chữ to lộ ra hiện ra hoa hạ c h i hồn chính là thuộc cùng căn thông suốt theo cái này vài cái chữ to thoáng hiện cả mai cổ cảnh quan g mang biến mất lục trần bóng dáng vậy biến mất tại trong kính cổ cảnh khôi phục bình thường may mắn lục trần không nhìn thấy dạng này tình cảnh nếu không coi là thật sẽ bị dọa kêu to một tiếng mình thần hồn lại bị người dò xét ra tới cái này thật sự là để cho người ta kinh dị k á t két khi lục trần đạp đến long ngâm các cửa chính thời điểm c h í n đại thần vương vội vàng cầm lên phát quyết muốn giúp lục trần đem cửa mở ra nhưng mà còn không đại hăn nhóm xuất thủ l o n g ngâm các các môn đột nhiên mình mở ra đây là cái gì quỷ chính động tác l â y chín đại thần vương lập tức một mặt một b ớ c ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi môn mình mở ra điều đó không có khả năng a chẳng lẽ là ta hoa mắt chín đại thần vương đều là một mặt mê mang chân kinh l o n g ngâm các mở ra cũng phải cần phát quyết v ạ n cổ đến nay chưa từng có nghe nói ai có thể không thi chiến pháp quyết liền có thể để đại môn tự mình mở ra giống lục chân dạng này vừa vừa đi vào hắn tự mình mở ra bọn hắn chưa hề được chứng kiến chương sáu trăm tám mươi bế quan nghĩ thượng sách lòng ngâm các truyền thuyết năm đó là thái thượng lao cân lúc rảnh rỗi tiểu yếu nghỉ ngơi địa phương ở chỗ này ngươi có thể cảm giác được cách thiên nhiên rất gần rất gần đồng thời còn có thể nghe được bầy thác nước s u ố i âm thanh tại trong khe núi tiếng vọng để tu đạo người c à n g có thể cảm nhận được một loại bẩm sinh tự nhiên khí tước mọi người đều biết lao tử liền là thái thượng lao quân hắn nhưng là một cái luyện đan luyện dược cao thủ tại hồng hoang trong thần thoại đây chính là không ai bằng tồn tại liên liên cổ thiên đình chúng tiên đều muốn mặt dạng mày dày hướng nó vào tay đan dược thậm chí liền ngọc đế tây vương mẫu loại này trí cao tồn tại đều muốn phục dụng hắn đan dược có thể thấy được hắn thuật luyện đan thế nhưng là bị đại chúng tán thành kỳ thật hệ thống chủ nhân đan dược chi thuật bên trong liền xen lẫn chút tại mảnh này t h i ê n địa đã từng lĩnh ngộ một ít gì đó tại nhu hòa vạn giới một chút thuật luyện đàn lúc này mới sáng chế vô thượng dược đạo cùng đan đạo có thể nói hệ thống chủ nhân đan dược chi đạo bên trong liền ẩn c h ư a có thái thượng lao quân đan dược chi thuật hệ thống chủ nhân sở dĩ có thể sáng chế không giống bình thường đan dược chi thuật thái thượng lao quân tại mảnh này thượng cổ di thổ bên trong lưu lại vết tích không thể bỏ qua công lao tại chín đại thần vương ngốc trệ dưới ánh mắt lục trần từng bước một đi vào lòng ngầm các bên trong biến mất tại bọn hắn trước m nặng nề g h các môn trầm rãi con bế ngăn trở tầm mắt mọi người đi vào long ngâm cát ngoại giới ồn ào náo động đột nhiên n g ừ n g lại chỉ có bầy thác nước suối âm thanh rõ ràng quanh quần bên thay bờ cả tòa long ngâm cát kỳ thật rất nhỏ tựa như là đỉnh núi hồ trung ương đ ỉ n h nghỉ mát bình thường lớn nhỏ nhưng là nó nhưng không có cho người ta một loại hẹp tiểu khó khăn cảm giác ngược lại để cho người ta cảm thụ rất là dễ chịu nhất là từ ngoại giới nhìn căn bản thấy không rõ lắm long ngâm cát hoàn toàn bị các vách tường ngăn cản trước đó thần thức đều không thể xuyên t ấ u thấy rõ ràng bên trong phát sinh hết thảy mà lấy lục trần góc độ hướng ra phía ngoài toàn bộ long n â m các ngoại giới nhìn nhất thanh nhị sở gần ngay trước mắt phong cảnh bên ngoài nhìn một cái không sót gì để cho người ta có thể tại cảnh đẹp bên trong thể ngộ thiên địa kỳ diệu tại cái này trong các phá lệ sứ tâm thần người yên tĩnh lục c h â n đi đến một cái bồ đoàn ngồi xuống nhắm mắt lại phản p h ấ t nhập định bình thường hắn muốn sửa sang lại vạn thế trong trí nhớ liên quan tới hóa đạo sự tỉnh từ đó tìm kiếm đến phương pháp phá giải vạn thế trong trí nhớ ký ức bàng bạc mênh mông hôn tạp phong phú muốn sửa sang một chút vẫn là muốn phế chút công phu hơn hết đây đối với lục trần tới nói cái kia đều không phải là sự t ì n h trong đầu nhanh chóng nhớ lại đủ loại lời nói vạn thế hệ thống chủ nhân kinh lịch hóa đạo sự kiện còn thật đúng là đừng nói thật làm cho hắn tìm được một cái liên quan tới hệ thống chủ nhân đối với hóa đạo sự t ì n h phương pháp phá giải chỉ là loại biện pháp này hệ thống chủ nhân chưa hề thực tiễn qua liền đã bước lên tiên h i ể n con đường cuối cùng không giải quyết được gì từ đó để lục trần một chút ấn tượng đều không có tìm được lục trần khép hờ hai mắt sắc mặt không hề bận tâm phản phất lâm vào nhập định bình thường bên ngoài chín đại thần vương giống như là chín đại hộ vệ vây quanh long ngâm các thủ hộ lấy dạng này đãi ngộ để cho người ta nhìn thấy nhất định hội kinh t h á n không thôi cái này cỡ nào đại mặt mũi mới có thể để cho chín đại thần vương như thế thủ hộ phải biết đây chính là thần vương a bình thường dạng này người gặp được một cái đều là ông trời phù hộ thống chi là lập tức chín vị cái này chín vị thần vương có thể nói tại đại đế không gian niên đại tại toàn bộ cựu giới vậy cũng là đi ngang căn bản không có có c h u y ề n thừa nào tốt ngăn cản liền là các đại cấm khu cũng muốn trầm tư một cái đối mặt chín đại thần vương thủ hộ lục trần giống như lão tăng nhập định bình thường hồn nhiên không thèm để ý tiếp tục nghiên cứu hệ thống chủ nhân phương pháp mặt trời mọc rồi lại lặn thắng lên mặt trăng lặn trong nháy mắt m ánh ánh ra, ra ba ngày nay r ư á hắn nhưng là một điểm không có nhàn rỗi một mực tại đã sớm năm đó cái tia hệ thống chủ nhân ghi chép một bộ phương pháp phá giải đi qua ba ngày thôi diễn lục trần cảm giác hoàn toàn có thể đi mặc dù không thể làm đến trăm phần trăm thành công nhưng là đã dù không sai p hơn ả giải, i biết, tại người đại biểu đến thế từ tứ t hóa nhưng không phá chính h có nó nay đạo đây vạn cổ ư là là ý g tiên hết í bất thương tiên, tự chịu diệt luận là chịu vậy nào can cũng vong. Hơn kẻ dám đảm địch đối với h bộ này phương pháp phá giải lại có một cái tiền đề đây cũng là năm đó cái kia đảm nhiệm hệ thống chủ nhân không có thí nghiệm nguyên nhân vậy không cách nào thí nghiệm nguyên nhân bằng không lời nói hóa đạo người mỗi ngày có tùy tiện tìm một người đều có thể thí nghiệm một cái tội gì đợi đến hắn rời đi đều không có thí nghiệm thành công cái tiền đề này liền là thi pháp người nhất định phải là mười hai đầu tiên thiếu một thứ cũng không được mà lại là mười hai động tiên nhất định phải hợp nhất thành t i ể u thái sơ chân ngã đại đạo độc hành áp đảo thương thiên phía trên không nhận t i ê n địa ước thúc đối với người khác mà nói thành t i ể u thái sơ chân ngã cái kia chính là cái truyền thuyết căn bản vốn không nhưng vì chi mà đối với lục trần tới nói cái này đều không phải là sự tình hắn đã sớm đem mười hai động tiên hợp nhất thành t i ể u thái sơ chân ngã khả năng liền lúc ấy hệ thống chủ nhân vậy không nghĩ tới còn thật có người có thể đem mười hai động tiên hợp nhất đế chủ như thế nào chính đại thần vương nghe được động tĩnh nao nhao đứng người lên xuống lại một mặt vội vàng hỏi coi như không tệ lục chân một mặt phong khinh vân đạm nói ra hô chín đại thần vương nghe được lục trần lời nói đều nhịp thở dài một hơi cái này mấy ngày các loại đối đãi quá mức dài rằng giặc bọn hắn tình nguyện cùng một tôn thần vương đại chiến m ộ ư ơ i ngày m ộ ư ơ i đêm vậy không muốn các loại đối đãi quá đau khổ hơn hết hung hiểm rất lớn lục trần cho tới bây giờ đều là có chuyện nói sự tình ngạch chín đại thần vương kích động biểu lộ trong nháy mắt cứng đ ở phản p h ấ t hóa thành chín bức tượng đá lớn bao nhiêu thật lâu chín người khôi phục lại dùng sức nuốt ngụm nước miếng cẩn thận từng ly từng tí hỏi tỷ lệ năm năm lục trần nói ra cái này chín đại thần vương biên sắc toàn đều do dự năm năm số lượng Cái này cũng không quá này không nếu tốt, lúc à thành là một khi mục chém thiếu tới thai tính tiếp tục tin tưởng hết trần thực trần chặt sắt nói ra ai. Thôi, khi kia không không không hai chính chắc. hy hướng chứng đinh điển đôi đại đại nói, người nói ai. lục Lục Có còn có. đế đề, vấn nạn vương vọng, xảy ra ra l này chúng ta không cách nào làm chủ vẫn là phiền phức đế chủ cùng thái thượng l a o tổ câu thông đi hết thể nghe theo lão tổ ý kiến chín trong lòng người d ã i r ù a n h ư n g lại nghĩ không ra khác biệt pháp đây cũng là hành động bất đắc dĩ ta tin tưởng hắn sẽ đồng ý dù là có một chút hy vọng lục trần gật gật đầu cả người đột một biến mất hóa thành thiên địa kỳ phong nhanh chóng hướng phục new sơn mà đi lần này nữa tiến bảo lục trần đã xe nhẹ đường quen thẳng đến mắt địa mà đi chăm chú thời gian qua một lát liền đã xuất hiện tại lao quân sơn chương sáu trăm tám mươi mốt đông hoàng trung lại hiện đế chủ sư phó ngươi trở về lục trần vừa tới lao quân sơn còn chưa chờ đứng bước góc chân mục điền thiếu đế kích động mà khô khốc t h i ế u khí vô lực thanh âm như vậy chuyển tới tiểu tử ngươi này thiên phú đáng tiếc lục trần thở dài một tiếng một mặt thất vọng phải biết mục điền thiếu đế lần nữa địa đã bị hóa đạo chi lực hành hạ mấy chục ngàn năm lâu đã sớm g i u hết đẹn tắt nhưng mà lại lại không chết được thần, lực cũng sớm đã khô cạn, liền thần hồn đều hể phải suy sụt Tại t dưới ì năm h huống h n đó mục điền thiếu đế đi theo tại hệ thống chủ nhân bên n g ờ i xuất nhập các đại hiểm địa bí địa thâm thụ hệ thống chủ nhân coi trọng trong lúc nhất thời phong quang vô hạn đều cho rằng hắn sẽ thành tiếp theo đảm nhiệm đại đế nhưng mà ai có thể nghĩ tới tuổi trẻ khinh quần mục điền thiếu đế gặp một nữ tử hai người điên cuồng yêu nhau cuối cùng càng là tại nữ tử xui khiến hạ ẩn thế lên để hệ thống chủ nhân đều không thể tìm tới thật tình không biết nữ tử kia lại là một vị vô thượng cấm khu đế nữ tại bọn hắn lẩn thế trong lúc đó thừa dịp mục điển thiếu đế không chú ý đối với hắn động tay động chân từ đó nữ tử biến mất không còn tăng tích mà mục điển thiếu đế bị nữ tử lấy vô thượng tồn tại phong ấn chi thuật phong ấn bỏ lỡ cơ hội tốt cùng đế vị gặp thoáng qua nói đến xác thực một người nhưng mà sự thật lại chính là như vậy mặc dù sau đó tới mục điển thiếu đế lấy bền bị nghị lực hơn người thiên phú đem đạo phong ấn này mở ra s o n khi hắn lần nữa trọng hiện thế gian thời điểm cái tia lúc sau đã đi qua mấy và năm hết thể đều đã đã trượm khi mục điền trở lại dược đạo thành thời điểm hệ thống chủ nhân đã sớm rời đi dược thần cùng đan thần v ậ y chịu không được thời gian xâm nhập hóa đạo ngày xưa cùng thế hệ đám người chỉ còn lại có mấy vị tự phong người nản l o n g phải trí để mục điền thiếu đế mất lý trí lấy cường thế thủ đoạn giết lên cái kia cầm khu trận chiến kia kinh vạc cổ chiến đến trời sập chiến đến đất nước trong vòng trời tinh thần vô số c h ô n vùi mặt đất cơ hồ đều bị đánh cho tàn phế các loại bí pháp không ngừng uy lực vô tận tại tăng thêm nó bản thân thể chất đặc thù giết cái tiếc cấm khu cũng là tồn thất nặng nề cuối cùng vẫn các đại cấm khu cầm viện binh tình hồ dưới mới bước mục đ i ể n thiếu đế dừng tay song phương đại chiến lúc này mới hạ màn kết thúc vậy cũng là bởi vì trận chiến này mục đ i ể n thiếu đế nổi danh truyền cựu giới lệnh các đại cấm khu truyền thừa đại giáo thánh địa thế gia cổ quốc đều liệt vào không thể trêu cho người có thể nói mục đ i ể n thiếu đế bi danh là thật sự giết ra đến nếu không lời nói vậy không có khả năng vừa nghe đến tên hắn liền cấm khu tồn tại cũng không dám có hành động sợ chọc dạng này một người điên chuyện cũ nghĩ lại mà kinh không đề cập tới cũng được người ngược lại là nghĩ thoáng lục t r ầ n lạnh nhạt một cười nói mục điền thiếu đế tâm tính vẫn là vô cùng không tệ đây cũng là năm đó hệ thống chủ người lựa chọn hắn nguyên nhân một trong thế sự liền phải nghi thoáng mục điền thiếu đế yếu đ ớt thanh âm truyền đến đi không nhiều lời ta chỉ có năm năm số lượng ngươi lựa chọn thế nào lục t r ầ n cũng l ờ i cùng lão tiểu từ này nói nhảm lập tức mở miệng hỏi đường đương nhiên là đậu thủ lục t r ầ n vừa nói xong mục điền thiếu đế n g h ĩ cũng không nghĩ lập tức liền trả lời đi ra dạng này sống không bằng chết còn không bằng bông tay đánh cược một lần tối thiểu nhất còn có năm năm số lượng liền xem như có từng tia hy vọng ta cũng muốn thử cùng lắm thì liền là thần hồn câu di Ta đã biết. đã lục t r ầ n gật gật đầu cùng hắn suy nghĩ như thế chuyện tiên liền dễ làm đối đại hội hóa đạo chi lực lao ra về sau thiên khôi p h ủ sẽ có một đoạn rất dài chân không kỳ ta liền hội vào lúc đó độc thủ lục t r ầ n mở miệng nói ra tốt mục đ i ê n thiếu đế thanh â m bên trong lộ ra một loại hưng phấn đó là hướng tới tự do khát vọng trong thời gian này ngươi không muốn đi bất luận cái gì phản kháng dù là một điểm cũng có thể dẫn đến ta nghĩ cách cứu viện kế hoạch thất bại biết không lục t r ầ n một mặt nghiêm túc nói ra ngữ ký rất là ngưng trọng quan hệ này đến sự tình thành bại hắn nhất định phải trước đó đã hảo chiều hô ta coi như ta chết đi đế chủ sư phó ngươi tận quản động thủ l i ề n tốt mục đ i ê n thiếu đế nghiêm sắc mặt rất là nghiêm túc nói tốt lục trần nói xong cũng ẩn n ấ p đi các loại đối đãi thời gian tiến đến oanh giống thiên địa một trận cả tòa phục nhu sơn đều là nhoáng một cái một đạo tử quang từ sơn động phun ra ngoài quét ngang hết thảy những nơi đi qua hết thảy đều hóa thành hư không biến thành giữa thiên địa năng lượng ông từng sợi u quang từ mặt đất bay lên cả tòa phục nhu sơn đều đang phát sáng hết thẻy hết thảy đều lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh trong phục hồi như cũ lục trần con mắt không n ú c ních chăm chú nhìn đây hết thẻ ông khi giữa thiên địa khôi phục hóa đạo chi lực lui bước thời điểm lục trần đột nhiên hiện ra bóng dáng ngay tại lúc này t a đ ậ u thủ lục trần hét lớn một tiếng ông bất bại thân thể cực thân thể toàn lực mở ra huyết khí vô tận vạn pháp lui tránh phá huyết chân giải vận chuyển mi tâm mở ra thế giới thụ chập trởn sinh mệnh lực lượng pháp tắc rung động vô biên sinh mệnh lực hướng lục trần thân thể dũng mánh lao tới h o à n h trong nháy mắt thân thể của hắn huyết khí tăng vọt bảy điểm kinh khủng huyết khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phục như sơn thật là khủng khiếp huyết khí phục như sơn bên ngoài chín đại thân vương giữa chủ đan chủ hai đại đại thành cao tầng thấy cảnh này toàn đều vì đó động dung như cái này lượng lớn huyết khí phảng phất vô cùng vô tận liền chính đại thần vương đều cảm thấy không bằng khủng bố như vậy huyết khí kinh chủ tất cả mọi người ông lục chân đỉnh đầu run lên đông nhiên một cái phiên bản thu nhỏ hắn một bước từ hắn đạo cung bước đi ra đứng ở thiên vũ phía trên oanh cái này tiểu nhân vừa xuất hiện một cố vô hình uy áp giáng lâm một câu ngoài ta còn ai duy ngã độc tôn bá khí hiển thị rõ tại thế loại k i a áp đảo ra thiên tri bên trên khí tức lệnh thiên địa đều là một trận run, run dày phục như sơn bên ngoài đám người đột nhiên cảm nhận được loại này cường hành uy áp liền c h í n đại thần vương đều là hai chân như l u ra kém chút quỷ số ông lục trần quanh thân tỏa ánh sáng giống như một tôn thượng cổ thần linh d á n g lâm tại thế uy áp vạn cổ ra thiên lui một tiếng lịch ca vang lên thiên địa vạn đạo gào thét nhanh chóng đi xa trong nháy mắt nơi này trở thành nhất phương vô đạo nơi thứ nguyên c ắ t chém lục trần hai tay tại hư không vạch một cái trong nháy mắt đem mục điển thiếu đế chỗ đối đ ạ i hang núi kia cùng mảnh này thiên địa cách ly này lục trần giống to một tiếng đột nhiên tế ra một kiện cổ t r u n g đây là hắn lấy đạo gia cựu tự chân nôn bên trong binh chữ chân nôn sau đó về sau thế trong truyền thuyết thần thoại thập đại thần khí làm nguyên mẫu diễn hóa mà thành một kiện binh khí đông hoàng trung lại uy lực uy Cứu Chương mục vô tận.、Chương、682 Cứu mục Điền, đế. đông i tiểu n đế. đ hoàng trung hậu thế trong truyền thuyết thần thoại thập đại thần khí một t r o n g huyền diệu vô hạn tạo hóa vô tận chủ yếu nhất là hắn có giam cầm thời gian chấn áp không gian chỉ có thể khống chế ba ngàn đại đạo bên trong thời gian không gian hai loại áo nghĩa bản thân lục trần liền có trưởng không thời gian cùng không gian áo nghĩa nhưng mà như thế vẫn chưa đủ muốn muốn phá giải hóa đạo chi lực hắn còn nhất định phải vận dụng đông hoàng trung lấy tăng cường hai đại pháp tác uy l ô n đông hoàng trung vừa ra rủ xuống đường đạo pháp tác trật tự trong nháy mắt làm cho cả phục như sơn thời gian tạm dừng toàn bộ không gian bị chấn áp phong tỏa luyện hóa âm dương ngăn cách hết thảy trong mi tâm thế giới thụ chập trờn trái cây sinh mệnh tuân ra hiện vô tận sinh mệnh chi khí bổ sung thân thể của hắn đông hoàng trung mặc dù là hắn lấy binh chữ chân ngôn biến thành nhưng là muốn vận chuyển bực này thần minh vậy cần huyết khí là lượng lớn người bình thường liền xem như cổ thánh thậm chí t h ầ n vương chỉ sợ cũng sẽ bị hút khô cũng may mắn là lục trần có thế giới thụ ngưng kết sinh mệnh pháp tắt trái cây nếu không chỉ sợ vừa mới phát động trực tiếp lưng sẽ bị hút khô liền xem như như thế lúc này hắn vậy cảm thụ không được tốt cho lắm sinh mệnh chi lực chuyển hóa huyết khí nhanh chóng bị thối h ệ phản phất vỡ đê đập lớn bình thường lũ lụt c u ộ n cuộn c ẳ n cũng đỡ không nổi từ xa nhìn lại có thể rõ ràng nhìn thấy lục trần thân thể cực tốc khô quát xuống dưới lập tức liền phản phất thổi phồng bình thường nhanh chóng phồng lên bắt đầu thường thường lặp đi lặp lại như thế dạng này lục trần cũng chịu đựng to lớn thống khổ còn tốt có bất bại t h ầ n thể có thể nhanh chóng đem sinh mệnh chi lực chuyển hóa làm huyết khí nếu không sao quả thật là thiết tượng không chịu nổi ngay tại lúc này lục trần đạp không mà đứng toàn thân huyết khí rung động ầm ầm máu chạy thanh âm vang vọng mây thái sơ chân ngã trước khi không thần uy chân thế chấn áp v à đạo phảng phất đem chọn cái thiên địa đều dẫm tại dưới chân hắn mở cho ta lục trần hai tay kết tấn một sát công phu kia hắn đã kết tấn hơn ngàn cái mỗi người thủ thế đều vô cùng phức tạp nhìn người hoa mắt oanh một cái vô thượng đại trận thành hình theo lục trần thủ thế nhanh chóng không có vào mục điển thiếu đế ngây ngô bên trong hang núi kim oanh khi đại trận rơi xuống thời điểm trong sơn động thế giới màu tím bên trong tử khí phảng phất nấu mở nước nóng bình thường trực tiếp sôi trào tử khí phảng phất có sinh mệnh mình ẩm vang bộc phát ra lực lượng kinh khủng mà cái này mỗi một đạo trong tử khí đều ẩ một khi bị hắn đụ vào lập tức liền muốn hóa đạo thân c h ấ n lục c h ấ n hai mắt nhữ lại hiện lên một t i ê n ngưng trọng thái sơ chân ngã chấn động ô n đông hoàng trung trực tiếp hướng trong sơn động tử khí đánh tới đế chủ sư phó cẩn thận thế giới màu tím bên trong mục đ i ề n thiếu đế cực lực nhịn đau khổ không chút nào phản kháng để tránh phí công nhọc sức ngược lại thanh lục trần hại nhưng khi hắn nhìn thấy một cái tiểu nhân ôm một viên cổ chung vào vào giật mình t ê u lên ai dám khi dạng này trẻ con miệng còn hôi sữa vậy mà nhìn chằm chằm hóa đạo chi lực vào vào muốn không chết được liền hắn đường, đường nhất giai trần đế đều bị cái này hóa đạo chi là những người khác thế nhưng là khi hắn cẩn thận một chút lập tức hồn phi phách tán lại là đế chủ sư phó vật vào trong nháy mắt mục đ i ề n thiếu đế kích động lệ nóng danh trọng thử hỏi trên cái thế giới này có ai có thể bước lên hóa đạo nguy hiểm đến trường cứu mình ngoại trừ đế chủ sư phó bên ngoài còn có thể là ai chỉ sợ sẽ là phụ thân hắn đường đường một đời d ự c thần cũng không dám như thế liền vọt vào tới cứu mình nhìn thấy lục trần cài bóng mục đ i ề n thiếu đế đổi vội mở miệng nhắc nhở phanh từ khí hóa thành từng đầu màu tím cự long ngăn tại lục trần trước mặt c ũ n ngay thái sơ chân ngã nổi giận gầm lên một tiếng tay trung đông hoàng trông vang vọng vào cổ giống như từ thượng cổ thời đại vượt giới chuyển đến tại giữa cả thiên điệu tiếng vọng tiếng trung g ợ n sóng quét ngang hết thạy trước mặt màu tím cự long tại đạo này sóng âm phía dưới liền phản kháng động tác bị không có trong nháy mắt phá diệt phanh từ khí c u ộ n q u ậ n hóa đạo chi lực như hãn hải biển động bình thường cuốn lên ngàn vạn trượng sóng lớn hướng lục trần đánh tới còn không hết hy vọng lục trần đến thái sơ chân ngã lông mày nhớn lên d ơ lên đông hoàng trung đột nhiên hướng thế giới màu tím trung tâm đập tới a n h đông hoàng trung trong nháy mắt buộc phát một cố minh mông tiên quang phá phất một tôn cái thế thần tôn phát ra phạt thiên một kích dễ như chở bàn t khi thế giới màu tím tách ra thời điểm lộ ra thân ở trong đó mục điển thiếu đế bóng răng keng đông hoàng trung trực tiếp hướng mục điển thiếu đế phóng đi ông t ử khí thành từng tôn hình thù kỳ quái hung thú điên cuồng hướng đông hoàng trung phóng đi như muốn ngăn cản nhiều như vậy hung thú chạy tới như phát sinh t h ú triệu để cho người ta không tự chủ được biến sắc muốn dựa vào số lượng ngăn cản đông hoàng trung ngươi quá coi thường nó lục chân nhìn thấy t ử khí động tác lạnh lùng m ộ t cười thái sơ chân ngã đứng ở chung bên trong không ngừng gõ văn nó trong lúc nhất thời tiếng chôn chật trận mỗi một âm thanh trung vang đều có vô biên vi năng vô số từ khí hóa thành hung thú chôn vùi răng g á p chỗ này núi động hư không đều không chịu nổi dạng này lực lượng t ừ n g vết nứt phù hiện phảng phất muốn vỡ nát bình thường nhưng mà đông hoàng trung vốn là có thể chấn áp không gian tại tăng thêm lục trần không gian pháp tắc chi lực trong nháy mắt muốn sụp đổ hư không ổn định trong sơn động màu tím trở nên mở đi một chút uy lực cũng không bằng lúc đầu cường đại nhưng là lục trần cũng không dám khinh thường loại lực lượng này mà là lộ ra càng thêm ngưng trọng thân sắc không có thiên địa quy tắc bổ sung màu tím chi lực chỉ hội càng ngày càng yếu nhưng là lục trần lại biết hắn sẽ không như thế nhẹ nhõm liền chịu t h a nhất định là tại tích xúc mình lực lượng phát ra kinh thiên nhất kích để một kích có hiệu quả kem phá vỡ tầng cuối cùng màu tím rốt cục đi vào mục điển thiếu đế trước người đế chủ sư phó nhìn thấy lục trần mục điển thiếu đế lão lệ tung hành trong n g á y mắt nhẹ nào n một mặt xấu hổ không dám nhìn hắn đi lục trần không có hai lời vung tay lên một tay đem bắt tiến vào đông hoàng trung bên trong từ đông hoàng trung thủ hộ lấy hai người nhanh chóng phóng ra ngoài dọc đường lục trần vẫn là không yên lòng sinh tử thần đồng mở ra kiểm tra một chút mục điển thiếu đế thân thể sắp thực bảo đảm không sai về sau cái này mới an tâm mang theo hắn k e n đông hoàng trung vang không ngừng phá vỡ màu tím hóa thành một đạo lữ quang như là cỗ sao trổi tại màu tím bên trong x m ụ chương Điên t i ế u sáu i bách kích trên n sừng g ố trăm t u n n g g tám mươi ba thương thiên tri ảnh đế chủ sư phó người bảo bối này ta đã nhìn ra một điểm không thể so với cực đạo đế b ê n kém thậm chí chỉ có hơn chứ không kém húng chi chúng ta đã thoát đi trong t ử khí tâm hẳn là không có vấn đề gì lớn a mục điền thiếu đế một mặt s ữ n g s ờ nhìn xem lục trần ý nghĩ háo h u y ề n lục trần tức giận chừng mục điền thiếu đế một chút lập tức đưa mắt nhìn sang bên ngoài t ử khí thế giới biến đến vô cùng bình tĩnh tính đáng sợ chung quanh hết thầy đều phảng phất đình chỉ trở nên rất là ôn hòa t ử khí l ự lờ mờ mịt bốc hơi cho người ta một loại tương đương an bình cảm giác nhưng mà loại này tình huống càng làm cho lục trần toàn thân căng lên không dám có chút chủ quan khoảng cách thành công đã tr hắn cũng không muốn bỏ d ở lựa chừng hơn nữa còn có khả năng sẽ đem mình dựng ở bên trong tình huống như vậy để trong lòng của hắn khó mà bình tĩnh sinh tử thần đồng mở ra một xanh một xám đôi sắc nhãn đồng tử quét mắt chung quanh thần sắc cảnh giác mục điên thiếu đế nhìn thấy lục trần bộ dáng xứng sở lập tức vậy một mặt cảnh giác nhìn xem chung quanh đế chủ sư phó hắn nhưng là bế i t ấp, không có gặp nguy hiểm hắn xưa nay không hội thần thái như thế chỉ có gặp được có thể uy hiếp được mình nguy hiểm hắn mới có ngưng trọng như thế tư thái ông lục trần sinh tử thần đồng đột nhiên co g i t lại cả người thần sắp đại biến trên thân huyết khí bao tác điên cồ một tiếng so với trước đó càng thêm giản mua phong cách cổ xưa tiếng trung tại thế giới màu tím bên trong vang lên vang r ộ i dị thường cái này âm thanh trung vang chấm thấp vô khổng bất nhập tiếng trung một vang đông hoàng trung nở rộ huyền hoàng c h i quang khí thế đáng sợ phóng lên tận trời trùng kích trước vạn dặm t h ư ơ n g không răng rác bị giam cầm hư không tại đạo này khí thế khủng bố phía dưới trong nháy mắt sụp đổ liền thiên địa thời gian đều bị cắt đứt cả sơn động phảng phất trở thành một khối hư vô nơi càng k h ô n xoay chuyển ẩm dương hai điểm phảng phất khai thiên tích địa bình thường uy thế, thế lệnh phục như sơn bên ngoài vô số người đều là sắc mặt chắm bệnh thực chín đại thần vương cũng là sắc mặt đại biến một mặt sợ hãi tại cái này chút đột nhiên buộc phát thần uy phía dưới liền bọn hắn đều bị tác động đến cản thụ cái kia kinh khủng làm hắn nhóm đều muốn biến sắc uy áp oanh đông hoàng trung buộc phát thần uy v ọ t thẳng phá núi động đánh nát hư không s ô n g ra phục n h ư sơn s ô n g vào thương k h u n g c h ỗ sâu kinh khủng uy áp giáng lâm linh giới làm cả linh giới vô số người biến sắc liền một chút thần thế tự phong l á o cổ đồng đều cố này bá thế uy áp trần trụ những tồn tại này đều là sắc mặt chấm bệnh một mặt kinh hãi nhìn xem đạo này trùng thiên c ộ sáng chuyện gì xảy ra các đạo Mở cho ta. từng cái vô thượng tồn tại hai mắt buộc phát sáng trói tiên quang từng đạo ánh mắt phảng phất khai tiên tri kiếm bình thường hướng đông hoàng trung hình thành giới bích đánh tới ông công kích chưa tới dược đạo thành cùng đan đạo thành bên trong dược thần bia cùng đan thần bia sáng lên một sợi tiên quang vọt lên hóa thành nhất phương thủ hộ đem các đại vô thượng tồn tại ánh mắt ngăn trở thuận chi thủ hộ mấy đại vô thượng tồn đang gào thét liền liền nhìn xem cái này đạo cái giới một mặt bất đắc dĩ thuật chi thủ hộ lực phòng ngự vạn cổ đến nay bọn h ắ n thế nhưng là lĩnh giáo không biết bao nhiêu lần chưa hề công phá qua k e n tiếng c h u n g ung dung tăng thương phong cách cổ xưa đại khí bàng bạc mê ngông vô thận dạng này một thanh â m giống như từ vạn cổ chuyển đến nhấp nhân tâm p h á c h làm cho lòng người hồn run dậy thần hồn phảng phất đều muốn ly thể phúc n h ữ sơn trong sân động lục trần điều khiển đông hoàng trung gặp đại phiền thoái một đạo màu tịm bóng dáng khỏa mang theo vô tận đến hóa đạo trí lực ngăn tại cửa hàng s i n h s i n h một quyền đem sắp thoát ly thế giới màu tím đông hoàng trung cho đánh trở về lực lượng kinh khủng làm cho cả đông hoàng trung đều là không ngừng run dậy quan g mang đại thịnh mở cho ta lục c h â n giống to huyết khí bao t á p điên c ù n g d ó t vào đông hoàng trung bên trong mà hắn phảng phất cùng toàn bộ đông hoàng trung hòa làm một thể người trung hợp nhất làm cả đông hoàng trung phát ra càng thêm cường đại lực lượng oanh đông hoàng trung hóa thành một đạo lưu quang xét qua hư không trực tiếp xé rách không gian lấy cực nhanh tốc độ hướng màu tím bóng dáng phóng đi ông màu tím bóng dáng trên thân pháp tác phủ văn tuân g a hiện nâng lên một quyền rất là tùy oanh g a oanh một quyền g a thiên địa yên tĩnh thế giới hết thể đều dưới một quyền này tan thành mây khói kinh khủng quyền mang trong nháy mắt đem đông hoàng trung bao phủ trong đó phanh hóa đạo chi lực bộc phát phản p h ấ t hỏa d i ễ m bình thường thiếu đốt đốt đông hoàng trung như muốn hỏa táng càng nhiều t ử khí hóa thành từng mai từng mai tím châm như mưa rơi hướng đông hoàng trung đập tới như muốn đánh xuyên hử hử đông hoàng trung bên trong lục trần kêu lên một tiếng đau đớn sắc mặt chắm nhuận bị màu tím bóng dáng quyền mang chấn thương thương tiên tri ảnh lục trần biến sắc đột nhiên nhìn về phía đạo này màu tím bóng dáng hoàng sợ nói bước cuối cùng này là tuyệt sát chỉ sợ dù cho hệ thống chủ nhân cũng không nghĩ ra cuối cùng này một lớp bình phong sẽ là thương thiên ý chí lấy hóa đạo chi lực c h â u n g ư n g tụ cái bóng m à u tím bóng dáng nhất tính nhất động tự mang thương thiên u y áp đại biểu thương thiên ý chí dùng không được người khác khinh n h â n ông đang lúc lục trần suy tư thời điểm m à u tím bóng dáng xuất thủ lần nữa vẫn là một q u y ề n rất là tùy ý vung r a o a n h toàn bộ bị đông hoàng trung cách ly không gian đều là r u lên kém chút sụp đổ nhìn như bình thường một q u y ề n lại bao hàm thương thiên ý chí có được thương thiên chi u y cái này đấm ra một quyền về sau nhanh chóng hấp thu chung quanh hóa đạo chi lực lệnh một quyền này uy lực tăng gấp đội đế chủ sư phó, làm sao bây giờ? bị cha tấn chết đi sống lại mục điền thiếu đế vừa gặp phải hóa đạo chi lực liền sắc mặt t r ắ n g bệnh toàn thân không tự chủ r u lên lục trần ánh mắt sáng r ự c cực lực thôi động đông hoàng trung tiến hành phòng ngự một vừa quan sát t r u n g quanh hết thạch oanh màu tím bóng dáng lại đấm một quyền oanh ra toàn bộ đông hoàng trung giam cầm thế giới trong nháy mắt che kín vết dạ n g mắt thấy lại một quyền liền triệt để vỡ nát ta đã biết đột nhiên một mực trầm m ặ t không nói lời nào lục trần phát ra một tiếng kinh hỉ tiếng hô cái gì thương tiên tri ảnh cố lộng huyền hư có thái sơ chân ngã tại ta thì sợ gì nói xong lục trần thái sơ chân ngã một cái lắc mình xuất hiện tại đông hoàng trung bên ngoài đế chủ sư phó. mục điên thiếu đế quá sợ hãi coi là lục trần điên rồi bên ngoài hóa đạo c h i lực như thế nồng đậm ra đông hoàng t r u n g đây không phải muốn chết sao tới đi lục trần thái sơ chân ngã lơ đ ế m ha ha một cười trực tiếp cất bước hướng đạo này màu tím bóng dáng đi đến ông thái sơ chân ngã tỏa ánh sáng một c ô áp lực m ê n h mông giáng lâm giờ phút này lục trần pháng phất á p đạo ra thiên tri bên trên thiên địa vạn đạo gà o thét toàn đều p h ụ phục tại dưới chân hắn thương thiên tri ảnh lại như thế nào ta thái sơ chân ngã tại thương thiên phía trên thì sợ gì ngươi còn không cút cho ta lục trần thái sơ chân ngã phát ra một tiếng lực ố n g chương sáu thái sơ chân ngã đại đạo độc hành áp đảo thương thiên phía trên không nhận thương thiên chế khi lục trần hô lên c á i này một c ú ố n họng về sau mở miệng thành phép dù cho thương thiên c h i ảnh vậy chịu ảnh hưởng nhưng mà dù sao lục trần thái sơ chân ngã ngưng kết mà thành tương đối chế chỉ là sơ bộ đọc lướt qua cũng không tinh thâm mặc dù để thương thiên c h i ảnh nhận lấy một chút ảnh hưởng lại d â u d ị a dù sao hắn nhưng là thương thiên ý chí hóa thân là vạn cổ thiên địa quy tắc thể hiện nơi đó có dễ dàng như vậy bị vừa mới sơ thành thái sơ chân ngã cho trấn nhức ông màu tím thương thiên tri ảnh trầm rãi oanh ra một quyền nhìn như bình thản, tùy ý nhưng m à cả sơn động to lớn thế giới màu tím trong nháy mắt gió nổi mây phun tất cả t ử khí đều chuyển động rung động ầm ẩm trong đó hóa đạo chi lực càng sâu răng rác t h ư không giới một quyền này không thể kiên trì được nữa nhao nhao vỡ vụt toàn bộ thế giới màu tím cấp tốc coi nhỏ lại phảng phất một cái lưới lớn cái này tấm lưới lớn phảng phất có ngàn vạn c ô n nặng hướng lục trần bọn người nghiền ép m à đến oanh trong điện quan g h ỏ a thạch toàn bộ thế giới màu tím bên trong từng đạo hóa đạo chi lực toàn đều hình thành thực chất hóa hóa thành từng đạo hóa đạo tiên quang hướng lục trần chém tới trong nháy mắt toàn bộ thiên địa đều tắm dựa hóa đạo chi lực dưới. từng sợi hóa đạo tiên quang phảng phất suối phun như thế từ không trung v y xuống trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thế giới màu tím liền thế giới màu tím t ử khí đều là cái này từng sợi hóa đạo tiên dưới ánh sáng tan thành mây khói nơi nào đến nhiều như vậy hóa đạo chi lực một bên mục điền thiếu đế một mặt sợ hãi nhìn xem tràn ngập toàn bộ thiên địa hóa đạo chi lực sắc mặt k ị c biến là thất thanh đường h n tại cái này thế giới màu tím chờ đợi mấy chục ngàn năm hóa đạo chi lực hắn quen thuộc nhất bất quá trước đó tra tấn mình chỉ là một chút xíu mà bây giờ lại có như thế nhiều so với trước đó đâu chỉ nhiều gấp trăm ngàn lần trước đó như vậy điểm hóa đạo chi lực đều đã đem hắn húng chi hiện tại nhiều như vậy hóa đạo chi lực đơn giản liền là tuyệt sát căn bản không thể kháng cự hắn hiện tại là nghe hóa đạo chi lực mà tán g đảm là hoàn toàn sợ đảm chi mà biến sắc đối mặt khủng bố như vậy hóa đạo chi lực hắn đều hai chân như nhũng ra đương nhiên cái này cũng không trách hắn phải biết một người như thế bị một vật tới tới lui lui cha tấn mấy chục ngàn năm muốn chết không chết được muốn chạy trốn trốn không thoát là ai đều hội lưu lại tâm lý âm ảnh có thể nói hiện tại mục điền thiếu đế đã coi như là tốt còn không có bị cha tấn yên vậy may mắn hắn đạo tâm đủ cứng cỏi đổi lại người bình thường đã sớm điên dại mà chết t m ầm tại thời khắc này Phản p h ấ tại một cái thế giới khác bên trong hóa đạo chi lực tràn ngập tràn ngập toàn bộ thế giới phát tác trật tự thần liên bay tán loạn tràn ngập vô cùng vô tận lực lượng cố lực lượng này sâu thẳm tăng thương phảng phất đến từ lúc thiên địa sơ khai dạng này một cố lực lượng phảng phất có thể chôn vùi hết thảy lệnh hết thảy đều hóa thành hư không răng rác một đạo như là thiểm điện bình thường hồ quang điện từ cái thế giới này chợt lóe lên đem cái thế giới này một phân thành hai một đạo cự đại bóng dáng một bước từ bị đánh mở thế giới bước đi ra đó là một cái mông lung bóng dáng để cho người ta thấy không rõ lắm khuôn mặt thế nhưng là khi hắn bước ra một bước thời điểm liền phảng phất mở ra thế giới phảng phất hắn nhận năm cựu giới vạn vực dạng này một cái bóng người khi hắn bước ra một bước thời điểm tùy ý đứng ở nơi đó phảng phất toàn bộ thiên địa đều phụ phục tại dưới c h â n hắn hắn tựa như là trên cái thế giới này cổ lao nguyên thủy nhất sinh linh như thế phảng phất tại thiên địa hình thành mới bắt đầu hắn liền đã tồn tại khi dạng này một bóng người xuất hiện thời điểm toàn bộ cựu giới vô số người đều cảm nhận được một cô đến từ tâm linh sợ hãi dù cho các đại vô thượng c ấ m khu các đại ẩn thế vô thượng tồn tại tại đạo nhân này ảnh xuất hiện thời điểm đều là dọa đến hồn phi phách tán hắn tựa như là một cái vạn cổ chúa tể tại hắn cử chỉ ở giữa phảng phất liền có thể để một cái thế giới hủy diệt hắn rất là tùy ý một ánh mắt liền có thể để toàn bộ thế giới vạn vực vì đó run lên tại thời khắc này toàn bộ cựu giới vô số người đều cảm nhận được cái k i a đến từ sâu trong tâm linh uy áp cái tia đến từ linh hồn tiên địa ấn nhớ đều chiếu lấp lánh tại cỗ này áp lực m ê n mông phía dưới vô số cường giả cũng nhịn không được quỷ lúc này hắn đã biết thương thiên tri ảnh đã triệt để bị mình trọc giận đây là muốn để cho mình hình tiêu thần vẫn chết không tán lượng, thân nơi ông thương thiên tri ảnh hóa thành một đạo từ khí Chật lẽ lên rồi biến mất, xông vào hóa đạo thế giới cái kia đạo cái b ó nhân g t r kia ảnh chậm rãi rúi ra một ngón tay hướng lục chân nhẹ nhàng điểm một cái vạn pháp lui tránh cái tia ngón tay vô hạn biến lớn buộc phát ra ngàn vạn trượng quang mang hướng lục trần phong đi dạng này quang mang uy lực không gì sánh kịp phản phất có thể thanh toàn bộ linh giới thiên địa xuyên qua dạng này uy lực quang mang phản phất có thể trong nháy mắt trôn vùi toàn bộ kiểu giới chỗ có thần minh tựa hồ có thể lệnh toàn bộ thế giới hóa thành cho bụi khi cái này ngàn vạn trượng quang mang xông ra thời điểm toàn bộ kiểu giới vô số cường giả cũng vì đó hoảng sợ đối mặt cái này cổ bá đạo lực lượng căn bản không có cái gì lực lượng có thể ngăn cản hết thể đều tại một chỉ này phía dưới tan thành mây khói giữa thiên địa chỉ có một đạo ngàn vạn trượng quang mang mạnh mẽ đâm tới mà đến ầm ầm toàn bộ phục như sơn tại cái này ngàn vạn trượng quang mang xuất hiện thời điểm đều sụp đổ ha ha, ha. đối mặt đạo tia sáng này lục trần đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to đi ra liền phản phất đạo tia sáng này không phải xông mình đến bình thường muốn giết ta đáng tiếc lục trần lắc đầu thở dài một tiếng ánh mắt rất là khinh thường ngươi vẫn là chức giải quyết rồi nói sau a hơi anh lục trần vừa dứt lời b ă n g diện phục như sơn đột nhiên nở rộ từng sợi tiên quang sáng tạo chi lực quanh quẩn sụp đổ hết thể cực tốc phục hồi như cũ toàn bộ mặt đất hiện ra vô tận hỗn độn nơi trong nháy mắt bao phủ thiên địa đông toàn bộ phục như sơn rung động, động một cái phản phất có cái gì ở trong hỗn độn t h ứ tỉnh bình thường